t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i chín nói một chút kế hoạch của các n g ư ờ i t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i chín nói một chút kế hoạch của các n g ư ờ i hạnh hoa thôn sở ra đại viện dưới mặt đất nơi này không có thổ lao ẩ mức cùng thanh hôi thay vào đó là một loại sâu tận xương tủy h băng lãnh cùng t i n h m ị c h vách tường mặt đất trần nhà toàn bộ từ xi măng cùng cốt thép đổ bê tông mà thành liền thành một khối vô n mức bóng loáng đến không có một tia k h ẽ hở tựa như một tòa trôn sâu lòng đất sắt thép phần mộ bất kỳ thanh âm gì đều sẽ bị cái này nặng nghề kết cấu hoàn toàn thôn vệ mặt quỷ liền bị khóa ở trung ương thô to tinh cương xiềng xích xuyên thấu hắn hai vai xương t đem hắn gắt gao đính tại băng lanh trên mặt tường đã từng xem như đỉnh tiêm thích khách tiêu ngạo cùng lực lượng đều sói mòn đến không còn một mảnh hắn giống một đầu bị treo lên chó chết túi t h ấ p đầu hấp hối chỉ có ngực y ế u ớt chập trùng chứng minh hắn còn sống trương tam đứng ở trước mặt hắn cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ tiểu đao trên mặt không có chút nào biểu lộ hắn dựa theo sở thiên giáo phương pháp dùng cái kia thanh tiểu đao tại mặt quỷ trên thân đặc biệt mấy cái vị trí không nhanh không chậm mở ra từng đạo không sâu lại đủ để cho người rõ ràng cảm nhận được huyết lục tách rời lỗ hổng mỗi loại này duy trì liên tục không ngừng lại vô cùng rõ ràng đau đớn xa so với bất kỳ cực hình đều càng có thể phá hủy ý chí của một người mặt quỷ cắn chặt h à m răng thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt hắn có thể chịu được gãy xương thống khổ có thể không nhìn nỗi khổ da thịt có thể loại này dường như linh hồn bị từng mảnh từng mảnh bóc ra trà tấn nhường hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ý c h í lực ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ Hắn khàn khàn trong nói, thư phòng sở thiên đang nhàn nhã địa phẩm lấy diệp thanh i a o mới của linh trà một phần kỹ cảng khẩu cung bị chỉnh chỉnh tể tể bày tại sở thiên trên bản sách sở thiên ngồi dưới đèn từng tờ từng tờ liếc nhìn trong thư phòng rất h i ê n tĩnh chỉ có hắn lật qua lật lại trang giấy tiếng xào xạc tân luyện nhi cùng một bên diệp thanh dao đều nhạy cảm cảm rất được theo sở thiên đọc trong thư phòng không khí phảng phất tại một chút x í u nương kết nhiệt độ đ ỗ n g nhiên hạ xuống đó là một loại làm cho người áp lực hít thở không thông sở thiên xem hết lời khai trên mặt vẫn như c ũ không có biểu tình gì chỉ là ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vệ sắt ý lạnh như băng hắn tiện tay đem kia phần lời khai đặt lên b à n nâng trung t r à lên nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí giang thừa làm a n h vệ hắn nhẹ giọng đọc lên hai cái danh tự này hắn không quan tâm c ai làm hoàng đế hắn chỉ muốn trông coi chính mình một mẫu ba phân đất cùng chúng nữ nhân của mình trải qua vợ con nhiệt kháng đầu thời gian nhưng người nào muốn đem móng n u ố t vươn tới trong nhà hàn đến muốn động nữ nhân của hắn muốn phá hư hắn phần này yên tĩnh vậy thì phải có bị nhổ tận gốc nghiền xương thành cho giấc n ộ lần này ám sát cũng cho hắn một lời nhắc nhở bình thường ghen cường hóa hộ vệ đủ để ứng phó đồng dạng đạo tặc giặc cỏ nhưng đối mặt đỉnh tiêm thích khách vẫn là có vẻ hơi giật gấu va vai lực lượng phòng ngự còn chưa đủ nhất định phải thành lập một chi chỉ thuộc về chính hắn hơn nữa có thể tại từ trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp lực lượng tuyệt đối sáng s ớ ngày thứ hai mới thành tiến t i ế t vẫn như cũ như hỏa như đồ tiến hành sở ra đại viện lại bày biện ra một loại cùng ngoại giới khí thế ngất trời hoàn toàn khác biệt t ấm áp cảnh tượng diệp thanh giao đang đứng tại một chương to lớn xa bàn trước cái này x a bàn là sở thiên tự tay vì nàng làm phía trên tinh tế trở lại như cũ hạnh hoa thôn xung quanh trăm dặm địa hình địa vật cùng ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên mới thành hình thức ban đầu giờ phút này nàng thân mang một bộ thanh lịch màu xanh b á y dài nở nang thích thú tư thái tại nắng sớm hạ phát họa ra thành thục động nhân đường cong tay nàng nắm một cây ống dài cây gậy trúc đang đều đâu vào đấy đối mấy tên quản sự hạ đạt chỉ lệ đông khu công trường số ba si mang hầm lò l ê n q u a sản lượng muốn thẩm tra đối chiếu tinh tưởng. giờ thìn trước đó nhất định phải đưa đến nam thành tường đổ b ê tông điểm trương gia thôn mới tới kê ba trăm hộ lưu dân hộ tịch đăng ký sau quần áo cùng khẩu phần lương thực phải lập tức phân phát xuống dưới không thể để cho bọn hắn đói bụng bắt đầu làm việc nói cho mỏ đá vương đầu nhi hôm nay nhất định phải nhiều khai thác ba mươi xe vật liệu đá sửa đường đội bên kia không thể đình chỉ thanh âm của nàng không lớn lại rõ ràng hữu lực mấy vạn người lương thực điều hành công cụ phân phối vật tư lư u chuyển tại trong miệng nàng được a n bài đến ngay ngắn rõ ràng không có một tơ một hào hỗn loạn tấm kia phong vận t u y ệ t khuôn mặt đẹp bên trên giờ phút này mang theo một tia chuyên chú chăm chú bên mặt tại nắng sớm hạ độ lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng đẹp đến mức kinh tâm động thách một đôi ấm áp hữu lực cánh tay từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy nàng mềm mại eo nhỏ nhắn diệp thanh g i a o thân thể mềm mại khe run lên nhưng c ố khí tức quen thuộc kia nhường nàng trong nháy mắt trầm t ĩ n h lại nàng quay đầu nhìn thấy sở thiên tấm kia mang theo ý cờ ư i mặt trong mắt chăm chú cùng uy nghiêm trong nháy mắt hóa thành một vũng xuân thủy cả người đều mềm luôn ra dịu dàng tựa ở hắn kiên cố trong lồng ngực phu quân ngươi tỉnh rồi sở thiên túi đầu tại nàng chân bóng trên gương mặt hạ nhà thương thơm vất và ng diệp thanh g i a o khuôn mặt đ ỏ lên mang theo một tia thẹn t h ù n g cùng hài lòng khe khe lắc đầu trong mắt nhu tình cơ hồ yếu d ậ t xuất lai、like. có thể đến giúp hắn nàng cảm thấy cực khổ nữa cũng là ngọn cách đó không xa một tòa từ xi、si、măng cùng vật liệu gỗ tạm thời dựng sở chính vụ bên trong lại là một phen khác cảnh tượng tân h u y ề n nhi một bộ t ử sắt váy dài ngồi một t r ư ơ n g rộng lượng sau án thư cầm trong tay bút lông đang đều đâu vào đấy là mới tới lưu dân đăng ký hộ tịch thính danh chó cậu đản một người quần áo lam lũ hán từ bức dứt bất an trả lời không có đại danh sao tân uyển nhi thanh nhân môn hòa không có chút nào g h é bỏ không có chưa người người t ừ tốt, tốt. nàng lợi dụng chính mình quý tộc xuất thân kiến thức cùng kinh nghiệm là sở thiên thành lập nên một bộ bước đầu hộ tịch cùng dân sinh quản lý chế độ đem đến hàng vạn mà tính hỗn loạn nhân khẩu trong ả i vốt n đôi mắt đẹp hiện lên một tia khó mà phát giác hâm mộ nhưng càng nhiều là một loại phát ra từ nội tâm nhu tình cùng an bình đã từng cựu hận cùng bất an tựa hồ cũng tại cái này ngày qua ngày bận rộn cùng an tâm bên trong bị dần dần vớt lên mà tại mới thành một góc khác một tòa vừa mới hoàn thành trong học đường len ken tiếng đọc sách là tòa này tràn đầy sắt thép cùng mồ hôi hương vị mới thành tăng thêm một vệ văn hóa sáng sắc thẩm i ê n Huyền, Hoàng, Vũ, Chu, Hồng, Hoàng. Chu, h Vũ, t lâm lang thân mặc một thân thanh lịch quần áo đang kiên nhẫn d ạ y dưới đài trên trăm hải đồng học chữ những hải t ử này phần lớn là lưu dân về sau trước đây không lâu còn bụng ăn không no ánh mắt chết lặng mà bây giờ trong mắt bọn họ lóe ra đối chi thức khát vọng đối tương lai chờ đợi thẩm lâm lang nhìn xem bọn nhỏ kia từng chương non nớt mà chăm chú mặt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn trong hoàng cung cầm kỳ thư họa bất quá là lấy lòng quân vương đồ chơi mà ở chỗ này nàng sờ học tất cả lại năng lực những hải từ này thắp sáng một chiếc thông hướng tương lai đèn loại này trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu n h ư n g nàng hai đầu lông mày cuối cùng một tia ưu sầu cùng ai hoán đều tan thành mây khói thay vào đó là rửa sạch duyên h ò a sau điểm tính cùng quan huy cùng học đường văn t ĩ n h khác biệt một bên khác trong sân huấn luyện thì tràn đầy lực lượng cùng giã tính mỹ cảm a uống a y thì cổ lệ cùng a y thì toa hai tỷ muội đều mặc màu đen bó sát người d i ắ p ra đưa các nàng dẫn lửa đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế a y thì cổ lệ cầm trong tay loa nao tư thế hiên ngang mỗi một cái động tác đều gọn gàng mà linh hoạt tràn đầy lực bộc phát a y thì toa thì càng lộ vẻ linh động g i á n g người mạnh mẽ như báo săn hai tay dao găm vẽ ra trên không trung trí mạng hạ à quang ở trước mặt các nàng là mười mấy tên giống nhau người mặc g i ắ p da ánh mắt kiên nghị cô gái trẻ tuổi đây là sở thiên để các nàng xây dựng hoa h ồ n g vệ đội thành viên đều là theo lưu dân bên trong chọn lựa da bé gái mồ côi k h ẽ tiêu âm thanh binh k h í tiếng va chạm liên tục không ngừng ai y cổ lệ vẫn bắt đầu luyện cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ nghiêm khắc bất kỳ một cái nào động không làm được vị trong tay nàng roi ra liền sẽ không chút lựu tình q u ố tới mà ai toa thì phụ trách thực chiến đối luyện dùng nàng kia xảo trá thân pháp quỷ dị đem nguyên một đám nữ đội viên ngược đến không ngừng nhưng lại tại lần lượt trong thất bại phi tốc trưởng thành lâm xảo xảo cũng cơ hội là hàng ngày đều qua ở chỗ này nàng đối ngoại tuyên bố là đại biểu quận thủ phủ đến đây giám sát lấy đó quan phương đối mới xây thành thiết coi trọng nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được vị này quận thành đệ nhất tài nữ kim ê mỹ tâm tư người căn bản liền không ở đằng kia chút bản vẽ cùng si mang bên trên nàng một đôi linh động đôi mắt đẹp tựa như là dính tại sở thiên trên thân theo hắn di động mà di động một k h ắ c cũng chưa từng rời đi nàng luôn luôn cuốn lấy sở thiên giống người hiếu kỳ bảo bảo như thế đặt câu hỏi sở thiên nhìn xem nàng kia cầu học như khát bộ dáng tâm tình không tệ lúc cũng b sở thiên cũng không biết rõ các nữ nhân trong lòng ý tưởng của họ hắn nhìn xem hết thẻ trước mắt một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng hào hùng tại sở thiên trong lồng ngực khoái đậu đây chính là hắn vương quốc cái này chính là nhà của hắn người ai muốn phá hư lây hết thảy hắn liền để ai thần hồn câu diện chương hai trăm hai mươi thay ra đổi thịt chương hai trăm hai mươi thay ra đổi thịt trong khu vực quản lý thịnh phóng lấy một loại thâm thủy như tinh không chất lỏng màu xanh lam trong chất lỏng pháng phất có ước vạn điểm tinh quang đang lưu chuyển chầm chậm tản ra một loại thần bí mà tràn ngập sức hấp dẫn ánh sáng nhạt cái này chính là hệ thống ban thưởng cao cấp ghen cường hóa dự thể sở thiên đứng chắc tay ánh mắt t h i ê n tĩnh mà nhìn xem cái này mười chi dược tề mật thất cửa đá chậm rãi mở ra trương tam mang theo chín tên thần sắc trang nghiêm hán tử cất bước mà vào chín người này là hộ vệ đội bên trong sớm nhất đi theo sở thiên một nhóm theo hạnh hoa thôn vẫn là một mảnh hoa ngũ v lúc liền đem thân ra tính mệnh đều áp tại sở thiên t r ê n thân độ trung thành sớm đã không thể nghi ngờ bọn hắn có lẽ không có thiên tư cao nhất nhưng tuyệt đối là có thể dựa nhất mười người đi vào mật thất ánh mắt trước tiên liền bị trên bàn kia mười chi tản ra h u quang d ư c tề hấp dẫn mỗi người trong mắt đều hiện lên một tia kinh dị chủ nhân trương tam tiến lên một bước. đối với sở thiên không mình hành lễ còn lại chín người cũng đồng loạt quỳ một chân trên đất động tác đều nhịp không có một tia tạ t h n g sở thiên ánh mắt theo mười trên mặt người chậm rãi đào qua trong ánh mắt của bọn hắn có hiếu kỳ có kính sợ nhưng càng nhiều là tuyệt đối phục tùng hắn không có có dư thừa nói nhảm chỉ vào trên bàn dược t ể ngựa khí bình thản trên bàn mười chi dược t ể uống hết có thể để các ngươi thay ra đ ổ i thịt nhưng quá trình sẽ rất thống khổ hiện tại muốn rời khỏi có thể rời đi mất thất bên trong hoàn toàn tính mịch không có người động thậm chí liền hô hấp â m thanh đều không có tăng thêm một phần trương tam nết miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng thật thà khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt cùng tín nhiệm hắn không nói hai lời trực tiếp cầm lấy một chi dược tề vặn ra cái nắp ngửa đầu liền uống một hơi cạn sạch còn lại chín người thấy thế không có chút gì do dự lập tức đứng dậy r i ê n g phần mình cầm lấy một chi dược tề học trương tam dáng vẻ đem tia chất lỏng toàn bộ rót vào trong bụng tín nhiệm không cần ngôn ngữ vê anh ngay tại dược tề vào bụng trong nháy mắt một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng năng lượng tại trong cơ thể của bọn họ rất nổ cổ họng của hắn bên trong phát ra một tiếng không giống tiếng người gào ghét hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu toàn thân làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hoàn toàn đỏ đậm dường như bị đầu nhập vào lò luyện bàn đùi ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba a a a giống tiêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng liên tục không ngừng tại đây tuyệt đối không gian bị kín bên trong quanh q u ầ n t r ư n g t â m là trong mười người ý chí nhất k i ê n định hắn gắt gao cắn chặt hầm răng lợi đều đã chảy ra màu tươi sửng s ố t không nói tiếng nào nhưng hắn toàn thân run dày kịch liệt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái chán quần quần, mà xuống, trong nháy mắt liền quần áo năng lượng kinh khủng tại thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt mỗi một cây xương cốt mỗi một đường kinh mạch bên trong đ i ê n cồn u g và chạm thanh mạch máu màu đen như là g i ữ tợn cầu lòng tại hắn xích hồng dưới làn da đ i ê n cồn u g và m ẹ o bạo khởi dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra đến、Cách、Giang giác. sương từng người hưởng, tại lại. Loại siêu Toàn thân hắn phản thanh vô hình truy, từng tốc từng tốc đập nát, một lần nữa ghép lại. Loại thống khổ này, phát cốt, đợt phất bạo ghép khổ ra đập dợ bị tấc một một truy, mấy tên hộ vệ đã đau đến trên mặt đất điên cuồng l a n lộn dùng đầu từng cái đụng chạm lấy cứng rắn mặt đất xi măng phát ra phanh phanh chầm đục ý đồ dùng một loại thống khổ đến triệt tiêu một loại khắc càng cực hạn thống khổ nhưng dù vậy không ai lùi bước càng không ai mở miệng cầu xin tha thứ trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đây là chủ nhân ban cho lực lượng là chủ nhân cho vận mệnh của bọn hắn cho dù chết cũng muốn chống đỡ số dưới quyết không thể cho chủ nhân mất mặt sở thiên liền đứng ở một bên ánh mắt yên tính mà nhìn xem đây hết thảy hắn tin tưởng tự chọn bên trong m ư ơ i người này khi phần tại vô số lần sinh tử khảo nghiệm bên trong ma luyện ra sắt thép ý chí đủ để cho bọn hắn chống đỡ qua cửa ải này thời gian từng giây từng phút trôi qua đối trong mật thất mười người mà nói mỗi một giây đều dài rằng giặc đến như là một thế kỷ tiếng kêu thảm thiết dần dần theo cao vút biến khàn giọng lại từ khàn giọng biến yêu đất không biết qua bao lâu phản phất có một cái luân hồi như vậy dài rằng giặc làm l u ô n thứ nhất thống khổ giống như thủy t r i ề u thối lũi lúc chương tam cái thứ nhất từ dưới đất đứng lên hắn cúi đầu từng ngụng thở hồn hện toàn thân đều bị mồ hôi cùng theo trong lỗ chân lông bài suất màu đỏ thơ máu đen thấ nhưng ngay sau đó một cỗ trước nay chưa từng có bàng bạc lực lượng theo thân thể của hắn chỗ sâu nhất mạnh liệt mà ra trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn đông nhiên ngẩng đầu cặp tia đã từng thật thà trong con người giờ phút này b ộ phát ra hai đạo cực kỳ kinh người tinh quang làm cho cả mật thất cũng vì đó sáng lên hắn nguyên bản liền to con thân hình giờ phút này vậy mà lại cao thêm gần nửa cái đầu đạt đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao toàn thân cơ b ắ p đường con biến đến vô cùng trôi chạy mỗi một khối đều giống như dùng hoàn mỹ nhất tỷ lệ điêu khắp mà thành tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác mau đồng cổ lản ra mặt ngoài thậm chí nổi lên một tâm nhan nhạt, nhạt. như là như kim loại lạnh lẽo cứng rắn q u a n chạch hắn t r ầ m rãi nắm chặt n ắ m đấm vây anh một tiếng rất nhỏ khí b ạ o âm thanh tại hắn q u y ề n tâm vang lên hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng so trước đó mạnh đầu chỉ gấp mười hắn thậm chí có loại h ảo giác chỉ cần mình bằng lòng một quyền liền có thể đánh xuyên qua trước mắt cái này chắn dậy đến vài thức tường xi măng đây chính là lực lượng mới sao ngay sau đó còn lại chín người cũng lục tục từ dưới đất bỏ dậy trên người mỗi một người bọn hắn đều đã xảy ra cùng chương tam giống nhau biến hóa thoát thai h o ả cốt bọn hắn đứng bình tĩnh ở trong mặt thất trên người tán phát ra khí tức khủng bố. thậm chí nhường trong mật thất không khí đều biến sền sệt mà kiềm chế t r ư ơ n g tam nắm chặt lại quyền cảm thụ được thể nội kia dường như có thể đánh nổ sơn nhạc lực lượng kinh khủng kích động đến toàn thân run dày hắn quay đầu ánh mắt rơi vào mật thất nơi hẻo lánh bên trong một mặt thí nghiệm dùng chừng nửa mét dày tường xi、si、m ă n g bên trên kia là chủ nhân kiến tạo tòa này mật thất lúc cố ý dùng để khảo thí cường độ không thể phá vỡ hắn đi tới v o à i anh không có tụ lực không có chữ pháp thậm chí không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào chỉ là tùy ý, đem nắm đấm đưa ra ngoài một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang sau kia mặt cứng rắn vô cùng đủ để ngăn chặn nặng ngàn cân truy tường xi、si、măng tại trương tam dưới năm tay lại yếu ớt như là đậu hũ lấy năm đấm làm trung tâm một cái cự đại lỗ thủng trong nháy mắt bị v a n h mở vô số đạo thô to vết dạn giống như mạng n h ệ n hướng bốn phía điên c u ồ n g l à n tràn đ á vụn cung bụi hướng về sau tường nổ bắn ra mà ra toàn bộ quá trình gọn gàng như bẻ cánh khô mật thất bên trong lâm vào hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người sợ ngây người chín tên vừa mới thu hoạch được tân sinh hộ vệ ngơ ngác nhìn trên tường kia cái cự đại lỗ thủng lại nhìn xem trương tam cuối cùng ánh mắt rơi vào năm đấm của mình bên trên mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin t r ư ơ n g tam chính mình cũng ngây ngẩn cả người hắn cúi đầu nhìn xem chính mình cái k i a lông tóc không t h ư ờ n g thậm chí liền một tia dấu đỏ đều không có năm đấm đầu góc trống rỗng k i a mặt tường mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là đánh vào một khối s ố t bùn bên trên sau một khắc cực hạn chấn kinh hóa thành núi lửa phun trào giống như c ủ a nhiệt b ị c h t r ư ơ n g tam m ánh xoay người đối với sở thiên quỳ một chân trên đất còn lại chín người như ở trong n g ậ mới tỉnh không có chút gì do dự đồng loạt quay người theo trương tam cùng nhau quỳ xuống động tác đều nhịp dường như một cái trình thể bọn hắn cúi đầu cảm thụ được thể nội kia cố đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa kích động đến toàn thân run dày cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành rít lên một tiếng thế sống chết hiệu chung chủ nhân c h â n thiên gào thét tại tòa này từ xi、si、măng cùng sắt thép đổ bê tông trong mật thất dưới đất lặp đi lặp lại quanh quẩn sở thiên hải lòng gật gật đầu hắn đi lên trước tự tay đem q u ỷ gối phía trước nhất trương tam đỡ dậy đứng lên đi thanh âm của hắn rất bình thản lại giống một dòng nước trong trong nháy mắt vớt lên m ư ơ i trong lòng người lực lượng cùng bạo t ạ chủ nhân mười người đồng loạt đứng dậy đứng nghiêm như m ư ơ i tòa trầm mặc thiết h á p sở thiên ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đạo thân cao thể phách khí thế đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất t i ê u màu đồng cổ dưới làn da ẩn chứa đủ để vỡ bia nước đá bạo tạc tính chất lực lượng đã từng chất phát hoặc giản dị ánh mắt giờ phút này đều lắng đ ọ n g lại như sắt thép k i ê n nghị ngẫu nhiên loẹ lên một tia tinh quang dọa người vô cùng đây là mười cái đủ để tại vạn quân bùi bên trong tới lui tự nhiên lấy thượng tướng thủ cấp ngàn người địch bọn hắn chính là trong tay hắn sắc bén nhất một c â y m â u cũng là tương lai chi kia vô địch chi sư tuyệt đối hợp tâm là lưu dân vẫn là tên ăn mày ta chỉ cần ba điểm thể cốt bền chắc nhất lá gan lớn nhất không sợ chết chế chúng ta muốn tổ kiến một chi lính mới t r ư ơ n g tam tấm kia thật thà trên mặt giờ phút này viết đầy túc s á t hắn đột nhiên nệ n một phát ngực phát ra đông một tiếng văng trầm giọng nói như trung đồng là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt tổ kiến lính mới t r ư ơ n g hai trăm hai mươi mốt tổ kiến lính mới n g à y kế tiếp mới thành trung ương võ đài một t r ư ơ n g từ sở thiên tự mình ký phát t r i ê u binh kiến g á n đẩy toàn thành pham chúng tuyển lính mới người Người nhà có thể vào trong h ể vào t thành ở lúc ạ i điểm d ụ n nhất thời toàn bộ mới thành đều điên rồi vô số thanh niên trai tráng nam tử như là điên cùng đồng dạng theo bốn phương tám hướng tôn hướng võ đài đen nghịt biển người đem to lớn võ đài chen lấn chật như nêm c ố i võ đài trên đài cao t r ư ơ n g tam mười tên mới nhâm thống lĩnh người mặc thống nhất màu đen trang phục đứng c h ắ p tay bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó trên thân kia cỗ trải qua cao cấp thuốc biến đổi gen cải tạo sau trong lúc lơ đã tản ra kinh khủng bị áp liền như là mười tòa vô hình đại sơn gắt gao ép ở phía dưới mấy vạn trong lòng của người ta nguyên bản ồn ào náo động hỗn loạn cảnh tượng lại bọn hắn băng lánh nhìn soi mói như kỷ tích yên tĩnh trở lại hạng thứ nhất phụ trọng mười dặm việt g ã một nang bên c h ư n g chưa tới người đào thải trương tam thanh chuyến khắp trên o à n t ư ờ n hắn ra lệnh một tiếng, mấy ngàn g Theo một t ra mấy thông qua đài ư ợ c sơ s bộ n trọn thanh n g ê n t cao i tráng, c n lên nặng đến 50 cân thạch túi, mười chân, tên đầu i cuồng bách phu trưởng ánh mắt như điện xem kỹ lấy mỗi một cái tại cực hạn bên trong rẽ ruột thân ảnh sở thiên tự mình thiết kế dây chuyền sản xuất n h ư n g hiệu xuất đạt đến một cái trình độ khủng bố quan sát bị đưa vào lò cao tại than cốc nung cố hạ hóa thành nóng hổi nước thép nước thép trải qua thoát lưu hình trừ lân lại thêm vào đặc biệt tỷ lệ mạng gẳng cắt bòn chờ nguyên tố cuối cùng luyện thành viễn siêu bách luyện thép chất lượng tốt thép hợp kim những ngày chất lượng tốt thép bị lập tức đưa vào rèn nước xưởng mấy ngàn tên tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thợ rèn căn cứ sở thiên cung cấp b ả n vẽ đang khí thế ngất trời tiến hành lấy rèn đúc làm làm làm to lớn sức nước búa rèn một lần lại một lần rơi xuống đem nung đỏ thép khối đánh thành hình từng trôi dài đến một m năm thân đao nặng nề g h hàn quang lạnh thấu xương chế thức mạnh đao bị chế tạo ra đến một gương mặt từ lớn nhỏ mấy chục khối thép tấm dùng dây lưng cùng đình tán tinh vi kết nối mà thành toàn thân bản giáp tại tôi vào nước lạnh trong ao phát ra suy suy tiếng vang tản ra sát ý lạnh như băng còn có kia dùng vật liệu thép gân thú gỗ trác hợp lại mà thành cường cung đủ để tại ngoài trăm b ư ớ c bắn thủ n g địch nhân thiết giáp một ga từng tại kinh thành trong cấm quân phục dịch qua lao binh giờ phút này đang xem như lớp công chỉ đạo lấy đám học đồ rèn luyện khôi giáp hắn tay run run vớt ư ve trước mắt bộ này huyện như thiên thần chiến giáp giống như bản giáp hốc mắt bỏ bừng lệ rơi lề mặt hắn nhớ tới chính mình tại cấm quân lúc mặc kia thân mỏng như giấy phiến cái gọi là thiết giáp cầm tia chém vào vật cứng bên trên đều sẽ quyển lưới đao yêu đao vậy hắn mẹ là người dùng đồ v ậ sao nhìn lại một chút trước mắt thần binh lợi khí lao binh cuối cùng là nhịn không được lệ nóng d a n h trỏng sau ba ngày một ngàn tên theo mấy vạn thanh niên trai tráng bên trong dùng máu cùng mồ hôi sàng chọn đi ra hán tử thiết huyết lẳng lặng đứng sừng sững lấy bọn hắn đã thay đổi rách dưới quần áo mặc trên người mới tinh màu đen trang phục thân hình thắng tắp như tùng tại trước mặt bọn hắn là từng dãy băng lanh giá vũ khí phía trên chỉnh thể trưng bày một ngàn bộ tản r a khí tức tử vong dữ t ậ n vũ trang đ e n nhánh tỏa sáng toàn bộ thân thể giáp lạnh lóng lánh chế thức mạch đao còn có kia cao cỡ một người bộ binh trưởng thương chúng ta mười tên thống lĩnh đứng tại đội ngũ phía trước nhất sở thiên chậm rãi đi lên đài cao á t h ứ hôm nay trở đi các ngươi không còn là lưu dân thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người các ngươi là lính của ta mặc vào cái này thân khôi giáp cầm lấy cây đ a o này các ngươi phải đối mặt đem có thể là trên đời này hùng ác nhất đ ị c h nhân trong các ngươi có rất nhiều người sẽ chết hiện tại sợ chết có thể rời khỏi dưới đài cao lạng ngắt như tờ một ngàn tên h ắ n tử lỡ ngực trong ánh mắt không có chút nào e ngại chỉ có liệt hỏa giống như chiến ý sợ thiên cười hắn mướn chính là loại hiệu quả này rất tốt hắn vung tay lên lấy g á p t sau. Sau Giang Giang dưới ánh mặt trời bọn hắn sừng xứng giáp trụ phản xạ băng lênh quang vô biên sát khí phóng lên tận trời nhường phong vân cũng vì đó biến sát một chi trang bị thể năng ý chí độ trung thành đều vượt rất xa thời đại này kinh khủng quân đoàn tại lúc này sơ hiện hình thức ban đầu chương hai trăm hai mươi hai đây là muốn kiến q u ố ca chương hai trăm hai mươi hai đây là muốn kiến q u ố ca c sau một tháng phượng tướng quận thông hướng hạnh hoa thôn trên q u a n đạo một chiếc lộng lấy xe ngựa ngay tại bình ổn phi nhanh toa xe bên trong lâm xảo xảo hưng p h â n liệu dĩu miệng nhỏ liền không ngừng qua không ngừng d è m xe vẫn lên nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh vật mong mọi có thể sớm một chút tới hạnh hoa thôn nhìn thấy nàng sở đại ca cha ngài nhìn đường này tu được thật tốt so quận trong thành đá xanh đường còn bình đâu lâm chính nguyên ngồi ngay thẳng không có ứng thanh chỉ là nhắm mắt dưỡng thần nhưng này có chút rung động ra tay chỉ lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh từ khi cùng sở thiên đạt thành kia phần công thủ đồng minh mật tước sau hắn một tháng này liền không ngủ qua một cái ăn giấc hắn giống một cái dân cờ bạc đem chính mình đem lâm ra đem toàn bộ phượng t ư ở n g quận tương lai đều đặt ở một cái nhìn không tấu người trẻ tuổi trên thân loại này đem vận mệnh giao cho tay người khác cảm giác nhường hắn cái này nắm trong tay đất đai một quận mười mấy năm đại tướng nơi biên cương ăn ngủ không yên cha mau nhìn sắp đến lâm xảo xảo thanh thúy lại rất ngạc nhiên thanh âm đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về lâm chính nguyên mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ vê anh dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt lâm chính nguyên con ngươi vẫn là mạnh mẽ co g ụ ú lại đại đạo cuối cùng một tòa nguy nga thành trì hình dáng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên tại sáng sớm sương ngủ bên trong như một đầu ẩn nút viễn cổ cự thú trầm mặc mà kiềm chế trời ạ lâm x ả o x ả o bưng kín m i ệ n g nhỏ của mình một đôi linh động trong đôi mắt đẹp viết đầy rung động nàng lần trước lúc đến nơi này vẫn chỉ là một mảnh khí thế ngất trời công trường lúc này mới bao lâu một tháng một tòa thành trì hình thức ban đầu cứ như vậy xuất hiện theo khoảng cách rút ngắn tòa kia màu xám c ự thành hình dáng càng ngày càng rõ ràng mang cho người ta cảm giác g á p bách cũng càng ngày càng mạnh tường thành đã hoàn toàn khép lại cao đến năm mét toàn thân từ loại kia bị sở thiên sưng là xi、si、mang thần vật đổ bê tông mà thành mặt ngoài chân nhẵn liền thành một khối không có một viên gạch thạch khe hở ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên không phản quang chỉ lộ ra một c ô v ă n g lanh xám lâm chính ngôi u tay tại trong tay h á o không tự giác n ắ m chặt thân làm quan văn hắn cũng hiểu một chút c ô n vụ dạng này tường thành ý vị như thế nào mang ý nghĩa bất kỳ truyền thống khí giới công thành đều làm mất đi tác dụng thang mây đắp bất ổn sông xe đụng không phá thậm chí liền kiến phụ công thành binh sĩ cũng không tìm tới có thể leo lên điểm dừng chân đây cũng không phải là tường thành đây là một đạo lệch trời làm xe ngựa chậm rãi lái vào mở rộng cửa thành lúc lâm chính nguyên tâm càng là cao cao n h ấ t lên thanh nội cảnh tượng lần nữa lật đổ hắn nhận biết không có bình thường thành chỉ dơ g i ấ y bẩn t h i ệ u cùng một nào rộng lớn chỉnh tề xi măng đường đi răng khắp nơi đem chọn tòa mới thành phân chia đến như là bàn cờ đồng dạng hợp quy tắc hai bên đường phố xây lấy từng dãy kiểu dáng hoàn toàn giống nhau tầng hai xi măng lầu nhỏ đều nhịp lộ ra một cỗ băng lanh tr trên đường phố người đi đường qua lại những cái k i a đã từng xanh xao vàng gọn ánh mắt chết lặng lưu dân giờ phút này nguyên một đám tinh thần sung mãn mang trên mặt một loại phát ra từ nội tâm nụ cười bọn hắn nhìn thấy những cái k i a mặc thống một hát sắc trang phục trên đường tuần tra s ợ thiên hộ v ệ lúc trong mắt không có e ngại chỉ có phát ra từ phế phủ kính sợ cùng ủng hộ cha ngươi nhìn những người kia bọn hắn giống như giống như không có chút nào sợ quá binh lâm x ả o x ả o nhỏ giọng nói t h ầ m lâm chính nguyên khoe miệng kéo ra một tia đắm chát nào chỉ là không sợ tia là tín ngưỡng hắn quản lý p ư ợ n g tường quận vài chuẩm mực cùng uy nghiêm m hai tòa h i to lớn vô cùng giống như núi nhỏ kiến trúc màu xám song song đứng sừng sững cao ngất mái vòm cơ hồ muốn chạm đến tầm mây kia là kho lúa lâm chính nguyên thanh em hơi khô chắc chát, chát hắn không cách nào tưởng tượng khổng lồ như vậy hai tòa kiến trúc bên trong đến cùng chứa được nhiều ít lương thực tia đủ để cho bất kỳ một nhánh đại quân đều không có có nỗi lo về sau mà kho lúa càng xa xôi là mảng lớn mênh mông vô bờ đồng ruộng xanh m u â n mận thu hoạch tại trong gió nhẹ nhấc lên tầng tầng s ó n g biết mọc khả quan tràn đầy bồng bồ sinh cơ tự cấp tự túc vững như thành đồng dân tâm sở hướng nguyên một đám từ ngữ như là trọng truy từng cái gõ tại lâm chính nguyên trong lòng dương quân trường chủ nhân nhà ta đã ở võ đài chờ một gã hộ vệ tại ngoài xe cung kính nói rằng lâm chính nguyên lấy lại bình tĩnh làm sửa lại một chút con bảo tại lâm xảo xảo nâng đỡ đi xuống xe ngựa còn chưa đến gần võ đài một cỗ kim qua thiết mã túc sát chi khí liền đập vào mặt kèm theo là đều nhịp g ầ m thét cùng hàng trăm hàng ngàn con chân đạp trên mặt đất phát ra thùng thùng chầm đủ t h a n h â m kia để cho người ta t h ở không nổi làm lâm chính nguyên vòng qua hàng cuối cùng kiến trúc nhìn thấy trên giáo trường cảnh tượng trong nháy mắt đầu góc của hắn ông một tiếng hoàn toàn t r ố n g không trên giáo trường một ngàn tên lính thân mang thống nhất giữ t ậ n cơn giáp hợp thành một cái phương trận to lớn đây không phải là đại ly vương triệu thường gặp giáp ra tòa giáp mà là đem người từ đầu đến chân đều bao vây lại toàn bộ thân thể giáp giáp trụ chỗ nối tiếp lóe ra kim loại h à n quáng tràn đầy lực lượng mỹ cảm trong tay bọn họ nắm lấy từng trôi so với người còn cao chế thức mạnh đau thân đau nặng nề lưới dao dưới ánh mặt trời phản xạ ra sâm bạch lấy mang giết giết giết một ngàn người động tác đều nhịp vung đau chém vào tiếng giống r ố t thành một đạo sóng âm phóng lên tận trời kia cố cô đ ộ n g như thực chất sắc khí nhường lâm chính nguyên cái này sống an nhàn sung sướng q u a n văn tại chỗ liền cảm thấy hai chân như l ư n ra cơ hồ đứng không vững may mắn lâm x ả o kịp thời đỡ lấy hắn mới không có để hắn làm chúng xấu mặt mà ở đằng kia sắt thép phương trận phía trước nhất đứng đấy mười tên giống nhau thân mang giáp trụ thống lĩnh cầm đầu chính là trương tam giờ phút này t r ư ơ n g tam nơi nào còn có nửa phần chất p h á t hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó thân hình so một tháng trước càng thêm khôi ngô trên thân kia c ỗ trong lúc lơ đã tản ra khí tức khủng bố như là một tòa vô hình s ơ n nhạc hắn cảm giác đối phương chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem linh hồn của mình nghiến nát đây là quái vật gì lâm chính nguyên ánh mắt vượt qua chi kia kinh khủng quân đội vượt qua kia mười cái như là ma thần thống lĩnh cuối cùng rơi vào võ đài trên đ à i cao sở thiên liền đứng ở nơi đó hắn mặc một thân bình thường t r ư ờ n g s a m màu xanh đứng chắp tay thân sắc lãnh đ ạ m kiểm duyệt lấy phía dưới chi này đủ để cho bất kỳ thế lực nào đều vì đó run dậy hồ lang chi sư giờ phút này lâm chính nguyên mới hiểu được hắn sai sai vô cùng hắn nguyên lai tưởng rằng sở thiên chỉ là đang xây một cái kiên cố ồ bảo để mà tự vệ nhưng thế này sao lại là ồ bảo đây rõ ràng là một tòa đủ để mở cương nát đất vấn đ ỉ n h thiên hạ chiến tranh cứ điểm thế này sao lại là hộ vệ đây rõ ràng là một chi đủ để quét ngang một quận thậm chí phá vỡ một cái vương triều hồ lang chi sư giờ phút này lâm chính nguyên trong lòng tất cả may mắn tất cả mưu tính tất cả tự đắc đều biến thành vô biên bắt ngát sợ hãi hắn nhìn xem trên đài cao cái kia vân đạm phong khinh tuổi trẻ thân ảnh chỉ cảm thấy đối phương cái bóng tại vô hạn cất cao cuối cùng hóa thành một tôn quan sát chúng sinh thần linh mà chính mình hèn mọn như ở trước mắt sở thiên đi xuống đài cao đi vào trước mặt hắn lâm chính nguyên toàn thân run lên vô ý thức không người hai tay ô quyền thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác run r n dậy cùng kính vô cùng nói hạ quan lâm chính nguyên bài kiến đại nhân thiên sinh hai chữ rốt cuộc nói không nên lời sở thiên nhìn xem hắn bộ kia hoàn toàn thần phục bộ dáng khỏe miệng hơi vện h quyền lực tư vị quả thật làm cho người mê mội lâm xảo xảo nhìn xem một mặt này nhìn xem trong mắt mình không gì làm không được phụ thân đối sở thiên kia gần như hèn m ọ n dáng vẻ nhìn lại một chút sở thiên kia đương nhiên phong ròng một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục phương tâm hoàn toàn l u ô n hãm đốt lâm xảo xảo độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả bảy mươi chương hai trăm hai mươi ba ta lính mới cũng nên thấy chút máu chương hai trăm hai mươi ba ta lính mới cũng nên thấy chút máu đêm hạnh hoa thôn sở ra đại viện to lớn ao suối nước nóng bên cạnh linh vụ bốc hơi đem bên hồ bơi những cái kia hoa dị thảo mùi thấm áp đều vò cách t tại ướt đó không xa thẩm lâm、Lang、đang ngồi tiếp tha y toa chơi đùa vị này đã từng giành chấn kinh thành hoàng từ phi bây giờ hai đầu lông mày ưu sầu đã sớm bị hài lòng cùng an bình thay thế ngẫu nhiên nhìn về phía sở thiên ánh mắt mang theo một chút ngượng ngùng cùng đậm đến tan không ra không muốn xa rời nhưng vào lúc này một hồi như có như không làn gió thơm nương theo lấy rất nhỏ tiếng nước lặng yên tới gần sở thiên mở mắt ra chỉ thấy tô mị chẳng biết lúc nào cũng đã tiến vào trong ao trên người nàng chỉ mặc một tầng mỏng như cánh ve màu đen lộ mỏng vốn là dẫn lửa đến cực h ạ n thành thục thân thể mềm mại tại hơi nước thấm vào hạng đem kia kinh tâm động phách đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế như ẩn như hiện ở giữa tăng thêm vô tận dụng h o ặ nàng tấm kia vốn là vũ mị chúng sinh gương mặt xinh đẹp giờ khác này ở linh vũ bốc hơi hạ càng là diễn quang tứ xạ nhất cử nhất động đều tản ra đủ để cho người điên cùng thành thục phong tình công tử tô mị môi đỏ khẽ mở thanh âm tê dại tận xương nàng chậm rãi bơi tới sở thiên trước người một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa không che giấu chút nào phóng thích ra gần như cùng nhiệt sùng bái cùng ái mộ nàng cứ như vậy ngồi quỳ chân ở trong nước t ù y ý ấm áp ao nước tràn qua nàng trắng máy bay ngẩn lên tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp nhẹ dọn báo cáo công tử bây giờ quỳnh hoa nhượng đã hoàn toàn dẫn nổ toàn bộ đại ly diệu thị bây giờ một v đã bị xào tới một ngàn lượt bạc hơn nữa có tiền mà không mua được những vương công quý tộc kia phú thương lớn giả vì có thể cầu được một vỏ cơ hồ muốn đánh bể đầu còn có xi măng nâng lên cái từ này tô mị hô hấp đều dồn dập mấy phần nô ra chỉ là thả ra phong thanh nói có một loại thần vật có thể đất bằng lên cao lầu trúc tạo không phá chi thành vẹn vẹn mấy khối hàng mẫu liền làm cho cả đại ly tất cả làm công trình kiến tạo thương hội tất cả đều l i ê n rồi bọn hắn phái ra vô số nhân thủ bưng lấy núi vàng núi bạc bốn phía tìm hiểu cái này thần vật nơi phát ra phượng tương quận quận thủ phủ cánh cựa đều sắp bị đập phá lâm đại nhân dựa theo phân phó của ngài một mực nói thắc không biết càng là gấp đến độ những người kia khó chịu tô mị một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến sở thiên biểu lộ nhưng mà sở thiên trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng dường như kia một ngàn l ư ợ n g một vỏ rượu còn có kia đủ để phá vỡ quốc vận thần vật trong mắt hắn bất quá là tiện tay trở nên đồ chơi không đáng giá nhắc tới loại này cực hạn lạnh nhạt cùng ngoại giới kia nghiêng trời lệch đất điên cuồng tạo thành vô cùng mãnh liệt so sánh tô mị tâm bị hung hăng và chạm một chút nam nhân này của hắn tầm mắt sớm đã đã vượt ra phản tục trong mắt hắn có lẽ thật chỉ là t h o á n g qua như mây khói mà chính mình có thể có cơ hội thân cận hắn là bực nào vinh hạnh nàng sắt lại càng gần chút thổ khí như lan công tử dựa theo phân phó của ngài nô gia đã lợi dụng hai cái này con đường tại toàn bộ đại ly vương triều trải rộng ra một t r ư ơ n g to lớn tình báo mạng cùng thương nghiệp mạng bây giờ quang làm mỗi tháng lưu về h à n h hoa thôn l ã i r ỏ n g liền đã vượt qua hai vạn lượng b ạ c h ngân hơn nữa cái số này còn đang nhanh chóng tăng trưởng hai mươi vạn lượng mạch ngân cái số này đủ để cho bất kỳ một cái nào thế ra đại tộc vì đó đỏ mắt thậm chí có thể ảnh hưởng một phương quân chính nhưng sở thiên nghe xong chỉ là nhàn nhạc t â n một tiếng sau đó hé miệng đem thẩm lâm lang đưa tới linh quản b ư ớ vào ngay tại tô mị bị sở thiên khí độ tin phục sát đất chuẩn bị không ngừng cố gắng lúc một tiếng mang theo rõ ràng bất mãn hư nhẹ chuyển tới từ phía bên cạnh chỉ thấy ai thì cổ lệ chẳng biết lúc nào cũng chen chúc tới vị này tính như liệt hỏa tây vực mỹ nhân một đôi màu xanh thẳm đôi mắt đẹp mang theo vài phần nho nhỏ ghen tôn cùng cảnh giác chừng tô mị một cái nàng lời gì cũng không nói chỉ là động tác bá đạo trực tiếp chen vào sở thiên cùng tô mị ở giữa đem tô mị kia thân thể mềm mại mạnh mẽ đẩy ra một chút sau đó nàng chăm chú cuốn lên sở tiên h một đôi không an phận tay nhỏ càng đốt lên nhiều đám hòa diễm tô mị bị nàng chen lấn một cái lảo đảo nhìn xem ai cổ lệ kia tràn ngập khiêu khích ánh mắt chẳng những không có sinh khí ngược lại phốc phốc một tiếng bật cười sóng mắt lưu chuyển phong tình và trùng một bên diệp thanh g i a o cùng tần luyện nhi bọn người nhìn xem một màn này cũng đều che miệng cười khẽ trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng bao dung sở thiên trái tay ôm lấy dịu dàng như nước diệp thanh g i a o vừa cảm thụ ai cổ lệ như lửa nhiệt tình trong lòng hoàn toàn yên tĩnh quyền lực tài phú mỹ nhân thế gian này nam nhân theo đổi tất cả hãi hã nhưng vào lúc này một hồi tiếng bước chân rồn rập phá vỡ mảnh này kiểu d i ễ m cùng ấm áp chúng ta m bước nhanh đi tới trên người hắn còn mặc huấn luyện lúc giáp trụ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng cùng trong nội viện bầu không khí không hợp nhau hắn không dám tới gần ao suối nước nóng chỉ ở mười bước có hơn quỷ một chân trên đất hai tay trình lên một phong dùng s i b ị kín thư tín chủ nhân kinh thành t i n gấp là lâm chính nguyên vận dụng hắn hoạch tâm nhất con đường lấy tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới ao suối nước nóng bên cạnh tiếng cười im bặt mà rừng sợ thiên hơi nhữ mày bung ra mỹ nhân trong ngực theo tay khẽ vây lá thư này liền rời tay bay ra tinh chuẩn rơi trong tay hắ trên thư nói nhị hoàng tử giang thừa làm khi biết hắn phái ra vương bài sát thủ hành vệ toàn quân bị diện tại hạnh hoa thôn sau cuối cùng một tia lý trí cũng hoàn toàn đứt đoạn lâm vào điền cổng hắn lại liều lĩnh tại trên triều đình ngay trước văn võ ba con mặt than thở khóc lóc hướng hoàng đế khóc lóc kể lể đem sở thiên miêu tả thành một cái tư thông mang lần gì mang tạo quân giới y đổ nát đất phong vương loạn thần tặc tử nguyên bản không muốn để ý tới việc này hoàng đế tại thái tử một đảng trợ giúp cùng giang thừa làm điên cuồng căn xé hạ lại thật bị thuyết phục hạ đ ạ t một đạo thánh chỉ một chi từ ba n g h n kinh thành cấm quân tạo thành thảo nghịch quân đang từ giang thừa làm xuất lĩnh đêm tối đi gấp ít ngày nữa đem đến phượng tường quận thánh chỉ mục tiêu chỉ có một cái san bằng hạnh hoa thôn chu sát sở thiên cựu tộc bên cạnh ao chúng nữ gương mặt xinh đẹp bá một chút biến trắng bệnh không có một tiêu huyết s á c cấm cấm quân tân luyện nhi thanh nhâm đang phát d u n nàng xuất thân quý tộc so bất luận kẻ nào đều tin tưởng kinh thành cấm quân bốn chữ này đại biểu cho cái gì kia là toàn bộ đại ly vương triều nhất bộ đội tinh nguyện, là hoàng quyền biểu tượng. thầm lâm lang càng là thân thể mềm mại kịch liệt r u lên cặp kia vừa mới khôi phục thần thái đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị vô tận sợ hai bao phủ nàng mới vừa vặn thoát đi cái kia băng lãnh lồng giam coi là tìm tới có thể dựa vào cảng có thể thánh chỉ chu cựu tộc những chữ này lần nữa đưa nàng đánh vào tuyệt vọng đ ư ợ c sâu nàng vô ý thức nắm chặt sở thiên cánh tay đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh a y thì cổ lệ cùng a y thì toa hai tỉ muội thì là trong nháy mắt theo trong nước đứng lên xanh thẳm trong con người lửa dặn vượt trên sợ hãi bọn hàn g á m a y thì cổ lệ cắn chặt hai hà tô m ị sắc mặt giống nhau khó coi tới cực điểm nàng viên kia tinh minh đầu v ó c buôn bán tại thời khắc này phi tốc vận chuyển cho ra kết luận lại là một mảnh lạnh bớt ba ngàn công quân mang theo hoàng đế thánh Chỉ, đại biểu cho toàn bộ vương triều ý chí đây cũng không phải là thương nghiệp đ ấ u đá cũng không phải giang hồ báo thủ đây là lấy một nước là địch phu quân diệp thanh giao thanh â m mang theo một k i a không dễ xem xét có thể run r u dậy nàng cố gắng chấn định nhưng sắc mặt tái nhợt cùng n ắ m chắc quả đấm vẫn là bại lộ nội tâm của nàng kinh đào hải lãng toàn bộ ao suối nước nóng bên cạnh tiêu diễm bầu không khí bị triệt để xé nát chỉ còn lại yên tĩnh như chết cùng đệ nén để cho người ta thở không nổi sợ hãi ánh mắt mọi người đều hội tụ tại sở thiên trên thân nam nhân này là các nàng duy nhất dựa vào là cái nhà này kỉnh thiên chi trụ nếu như ngay cả hắn cũng luôn uống k i a tất cả liền đều kết thúc nhưng mà sở thiên chỉ là đem lá thư này giấy t i ệ n tay b ó t giấy viết thư vô thanh vô tức hóa thành cho bụi trên mặt hắn biểu lộ không có kinh không có giận thậm chí không có một tia ngưng trọng hắn chỉ là có chút khó chịu hắn quay đầu nhìn xem chúng nữ kia từng chương viết đầy kinh hoàng cùng lo lắng gương mặt xinh đẹp bống như cười hắn vung tay đem dọa đến lợi hại nhất thẩm lâm lang kéo vào trong ngực nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng sau đó ánh mắt đảo qua những người khác vội cái gì ba ngàn người mà thôi đưa tới cửa c n công v ừ a vặn ta lính mới cũng nên thấy chút máu chương hai trăm hai mươi b ố hắn có thể đỡ n ổ i sao chương hai trăm hai mươi b ố hắn có thể đỡ n ổ i sao s ở thiên chấn an được chúng nữ liền quay người nhanh chân đi ra ao suối nước nóng trương tam quắt khẽ một tiếng như bình mà sấm xét trương tam lập tức quỳ một chân trên đất thiếu như hồng trùng chủ nhân sợ thiên một bên mặc hạ nhân đưa tới quần áo một bên dùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm hạ đặt liên tiếp mệnh lệnh lập tức tập kết lính mới toàn viên mặc giáp tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu ta muốn tại một nén nhang bên trong nhìn thấy bọn hắn đứng tại trên giáo trường thông chi thành phòng đội lập tức tiếp quản tất cả tường thành phong ngự tất cả săn g nỏ cường cung toàn bộ lên dây cung mũi tên nhập kho đã lăn lôi một chuẩn bị đầy đủ bất kỳ chưa được cho phép tới gần tường thành trăm b ư ớ c người bất luận thân phận giết không tha nhường bộ hậu cần lập tức kiểm kê tất cả quân giới lương thảo d ư liệu bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đồng thời chuyển lệnh xuống phong tỏa toàn thành cho phép vào không cho phép ra thông chi tất cả dân chúng trong thành an tâm ở nhà tất cả có ta nếu có thừa cơ làm loạn tản lời đ ộ t người chém thẳng không tha từng ư đạo mệnh lệnh rõ ràng hiệu suất cao t r ư ơ n g t a m nghe được nhiệt huyết sôi trào trong mắt buộc phát ra c ù n g nhiệt chiến ý tuân mệnh lập tức hắn quay người chạy như bay rất nhanh tòa này vừa mới đột ngột từ mặt đất mọc lên chiến tranh bò bò giống như tại sở thiên ý chí phía dưới bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lại cùng lúc đó phượng tương quận q u â n thủ phủ lâm chính nguyên trên trán trên lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thẩm thấu kết thúc hoàn toàn kết thúc trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ này hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nhị hoàng tử giang vừa làm vậy mà lại điên c u ồ n g như vậy trực tiếp đâm tới hoàng đế trước mặt thật đúng là mời tới ba ngàn cấm quân đây cũng không phải là thăm dò không phải gõ đây là tất sát c h i cục là đại biểu cho hoàng quyền lôi đình m ộ t kích s ở thiên mạnh hơn dưới tay hắn tư binh lại tinh nhuệ n chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ đại cảnh vương triệu là địch phải không hắn có thể đỡ nổi ba ngàn như lang như hổ kinh thành cấm quân sao lâm chính nguyên tâm chìm đến đáy cốc hắn cảm giác mình tựa như là một cái tại kinh đào hải lãng bên trong ngồi một chiếc thuyền con bên trên dân cờ bạc mà bây giờ một đạo đủ để lập út tất cả tha tha tha đã đối diện đánh tới cha ngài thế nào xảy ra chuyện gì lâm xảo xảo bưng một bát canh sâm đi tới nhìn thấy phụ thân bộ kia thất hồn lạc phép bộ dáng không khỏi khẩn trương hỏi lâm chính nguyên bờ môi run dày đem mật tín đưa tới lâm xảo xảo tiếp nhận xem xét tấm kia ngây thơ kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt huyết sắc t ậ n thời ba ngàn cầm quân thảo phạt sở đại ca còn muốn chu cựu tộc bàn tay nhỏ của nàng lắp một cái canh sâm bịch một tiếng q u n g xuống đất cha vậy phải làm sao bây giờ a sợ đại ca hắn hắn có thể đỡ nội sao lâm xảo xảo trong thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào một đôi mắt đẹp bên trong viết đầy sợ h ã i cùng lo lắng nghe được nữ nhi lời nói lâm chính nguyên dường như bị cảnh t ỉ n h đột nhiên một cái giật mình hắn có thể đỡ n ổ i sao hắn nhất định phải ngăn trở nếu là hắn ngăn không được nếu là hắn chết sở hữu cái này cùng hắn chiều sâu khóa lại theo nghịch liền là cái thứ nhất muốn bị thanh toán cho cùng lâm ra trăm năm danh dự toàn g i a lão tiểu tính mệnh đều đem hóa thành cho bụi chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui tên đã bắn đi không thể quay đầu hắn đột nhiên từ trên ghế đứng lên người tới chuẩn bị xe ta muốn đi thiên su thành thấy sau ba ngày h n n t lòng phượng tường quận thành mây đen ép thành thành muốn phá vỡ ba ngàn cấm đến, quân đến nhường quận thành trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tinh mịch trên đường phố lại không ngày xưa ngựa xe như nước tất cả cửa hàng tất cả đều đóng cửa đóng cửa dân chúng tránh trong nhà xuyên thấu qua khe cửa nơm nớp lo sợ dòm ngó chi t i a theo kinh thành tới t h i ê n b i n h tinh kỳ như rừng che khuất bầu trời giáp trụ tươi sáng h à n quang kiếp người một cỗ băng lanh túc sát chi khí bao phủ tại toàn bộ phượng tường quận thành trên không nhờ ư n g mỗi người đều cảm thấy không t h ở nổi quân thủ phủ bên trong càng là không khí ngột ngạt tới cực điểm lâm chính nguyên xuất lĩnh lấy phượng tường quận to to nhỏ nhỏ một đám còn lại ở trước cửa phủ xếp hàng chờ nguyên một đám nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng rốt cục tại một hồi tạp nhạp tiếng vó ngựa bên trong một nhóm mấy t r ụ kỵ vây quanh một vị người mặc hoa lệ xích kim giáp lưới tuổi trẻ tướng lĩnh lướt nhanh như gió giống như vọt tới quận thủ phủ trước cửa người cầm đầu kia tuổi chừng ba mươi khuôn mặt anh tuấn nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ tan không ra tiêu căng cùng lệ khí hắn dưới hông chiến mã thần tuấn phi phạm trên người giáp trụ dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ g rỡ xem xét liền biết là xuất từ kinh thành tốt nhất tượng nhân thủ người này chính là lần này thảo n ị c h quân chủ tướng thâm thụ nhị hoàng tử tin cậy tâm phúc long cất cao tướng quân long đảng đương kim thánh thượng tín nhiệm nhất cấm quân thống lĩnh một chồng càng là nhị hoàng tử giang từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua trước mặt bọn này kinh sợ quan lại địa phương trong ánh mắt tràn đầy kinh thành h â n quý giai tầng đối với những này bên ngoài quan tâm h căn hữu cố đế xem thường cùng k i n h thường hạ quan phượng tường quận quận trưởng lâm chính nguyên xuất hợp quận quan lại c u n g nên long tướng quân đại giá lâm chính nguyên cưỡng chế nội tâm rung động không người tiến lên dáng vẻ thả cực thấp nhưng mà long đẳng thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút chỉ là nhẹ nhàng kéo một phát dây cương dưới hông bảo mã trực tiếp thẳng theo lâm chính nguyên bọn người bên cạnh đi qua dường như bọn hắn chỉ là một đám không đáng để ý sâu kiến hắn tung người xuống ngựa đem roi ngựa trong tay, tùy ý ném cho bên cạnh thân liền phối hợp đại mã kim nao đi vào quận thủ phủ chính đường đặt ngông ngồi ở tâm kia vốn nên thuộc về lâm chính nguyên chủ vị phía trên ba một tiếng v a n giòn long đằng đem roi ngựa trong tay hung hăng ngã ở bàn bên trên chấn động đến chén t r à một hồi nhảy lên hắn lúc này mới nâng lên cặp kia tiêu căng ánh mắt lạnh lùng liếc qua theo vào tới lâm chính nguyên lâm chính nguyên thanh âm của hắn mang theo một loại v ê n h mặt hất hàm sai khiến giọng điệu bản tướng quân phụng nhị hoàng t ử điện hạ cùng thánh thượng cầu dụ đến đây tiêu diệt hành hoa thôn phản nghịch sở thiên người thân là p ư ợ n g tường quận trường quận bên trong da như thế gan to bằng trời nghịch tặc có biết tội mới mở miệ chính là hương sư vẫn tội lâm chính nguyên phía sau lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thức nhẹp nội tâm của hắn không ngừng kêu khổ lại chỉ có thể đem dáng vẻ thả thấp hơn hạ quan hạ quan chỉ hạ không nghiêm biết người không rõ mời tướng quân t h ứ tội mời tướng quân t h ứ tội a hắn một bên nói một bên liền phải quỳ xuống hừ long đằng lạnh hừ một tiếng trong ánh mắt vẻ khinh miệt càng thêm dày đặc một cái lớp người quê mùa nhà giàu mới nổi dựa vào một chút tiểu thông minh kiếm lời í t b ạ c cũng không biết trời cao đất rộng cũng dám tư tàng giáp trụ mang tạo quân giới đối kháng thiên binh thật sự là làm trò cười cho thiên hạ hắn căn bản cũng không có đem sở thiên để vào mắt hắn thấy đây bất quá là một chuyến thư giãn tích c đến đây mạ vàng vũ trang du hành nhị hoàng tử đem lần này việc phải làm giao cho hắn chính là bạch đưa cho hắn một phần thiên đại quân công để cho hắn sau này trong quân đội có thể có cao hơn tấn thân chi tư về phần cái k i a gọi sở thiên hương giã thôn phu bất quá là chính mình công lao sổ ghi chép bên trên một cái không đáng để ý danh tự mà thôi nghiền chết hắn so nghiền chết một con kiến cũng phí không có bao nhiều sự tỉnh chương hai trăm hai mươi lăm làm trái hoàng quyến kết quả chương hai trăm hai mươi lăm làm trái hoàng quyến kết quả、Đi. Bà tướng quân cũng lười cùng ngươi so đo long đẳng không kiên nhẫn phất phất tay sáng sớm ngày mai điểm đủ ngươi quận bên trong tất cả binh mã theo ta cùng nhau xuất trình san bằng kia cái gì hạnh h o a thôn bản tướng quân muốn để phượng tường quận tất cả dân đen đều xem thật kỹ một chút làm trái hoàng quyền đối kháng triều đình đến tội cùng là bực nào thê thảm kết quả nghe nói như thế lâm chính nguyên trong lòng đột nhiên r u lên n h ư n g hắn trong quận binh mã cũng cùng nhau xuất trình nói đùa cái gì hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng sở thiên cùng dưới trướng hắn kia nhánh quân đội kinh khủng liền dưới tay hắn đám kia quận ì n h cuốn vào loại này thần tiên đánh nhau chiến trường chỉ sợ liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có húng chi hắn đã sớm đem tài sản của mình tính mệnh đều đặt ở sở thiên trên thân như thế nào lại thật phái binh đi tiến đánh chính mình c h ú công trong đầu hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại trên mặt chất đầy đ ị n h n ọ n nụ cười cẩn thận từng ly từng tí mở miệng long tướng quân thần uy cái thế thiên binh một tới kia nho nhỏ hạnh hoa thôn tự nhiên là trong nháy mắt có thể phá hồi phi y ên diệt không cần ta quận bên trong những n à y g i ả yếu tàn tật đi kéo tướng quân chân sau đâu chỉ là hắn lời nói xoay chuyển ra vẻ lo âu nói rằng long tướng quân tha thứ hạ quan lắm miệm cái kia sở thiên đích thật là có chút tà môn. dưới tay hắn cũng tụ tập một nhóm không sợ chết kẻ liều mạng ta này địa phương binh mã thật sự là thật sự là không hề có lực h o à n thủ không phải cũng không cần làm phiền tướng quân ngài tự mình chạy chuyến này hắn vốn định mịn mờ nhắc nhở một chút long đằng đối phương không phải loại lương thiện không cần thiết khinh địch nhưng mà lời nói này rơi vào cực độ tự phụ long đằng trong hai lại thành một cái ý khác đây là tại dài người khác chi khí diễn uy phong mình đây là tại là phản tặc rương mắt làm cản long đằng giận tí mật đột nhiên một cức đạp lật người cái khác bàn gỗ tử đàn án quý báo đổ xứ nát đầy đất hắn chỉ vào lâm chính nguyên cái mũi chửi ấm lên lâm chính nguyên ngươi thật là lớn g ă n chó ngươi là đang vì phản tặc d ư ơ n g mắt lúc nay quân t à quân tâm sao cái gì không sợ chết kẻ liều mạng tại bản tướng quân ba ngàn kinh thành thiết kỵ trước mặt bất quá là một đám gà đất chó sành cái gì trang bị tinh lương một đám hương giã thôn phu có thể có cái gì tinh lương trang bị chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể phủ thêm bách luyện cương giáp không thành ngươi cái loại này hèn nhát hạ người vô năng cũng xứng làm mệnh quan triều đình quả thực là ta lớn cảnh xỉ đục nội dẫn tiếng gầm gừ q u a n quẩn tại toàn bộ quận thủ phủ lại đường một đám quan lại vùi vạ thai đầu đến thấp hơn, thấp sợ bị thai bay gió. l â một Chính sắc lúc lúc cùng xanh, Nguyên bị mắng mắng cái tát, mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng sau bị mặt m té tát, tiêu huyết tưởng, cái ũ n hoàn toàn tan、bỡ. Ngu xuẩn. g Một bỡ. c từ đầu đến n u ô i bị quyền lực cùng nạo mạn làm choáng váng đầu g ó c ngu xuẩn hắn nhìn trước mắt cái này nổi trận lôi đình long cất cao tướng quân trong lòng đối cái kia mục nát lớn cảnh triều đình lại một lần nữa cảm nhận được hoàn toàn lãnh vất cùng thất vọng chính là như vậy một đám ngu xuẩn nắm giữ lấy quốc gia này quyền hành quyết định n h c vạn bách tính sinh tử cái này vương triều không vong quả thực không có thiên lý hắn chậm rãi túi đầu xuống che giấu trong mắt kia một chút thương hại Là, hôm sau sáng sớm sắc trời vừa mới nổi lên một vệ ngân bạch sắc sắc khí lạnh như băng liền đã bao phủ phượng tường quận thành bên ngoài toàn bộ vùng quê ba ngàn cân quân quân dung cầm thịnh nhóm thành mấy cái phương trận to lớn hướng về hạnh hoa thôn phương hướng chậm rãi ép đi đại quân phía trước nhất long đằng người mặc xích kim bảo giáp cưới n g ự a cao to cầm trong tay một cây sáng ngân t r ư ờ n g thương trên mặt mang nhất định phải được ngạo mạn nụ cười hắn thấy chiến tranh đã kết thúc kế tiếp muốn tiến hành bất quá là một trận đơn phương đ ổ sát hắn thậm chí đã nghĩ kỹ công phá cái kia cái gọi là hạnh hoa thôn về sau muốn thế nào bảo chế cái kia không biết sống chết sở thiên như thế nào đem đầu của hắn chứa ở tốt nhất trong hộp ấm đưa trở lại kinh thành hướng nhị hoàng tử điện hạ tranh công nhưng mà làm đại quân vòng qua cuối cùng một đạo núi đồi tầm mắt rộng mở trong sáng tòa kia trong truyền thuyết hạnh hoa thôn thật đang xuất hiện tại trước mắt hắn trong nháy mắt long đằng trên mặt ngạo m ạ n nụ cười lần thứ nhất đông lại phía sau hắn ba ngàn c ấ m quân tiến lên bộ pháp cũng xuất hiện sát na đ ỉ n h trệ cùng hỗn loạn tất cả mọi người con người đều tại thời khắc này hung hăng co vào kia đó là cái gì long đằng bên cạnh một gã phó tướng thanh â m bởi vì cực độ chấn kinh mà biến sắc nhọn thậm chí có chút phát run chỉ thấy phương xa trên đường chân trời căn bản không có cái gì t h ô n trang có là một tòa nguy nga toàn thân bày biện ra một loại băng lánh màu sắm đen tự thành theo khoảng cách rút ngắn tòa kia cự thành hình dáng càng ngày càng rõ ràng mang cho người ta đánh vào thị giác cùng tâm lý cảm giác c áp bách cũng càng ngày càng mạnh tường thành cao đến năm trượng cơ hồ cùng phượng tường quận quận thành trở cao nhưng cùng quận thành kia từ gạch xanh cùng tảng đá xây thành tường thành khác biệt trước mắt tòa thành này tường b ề mặt sáng bóng chân trượt như gương liền thành một khối căn bản không nhìn thấy một viên gạch thạch khe hở ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên không những không phản quang ngược lại lộ ra một c ố có thể thôn vệ tất cả tia sáng bằng lánh tính mịt xám bức tường phía trên đóng tên san sát cách mỗi mấy chục bước liền bắc lấy một khung lóe da kim loại hà mang tạo hình g i ữ tận cự hình sàn đỏ cái kia đen ngòm n ỏ miệng giống như t ử thần ánh mắt đang im lặng nhìn chăm chú bọn hắn thương quân cái này đây chính là trong tình báo nói cái kia hạnh hoa thôn phó tướng hung hăng nuốt ngụm nước bọn cảm giác cổ họng của mình làm đến sắp bốc khói nói đùa cái gì thế này sao lại là cái gì thôn đây rõ ràng là một tòa đủ để cho bất kỳ quân đội đều nhìn mà phát khiếp chiến tranh cứ điểm long đ ằ n g đại não cũng tại lúc này ông một tiếng lâm vào ngắn ngủi chống không hắn không dám tin nuốt vớt ánh mắt của mình nhưng cảnh tượng trước mắt lại không có bất kỳ cái gì cả liền như là một đầu ẩn nút viễn cổ cự thú trầm mặc mà kiểm chế địa bàn ngồi tại đại địa phía trên tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố cái này cái này rốt cuộc là thứ gì là dùng cái gì tạo cái này cùng trên tình báo nói hoàn toàn không giống tính thế nào lên cái này sợ thiên quật khởi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai ba tháng hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy chống dông tạo ra dạng này một tòa hùng thành chẳng lẽ hắn thật là thần tiên không thành một cái hoang đường suy nghĩ không bị khống chế tòng lòng dọn đáy lòng bắt ra nhưng rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép, ép xuống không, không có khả năng trên đời này không có cái gì thần tiên cái này nhất định là cố lộng huyền hư là bộ g á n g hàng trông thì ngon mà không dùng được đối nhất định là như vậy chương hai trăm hai mươi sáu c ú t ngay lập tức đi ra nhận lấy cái chết chương hai trăm hai mươi sáu c ú t ngay lập tức đi ra nhận lấy cái chết vội cái gì long đẳng cương ép đệ xuống nội tâm kinh hãi ngoài mạnh trong yếu mà đối với bên người phó tướng gầm nhẹ một tiếng dường như cũng là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm bất quá là chút bộ g á n g hàng trông thì ngon mà không dùng được cho ta nổi trống chuyến ta tướng lệnh mệnh tiêm lịch tặc sở tiên c ũ n ngay lập tức đi ra quỳ xuống đất nhận lấy cái chết nếu không thành phá đi ngày chó gà không tha đông đông đông túc s á t tiếng c h ố n g trận ẩm vang vang lên như là t r ầ m m u ộ n lôi đỉnh lan qua vùng quê nhưng mà đáp lại bọn hắn chỉ có hoàn toàn tích mịch tòa kia màu xám c ự thành thành cửa đóng kín trên tường thành cũng không nhìn thấy nửa cái bóng người dường như chính là một tòa không có một hai tử thành liên tại bọn hắn coi là đối phương là dọa đến không dám ra chiến thời điểm một hồi rợn người cơ quan chuyển động âm thanh chậm rãi vang lên kia phiến từ nặng nề sắt thép đổ bê tông mà thành to lớn cửa thành tại một mảnh đệ nén trong yến tĩnh chấm rãi hướng vào phía trong mở ra không có chân thiên hò hét không có tạm nhạc ồn nào theo kia cửa thành trong động chuyến ra chỉ có một loại thanh âm một loại đều nhịp nặng nề g h như núi lớn dường như trực tiếp đạp ở mỗi người trên trái tim tiếng bước chân một chi quân đội theo trong cửa thành chậm rãi đi ra khi thấy chi quân đội này trong n g á y mắt ba ngàn cấm quân trong trận cái kia vừa mới vang lên cổ táo thanh im bặt mà dừng toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết chỉ còn lại kia nặng nề mà giàu có vận luận tiếng bước chân cùng vô số binh sĩ thô trọng tiếng hít thở một ngàn tên lính thân mang bao trùm toàn thân mỗi một cái góc chế thức màu đen bàn giáp trên đầu của bọn hắn mang theo toàn phong bế thức giữ tợn mũ giáp chỉ ở phần mắt lưu lại một đạo hẹp dài khe hở lộ ra bên trong cặp kia lạnh lùng tới không giống nhân loại ánh mắt tay trái của bọn hắn nắm lấy một mặt cơ hồ cao bằng một người cự hình t h á p thuẫn trên t ấ m c h ắ n không có bất kỳ cái gì huy hiệu chỉ có một mảnh thuần t y hát tay phải của bọn hắn nắm lấy một thanh dài đến ba mét thân đao nặng nề lưỡi dao dưới ánh mặt trời phản xạ ra mắng kia cũ không che giấu chút nào rét chóc dục vọng chỗ ngưng tụ mà thành ngập trời hóa thành một cỗ vô hình h ư n g lưu hung hăng xông đánh vào ba ngàn cấm quân tâm lý phòng tuyến phía trên hoa ba ngàn cấm quân trong nháy mắt xôn xao bọn hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thân làm kinh thành tinh nhuệ kiêu ngạo cùng khí thế tại chi này chở mặc m sắt thép quân đội trước mặt tựa như là giấy như thế bị đánh đến thất linh bắt lạc không chịu nổi một í c h không ít binh sĩ trên mặt đã lộ ra khó mà ngăn chặn vẻ sợ hãi cầm binh k h í tay đều tại run nhẹ nhẹ long đằng đại não ông một tiếng hoàn toàn trông không hắn cảm giác chính mình nhận biết tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ sau đó lại bị vô tình n h i n nát cái này con mẹ nó đến cùng là cái gì quân đội cái này trang bị khí thế kia liền xem như kinh thành tinh nhuệ nhất bảo vệ hoàng cung ngự lâm quân tại chi quân đội này trước mặt cũng giống là nông thôn ăn mày như thế buồn cười đây quả thật là một c h i từ lưu dân cùng hương giã thôn phu tạo thành quân đội l ừ a gạt q u ỷ đâu ổn định đều cho ta ổn định long đẳng nhìn ra quân tâm kịch liệt lung lay hắn cương ép đẻ xuống trong lòng kia c ố cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ sợ hãi rút ra bội kiếm bên hông dùng hết lực khí toàn thân điên quần mà gầm hét lên một đám giả thần giả quỷ đồ vật cho ta sông toàn quân công kích cho bản tướng quân nghiền nát bọn hắn nương theo lấy long đẳng kêu bởi vì sợ hãi mà biến có chút sắc nhọn gào thét ba ngàn c ấ m quân cuối cùng từ kêu cực hạn thị giắc cùng tâm lý sung kích bên trong miễn cưỡng lấy lại tinh thần quân lệnh như núi cho dù trong lòng lại như thế nào sợ hãi bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì phát động tiến công cung tiến thủ ném bắn cho ta bao trùm bọn hắn một g ã cấm quân đô uý khản cả giọng m à quát hàng sau hơn ngàn tên cung tiến thủ lập tức dương cung cài tên theo lệnh kỳ vung xuống hơn ngàn tri vũ tiến gào thét lên đằng không mà lên trên không trung sẹt qua một đạo dậy đặc đường vòng cung hình thành một mảnh đen nhánh mưa t Hướng phía sở chi kia một hồi thanh thúy mà dày đặc như là mưa đá nện ở phòng lợp tôn trên đỉnh thanh âm đống nhiên văng lên tia phiến đủ để cho bất kỳ một chi giáp nhẹ bộ đội thương vong thảm trọng mưa tên rơi vào lính mới kia nặng nề bản giáp cùng to lớn thắp thuận phía trên ngoại trừ tóe lên từng chuỗi không có ý nghĩa hỏa tinh bên ngoài không gây một tiễn có thể xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn thậm chí liền để bọn hắn tiến lên bộ pháp xuất hiện một tơ một hào hỗn loạn đều làm không được lính mới vẫn tại lấy loại kia trầm ồn không đổi bộ pháp chậm rãi đẩy về phía trước tiến dường như vừa mới kia sóng mưa tên bất quá là một trận không có ý nghĩa mưa xuân mà thôi cái này cái này sao có thể cấm quân cung tiễn thủ nhóm hoàn toàn trận tròn mắt bọn hắn nhìn trong tay mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chế thức trường cung trên mặt viết đầy không dám tin bọn hắn nem bắn tại thời khắc này biến thành một cái từ đầu đến đôi trò cười l i ê n tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt lính mới quân trong trận một đạo lãnh k h ố c vô cùng trị lệnh rõ ràng vang lên nâng cung ba đợ bắn chỉ thấy lính mới hàng trước binh sĩ đều nhịm ngồi xuống đem tháp thuấn lập trước người mà phía sau bọn họ hai hàng binh sĩ thì cấp tốc tiến lên một bước từ phía sau lưng lấy xuống so cấm quân chế thức cung phải lớn hơn một vòng không lưng lóe ra kim loại sáng bóng hợp lại cường cung ba hàng cung tiến thủ trong n g á y mắt vào chỗ thả theo trương tam ra lệnh một tiếng s i ê u s i ê u s i ê u hàng thứ nhất cung tiến thủ trong n g á y mắt đem trong tay mũi tên bắn ra bọn hắn xạ kích hoàn tất sau thậm chí nhìn cũng không nhìn chiến quả lập tức ngồi xuống bắt đầu lên dây cung mà hàng thứ hai cung tiến thủ thì không có khe hở dính liền tiến lên trước một bước lần nữa xạ kích sau đó là hàng thứ ba ba hàng cung t i ễ n thủ tạo thành một đạo cơ hồ không có gián đoạn kín không kẽ hở tử vong mưa tên kia từ đặc chế thép mũi tên tạo thành mũi tên mang theo x é rách không khí dích lên lấy một loại viễn siêu cấm quân cùng tiễn tốc độ cùng l ự c đạo tinh chuẩn mà hiệu suất cao bao trùm ngay tại công kích cấm quân hàng phía trước bộ binh phương trợ phúc, phúc, phúc. mũi tên xuyên thấu rắt ra chui vào nhục thể thanh âm trong n g á y mắt liên thành một mảnh xông lên phía trước nhất mấy trăm tên cấm quân binh sĩ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền như là bị cắt đổ lúa mạch đồng dạng liên miên liên miên nga xuống máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại đ i ệ thế lương bi thảm âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường vẹn vẹn một vòng t ề xạ cấm quân tiên phong bộ đội liền trực tiếp bị đánh tàn không không có khả năng long đằng nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn muốn rách cả mí mắt hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vẫn lấy làm k i ê u ngạo tinh nhuệ vậy mà tại đối xạ bên trong bị đối phương đánh cho không hề có lực h o à n thủ kỵ binh kỵ binh đâu theo hai cánh bọc đánh cho bản tướng quân phá tan bọn h ạ n cánh nghiền nát bọn hắn hắn điên cuồng thét chương hai trăm hai mươi bảy quân tâm tán loạn chương hai trăm hai mươi bảy quân tâm tán loạn tiếng kèn văng lên hai cánh trái phải sớm đã v ậ n sức chờ phát động mấy trăm tên cấm quân tinh nhuệ kỵ binh phát ra từng đợt khát máu h ò hét cuốn lên đầy trời b ù i mù t hướng về lính mới kia nhìn như yếu k é m cánh cao tốc vào tới tiếng võ ngựa như sấm đại đ ị a u trân chiến kỵ binh là vũ khí l ạ n h thời đại vương giả là bộ binh đắc nộng bất kỳ bộ binh phương trận tại kỵ binh hạng nặng tập đoàn công kích trước mặt đều chỉ có bị nghiền nát một cái kết quả nhưng mà đối mặt cái này lôi đình vạn quân xung kích lính mới hai cánh binh sĩ trên mặt lại không có chút nào bối rối tại các cấp sĩ、si、quan hiệu lệnh hạng bọn hắn trong nháy mắt biến trận phía ngoài cầm trong tay kia dài đến ba mét chế thức mạch đao trôi đao hung hăng chống đỡ trên mặt đất thân đao lấy một cái góc bốn mươi lăm độ nghiêng nghiêng hướng trước đâm ra lưới đ a o sáp bén hướng công kích mà đến kỵ binh trong chốc lát một mảnh lóe ra tử vong hàn mang làm người tuyệt vọng đao rừng liền đã thành hình phốc phốc hàng trước nhất cấm quân kỵ binh căn bản không kịp phản ứng liền đâm đầu vào mảnh này từ sắt thép tạo thành tử vong vết tượng bọn hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo lực t r ù n g kích tại thời khắc này trở thành đòi mạng phụ trú sáp bén mà nặng nghề mạch đao dễ như chở bàn tay xé mở chiến mã cứng r nhường lưỡi đao tiếp tục hướng bên trên ngay tiếp theo đem trên lưng ngựa k i a người mặc giáp trụ kỵ binh cùng nhau xuyên qua nhân mã đều nát huyết nục văng tung tóe kỵ binh phía sau bị phía trước ngã xuống đồng bạn t r ư ợ chân người ngã ngựa đổ toàn bộ thế trận xung phong trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng mang nên đón bọn hắn là lính mới binh sĩ lãnh khóc vô tình hướng về phía trước đẩy ngang mạch đao cùng lúc đó ngay tại cấm quân chỉ huy trung tâm bởi vì phía trước thảm thiết tình hình chiến đấu mà lâm v à hỗn loạn thời điểm m ư ơ i đạo màu đen quỷ mị thân ảnh lạng yên không một tiếng động lại lần nữa quân chủ trong trận bắn ra. Cầm đầu, chính là trương tam. bọn hắn mười ma người, cường thiên siêu binh tiểu đội. chính dùng gen Thần Bọn hắn cao cấp dược chế hóa là sở sĩ. tể, tạo ra, cấp không nhìn trên chiến trường bốn phía bay vụ tên lạc nương tựa theo viễn siêu phảm nhân lực lượng kinh khủng c ù n g tốc độ như là một đám sông vào bảy cựu tiền sử h u n g thú tinh chuẩn nào về phía những cái kia ngay tại cơ lệnh kỳ ra lệnh các cấp cấm quân sĩ quan một gã cấm quân đô uý vừa mới giơ lên trong tay lệnh kỳ chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh mới sau một khắc hắn chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt một đạo hắc ảnh đã như là thuấn di giống như xuất hiện ở trước mặt hắn là trung tam hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền nhìn thấy một cái nồi đất lớn nằm đấm tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại vê anh cái kia đô uý đầu lâu như cùng một cái bị nện nát dưa hấu trong n g á y mắt bạo thành một đoàn đỏ trắng chi vật không đầu thi thể ẩm vang ngã xuống đất tương tự một màn tại chiến trường c ấ p nóng ngách lên một lượt diễn cấm quân hệ thống chỉ huy tại cái này mười cái như là ma thần siêu cấp binh sĩ tinh chuẩn đà kích phía dưới không đến thời gian mười hơi thở liền hoàn toàn lâm vào tê liệt quân tâm hoàn toàn sụp đổ chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền biến thành một trận đất vương không chút huyền n i ệ m đ ộ sát phía trước bộ binh phương trận tại ba đoạn thức xạ kích vô tình thu hoạch hạ thương vong nằm ngược ngang trận hình sụp đổ hai cánh tinh nhuệ kỵ binh đâm đầu vào mạch đao tạo thành sắt thép đao rừng rơi vào người ngựa đ ề u nát máu thịt be bét kết quả phía sau hệ thống chỉ huy lại bị k ê u mười cái xuất quỷ nhập thần sắt thép ma thần tinh chuẩn săn giết hầu như không còn trước không kiên trận có thể phá sau không chỉ huy có thể theo bên cạnh có tử thần thu hoạch ba ngàn kinh thành cấm quân cây kia tên là sĩ khí dây cúng tại thời khắc này bị triệt để căng ư ớ c chạy a là ma quỷ bọn hắn là ma quỷ không biết là ai cái thứ nhất phát ra một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn gào thét cái này âm thanh gào thét liền như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ trong nháy mắt dẫn nổ tất cả cấm quân binh sĩ trong lòng kia sớm đã tích xúc đến đỉnh điểm sợ hãi phù phù thứ một sĩ binh ném xuống binh khí trong tay q u ỷ trên mặt đất nước mắt chạy nang bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba khủng hoảng như là ổ dịch cấp tốc lan tràn càng ngày càng nhiều cấm quân binh sĩ ném đi binh khí kêu khóc hoặc là quỳ xuống đất đầu hàng hoặc là quay đầu liền chạy chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi cái gọi là tinh nhuệ chi sư tại thực lực tuyệt đối nghiền ép cùng tâm lý sụp đổ phía dưới cùng một đám người ô hợp lại không khác nhau chút nào nhưng vào lúc này chi kia từ đầu đến cuối đều duy trì tuyệt đối trầm mặc cùng kỷ luật sắt thép quân trận chậm dại hướng hai bên tách ra nhường ra một cái thông đạo sở thiên thần sắc lãnh đạo toàn quân trận phía sau chậm dại đi ra hắn đứng tại trước trận ánh mắt bình tĩnh đảo qua trước mắt mảnh này máu chạy thành sông nhân gian địa ngục ánh mắt lạnh lùng như băng không có chút nào gợn sóng hắn hé miệng dùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm hạ đạt sau cùng thẩm phán người đầu hàng sắp xếp lao động cải tạo doanh chung thân sửa đường xây thành có thể sống ngoan cố chống lại người giết không tha thanh âm của hắn không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chiến trường mỗi một cái góc những cái kia còn đang do dự hoặc là chuẩn bị chạy trốn cấm quân binh sĩ nghe được câu này thân thể run lên bần bận cuối cùng một tia ý niệm phản kháng cũng hoàn toàn tan thành mây khói bọn hắn tranh nhau chen lấn ném đi vũ khí quỳ dạp trên đất đem đầu thật sâu vùi vào trong đất bùn cũng không dám lại động đậy mảy may long đằng nhìn trước mắt một màn này hai mắt xích hồng giống như điên cuồng tại không đến nửa canh giờ thời gian bên trong liền bị một chi không có danh tiếng gì nông thôn tư binh lấy một loại gần như nhục nhã phương thức hoàn toàn đánh tan hắn không cam tâm hắn không thể tiếp nhận hắn nhưng là đường đường long cất cao tướng quân là kinh thành thiên tri tiêu tử là nhị hoàng tử điện hạ nể trọng nhất cánh tay hắn sao có thể bại sao có thể thua với một cái lớp người quê mùa xuất thân hương giã thôn phu tất cả không cam l ò n g nhục nhã phẫn nộ cùng sợ hãi tại thời khắc này toàn bộ biến thành sát ý liên cuồng sợ thiên người cái này người tặc ta muốn giết người để mặn lại long đẳng phát ra rít lên một tiếng hai chân đột nhiên thúc vào bụng ngựa u ố i rục dưới hông bà mã hóa thành một đạo xích kim sắc lưu quang bay thẳng sở thiên mà đến hắn muốn đi chém đầu chiến thuật hắn phải dùng cái này lịch tặc máu tươi đến rửa sạch chính mình hôm nay chịu vô cùng n ụ c nhã đến van hồi chính mình kia sớm đã nát đầy đất tôn nghiêm bảo hộ chủ nhân t r ư ơ n g tâm bọn người đang muốn tiến lên ngăn cản lại bị sở thiên một cái đ ạ m mạc ánh mắt cho ngăn lại hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó nhìn xem kia mang theo thế lôi đình vạn quân hướng chính mình vọt tới long đẳng long đẳng kia thạch phá thiên kinh một thương mũi thương thậm chí đã mang theo chói hai âm Đối một c tiếng này đủ đ không, ba, không cách nào dùng lời nói diễn tả được nột ngạt tiếng vang bỗng nhiên nổ tung đây không phải là tiếng bạc thai kia càng giống là cựu thiên tri thượng thiên lôi ở bên thai hầm vang nổ tung chương hai trăm hai mươi tám cho ta chúc một tòa kinh quan chương hai trăm hai mươi tám cho ta chúc một tòa kinh quan trên chiến trường tất cả mọi người kia hãy nhiên gần chết ánh mắt nhìn soi mói không ai bị nổi long cất cao tướng quân long đẳng tính cả dưới người hắn kia thất thần tuấn phi phảm cao lớn c h i ế n mã tựa như là một cái bị cự nhân dùng sức đập nát cà chua trực tiếp bị một tắt này đập thành một đoàn mơ hồ huyết nục bùn não phấp huyết vụ đ ầ y trời ẩm vang nổ tung vô số đỏ b ạ c h kim s á c khối vụn hướng về bốn phương tạm hướng bắn ra bãi kia đã hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu hình dạng thịt nát trên không trung xẹt qua một đạo thê lương đường vòng cúng cuối cùng ba kít một tiếng nặng nề mà nện xuống đất rốt cuộc không phân rõ Ở đây là n sức mạnh khủng bố cỡ nào cái này còn là người sao chiến hậu kiểm kê chiến trường ba cầm quân tại chỗ chiến tử hơn tám trăm linh tù binh hai một trăm linh dư chỉ có không đến trăm người thừa dịp loạn đào thoát Mà sở trên h lính mặt ớ i n g ư của hắn không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng chỉ có hoàn toàn lạnh leo hở hữu hắn xoay người đối với trung tam hạ đặt một cái nhường ở đây tất cả mọi người đều không rét mà run mệnh lệnh đem tất cả ngoan cố chống lại người lâu lâu toàn bộ trả xuống hỗn hợp xi măng ngay tại thành này bên ngoài cho ta xây lên một tòa kinh quan ta muốn để trong kinh thành vị k i a cao cao tại thượng hoàng đế cũng nhìn cho kỹ đây chính là đối địch với ta kết quả t h a n h âm không lớn lại như lâm đông hàn phòng thổi qua trong lòng của mỗi người phượng tương quận q u â n thủ phủ lâm chính nguyên ngồi trên ghế b ả n h bưng một chén tốt nhất quân sơn ngân trâm lại chậm c h ạ m không có đưa trong cửa vào trái tim của hắn loạn như tê dại từ khi long cất cao tướng quân long đằng xuất lĩnh ba ngàn kinh thành cấm quân chung chung điệp điệp đi ra quận thành sau mắt của hắn ra vẫn tại c u ộ loạn một bên là đại biểu cho hoàng quyền thiên uy tay cầm đồ đao triều đình đại quân một b ê tiếng gào thét theo bên ngoài phủ đột nhiên chuyển đến lâm chính nguyên tay run một cái nóng hổi nước trà vẩy trên mu bàn tay hắn lại không hề hay biết đột nhiên đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm cổng một gác quận thủ phủ thám tử lộn nào h vào cả người trên mặt không có một tia huyết sắc ánh mắt tăng năn dã tràn đầy cực hạn sợ hãi h á n p h ị c h một tiếng quỳ xuống đất đập nói lớp ba nói năng lộn xộn lớn đại nhân bại t o à n tất cả đều bại long c ấ t cao tướng quân chết ba ngàn cơ quân toàn quân bị diệt kinh quan hán hắn t r ú c một tòa kinh quan a tham tử nói xong lời cuối cùng phản phất là nhớ ra cái gì đó cực độ kinh khủng hình tượng hai mắt khẽ đ ả o đúng là trực tiếp dọa đến mất đi lâm chính nguyên đại não như là bị một đạo cựu thiên thần lôi mạnh mẽ bổ chúng chống g ố n g toàn quân bị diệt long cấp cao tướng quân chết chúc kinh quan mỗi một cái tử đều hung hăng nện ở trong trái tim của hắn nện đến hắn thần trí m u t nước hắn không phải không nghĩ tới sở tiên sẽ thắng dù sao tòa kia thần tích giống như màu xám cự thành chi kia trầm mặc như s ắ t kinh khủng quân đội đều cho hắn cực lớn lòng tin nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ là như thế này một loại được pháp đây không phải là thắng lợi kia là nghiền ép là đồ sát càng làm cho hắn cảm thấy toàn thân băng hàn là kinh quan hai chữ này như thế nào kinh quan lấy quân địch thủ cấp l a n lộn lấy đất đá dựng thành đại cao lấy khoe khoang góc ô n g chấn nhiếp thiên h ạ đây là từ xưa đến nay máu tanh nhất tàn bạo nhất cũng lớn nhất khiêu khích ý vị thị ủy phương thức s ở thiên hắn hắn vậy mà dùng triều đ ỉ n h tinh nhuệ cấm quân đầu lâu đi c h ú c kinh quan đây là tại dùng máu tanh nhất phương thức hung hăng một bàn tay quất vào lớn cảnh hoàng thất trên mặt đây là tại hướng về thiên hạ tuyên cáo hắn cùng hoàng quyền hoàn toàn tan vỡ không chết không thôi giờ phút này lâm chính nguyên trong đầu k i a cuối cùng một k i a đối hoàng quyền k í n h sợ k i a tất cả đầu cơ trục lợi mọi việc đều thuận lợi tiểu tâm tư đều bị nghiền nắp ấy liền một t ơ m ộ t hào cặn bát đều không thừa hạc hắn rốt c u c ý thức được chính mình lúc trước lựa chọn đầu nhập vào căn bản không phải một cái gì tiềm lực vô hạn đồng minh cũng không phải một cái có thể bình đợi hợp tác cường viện hắn đầu nhập vào là một đầu hoàn toàn tránh thoát công xiềng tùy thời chuẩn bị thôn vệ thiên hạ h ư n g hoàng cự thú mà chính mình đã sớm đem thân g i a tính mệnh tính cả toàn bộ lâm thị gia tộc trăm năm danh dự đều áp tại đầu này cự thú trên thân đường lui hắn đã không có đường lui người tới có ai không lâm chính nguyên thân thể run rẩy kịch liệt chuẩn bị xe nhanh đem trong khố phòng tôn này tiền triều hết ngọc san hô cho tà khiêng ra đến còn có kia mấy hộp đông hải dã minh châu tất cả tất cả thứ đ á n giá tất cả đều cho ta chuẩn bị bên trên nhanh hắn lộn nhào xông ra cửa phủ hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới thiên su thành dùng hèn mọn nhất d á n g vẻ đi bãi kiến vị kia tân chủ hắn muốn để vị chúa công kia biết hắn lâm chính nguyên từ nay về sau chính là hắn tọa hạ trung thành nhất nghe lời nhất một con chó nửa ngày sau lâm chính nguyên cùng nữ nhi lâm xảo xảo xe ngựa rốt cục đã tới thiên su ngoài thành làm sa ngựa dừng lại trong nháy mắt một cỗ giày đặt tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi liền yên quần mà tràn vào toa xe lâm xảo xảo tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt biến t r ắ n g bệnh nàng cố nén khó chịu xốc lên màn xe một giây sau nàng con người đột nhiên co lại trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển hoa nàng cũng nhìn không được nữa tại chỗ liền túi người kịch liệt nôn mửa liên tu chỉ thấy tại cách đó không xa tòa kia nguy nga màu xám cự thành bên ngoài thình lình đứng vững một tòa cao đến mấy trượng màu xám đại cao kia、yeah, chính là kinh quan mấy trăm khỏa thuộc về cấm quân binh sĩ đầu lâu bị tàn nhẫn phong cấm ở đằng kia màu xám đen xi、si、mang bên trong mặt mũi của bọn hắn bởi vì tử vong cùng sợ hãi mà cực độ và mẹo biểu lộ khác nhau bọn hắn phảng phất tại dùng cái kia vĩnh h ẳ n g ngưng kết biểu lộ im lặng lên hắn lấy chính mình kết cục cũng chấn nhiếp mỗi một cái nhìn thấy bọn hắn người kia huyết tinh mà tàn khốc hình tượng mang tới là một loại trực kích linh hồn kinh khủng xung kích lâm chính nguyên so nữ nhi của hắn càng thêm không chịu nổi hắn hai chân mềm nhún đúng, đúng là trực tiếp theo càng xe bên trên lăn xuống dưới chật vật té ngã trên đất nhưng hắn không để ý tới đau đớn cũng không n ó i hoài tới hình tượng dùng cả tay chân bỏ lên đứng dậy làm sửa lại một chút y quan sau đó đối với tòa kia kinh quan phương hướng cũng là hướng về phía thiên xu thành phương hướng phù phu một tiếng trùng nhập quỳ xu hắn đem đầu lâu hung hăng túi tại băng lanh trên mặt đất phát ra từng tiếng trầm đủ chương hai trăm hai mươi chín kinh sư địa chấn long ỉ nhốn máu chương hai trăm hai mươi chín kinh sư địa chấn long ỉ nhốn máu trên cổng thành sở thiên đứng chắc tay thần sắc lãnh đ ạ m quan sát dưới thành một màn này làm l n g chính nguyên bị hai tên lính mới binh sĩ mời đến sở thiên trước mặt lúc vị này từng tại phượng t ư ở n g quận nói một k h ô n g hai tối cao t r ư n g quan không còn có nửa phần quan uy hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn sở thiên ánh mắt vừa vào cửa liền lần nữa đầu dạp xuống đất nằm sấp dưới đất thanh âm của hắn run dậy không còn hình dáng、thần. lâm chính nguyên vài kiến chúa công nguyện vì chúa công sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử đại nhân hai chữ đã thăng cấp làm chúa công s ư n g hô cải biến đại biểu cho tâm tính hoàn toàn chuyển biến quân thần có khác tại thời khắc này bị trọng tân định nghĩa đi theo phụ thân sau lưng lâm xào xào cố nén nội tâm sợ hãi cùng buồn nôn vụ trộm rưng mắt nhìn về phía cái kia dường như vạn sự vạn vật đều không oanh tại nghi ngờ nam nhân tòa kia huyết tinh dữ tợn kinh quan cùng hắn giờ phút này bình tĩnh tới lanh khốc biểu lộ tạo thành một loại cực hạ tương phản nàng trái tim nhỏ không tự chủ cùng luật lên một loại khó nói lên lời cảm xúc dưới đ ấ y lòng điên cùng sinh sôi sợ hai cực độ thúc đẩy sinh trường ra đúng là cực độ điên cùng sùng bái nam nhân này hắn coi thường hoàng quyền dùng đầu của địch nhân dựng thành tấm địa to tuyên cao chính mình tồn tại loại này áp đảo thế gian tất cả quy tắc phía trên dáng vẻ đối nàng dạng này từ nhỏ sống ở khuôn sáo bên trong quý tộc thiếu nữ mà nói sinh ra một loại không cách nào kháng cự lực hấp dẫn đốt lâm xảo xảo độ thiện cả một ư ơ i trước mắt độ thiện cảm tám mươi đốt độ thiện cảm hài lòng điều kiện phải trăng tiến hành rút thưởng sợ thiên trong lòng mặc niệm là một cái tản g a kim loại sáng bóng luân bàn xuất hiện tại trong đầu của hắn Đốt. chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù kỹ thuật loại ban thường sơ cấp luyện kim kỹ thuật tinh thông nên kỹ thuật có thể để túc chủ nắm giữ lò cao luyện sắt sao thép pháp bách luyện thép tốc thành chờ một hệ liệt siêu việt thời đại tiên tiến kỹ thuật tăng lên trên diện rộng sắt thép hiệu suất sinh sản cùng cuối cùng chất lượng một cố khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào sở thiên não hải sở thiên khỏe miệng c o n g lên có chút miết lên s i măng là vương quốc nền tảng như vậy sắt thép chính là nhất răng nanh sắp bén một thời đại mới sắp từ hắn tự tay mở ra cùng lúc đó phượng tường quận tin tức vượt qua ngàn dặm cương vực chuyển đến kinh sư t vàng son lộng lây thái hòa điện bên trong giờ phút này lại tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông tính mịch điện hạ văn võ ba quan bất luận là những cái kia tay cầm trọng binh h vân quý tướng quân vẫn là những cái kia ngày bình thường miệng lưỡi lưu loát thanh lưu ngự sử giờ phút này tất cả đều mặt s á m như cho câm như hến bọn hắn cúi đầu nhìn chằm chặp dưới chân gạch vàng liền hô hấp đều t ậ n lực gáp chế tới y ê u ớt nhất trình độ sợ phát ra một chút xíu tiến g vang dẫn tới trên lo nghỉ kia lôi đình tri nộ mỗi người trong đầu đều tại lặp đi lặp lại quanh quận tám trăm dặm khẩn cấp chuyển bề đấm máu chi đây chính là đại cảnh vương t r i ề u tinh nhuệ nhất một trong quân đội là hoàng quyền kéo dài là vương t r i ề u mặt mũi bây giờ tại phượng tường quận bên ngoài toàn quân bị diệt long c ấ t cao tướng quân long đẳng trong kinh thành không nhiều cao thủ nhị hoàng tử giang thừa làm phụ tá đắc lực càng là có quan hệ thân thích hoàng thân quốc thích bị n g ư ờ i một bàn tay sống sờ sờ đập thành một bãi không phân rõ nhân mã thịt nát tin tức này đã đầy đủ nghe rợn cả người đủ để cho toàn bộ kinh sư vì thế mà chấn động nhưng càng để bọn hắn cảm thấy toàn thân băng hàn linh hồn đều đang run sợ là chiến báo bên trên cuối cùng mấy cái kia chữ cái kia tên là sở thiên lịch tặc phát rổ hắn vậy mà dùng kia ba ngàn khỏa thuộc về lớn cảnh quân đầu người sọ hôn hợp có một loại tên là xi、si、măng quỷ dị yêu vật ở ngoài thành xây lên một tòa kinh quan kinh quan đó là cái gì kia là từ xưa đến nay máu tách nhất cũng lớn nhất khiêu khích dí vị thị uy đây là tại hướng về thiên hạ t u y ê n c á o hắn cùng lớn cảnh h o a n g thất không chết không thôi đây là tại dùng trực tiếp nhất nhất nục nhã phương thức một bàn tay quất vào toàn bộ đại cảnh vương triều trên mặt sợ hãi như là ôn dịch giống như tại thái hòa điện bên trong lan tràn bọn hắn sợ không phải sợ thiên vũ lực mà là loại kia xem hoàng quần như không xem thiên uy như có g i c điên cồn cùng hờ hữ Thiên. trên h i ê n t long ỵ hoàng đế giang hồng thân thể tại run dày kịch l i ề n lấy tấm t i a nguyên bản coi như uy nghiêm mặt giờ phút này đã bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn v ẻ o biến hình hai mắt xích hồng hiện đầy tơ máu giống như liên liên dại hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động phảng phất muốn đem hai chữ này tính cả người kia huyết lục ù n g nhau nhai nát n u ố t vào hắn muốn đứng lên muốn chỉ vào điện hạ bách quan gào thét muốn hạ lệnh chu kỳ tự tộc muốn lập tức triệu tập trăm vạn đại quân đem toàn bộ phượng tường quận đạp là đất khô cằn nhường nơi đó chó gà không tha nhưng mà kia có cực hạn phẫn nộ sâu tận xương tại trong lồng ngực của hắn mãnh liệt va chạm một cỗ khí huyết ẩm vang s ô n g lên đỉnh đầu của hắn sông hồng chỉ cảm thấy cổ họng ngọn n g ọ t phấp một ngụm ân máu đỏ tươi theo trong miệng hắn còn b ắ n ra đem trước người long án cùng món kia tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực màu vàng sáng long bảo nhiễm lên một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết sắc toàn bộ đại điện trong nháy mắt tính đến có thể nghe được một cây châm rơi xuống thanh â m tất cả mọi người bị một màn bất thình lình doa đến hồn phi phát tán sông hồng mắt tối xâm lại thân thể lung lay thẳng tắp theo tấm kia tượng trưng cho thiên hạ quyền hành trên long n g mới nga xuống vệ hạ vệ hạ nhưng á mà ngay tại mảnh này cực hạn trong hỗn loạn một mực đứng ở trong góc nhỏ lê my thuận nhãn dường như không có chút nào tồn tại cảm đại hoàng tử giang thừa uyên chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc bén như đao tinh quang quan mang tia lóe lên một cái rồi biến mất nhanh đến mức không người phát giác hắn nhìn thoáng qua ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự phụ hoàng lại nhìn lướt qua bởi vì kinh hoàng mà làm cho hề nhị hoàng tử giang thừa làm n ế t miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra tràn đầy trào phúng cùng khinh thường độ cong cơ hội tới đêm đó từng đội từng đội người mặc trọng giáp cấm quân cầm trong tay bó đuốc như lang như hổ xông vào nhị hoàng tử p h ụ một đạo từ hoàng đế chính miệng hạ đạt ý chỉ, tại kinh sư trên không quân quân nhị hoàng tử giang thừa làm lòng dạ khó lường nhu đổ làm loạn ý đổ phá vỡ giang sơn xã tắc tội ác tài trời lập tức đánh vào thiên lao chờ đợi xử lý cấm trong tay thánh chỉ chính là đại hoàng t h ngay mặt k h ô n t h đổi nhìn xem đệ đệ đầy ngoài, giống dài nói nhìn mình trong chăn con chó chết bị khóa bên trên xích, dài vào xe chở tủ, toàn bộ hành trình không có nói câu nào. Ngay thịt theo chó chết khóa xích, chở xìm xem xe ấm một ruột ra câu bộ tủ, bị bị của có vào áp sau đó một trận nhằm vào nhị hoàng tử vây cánh thanh tẩy lấy thế lôi đình và quân ở kinh thành triển khai toàn bộ kinh sư trong vòng một đêm máu chạy thành sông vô số quan lớn h i ể n quý hôm qua còn đông như c h ả y hội hôm nay liền đã là cửa nát nhà tan biến thành tù nhân sau ba ngày lại một đường tin tức theo thâm cung chuyển ra hoàng đế giang hồng bởi vì buồn giận công tâm bị thương nặng bất trị băng hà quốc không thể một ngày không có vua đại hoàng tử giang thừa uyên tại mẫu tộc tay cầm kinh thành binh mã đại tướng quân vương thị toàn lực cùng lập phía dưới tại linh tiền bảo chỗ không có thịnh đại khánh điện không có phổ thiên cùng chúc mừng vui sướng có chỉ là túc s á t cùng băng lãnh h á n đổi năm mới xưng là cách võ sử s ư n g ly võ đế đăng cơ đại điện bên trên tân hoàng ly võ đế thân mang một bộ tượng t r ư n g cho sát phạt cùng uy nghiêm màu đen long bảo khuôn mặt trầm tĩnh như nước không hề bận tâm nhìn không ra nửa điểm hỷ nộ ai ố hãn chậm rãi đi đến kia chín mươi chín cấp bậc thang cuối cùng ngồi lên tấm kia long ỉ chương hai trăm ba mươi tân hoàng đăng cơ chiến tranh lệnh mở ra chương、230. tân hoàng đăng cơ chiến tranh lạnh mở ra ly võ đế giang nhận liên đăng cơ sau lần thứ nhất triều hội toàn bộ thái hòa điện bầu không khí so với ba ngày trước càng tăng áp lực hơn nữa trong không khí còn như có như không phiêu tán nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi điện hạ đứng đấy triều thần thiếu đi gần một phần ba chống ra vị trí lộ ra phá lệ trứng mắt giống như là từng t r ư ờ n g im mãng miệng nói tân hoàng thiết huyết cùng l ã n h cốc tất cả mọi người nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng tân hoàng đề tài thảo luận chỉ có một cái xử trí như thế nào n ị c h tặc sở thiên v ậ hạ đại tướng quân vương thị nhất tộc tộc trưởng cũng chính là ly võ đế cậu ruột vương mãng Lấy an tiên đế trên trời có linh thiêng. thần tán thành thần tán thành hắn vừa dứt lời điện hạ lập tức vang lên một mảnh như núi kêu biển gầm tiếng phụ họa nhất là những cái tia tướng lãnh quân đội cùng cũ đế lao thần nguyên một đám lòng đẩy căm phẫn hô tiếng rết dung trời dường như không lập tức đem sở thiên ngàn đao bầm thây liền không cách nào hiện lộ rõ ràng bọn hắn trung thành toàn bộ đại điện đều bị ngang ngược bầu không khí bao phủ nhưng mà trên l ò nghỉ ly võ đế giang nhận uyên chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó cái k i a t r ư ơ n g tuổi trẻ mà khuôn mặt anh tuấn bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn cứ như vậy nghe nhìn xem tùy ý điện hạ các thần tử phát tiết lấy phẫn nộ của bọn hắn cùng kích tình dường như một cái không đếm x ỉ a đến của chúng thằng đến trong điện thanh âm dần dần lắng lại ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn lúc hắn mới chậm rãi mờ miệm thanh âm của h ắ n không lớn lại mang theo một loại giường như có thể đông kết linh hồn băng lanh cảm nhận vô cùng rõ ràng chuyển đến trong thai mỗi một người ba ngàn kinh doanh một trận chiến mà không long cất cao tướng quân một t r ư ở n g mà chết chư vị ái t h a n h ai có thể nói cho chấm lấy cái gì đi san bằng phượng tường cái này nhẹ nhàng một câu lại giống như là một chậu thấu xương nước đá theo tất cả mọi người đỉnh đầu mạnh mẽ r ộ i xuống toàn bộ n ào náo động sôi trào đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả mới vừa rồi còn rõng dạng têu đánh kêu giết thần tử đều giống như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp lấy cổ con v ị bọn hắn nguyên một đám mặt đỏ lên miệng mở rộng lại không phát ra được một cái âm tiết đúng vậy a lấy cái gì đi đánh ba ngàn kinh doanh đ ề u bại bị bại thảm như vậy như vậy hoàn toàn lại phái ba vạn ba mươi vạn đối mặt cái kia có thể một bàn tay chụp chết long cất cao tướng quân q u á i vật đối mặt tòa kia thần tích giống như không thể phá vỡ màu xám c ự thành đối mặt chi kia trang bị tinh lương tới làm cho người g i ậ n sôi sắt thép quân đội số lượng còn có ý nghĩa sao đây không phải là đi đánh trận kia là đi chịu chết ly võ đế ánh mắt chậm g ã i đảo qua điện hạ đám người kia từng trương từ đỏ truyền bạch chuyển từ trắng thành xanh mặt ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt cùng thất vọng một đám c h ỉ biết sinh cái dung của thất phu n g u xuẩn cái dung của thất phu có thể s i n h nhất thời hắn lạnh lùng nói huyết khí chi tranh chính là hạ sách hắn chậm rãi từ trên long ỉ đứng người lên dạ o bước tới một bên treo to lớn cương vực đỗ trước ánh mắt rơi vào phượng tường quận khối kia nho nhỏ bản đồ bên trên mà châm ớn là chu tâm là nhung hắn không chiến tự tan hắn dội ra ngón tay thon dài ban bố sau khi lên ngôi đạo thứ nhất đúng nghĩa ý chỉ một bộ nhằm vào sở thiên tổ hợp quyền tàn nhẫn mà tinh chuẩn chiêu chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại truyền chấp ý chỉ thứ nhất kinh tế phong tỏa thanh âm của hắn băng lánh m à rõ ràng lấy c h o n g chi danh chiêu cáo thiên hạ cấm tiệt bất kỳ một hạt muối một khối sắt một thức vải chạy vào phượng tường quận phượng tường quận xung quanh tất cả châu phủ lập tức thiết hạ trùng điệp cửa ải nghiêm phòng t ử thủ bất kỳ dám can đảm cùng phượng tường quận thông thương n g i lấy thông đồng với địch phản quốc luận sử chém đầu cả nhà tuyệt không nhân lượng t điện hạ đám người đều hít sâu một hơi một chiêu này quá đau g ắ muối dân sinh góp dễ sắc quân bị c h i cơ gây mất hai thứ này kia sở thiên cho dù có bản lãnh thông thiên cũng chỉ có thể ngồi chờ chết thứ hai dư luận bôi đen ly võ đế thanh âm không có chút nào dừng lại lấy hàn lâm viện lập tức mô phỏng viết lấy tặc hịch văn đem sở thiên c h i tội ác chiêu cáo thiên hạ đem hắn miêu tả thành một cái cấu kết yêu tả ă n người tim gan lấy giết chóc làm vui chúc kinh quan là thú cái thế m a đầu hịch văn muốn in ấn v ạ n phần không mười v ạ n phần chuyến khắp lớn cảnh mỗi một cái châu phủ mỗi một cái huyện thành chân muốn để hắn tại đạo nghĩa bên trên hoàn toàn phá sản thứ ba ly vo đến ngón tay tại phượng tường quận xung quanh mấy cái châu phủ bên trên nhẹ nhàng gõ gõ âm thầm hạ chỉ g i ú t đỡ phượng tường quận xung quanh mấy đại hào mạnh thế ra còn có những cái kia chiếm cứ sơn lâm ra cướp hứa lấy lợi lớn ban cho con thân để bọn hắn không ngừng mà phái binh đi quay dối phượng tường quận biên cảnh đi cướp bóc bọn hắn tôn trang chân muốn để hắn mệt mỏi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh ba đạo ý trị vòng vòng đan sen âm độc vô cùng không hưởng phí một binh một tốt lại muốn đem sở thiên khố tử mãi chết nhường hắn nội bộ tự đoạn cuối cùng sụp đổ cái loại này cổ tay so trực tiếp phái binh tiền đánh muốn cao minh gấp trăm lần cũng muốn ngoan độc gấp trăm lần thiên su thành phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng như núi tô mị vận dụng tứ hải thương hội con đường trước tiên liền đem kinh thành tin tức chuyển đến đưa đến sở thiên trước mặt lâm chính nguyên nhìn xem kia phần v i ế t đầy tân hoàng độc kế mật tín một gương mặt mo đã kinh biến đến mức trắng bệnh trên chán mồ hôi lạnh chảy dòng, dòng. chúa công cái này cái này tân hoàng thật độc thủ đoạn a thanh âm hắn phát r u n tràn đầy lo nghĩ kinh tế phong tỏa dư luận bôi đen đại diện chiến tranh ba chiêu này chiêu chiêu đều đánh vào chúng ta bảy tấc bên trên nhất là cái này m ố i sắt phong tỏa m ố i chính là dân sinh gốc dễ sắt chính là quân bị c h i cơ một khi bị triệt để đoạt tuyệt liền coi như chúng ta có bản lĩnh lớn bằng trời không ra ba tháng thành nội nhất định lòng người bằng hoàng không chiến tự luận a tô m ỹ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng nàng cặp t i a câu người cặp mắt đào hoa bên trong giờ phút này cũng đầy là thần sắc lo lắng chúa công chúng ta tứ hải thương hội mặc dù có chút hàng tồn nhưng đối mặt toàn bộ vương triều phong tỏa cũng là hạn cắt trong sa mạc hơn nữa xung quanh châu phủ quan binh cùng những cái kia được chỗ tốt địa đầu xà đã bắt đầu hành động chúng ta tất cả thương lộ cơ hồ đều bị chặt đứt trong phòng nghị sự tất cả hạch tâm thành viên đều là lo lắng tân hoàng cái này tam b ả n p h ụ thật sự là quá đắc á c cơ hồ phong kín bọn hắn tất cả sinh lộ nhưng mà xem như đ â y hết thẻ trung tâm sở thiên lại chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem trên tường địa đồ nghe đám người báo cáo trên mặt của hắn chẳng những không có chút nào lo lắng ngược lại lộ ra một tia nụ cười n h i ề n ngẫm phảng phất tại nhìn một trận cực kỳ thú vị hài kịch mới sắt hắn dội ra ngón tay tại trên địa đồ Phượng t ư ờ n g quận cảnh nội một chỗ không người hỏi thăm đất bị nhiễm mặn cùng một tòa chim không thèm bị trên núi hoang phân biệt vẽ một vòng tròn n ữ khí của hắn bình thản đến gần như h ờ h ữ n g ai nói chúng ta không có đám người ngay vậy đều là s ư ơ n g sở theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại trên mặt viết đầy mở mịt cùng không hiểu n ba ngày sau bản tọa muốn đích thân là phượng tường quận điểm thạch thành sắt hóa thổ làm mối chương hai trăm ba mươi một thần chi thủ bút hóa thổ làm mối chương hai trăm ba mươi một thần chi thủ bút hóa thổ làm mối chương s hai trăm ba mươi một thần chi thủ bút hóa thổ làm mối nơi đây từ xưa đến nay chính là phượng tường quận một khối ưu ác tính phóng tầm mắt nhìn tới đại điệu hoàn toàn trắng bệnh dường như bị một tầng lĩnh viễn không hòa tan xương lạnh nơi bao bọc không có một ngọn cỏ vô sinh cơ nơi đó bất tính đều đem nơi đây coi là thụ nguyền rủa đường cùng bình thường thời điểm thà rằng con đường xa cũng tuyệt không đặt chân nửa bước hôm nay mảnh này tĩnh mịch thổ địa bên trên lại tụ tập mấy ngàn người sở thiên đứng chắc tay đứng tại đám người phía trước nhất phía sau hắn là lâm chính nguyên tô mị t r ư ơ n g tam chở một đám hoạch tâm thủ h ạ lại sau này thì là mấy trăm tên dân chúng đại biểu cùng hơn ngàn tên nhận được mệnh lệnh đến đây chờ đợi phân công công tượng cùng thanh niên trai tráng trên mặt mọi người đều viết đầy nghi hoặc không hiểu thậm chí là thật sâu hoài nghi chúa công nơi đây chính là đất chết bên trong đất chết ta lâm chính nguyên nhìn xem dưới chân hiện ra xương trắng thổ địa thật sự là nhịn không được lần nữa tiến lên quyên can hắn vẻ mặt đau khổ t r ă m muối vẫn không có cách giải nơi này nước ẩ m lao phu cũng hưởng qua vừa đắng vừa chát căn bản là không có cách nhập khẩu nấu đi ra đồ vật càng là khó mà nuốt xuống dùng loại nước này làm sao có thể sản xuất tuyết trắng muối tinh bên cạnh hắn một gác bị đặc biệt mời tới lao mũi hộ cũng đi theo gật đầu mặt m u i tràn đầy vẻ u sầu nói đại nhân tiểu lao nhân nhịn cả đời muối dùng đều là thượng hạng hầm muối m loại này đất bị nhiễm mặn bên trong nước tạp chất quá nhiều độc tính quá lớn căn bản cũng không phải là nhân lực có thể tinh luyện à. dân chúng chung quanh nhóm cũng là nghị luận ở mỹ xì sao bàn tán thành chủ đại nhân có phải hay không tính sai nơi này nếu có thể sinh bối theo mẹ đều có thể lên câu đúng vậy à, tân hoàng đế phong tỏa lệnh quá đáng sợ thành chủ đại nhân đoán chừng cũng là bị bức ép đến mức nóng này ai xem ra chúng ta ngày tốt lành muốn chấm dứt bi quan cảm xúc trong đám người lạng yên lan tràn đối mặt đây hết thể chất vấn sở thiên không có làm bất kỳ giải thích nào hắn chỉ là cười nhạt một tiếng phất phất tay theo đồ thi công trương tam lập tức l í n h mệnh mang theo một đội hộ vệ đem một t r ư ơ n g to lớn b ả n vẽ trải trên mặt đất trên b ả n vẽ vẽ lấy nguyên một đám lớn nhỏ không đều hình dạng cổ quái hồ ao cùng một bộ tại cổ nhân xem ra cực kỳ phức tạp dẫn lưu cùng loại bỏ hệ thống mặc dù trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng từ đối với sợ thiên kia gần như thần minh kính sợ đám thợ thủ công vẫn là lập tức hành động tại thống nhất chỉ huy h ạ mấy ngàn người khí thế ngất trời làm đào hố c h ú c m ương dẫn nước rất nhanh nguyên một đám được xưng lắng động ao loại bỏ ao bốc hơi ao hố liền đơn giản hình thức ban đầu đục không chịu nổi hiện ra đang c h á t hương vị muối tẩy rửa nước bị dẫn vào cái thứ nhất ao tại tất cả mọi người kia nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong sợ thiên tự mình đậu thủ hắn đi đến bên cạnh ao lợi dụng trong đầu hệ thống ban cho thần cấp hóa học tri thức dự trữ bắt đầu chỉ đạo thủ h ạ tiến hành một hệ liệt tại cổ nhân xem ra không thể tưởng tượng gần như vũ thuật thao tác đem cho than theo một m t ư ơ i tỷ lệ đầu nhập số một lắng động ao đầy đủ cái đem lắng động sau nước dẫn vào số hai loại bỏ ao đáy ao chảy lên ba tầng các mịt ba tầng băng đạn lặp đi lặp lại loại bỏ ba lần đem loại bỏ sau thanh thủy đổ vào nồi lớn giá lửa Nấu theo trong nổi trình độ không ngừng bốc hơi đáy nổi bắt đầu phân ra một tầng màu trắng kết tinh tiêm màu trắng là như thế thuần túy làm thứ nhất nâng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trong suốt như tuyết không mang theo một tia tạp chất cùng đắng chát vị muối tinh bị phụ trách nhóm lửa công tượng dùng một sẻn theo trong nồi cẩn thận từng ly từng tí gầy ra lúc đến hiện trường trong n g á y mắt lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chặp đống k i a tại m ầ m gỗ bên trong như là tuyết trắng đồng dạng núi nhỏ cái này đây là muối có người không dám tin tự lẩm bẩm bọn hắn đ ờ i này đừng nói g ra qua liền nghe đều chưa nghe nói qua có như thế chắn g đ o á n xinh đẹp như vậy muối cái kia được mời tới lao mối hộ thân thể run dậy kịch liệt lấy hắn lảo đào xông lên phía trước phản phất tại nhìn một cái tuyệt thế chân bảo hắn rội ra cặp kia bởi vì lâu dài lao động mà che kín vết chai ngón tay cẩn thận từng ly từng tí chấm một chút xíu sau đó r u n r dậy thả trong cửa vào đầu tiên là sửng sốt lập tức hắn đục ngầu hai mắt đột nhiên chừng lớn một giây sau hai hàng nóng hổi lão lệ theo cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn mi mà ra phù phù lão m ố i hộ hai đầu gối mềm lún trực tiếp quỳ dạp xuống đất hướng phía sở tiên điên cùng dập đầu thanh âm c à n g rộng nước mắt tuôn đầy mặt thần muối đây là thần muối a lão h ữ nhịn cả một đời muối gặp qua quan phụ thanh muối gặp qua mang t i ê muối thô có thể có thể chưa bao giờ thấy qua như thế tinh viết không mang theo một tia cay đằng mũi a la mối hộ kêu khóc như là đốt lên thùng thuốc nổ kiếp nổ hiện trường mấy trăm tên bách tính đại biểu tại kinh nghiệm cực hạn rung động về sau trong đầu cuối cùng một tia lý trí cũng hoàn toàn sụp đổ bọn hắn nhìn xem kia tuyết trắng mối tinh nhìn lại một chút cái kia đứng chắc tay từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh tuổi trẻ thành chủ Phu phù Phu phù phù phù phù phù tất cả mọi người như thấy thân tích nhao nhao quỷ g i m xuống đất bọn hắn đối với sở t i ê n điên cồn dập đầu trong miệm hô to thành tín nhất cùng nhiệt nhất từ ngữ thần tiên hạ phàm thanh chủ là thần tiên sống a chơi không vong ta phượng t ư ở n g có thành chủ tại chúng ta cái gì còn không sợ bãi kiến thần tiên bãi kiến thành chủ đại nhân lâm chính nguyên đứng ở một bên cả người đã hoàn toàn hóa đá hắn đầu góc trống rỗng chỉ là ngơ ngác nhìn kia vừa luyện ra được tuyết trắng mới tinh nhìn lại một chút cái kia bị vạn dân quỳ lạy nhưng như cũ thần sắc đạm mạc tuổi trẻ chúa công một loại tên là kính sợ cảm xúc theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất điên cùng sinh sôi trong nháy mắt che mất hắn tất cả lý trí cùng nhận biết sửa đá thanh vàng hóa thổ làm gối đây cũng không phải là phàm người thủ đoạn đây là chống g ô n g tạo vật luôn xuất p h á p tùy thần chi thủ bút giải quyết môi vấn đề sở thiên không có chút nào ngừng hắn ngựa không dừng bó lại dẫn đã hoàn toàn lâm vào cùng n h i ệ t trạng thái đám người đi tới một tòa khác núi hoang núi này không sát một g ã tùy hành lao thợ mỏ nhìn xem chùi lùi ngọn núi vô cùng chắc chắn nói nhưng mà sở thiên n é t miệng mỉm cười hắn vận dụng mới vừa từ hệ thống lấy được sơ cấp luyện kim kỹ thuật tinh thông cùng bổ sung điệu mạch khảo sát thuật chỉ là tại chân núi đi vài vòng liền vô cùng dễ dàng xác định ngọn núi nội bộ một đầu phẩm chất cực cao số lượng dự trữ kinh người giàu quảng sắc khoáng mạch vị trí th h ư ớ ngay p h í dưới đảo 10 mét. Hắn chỉ vào một khối bình thường khối nói. giờ đảo Đám vào mét. một nhăm thạch, nhạt nói. Đám thợ thủ công giờ phút Hắn chỉ bình lệnh công n à đối sau ở mở thiên thần chút tức phụng như thần chỉ, không có chút nào hoài nghi, lời nói, nào lập có đã đảo. s nửa canh giờ, làm khối thứ nhất lóe ra kim loại sáng bóng xích hồng sắc quảng sát, bị từ dưới đất đảo ra xích sắc khối thứ giờ, kim loại dưới làm lóe sát, từ bị đó ấ t trong người lần nữa phát đảo đám đ ra ra nữa Ngay sau lúc, lần núi buộc người như biển gầm kêu họ. sở thiên lại lấy ra kiểu mới lò cao bàn vẽ cũng tự mình hướng những cái k i a thế hệ rèn sắt đám thợ thủ công giảng giải sao thép pháp cùng lò cao luyện sắt nguyên lý làm lò thứ nhất viễn siêu lớn cảnh quan phủ bách luyện thép chất lượng lóe ra sừng xứng hàn quang nước thép như là hỏa long đồng dạng theo lò cao bên trong trào lên mà ra lúc tất cả công tượng tất cả đều tập thể nghẹn n g o bọn hắn nhìn xem cái kia chậm rãi mà nói đem giá luyện kỹ thuật giảng được nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu tuổi trẻ thành chủ như là nhìn lấy bọn hắn nghề này tổ sư gia ly võ đế đáng tự hào nhất tự cho là có thể đem sở thiên đưa vào chỗ chết kinh tế phong tỏa tại sở thiên siêu việt thời đại này ngàn năm tri thức cùng kỹ thuật trước mặt bị nhẹ nhõm phá giải không đáng giá nhất tới thiên xu thành nội dân tâm hoàn toàn vững chắc tất cả bách tính đối s ở thiên sùng bái đạt đến một cái trước nay chưa từng có gần như c u ồ n g tín đồ đình phong s ở thiên biết bị động phòng thủ giai đoạn đã kết thúc kế tiếp giờ đến thiên hắn chủ động đánh ra. hắn cần một đầu thông suất thương lộ đem trong tay hắn những này đủ để phá vỡ thời đại thần vật biến thành quần quận t à i phú đi hủ hóa địch nhân của hắn đi vũ trang quân đội của hắn chương hai trăm ba mươi hai mỹ nhân trưởng quỹ phá cục kế sách chương hai trăm ba mươi hai mỹ nhân trưởng quỹ phá cục kế sách thiên su thành phòng nghị sự cứ việc mới sắt cái này hai đại ép ở trong lòng tự thạch đã bị sợ thiên lấy thần tiên giống như thủ đoạn nhẹ nhóm dịch truyền khỏi nhưng lớn màu không khí trong sảnh vẫn như c ũ có chút ngưng trọng lâm chính nguyên cùng một đám hoạch tâm thành viên vây quanh ở to lớn xa bản địa đồ trước vẫn như cũng là mặt tủ mày trao chúa công mối sắc chi khốn mặc dù hiểu có thể ta phượng tường quận bây giờ đã là bốn bể thọ ấy ra lâm chính nguyên chỉ lấy địa đồ bên trên phượng tường quận x u n g quanh mấy cái châu phủ mặt mũi tràn đầy sầu lo nói tân hoàng ý chỉ một chút những địa phương này quan phủ cùng hào cường tựa như là người thấy mùi máu tươi sòi đói đem chúng ta vây chật như nêm tối phía bắc phía tây phía đông tất cả đường bộ cửa ải đều tăng phái trọng binh đừng nói là thương đội liền xem như một con ru đều mơ tưởng bày qua một gã phụ trách thành phòng thống lĩnh cũng đi theo phụ họa nói không sai chúa công mấy ngày gần đây nhất trên biên cảnh những cái k i a được chỗ tốt sơn tặc thổ phỉ hoạt động đến càng ngày càng thường xuyên đã có mấy cái thôn bị quấy rối cùng cướp bóc chúng ta mặc dù phái binh đánh lui bọn hắn nhưng như thế lặp đi lặp lại lôi kéo cuối cùng không phải kế lâu dài đám người ngưng một lời ta một câu rất nhanh một hiện thực tán khốc bậy tại trước mặt phượng tương quận bây giờ tựa như là một tòa bị triệt để cô lập hòn đảo coi như ở trên đảo chất đầy núi vàng núi bạc nhưng nếu như không cách nào đem những tài phú này chuyên trở ra ngoài đ ổ i thành quân đội cần thiết dược liệu vải vóc chiến mã chờ trọng yếu vật tư chiến lược kia cũng chỉ là miệng ăn núi lở chúa công nếu không chúng ta dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong tập trung tinh nhuệ trực tiếp đánh đi ra t r ư ơ n g tam cầm n ắ m đấm ô m ôm nói trong mắt lóe ra hiếu chiến qua n mang bằng vào chúng ta lính mới chiến lược đánh mặc một cái châu phủ giết ra một đường máu tuyệt không phải việc khó đề nghị của hắn lập tức đạt được một chút tuổi trẻ tướng lĩnh phụ h o ạ nhưng ở lâm chính nguyên những này lao luyện thành thục người xem ra đây cũng là hạ, hạ kế sách chủ động xuất k í c h chẳng khác nào cho tân hoàng mượt cớ ngồi vững như phản tội danh đến lúc đó đối mặt liền đem là toàn bộ đại cảnh vương triều vây quét mọi người ở đây hết đường xoay sở tranh luận không ngất lúc ngoài cửa truyền đến thân vệ thông báo âm thanh báo chúa công tứ hải thương hội tô mỹ trưởng quy cầu kiến để cho nàng đi vào sở thiên l ệ n h nhật nói rất nhanh một đạo hỏa hồng sắc tình ảnh chậm rãi đi vào đại sành tô mị hôm nay mặc vào một bộ cắt m a y to gan bó sát người váy đỏ đưa nàng cái k i a thành thục vũ mị kinh tâm động phách dẫn lửa đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế ngôi đi một bước đều dáng dấp yểu điệu mị cốt tự nhiên n h ư ờ sở thiên nghe ế t khí xong chỉ là cười nhạt một tiếng nụ cười kia bên trong mang theo một không chút nào che giấu khinh thường bọn hắn không cùng chúng ta làm ăn là tổn thất của bọn họ không phải chúng ta hắn đứng người lên t r ầ m rãi đi đến tô mỹ trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này phong tình vận chủng năng lực chắc tuyệt mỹ nhân trưởng quỹ tô trưởng quỹ ngươi có dám theo ta làm một khoản có thể làm cho cả đại cảnh vương t r i ề u giang nam đều điên cuồng chuyện làm ăn tô mỹ đột nhiên khẽ giật mình nâng lên tấm kia điên đảo chúng sinh gương mặt xinh đẹp đón nhận sở thiên cặp kia sâu xa như biển con người ánh mắt kia tự tin bá đạo tràn đầy b ệ n g h ĩ thiên hạ c ủ a n g ạ o chẳng biết tại sao tại tiếp xúc đến cái ánh mắt này trong n á y mắt tô mỹ trong lòng tất cả bất an lo nghĩ cùng sầu lo đều trong nháy mắt tan thành mấy khói thay vào đó là muốn liều lĩnh đi theo hắn điên cuồng ch sở thiên ngón h tay xét qua trên bản đồ bị tầng tầng phong tỏa phương bắc đường bộ cuối cùng chỉ hướng phương nam đầu kia quán xuyên lớn cảnh dầu có nhất trí địa tôn trào không ngừng to lớn thủy hệ phía bắc đường đã bọn hắn phá hỏng vậy chúng ta liền không đi thanh âm của hắn không lớn lại tràn đầy ma lực chúng ta đi đường thủy lợi dụng các nơi tứ hải thương hội trải rộng phương nam đội tàu đả thông phương nam đường thủy trực tiếp lách qua những n à y tôm k é p ngại nhép phong tỏa đem đồ đạc của chúng ta bán được lớn cảnh giàu có nhất nhất xa hoa lãng phí giang nam địa khu bọn hắn không phải muốn phong tỏa chúng ta sao vậy chúng ta liền đối bọn hắn tiến hành thương phẩm phá giá thương phẩm phá giá cái từ này đối ở đây tất cả mọi người mà nói đều vô cùng lạ lẫm nhưng bọn hắn lại có thể theo sở thiên trong giọng nói cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp khí phách cùng tự tin sở thiên túi lầu xuống tiến đến tôm ị bên thai dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm n h ạ nói vị này tân hoàng đế coi là dùng mấy đạo ý chỉ liền có thể vây chết ta vậy ta liền dùng hắn xem thường nhất thương nhân tri đạo đi hủ hóa hắn căn cơ đi móc sạch hắn quốc hố ta phụ trách cung cấp trên thế giới này độc nhất vô nhị bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt thương phẩm mà ngươi ánh mắt của hắn biến nóng rực ta cần ngươi dùng những n à y thương phẩm đi gõ mở giang nam tất cả hào môn thế gia đại môn đi hủ hóa bọn hắn quan viên đi móc sạch của cải của bọn họ t ô Mỹ nghe cái này gan to bằng trời lại tràn đầy vô tận dụng hoặc to lớn kế hoạch chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều trong nháy mắt sôi trào đây mới là nàng tha thiết ước mơ đủ để tên giữ lại sử sách thương nghiệp đế quốc bản kế hoạch cái gọi là Cái gọi là giới mậu dịch nữ cường nhân tại nam nhân này kia phun ra nuốt vào thiên hạ khí phách trước mặt nhỏ bé đến như là bụi bặm giờ phút này trong nội tâm nàng cuối cùng một kia thuộc về nữ cường nhân kiêu ngạo cũng bị triệt để đánh nát còn lại chỉ có đi theo chỉ có thân phục chỉ có cùng nhật nô ra nguyện vì chúa công sông pha khói lửa không chối tử tô m ị chém đinh chặt sắt trả lời nàng nhìn xem sở thiên ánh mắt chỉ còn lại không che giấu chút nào cùng nhật sùng bái cùng đi theo sở thiên hài lòng gật đầu kế hoạch đã có người thi hành cũng có nhưng hắn biết chỉ có mỗi cùng sắt còn chưa đủ Mối sắc mặc i sắc dù là vật tư h ế ngày lược, ư n n h lợi nhuận, nhuận s cao cao thứ đối á hai sở thiên tuần sát ngay tại hừng ư hực khí thế kiến thiết bên trong thiên su mới thành bây giờ thiên su thành đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng cao lớn kiên cố xi、si、măng tường thành đã hoàn toàn khép lại tựa như một đầu màu xám cự thú c h i ế m cứ tại đại địa phía trên tản ra nguy nga cùng nặng nề khí tức thanh nội rộng lớn bằng p h ẳ n g xi、si、măng đại đạo bốn phương thông suốt từng dây chuẩn hóa kiến tạo xi、si、măng nơi ở đều nhịp quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng to lớn co lúa cao vút trong lây xa xa nhà chế tạo vũ khí khói đen l ư ợ n lở chuyển đến trận, trận tinh thiết bị rèn d o n h minh trong thành lui tới cư dân bất luận là dân bản địa vẫn là mới tới lưu dân trên mặt đều tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm đối tương lai tràn ngập hy vọng nụ c b ọ xa xa cùng cùng xảo xảo mấy ngày trước đây này nàng thấy tận mắt sở thiên hóa thổ làm bối điểm thạch thành sắt thân tích kia không thể tưởng tượng gần như thần minh giống như thủ đoạn đã đem trong nội tâm nàng bởi vì tòa kia kinh quan mà sinh ra cuối cùng một chút sợ hãi hoàn toàn cọ rửa đến không còn một mảnh thay vào đó là một loại điên cuồng mê luyến nam nhân này là nàng đ ờ i này gặp qua bất khả t ư n g h ị nhất nhất làm cho nàng không thể nào hiểu được nhưng lại l i ề u mạng muốn muốn tới gần tồn tại s ở đại ca nước này bùn thật thật thần kỳ a có thể trải đường có thể đóng phòng có n ó chúng ta phượng tường quận tường thành khẳng định so kinh thành còn kiên cố hơn nhìn những tên bại hoại kia còn thế nào đánh vào đến s ở thiên nhìn nàng một cái thuận miệng đáp đây chỉ là bắt đầu về sau còn có càng nhiều mới lạ v ậ t đ ầ u hắn nói cầm trong tay khối kia vừa mới ngưng kết không lâu công nhân vớt xi、si、mang phế liệu nhẹ nhàng bót dang dắt một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên khối kia tại người bình thường xem ra cứng rắn như đá đủ để dùng để làm vũ khí nệm người xi、si、măng khối tại hắn d i ư ơ n g ngón tay ứng thanh biến thành m ộ t mịn i g màu xám trắng bột phấn theo cái kia thon dài mà hữu lực khe hở bên trong dì rào rơi xuống một màn này nhường lâm xảo xảo lần nữa tâm thần kịch c h ấ n hô hấp của nàng trong nháy mắt biến rồn dập lên một gương mặt xinh đẹp bám ộ t chút đỏ tới bên hai chỉ cảm thấy một cỗ k h ó nói lên lời nhị lưu theo đáy lòng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân nhường nàng hai chân đều có chút như lụn ra nam nhân này không chỉ có ủ n có thần tiên giống như trí tuệ còn nắm giữ ma thần gi lâm xảo xảo đ ộ thiện cảm mười trước mắt đ ộ thiện cảm chín mươi đốt kiểm tra tới nhân vật đ ộ thiện cảm đạt tới đặc thù ngưỡng giới hạn điều kiện hài lòng chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng sơ cấp xả phòng chế tác công nghệ hệ thống thanh n m nhắc nhở tại sở thiên trong đầu văng lên sở thiên trong lòng hơi động. thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu cái này xà phòng không phải là hắn là mở ra giang nam thị trường chuẩn bị cái kia thanh vương bài truy sao người tới hắn lúc này hạ lệnh gọi tới mấy tên thủ hạ đi lấy một chút lọ sát sinh vứt bỏ thú dầu đến lại lấy một túi cho than còn có chúng ta tân chế mối tinh là thân vệ mặc dù không hiểu nhưng vẫn là lập tức lĩnh mệnh mà đi rất nhanh đồ vật liền chuẩn bị đầy đủ tại nghe h ỏ i chạy tới lâm xào xảo lâm chính nguyên cùng tô mị bọn người k i a u tràn đầy hoang mang ánh mắt khó hiểu bên trong sở thiên bắt đầu x à o phòng chế tác giá nổi nấu nước đổ vào tản ra tanh đồng vị thú dầu cùng đ e n xì cho than một màn này tại mọi người nhìn lại quả thực tựa như là tại chế biến một nồi h ắ cám xử lý muốn bao nhiêu buồn nôn có nhiều buồn nôn lâm xảo xảo cùng tô mị đều vô ý thức nắm cái mũi xinh đẹp lông mày cao lại nhưng mà sở thiên lại thần sắc chuyên chú chỉ huy thủ hạn Tiến hành một hệ ệ l i tầng tại c màu ra, ngà hiểu h t ấ sữa tản ra nhàn nhạt mũi thơm ngát vật chất bắt đầu phiêu phủ ở trên mặt nước sở thiên sai người đem nó vớt ra để vào sớm đã chuẩn bị sóng khuất núp bên trong làm lạnh định hình sau nửa canh giờ khối thứ nhất tính chất ôn luận tạo hình ngay ngắn t ả n ra một cỗ trước nay chưa từng có mùi thơ m ngát màu ngả sữa xà phòng thành công r a lò cái này là vật gì hương khí như thế thoải mái tô mị cái thứ nhất nhịn không được hiếu kỳ nàng đi lên trước đem khối kia xà phòng cầm lấy chỉ cảm thấy vào tay chất nhẵn xúc cảm ôn luận tạo hình độc đáo hoàn toàn đoán không ra thứ này công dụng lâm chính nguyên cũng là tay vớt trong râu trong mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ chúa công lại phát minh cái gì mới điểm tâm sở thiên nhìn xem đám người kia vẻ mặt mờ mịt chỉ là cười thần bí hắn nhuồm bưng tới đụng một cái thanh thủy lại lấy ra một khối dính đầy tràn dầu bẩn đến nhìn không ra n h a n sắc ban đầu vải vóc đây là bất kỳ một cái nào thời đại gia đình bà chủ nhóm nhức đầu nhất vết bẩn nhìn kỹ sợ thiên nói đem khối kia vải bẩn thấm vào trong nước sau đó cầm lấy xà phòng tại bầy lên nhẹ nhàng xoa nắn mấy lần thần kỳ một màn đã xảy ra bất quá một lát từng đợt phong phú tinh tế tỉ mỉ màu trắng và biển liền từ bầy lên hiện ra đến theo sợ thiên xoa nắn trong nước những cái kia tràn dầu cùng b ù n bẩn phảng phất như gặp phải k h c tinh đồng dạng bị nhanh chóng phân giải bóc ra nguyên bản v ế t bẩn không chịu nổi vải vóc tại mọi người kia chấn kinh tới tột đỉnh ánh mắt nhìn soi mói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng nón như mới làm s ở thiên đem khối kia rực rỡ hẳn lên bại theo đã kinh biến đến mức đen nhánh nước bẩn bên trong vớt r a vắt khô biểu hiện ra ở trước mặt mọi người lúc cái này cái này tất cả mọi người ở đây bao quát kiến thức rộng rãi tô mị cùng lâm chính nguyên tất cả đều trận mắt hốc mồm tam quan vỡ vụn sạch sẽ đối với cái này sức sản xuất thấp xuống thời đại mà nói là một cái cự đại nan đề nhà g i à sang dùng chính là đắt đỏ lại đi ô năng lực có hạn xà phòng lá lách b i thứ d này, này đối với nữ nhân lực sát thương so bất kỳ tơ lụa châu đáo đồ trang sức đều khủng bố hơn gấp một vạn lần nữ nhân nào không hy vọng chính mình sạch sẽ, sẽ thương ngào ngạt cái nào đại hội nhân gia chủ mẫu không vì thanh tẩy kia từng đống quần áo bẩn má nhức đầu có vật này lo gì không thể gõ mở giang nam tất cả nhà cào cửa rộng cửa chúa công tô mị nắm thật chặt trong tay khối k i a ôn nhuận xà phòng thanh âm của nàng bởi vì cực hạn kích động đều tại run nhẹ nhẹ nàng cặp kia vũ mị cặp mắt đ à o hoa giờ phút này b ộ phát ra trước nay chưa từng có hao quang l ộ n g lây trói mắt vật này vừa ra giang nam đem không cái gì cửa thành có thể ngăn cản chúng ta chương 234, hoàng kim thủy đạo hủ hóa bắt đầu chương 234, hoàng kim thủy đạo hủ hóa bắt đầu thiên su thành một gian vừa mới hoàn thành công xưởng bên trong khí thế ngất trời tại sở thiên tự mình chỉ đạo hạ nhóm đầu tiên đúng nghĩa xa xỉ phẩm dây chuyển sản xuất đã toàn diện khởi công nơi này không có truyền thống tay công tác phường lộn xộn cùng dơ bẩn thay vào đó là quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng dây chuyển sản xuất làm việc một bên là chế m ố i công xưởng theo đất bị nhiễm mặn bên trong rút r a ra nước chát trải qua lắng đọng loại bỏ bốc hơi kết tinh t r ở một hệ liệt tại cổ nhân xem ra tài năng như thần trình tự làm việc sau biến thành từng đống tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ không chứa một tia tạp chất muối tinh những n à y muối được không trói mắt đủ để cho bất kỳ gặp qua nó người đều quan tướng phủ mua bán những cái kia màu xanh đen mang theo đắng chát vị con muối coi là heo ăn khác một bên là thủy tinh công s ư ở n g cao ngất lò luyện bên trong hạ cắt bình thường tại nhiệt độ cao hạ hòa tan trải qua sở thiên truyền thụ cho đặc thù thổi chế cùng rèn luyện công nghệ biến thành từng mặt sáng đến có thể soi gương thậm chí có thể rõ ràng soi sáng ra trên mặt người mỗi một cọng tóc gãy thủy tinh k í n h loại này rõ ràng độ đủ để cho những cái kia dùng gương đồng các quý phụ tại chỗ đem chính mình trên bản trang điểm bảo bối lệ nát bấy cách đó không xa rượu mùi thơm khắp nơi thùng lớn thùng lớn túy xuân phong đang tiến hành sau cùng đóng gó dư vị cam liệt kéo dài đối với quen thuộc thấp độ rượu gạo lớn cảnh người mà nói mỗi một chiếc đều là trước nay chưa từng có cực hạn thể nghiệm mà làm người khác chú ý nhất vẫn là xà phòng công s ư ở n g trong nồi lớn thanh n ồ n g thú dầu cùng cho than tại kỳ rượu phản ứng hóa học hạ thay ra đ ổ i thịt làm lạnh định hình sau từng khối màu ngà sữa xà bông thơm liền bị cắt chém thành thống nhất khối lập phương bọn chúng không chỉ có có được nghiền ép xà phòng kinh khủng đi ố năng lực càng tại sở thiên cải tiến hạ gia nhập theo linh tuyển không gian đoá hoa bên trong rút da tinh dầu tản ra hoặc thanh nhã hoặc đồng đậm mê người hương khí tuyết muối bảo kính liệt ự xà bông thơm t á i này bị n một bộ hỏa hồng sắc bó sát người váy dài đứng tại sở thiên bên cạnh thân nhìn xem trong kho hàng trồng chất như núi thần vật nàng cặp kia câu hồn bạt phách cặp mắt đào hoa bên trong loại da trước nay chưa từng có con mang thân là một cái thương nhân nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng giá trị của những thứ này kinh khủng cớ nào rất tốt sở thiên gật gật đầu ánh mắt theo những hàng hóa kêu bên trên thu hồi Rơi v sở thiên mị tấm a đ i thanh âm nhường tô mị huyết dịch cả người đều trong nháy mắt sôi trào nàng nhìn xem nam nhân trước mắt này kia bệ nghệ thiên hạ khí phách nhường nàng một hồi hoa mắt thần bê nô gia tuân mệnh tô mị không chút do dự con người lính mệnh nô gia căn đoan không ra nửa tháng những thần vật này chắc chắn bày ở giang nam tất cả hào môn phu nhân trên bản trang điểm nửa tháng sau giang nam vân châu xem như quán thông nam bắc đại vận hà ven bờ phồn hoa nhất châu phủ một trong vân châu từ xưa chính là dịu dàng phú quý hương động tiêu tiền một chiếc ngụy trang thành bình thường lương thực thuyền thương thuyền dưới sự hiểm hộ của bóng đêm l ạ g yên không một tiếng động d ừ n g sắt ở một cái cực kỳ bí ẩn tư nhân bên tàu trên thuyền chứa đầy cũng không phải là lương thực mà là đến từ thiên su thành thần vật tô mỹ cho thấy nàng kinh người thương nghiệp tài năng cùng cổ tay lợi dụng tứ hải thương hội tại phương nam kinh doanh nhiều năm bàn mạng lưới lớn mua được dọc theo sông thủy phỉ hối lộ tầng dưới chót tuần sông tiểu lại mạnh mẽ tại ly võ đế kia nh sẽ mở một đầu lỗ hổng con thủy lộ này chính là nàng là sở thiên chế tạo hoàng kim thủy đạo ba ngày sau vân châu tri phủ phu nhân sinh nhật bữa tiệc làm trương phu nhân vân châu lớn nhất tơ lụa thương thế tử tại trước mắt bao người đem một khối dùng xinh đẹp tinh x ả o hộp gấm đóng gói xà bông thơm dâng lên lúc trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường trời ạ cái này là vật gì càng như thế hương khí thoải mái vật này tên là xà bông thơm chính là hải ngoại tiên nhân ban tặng tần h vật không chỉ có hương khí tập kích người càng có thể khiến cho gia thị thổi qua liền phá thanh xuân mãi mãi trương phu nhân mặt mũi tràn đầy đ ắ c ý huyền di nàng lại sai người trình lên một chiếc gương làm kia mặt to đến khoa trương sáng đến có thể soi gương có thể đem người mỗi một cây sợi tóc đều chiếu rất rõ ràng thủy tinh kính xuất hiện lúc ở đây tất cả phu nhân tất cả đều nghẹn ngào gào lên lên các nàng xem lấy trong gương cái kia vô cùng rõ ràng chính mình suy nghĩ lại một chút trong nhà kia mặt mơ hồ mở n h ạ t gương đồng ghen tị hòa diễm cơ hồ muốn đem lý trí của các nàng đốt thành cho bụi trương phu nhân cái này cái này xà bông thơm cùng bảo kính ngại là từ chỗ nào có được cậu phu nhân cáo chi bất luận hoa bao nhiêu bạn thiếp thân đều bằng lòng tiến hội h o、so、à nghe nói có tiền cũng mua không được chỉ có tứ hải thương hội đẳng cấp cao nhất quý khách mới có tư cách dự định những này đến từ phượng tường quận thương phẩm c điên cuồng toàn bộ gian g nam đều điên cuồng phụ trách chấp hành phong tỏa lệnh vân châu biết tay tuần lộ ra mới đầu còn muốn nghiêm trang việc này hắn nhiều lần tại trường hợp công khai biểu thị phải kiên quyết chấp hành bệ hạ ý c h ỉ đem tất cả cùng phượng tường quận thông thương loạn thần tạp tử một thể xử lý nghiêm khắc nhưng khi hắn sùng ái nhất tiểu thiếp ôm cánh tay của hắn khóc đến lê hoa đai vũ chỉ cầu hắn có thể giúp đỡ làm một khối xà bông thấm lúc làm bản địa lớn nhất thương nhân buôn gối đem từng dương vàng nóng vàng thỏi lạng yên không một tiếng động đưa đến hắn phụ thượng chỉ cầu hắn đối một ít vận lương thuyền có thể làm thương lộ tiện lợi lúc ý chí của hắn bắt đầu kịch liệt lung lay mà chân chính đệ sập nội tâm của hắn phòng tuyến là tô mị phái người đưa tới một phần lễ mọn không có uy hiếp không nói tiế bên trong chỉnh chỉnh t ề t ề xếp trồng chất lấy một dương cấp cao nhất tản ra mê người hoa hồng hương xà bông thơm cùng một dương tinh khiết nhất như tuyết muối tinh mà tại cái dương thấp nhất là một t r ư ơ n g thật mỏng lại nặng như thái sơn ngân phiếu một vật lượng nhìn xem những n à y hắn chưa từng thấy qua đại biểu cho cực hạn hưởng thụ xa xỉ phẩm cảm thụ được k i a tấm ngân phiếu mang tới nóng r ự c nhiệt độ vị này vân châu c h i phủ đại nhân nội tâm phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất hắn là đại cảnh vương triệu thủ biên giới tân tân khổ khổ cả một đời ăn hối lộ trái pháp luật chỉ sợ cũng không vớt được số này mà bây giờ chỉ cần hắn mở một con mắt nhắm một con mắt đêm đó, hắn liền gọi đến tâm phúc ngầm cho phép buôn lậu mậu dịch tồn tại ngày thứ hai hắn càng là mặt dạng mày dày âm thầm phái gia quản gia của mình có liên lạc tứ hải thương hội tại vân châu người phụ trách nôn từ khẩn thiết mà tỏ vẻ chính mình cũng nghĩ theo đầu này hoàng kim thủy đạo bên trong kiếm một chén canh một lỗ hổng bị mở ra liền có vô số lỗ hổng xuất hiện vân châu t huyền châu minh châu ly võ đế tỉ mỉ tạo dựng tự cho là có thể vây chết sở thiên kinh tế phong tỏa mạng tại sở thiên những ngày siêu việt thời đại thương phẩm cùng trần chuổi tiền tài thế công trước mặt như là giấy đồng dạng bị dễ dàng phá tan thành từng mảnh đại lượng tài phú. như là quần quận hồng lưu thông qua đầu này hoàng kim thủy đạo liên tục không ngừng theo g i a n g nam động tiêu tiền tràn vào thiên sút h à n h tốc độ trước đó chưa từng có bổ sung cho sở thiên phụ khố sở thiên thế lực chẳng những không có tại phong tỏa bên trong bị suy yếu mảy may ngược lại tại ly võ đế t r ợ giúp hạ biến chưa từng có cường đại mà những cái kia vốn nên là hoàng quyền nanh b ớ t địa phương quan liêu đang bị hắn dùng tiền tải cùng xa xị phẩm nguyên một đám hủ hóa thành hắn trung thành nhất đồng l o á chương hai t r ạ o mạn sứ thẩn thần phạt sắp tới chương 235, t r nạo mạn sứ thẩn thần phạt sắp tới kinh thành hoàng cung thái hòa điện Tân mặt trên Trước mặt chất từng từng theo trình tới tấu. Hoàng Ly đế giang nhận huyên, như nước ngồi ngay ngắn trên long Trước mặt hắn, chất đống lấy từng phong từng phong chầm mà Ly lấy lên võ đế cấp khởi bẩm bệ hạ vân châu c h i phủ thượng tấu vân châu đã toàn diện đoạn tuyệt cùng phượng tường quận thương mậu qua lại phong tỏa thuận lợi phượng tường quận bên trong bây giờ t r ă m vật t n g v ọ n đ ề u ca sôi trào khởi bẩm bệ hạ tuyền châu cấp báo bên ta đã hoàn toàn cắt đứt phượng tường quận xuôi nam con đường theo thám tử hồi báo nghịch tặc sở thiên tri hạ đã xuất hiện lưu dân chạy từ tán chi thế khởi bẩm bệ hạ kinh châu cấp báo nơi đó hào cường hưởng ứng bệ hạ hiệu triệu đã nhiều lần tổ chức nhân thủ tập kích quay dối phượng tường biến cảnh k i a sở nịch mệt mỏi co đầu rút cổ tại thành nội không dám ra chiến nghe từng phong từng phong tin chiến thắng điện hạ văn võ bà quan trên mặt đều lộ ra vui sướng cùng vẻ mặt nhẹ nhõm nhất là đại tướng quân vương mãng càng là vỗ tay cười to bậy hạ quả nhiên thánh minh như thế chu tâm kế sách không hưởng phí một mình một tốt liền đem k i a sở nịch tiểu nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay theo lão thần nhìn không ra ba tháng k i a phượng tường quận liền sẽ tự sụp đổ bậy hạ thiên uy tia sở nịch bây giờ nhất định là sức đầu mẹ chán biết vậy chẳng làm là thời điểm phái một thiên sứ tiến đến chiêu an cho hắn một cái thể diện cũng làm cho người trong thiên hạ nhìn xem cùng triều đình đối nghịch kết quả toàn bộ trên triều đình một mảnh ca công tụng đức thanh âm nhưng mà trên long ủy ly võ đế tấm t i a tuổi trẻ mà trên mặt anh tuấn lại chút nào không vận sóng hắn chỉ là l ặ n g lặng nghe n ế c miệng lên một vệ không người phát giác băng l á n h đổ cong hắn so điện hạ những ngày ngu xuẩn muốn nhìn càng thêm xa là thời điểm phái ra một vị đầy đủ phân lượng nhân vật đi cho ra kia trí mạng một kích cuối cùng không phải là vì chiếu an mà là vì tại vạn dân trước mặt hoàn toàn nghiền nát hắn tôn nghiêm phá hủy ý chí của hắn Tuyên, Hồng một cái lấy cương trực công chính ăn nói khéo léo mà xưng lao thần cả đời tin nhất phụng chính là nho ra cương thường luân lý am hiểu nhất chính là lấy h u hoàng đại nghĩa giáo hoa mắt lấy vương đạo tri uy áp đảo không phù hợp quy tắc nhường hắn đi chiêu an sở thiên tại ly võ đ ế xem ra không có gì thích hợp bằng thần trương chính mình khấu kiến bệ hạ trương ai khanh bình thân ly võ đế lạnh nhạt nói chấm có một cọc việc phải làm muốn giao cho ngươi chấm mệnh ngươi là t r i ê u an thiên sứ năm chi thánh trị lập tức tiến v ề phượng tường quận thần tuân chỉ t r ư ơ n g chính minh mừng rỡ cao giọng đáp b ệ hạ n h â n đ ứ c đây là thiên ân thần tất nhiên không có nhục sứ mệnh định đem như thế minh ngoan bất linh hạ người thuyết phục đến khóc ròng ròng ủy sắt với thiên uy phía dưới ly võ đế chơi một màn như thế bách quan phải sợ hãi t r ư ơ n g chính minh đây chính là đương triệu nổi danh đại nho tam triệu nguyên lão càng là lấy cương trực công chính thẳng thắn c ư n g h ị ăn nói khéo léo mà xưng người này am hiểu nhất c h í nửa h là tháng sau một chi đại biểu cho hoàng quyền thiên huy sứ đoàn đánh lấy màu vàng sáng nghi trượng chung chung điệp điệp đã tới phượng tường quận khu vực sứ đoàn quy mô cũng không lớn nhưng phô trương lại mười phần cầm đầu chính là hồng lưu chuộc khanh trương chính minh hắn ngồi ngay ngắn một chiếc từ bốn con ngựa cao to kéo t ú n xe ngựa hoa lệ phía trên tay nâng dùng gấm vóc bao khỏa thánh chỉ, thần s ắ c tiêu căng tới cực điểm hắn thấy chính mình đại biểu là hoàng đế là thiên uy mà kia sở thiên bất quá là một cái chiếm núi làm vua ra cỏ một cái bị vây nốt đến cùng đường mạt lộ phản địch chính mình chịu hạ mình tự mình đến đây đã là cho hắn thiên đại mặt mũi bởi vậy sứ đoàn tại khoảng cách thiên su thành còn có mười dặm địa phương xa liền ngừng lại chương chính mình thậm chí căn bản không có ý định tới gần tòa kia trong mắt hắn tràn đầy huyết tinh cùng ô huế thật thành hắn chỉ là khinh miệt phất t phái ra một gã tùy tùng tiến đến dưới cổng thành thông báo cái kia tùy tùng cũng là cáo mượn oai hùm mặt hàng hán cưới ngựa cao to đi vào thiên su dưới thành liền ngựa đều chẳng muốn xuống chỉ là hất cầm lên dùng một loại thượng quốc t i ê n sứ đối man di tù thủ khinh miệt cùng g i a n d ạ y giọng điệu đối với trên cổng thành lớn tiếng kêu gào trên thành phản lý nghe hồng lưu chùa khanh trương đại nhân p h ụ bệ hạ thánh chỉ đến đây tuyên lịch tặc sở thiên cúc ngay lập tức ra khỏi thành bên ngoài m ờ i dặm ba quỷ c h í l ạ quỷ nên thánh chỉ có thể niệm cũ công tha các ngươi bất tử nếu dám có nửa điểm trần trờ chờ, chờ thiên binh vừa đến định đem các chó gà không tha phách lối côn g vọng trên c ổ n g thành phụ trách thủ thành trương tam bọn người nghe nói như thế trong nháy mắt giận tí mặt m mẹ nó bọn này cổ vật tính cái q u á gì dám để cho chúa công ra ngoài q u ý n ê n ta xem bọn hắn là chàng sống thống lĩnh hạ lệnh a nhường các minh đệ một vòng tệ s ạ đem bọn này thứ không biết chết sống bán thành con nhím lính m ớ i đám binh sĩ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn cung tên trong tay đã kéo thành trăng t r ọ n băng lánh mũi tên gắt gao khóa chặt dưới thành cái kêu kêu gào tùy tùng nếu không phải quân lệnh như núi bọn hắn đã sớm nhường cái này cho cậy gần nhà gà cậy gần trốn giá hỏa biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy tất cả dừng tay trương tam sắc mặt tái xanh cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng không có chúa công mệnh lệnh ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ đi lập tức đem việc này bẩm báo chúa công lúc này trong phủ t h à n h chủ sở thiên đang nhàn nhã địa phẩm lấy trả nghe tô m ị hướng hắn hồi báo trên buôn bán thành công to lớn chúa công đây là tháng này số sách chúng ta tiêu hướng giang nam hàng hóa lợi nhuận đã vượt qua năm mươi vạn lượng bệnh ngân bây giờ toàn bộ giang nam hà môn đều lấy có thể dùng tới chúng ta thiên su thành đồ vật làm linh ly võ đế kinh tế phong tỏa đã hoàn toàn thành một chuyện cười tô mị nhìn xem chúa công kia bảy m ư u nghĩ kế quyết thắng thiên lý thong rong bộ dáng một đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục tràn đầy không che giấu chút nào hái mộ cùng sùng bái nam nhân này luôn có thể dùng bất khả tư nghị nhất phương thức sáng tạo ra kinh người nhất kỳ tích đúng lúc này hệ thống thanh n m nhắc nhở tại sở thiên trong đầu l ạ g y ê n vang lên đốt kiểm tra tới tô mị độ thiện cả mười trước mắt độ thiện cả bảy mươi đốt đ ộ thiện cảm hài lòng đặc thù ngưỡng giới hạn điều kiện hài lòng chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù bát thưởng hiện đại tái cụ mẹ xe đét lao vụt g sáu mươi ba amg sáu bổ sung vô hạn nhiên liệu thẻ cùng cơ sở công cụ sửa chữa dương lao vụt d sáu mươi ba sáu x sáu còn mang vô hạn nhiên liệu thẻ cùng cơ sở công cụ sửa chữa dương sở thiên trong lòng hơi động thật sự là ngủ cả tới liền có người đưa gối đầu hắn lúc này mới vừa đã sửa xong đường cái liền đưa tới tái cụ đúng lúc này một gã lính liên lạc vội va và chạy vào đại sảnh đem ngoài thành tình huống cực nhanh bẩm báo một lần chúa công ngoài thành có triều đình sứ đoàn đến đây chỉ mặt gọi tên muốn ngài ra khỏi thành một m i d m quỳ tiếp thánh chỉ quỳ tiếp thánh chỉ sở thiên nghe vậy hiện ra nụ cười trên mặt biến băng lánh cùng trêu tức tới thật đúng lúc hắn vừa đến mới tái cụ liền dùng tới đón tiếp bên ngoài vị kia cao quý sứ thần a thuận tiện cho hắn cũng cho xa ở kinh thành tự cho là đúng cách vũ vũ đế một cái cả đời khó quên ngạc nhiên mừng rỡ nói cho bọn hắn rửa sạch xe cổ tại nguyên chỗ trở lấy sở thiên đối với cái kia lính liên lạc l ạ n h ngặt nói ngự a khí bình tĩnh lại mang theo một k i a làm cho người không rét mà run xứng xứng ta lập tức tới ngay kia lính liên lạc mặc dù không hiểu nhưng vẫn là lập tức lính mệnh mà đi dứt lời sở thiên đứng dậy đi ra ngoài đi ra ngoài phòng một mảnh trên đất trống theo ý niệm của h ắ n k ẽ động một giây sau một đầu g i ữ tợn bá đạo tràn đầy cảm giác g á p bách q u á i vật khổng lồ chống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn toàn thân đen nhánh tản ra băng lanh kim loại cảm nhận chống phản quang thân xe sáu cái so người trưởng thành còn cao hơn hiện đầy g i ữ tợn hoa văn to lớn việt giã lốp xe thân xe k i a tràn ngập cơ bắp cảm giác bạo tạc tính chất đường cong cùng dưới ánh mặt trời l ó e ra sừng xương quang c h ạ c h vỏ kim loại đây hết thảy mọi thứ tản ra một loại ngang ngược bá đạo tới cực điểm công nghiệp mỹ cảm cùng không thể địch nổi lực lượng kinh khủng cảm giác sợ thiên hài lòng đánh giá trước mắt sắt thép tự thú mở cửa xe ngồi vào kia rộng lớn mà xa hoa phòng điều khiển. c ả một tụ thật chỗ ngồi mang tới mỹ bao khỏa cảm giác, trên mặt được chấu cảm giác, của mềm mại mang mỹ ngồi ra bao khỏa hoàn hắn, l ra nụ cười hài lòng. Hắn vươn cười hài a y tại phức tạp trên, đài điều khiển phức nhẹ h à bên n n giây nhấn một c á Ông. Vàng, ba. Một giây sau một tiếng cùng cái này vũ khí lạnh thế giới không hợp nhau tiếng oanh minh tại toàn bộ thiên su thành trên không đột nhiên nổ vang k i u kinh khủng tiếng gầm dường như nắm giữ thực chất nhường cả tòa kiên cố thành thị cũng vì đó kịch liệt run dày một chút chương hai trăm ba mươi sáu hông thú cao thét thần tích n h i ệ ép chương hai trăm ba mươi sáu hông thú cao thét thần tích n h i ệ ép ngoài thành m ư ơ i dặm đại nho trương chính minh như lạnh hư một tiếng trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy xem thường cùng khinh thường hắn thấy sợ thiên hiện tại hành vi bất quá là ngoan cố chống cự là vùng vây dây chết trước một điểm cuối cùng đáng thương mánh khóe mà thôi hắn đang chuẩn bị lại phái người đi dưới thành thúc g ụ c thậm chí nhục nhã một phen lấy h i ể n lộ rõ ràng thiên uy không thể mạo phạm nhưng mà nhưng vào lúc này ông vê anh ba k i ê n một tiếng châm thấp côn u bạo tràn đầy kim loại cảm nhận kinh khủng oanh minh không có dấu hiệu nào từ đằng xa thiên su thành nội chuyển đến thanh âm từ xa mà đến gần càng ngày càng vang càng ngày càng rõ ràng phản p h ấ t có một đầu ngủ sách ngàn năm tiền sử c ự thú ngay tại theo địa mục chỗ sâu thất tỉnh mang theo lửa dận ngập trời hướng về nhân gian băng băng mà tới dưới chân đại địa đều theo kia kinh khủng tiếng oanh minh bắt đầu có chút run rẩy lên tê r u ộ t r u ộ t ba toàn bộ sứ đoàn mấy trăm thất tinh thiêu tế tuyển ngựa cao to đang nghe thanh âm này trong nháy mắt phản phất như gặp phải trên thế giới đáng sợ nhất thiên địch bọn chúng trong nháy mắt sao động bất an hoảng sợ phát ra tiếng hí thật dài móng ngựa điên cùng đập đất p đ thần thái trong mắt bị vô tận sợ h ã i thay thế bất luận mã phu nhóm dùng lực như thế nào quật c h ấ n an đều không làm nên chuyện gì những ngày ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoan vô cùng ngựa giờ phút này giống như là như bị điên n h o nhau tránh thoắt dây cương thay đổi phương hướng thất kinh hướng lấy phía sau b ầm ầm mất khống chế đàn ngựa trong nháy mắt liền đem nguyên bản chỉnh tề u y nghiêm đội nghi trượng xông đến thất linh bắt lạc người ngã ngựa đổ chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì còn thể thống gì quả thực là lẽ nào lại như vậy trong xe ngựa t r ư ơ n g chính minh bị bất thình lình bị biến cả kinh đột nhiên mở hai mắt ra hắn một thanh d è m xe vẫn lên đối với bên ngoài loạn cả một đoàn hộ vệ nghiêm nghị q u á c hỏi trên mặt viết đầy tức giận nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi hắn liền nhìn thấy nhường hắn đợi này kiếp này đều khó mà quên được một màn nơi xa kia thiên su thành kia nặng nghề vô cùng to lớn cỡ thành đang đang chậm rãi mở ra ngay sau đó một đầu toàn thân đen như mực lóe ra băng lanh kim loại sáng bóng có được sáu cái cự đại bánh xe sắt thép cự thú lấy một loại nhanh đến phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người nhận biết tốc độ kinh khủng theo cửa thành bên trong bao t á p mà ra không có trâu ngựa kéo túm không có nhân lực tôi động nó liền như thế chính mình bắt đầu chuyển động bánh xe cuồn cuộn cuốn lên đầy trời b ố i mù như là một tòa ngay tại di động với tốc độ cao ngọn núi nhỏ màu đen mang theo một cỗ không thể địch nổi khí thế khủng bố hướng phía sứ đoàn vị trí bay thẳng mà đến đây là vật gì yêu thuật vẫn là ma vật trong sứ đoàn những quan viên kia cùng hộ vệ chưa từng gặp qua như thế hủy thiên diệt địa hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết kinh khủng cảnh tượng yêu yêu cái a một gã tuổi trẻ quan viên khi nhìn đến đầu kia sắt thép cự thú trong nháy mắt đầu góc trống giống chỉ tới kịp phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương thét lên liền hai chân mềm lún trực tiếp co quắp ngã xuống đất một c ỗ tao thúi chất lỏng trong nháy mắt thấm ướt hắn quần bảo chạy mau a ma quỷ tới cứu mạng cứu mạng a khủng hoảng như là như bệnh dịch trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sứ đoàn tất cả mọi người bị dọa đến hồn phi phép tán thẻ ra quần bọn hắn vứt bỏ binh khí trong tay ném xuống tượng trưng cho hoàng quyền nghĩ trượng lộn nào h hướng l â y bốn phương t á m hướng điên cùng chạy trốn chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi toàn bộ hiện trường một mảnh quỷ khóc s ó i gào mà trương chính minh vị này đọc đủ thứ thi thư khoác lát thái sơn sụp ở t r ư ớ c mà sắc không đổi lại nho giờ phút này cũng là mặt không còn chút máu vợ môi trắng bệnh toàn thân trên dưới như là run dậy đồng dạng run dậy kịch liệt lấy đầu góc của hắn đã hoàn toàn đình chỉ suy nghĩ hắn chỉ là trơ mắt ngỡ ngác nhìn đầu kia h ủ thiên diện địa sắt thép tự thú lấy một loại không thể địch nổi bá đạo dáng vẻ càng ngày càng g 3. một tiếng trói thai đến cực hạn dường như có thể xé rách không khí tiếng thắng xe v ă n g lên đầu kia sắt thép tự thú mang theo một cỗ cồn g bạo q u ò n tính trên mặt đất vạch ra hai đường danh thật sâu khe cuối cùng lấy một loại tài năng như thần tinh chuẩn vững vàng dừng ở hắn trước kia lộng l ấ y xa giá trước đó giữa hai bên khoảng cách bất quá ba thước kia so với hắn người còn cao hơn to lớn đầu xe dường như lấp kín không thể vượt qua vách núi màu đen bỏ ra to lớn bóng ma đem t r ư ơ n g chính m i n h cả người lẫn xe hoàn toàn bao phủ nắp động cơ bên trên tản ra nóng dực khí t ứ c hỗn hợp có một cỗ này thị giác thính giác khiếu giác bên trên tam trọng cảm giác c á c bách nhường hắn trong nháy mắt cảm thấy một hồi nạt g thở tại tất cả mọi người kia tính mịch đồng dạng trong sự sợ hãi ở đằng kia chút có cóc trên mặt đất run lẩy bảy quan viên hộ vệ kia kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói đầu kia sắt thép cự thú khía cạnh một khối đen như mực hắc l i u ly li vậy mà tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tác dụng dưới lạng yên không một tiếng động trầm dai hướng phía dưới hạ xuống một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong người kia mang theo một bộ đồng dạng làm màu mực tạo hình cổ k h á i lưu ly li kính để cho người ta thấy không do ánh mắt của、hắn. hắn một tay tùy ý khoác lên một cái kỳ dị hình tròn luân bàn bên trên nghiêng đầu dùng một loại bình tĩnh tới lãnh khóc ngữ khí nhàn nhạt mở miệng bên trên đến nói chuyện thật đơn giản bốn chữ bình tĩnh đạo mạc lại giống như là một đạo ẩn chứa vô thượng thần uy cựu thiên thần lôi hung hăng bổ vào trường chính minh sâu trong linh hồn đem trong lòng của hắn tất cả t i ê u n g ạ o trong nháy mắt bổ đến thịt nát sưng ơ tan không còn sót lại chút gì trước khi hắn tới nghĩ tới vô số loại khả năng nghĩ tới sở thiên sẽ r ự a vào nơi hiểm yếu chống lại nghĩ tới sở thiên sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nghĩ tới sở thiên sẽ cùng mình đánh vó mồn nhưng h sẽ là một loại một chương ụ c diện n vậy. v Cái gọi là ư đạo g i á chính minh t u đọc n cuối h cùng là thế nào bên trên chiếc kia sắt thép cự thú chính hắn đều nhớ không rõ hắn chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy hai chân như nhuân ra toàn thân bất lực là bị hai tên như là giống như cột điện hung hãn binh sĩ nửa chết nửa kéo cưỡng ép nhét vào cái kia có thể so với thần ma tọa giá phòng sắt bên trong làm cửa xe phanh một tiếng đóng lại đem ngoại giới tất cả thanh â m đều ngăn cách lúc chương c h í n h minh tâm cũng đi theo chìm vào vực sâu không đáy hắn có quắp tại mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi ra thú trên ghế ngồi toàn thân v ẫ n t ạ i không bị k h ô n g chế run dày kịch liệt hắn không dám n g n g đầu không dám lo động thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp hắn có thể ngửi được cái này phòng sắt bên trong tràn ngập một loại kỳ dị mà dễ ngửi hương khí hắn có thể nhìn thấy trước mắt cái kia ma thần giống như trước mặt nam nhân có một loạt biết phát sáng hắn một cái đều xem không hiệu kỳ dị phụ văn đây h đều hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ hắn cảm giác chính mình không phải tiến vào một chiếc xe mà là xâm nhập một vị viễn cổ thần ma di động thần điện trong lòng của hắn một chút xíu cuối cùng thuộc về đại nho ngông n g h i ê thuộc về mệnh quan triều đ ỉ n h tôn nghiêm đang ngồi vào tới một phút này liền đã bị nghiền nát ấy ly võ đế kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tự cho là có thể chu tâm chiêu an kế sách tại cái này chiếc mẹ xe dc sáu sáu m ư a m g trước mặt tự sụp đổ sở thiên cũng không để ý tới bên cạnh cái này đã sợ vỡ mật lao đầu hắn một lần nữa khởi động động cơ kia kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên lần nữa nhưng cái này gào thét đối trong xe trương chính minh mà nói lại không còn là uy hiếp mà là một loại biểu thị công khai lấy tuyệt đối chủ quyền thần minh gầm nhẹ sắt thép c ự thú thay đổi phương hướng chậm rãi lái vào tiên h s u thành trương đại nhân đã tới liền dẫn ngươi tùy tiện nhìn xem s ở thiên ngữ khí bình thản dường như chỉ là đang chiêu đãi một vị đường xa mà đến khách nhân rất nhanh tham quan bắt đầu trương chính minh xuyên thấu qua kia phiến bóng loáng đến không thể tưởng tượng nổi hắc l i u ly ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng con ngươi của hắn đang không ngừng co vào phóng đại lại có g ú p hắn nhìn thấy cái gì hắn thấy được rộng lớn bằng thẳng sạch sẽ có thể làm giường ngủ xi、si、mang đường cái loại này đường hắn ở trong mơ đều chưa từng thấy qua liền xem như kinh thành ngự nói tại loại này lộ diện trước cũng cùng nông thôn bùn bạ lụ không có gì khác biệt hắn thấy được hai bên đường từng dãy đều nhịp quy hoạch đến ngay ngắn rõ ràng kiến trúc màu xám mỗi một nhà đều kiên cố mà thực dụng so kinh thành những cái được gọi là hào môn dinh thự không biết cao minh gấp bao nhiêu lần hắn thấy được khí thế ngất trời xả phòng công s ư ở n g thấy được trồng chất như núi tuyết trắng mới tinh thấy được vô số dân chúng trên mặt tràn đầy cái chủng loại kia phát ra từ nội tâm tràn đầy hy vọng cùng nhiệt tình nụ cười những cái kia bất tính quần áo sạch sẽ sắc mặt hồng nhuận tinh thần sung mãn bọn hắn nhìn thấy đầu này sắt thép cự thú lúc chẳng những không có sợ hãi ngược lại sẽ xa xa dừng bước lại xuất phát từ nội tâm không mình hành lễ trong ánh mắt tràn đầy đối trong xe nam nhân kia cùng n h i ệ t nhất sùng bái cùng ủng hộ thế này sao lại là tấu bên trong nói tới cái k i a kêu ca sôi trào vật tư thiếu thốn lưu dân nổi lên bốn phía phản lịch chi điệm đây rõ ràng là một cái hắn liền ở trong mơ cũng không dám tưởng tượng địa thượng tiến quốc một cái không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa người người có cơm ăn người người có áo mặc người, người có việc để hoạt động trong truyền thuyết thượng cổ thánh vương khả năng sáng lập ra thịnh thế cảnh tượng chương c h í n h minh cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị theo trên căn bản từng tấp từng tấp hoàn toàn phá hủy hắn nhớ tới trong kinh thành những cái kia áo rách quần manh b ụ ộ c ăn không no lưu dân nhớ tới trên triều đình những cái kia lục đục với nhau chỉ vì bản thân tư lợi đồng liêu nhớ tới vị kia cao cao tại thượng thủ đoạn âm tàn tân hoàng so sánh hai bên như thế nào đang như thế nào n ị c h hắn đọc cả đời sách thánh hiển thủ vững cả đời cương thường luân lý tại thời khắc này biến đến vô cùng mơ hồ vô cùng một người cuối cùng sắt thép cự thú chậm rãi rừng ở tòa kia to lớn đến như là cung điện đồng dạng phủ thành chủ trước s ở thiên dập tắt động cơ thao xuống trên mặt k í n h dâm cặp k i a thâm thúy như tinh thần đối m ắ t lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng bên cạnh cái k i a đã mặt sám như cho hoàn toàn thất thần trương c h í n h minh đàm phán thì không cần s ở thiên ngữ khí đ ạ m mạc lại mang theo một c ố không thể nghi ngờ vô thượng nguyên nghiêm trở về nói cho giang thừa huyên hắn kia ít trò mèo đôi ta mà nói chỉ là chuyện tiếu lâm m ố i sắt vải vóc hắn muốn phong tỏa đồ vật t a chỗ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hơn nữa so với hắn tốt hơn gấp một vạn sở thiên dừng một chút thanh em đột nhiên trở nên lạnh một cỗ sắc bén vô cùng sắc ý trong nháy mắt bao phủ toàn bộ toa xe nhường t r ư ơ n g chính minh như rơi vào hầm băng mặt khác thay ta cho hắn mang câu nói phượng tường quận hiện tại là địa bàn của ta nhường hắn quản tốt chính m i n h chó từ nay về sau lại có bất kỳ không thuộc về phượng tường quận quân đội dám can đảm bước vào nơi đây một bước sở thiên n ế t miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong ngoài thành tòa kia kinh quan chính là bọn hắn tất cả mọi người kế tiếp kết cục dứt lời sở thiên mở cửa xe ra chương chính minh như được đại x á ôm cái tia chứa thánh trì h ầ gỗ lộn nào trốn xuống xe hắn mang theo những cái kia còn sót lại giống nhau bị sợ vỡ mật sứ đoàn thành viên giống như đ i ê n hướng lấy thành chạy ra ngoài lúc đến uy phong lâm lâm cùng đi lúc k ẹ ra quần tạo thành vô cùng tươi sáng cũng vô cùng châm t r ọ c so sánh nhìn lấy bọn hắn kia chật vật chạy trốn bộ dáng thiên su thành trên tường thành bộc phát ra một hồi chấn thiên động địa c ư i vang tiếng c ư i kia bên trong tràn đầy đối chiều đ ì n h sứ đoàn xem thường cùng k i n h thường càng tràn đầy đối bọn hắn thành chủ sở thiên nhất cực hạn sùng bái cùng ủng hộ chương hai trăm ba mươi tám sắc phong chúng nữ vương quốc hình thức ban đầu chương hai trăm ba mươi tám sắc phong chúng nữ vương quốc hình thức ban đầu t r i ề u đ ì n h sư đoàn chật vật chạy trốn ngày thứ hai thiên sư thành phụ thanh chủ phòng nghị sự hôm nay bầu không khí cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt trang nghiêm trang nghiêm thậm chí mang theo một tia thần thánh sở thiên ngồi cao tại từ cả khối hán bạch ngọc điêu chắc mà thành chủ vị phía trên ánh mắt như điện chậm rãi đào qua phía dưới bên trong đại sảnh văn võ t h ể tụ lấy lâm chính nguyên cầm đầu quan văn tập đoàn cùng lấy trương tam cầm đầu võ tướng tập đoàn chia nhóm hai bên tô mỹ tân l u y n nhi diệp thanh giao thẩm lâm lang a y cổ lệ chờ một đám nữ chính thì đứng bình tĩnh tại mỗi bên các nàng giống nhau thân mang trang phục chính thân thân trở thành căn này tràn đầy dương cương chi khí trong phòng nghị sự một đạo tịnh lệ mà đặc biệt phong cảnh ánh mắt mọi người đều hội tụ tại sở thiên trên thân tràn đầy kính sợ chờ mong cùng c ù n g nhiệt đông sở thiên dội ra ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn thanh âm thanh thúy làm cho cả đại s ả n h trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hôm qua sự tình chắc hẳn các vị đã biết được sở thiên thanh âm không lớn lại rõ ràng chuyển đến trong t a i mỗi một người ta cùng lớn cảnh hoang thất đã lại không nửa phần cứu vãn chỗ trống kể từ hôm nay ta phượng tường quận sẽ không còn tuân theo kinh sư hiệu lệnh nơi đây tất cả quân chính sự việc cần giải quyết từ ta phủ thành chủ một lời m à quyết lời vừa nói ra không khác bình mà sấm xét mặc dù tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi sở thiên chính miệng nói ra lần này không khác nát đất phong vương kiến quốc xương chế tuyên n m ộ n lúc tất cả mọi người ở đây vẫn như cũ tâm thần kịch chấn kích động đến khó mà tự kiềm chế lâm chính nguyên chờ một đám lao thần càng là kích động đến toàn thân run dày nước mắt tuân đầy mặt bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu chúng ta thế chết cũng đi theo chúa công một lần chết không chối tử lâm chính nguyên cái thứ nhất bị dạp xuống đất thanh âm khản giọng hô to thế c kể từ cũng đi hôm nay ta thiên su thành chính thức thiết lập bốn tư một phủ tổng lĩnh vượng tường quận tất cả quân chính dân sinh thương mẫu văn giáo nội vụ cử động lần này là ta thiên su thành lập khung sướng là ta phượng tưởng quận định tán khôn bốn t ư một phủ lâm chính nguyên chờ con văn trong lòng chấn động mãnh liệt đây là đúng nghĩa xây dựng chế độ là khai sáng một cái toàn tân vương chiều hình thức ban đầu a bọn hắn nguyên một đám hô hấp dồn dập mở to hai mắt nhìn chờ đợi chúa công tiếp xuống sắc phong bọn hắn đều coi là sở thiên sẽ dựa theo lệ cũ theo bọn hắn những ngày n à m tính quan viên bên trong để b ạ t tâm phúc đến chấp trưởng mấy người này hạch tâm bộ môn nhưng mà kế tiếp sở thiên sắc phong lại làm cho tất cả mọi người nhất là lâm chính nguyên những n à y thâm thụ truyền thống tư tưởng ảnh hưởng lao thần cả kinh tại châu đem cái cằm đều rơi trên mặt đất diệp thanh giao tiến lên nghe phong sở thiên tên thứ nhất liền làm cho tất cả mọi người xưng sở diệp thanh giao vị kia dịu dàng hiền thục nữ tử tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong diệp thanh giao hít sâu một hơi đẻ xuống khẩn trương trong lòng n g n bước kiên định bộ pháp từ trong đám người đi ra đi vào trong đại sảnh đối với sở thiên luyện chuyển túi đầu sở thiên ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng l u hòa ta phong ngươi làm nội vụ phủ tổng quản. tổng quản toàn thành tất cả vật tư kiểm kê cùng điều hành phụ trách t à nội tật tướng trợ tế sự tình. Thiên su thành hậu cần đại kế, ta, hậu ngươi. cùng Nhi cần liền Này giao sĩ sự cấp, cô cứu cho đại bia quả mâu su m quế, t đường đều mình. Nội vụ phụ tổng quản hậu cần đây chính là túi tiền cùng lương thực cái túi là duy trì một cái thế lực vận chuyển mệnh mạnh chỗ vậy mà giao cho một nữ nhân nhưng mà không chờ bọn họ theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sợ thiên thanh âm vang lên lần nữa tân uyển nhi tiến lên nghe phong tân uyển nhi một bộ tượng trưng cho đoàn trang cùng uy nghiêm tử sắc cung trang chầm chậm đi ra nàng tấm tia cao quý trang nhã trên mặt giờ phút này viết đầy nghiêm nghị cùng quyết tuyệt Ta p h o nếu g ngươi làm, như i n tư nói g sắc phong diệp thanh giao chỉ là để cho người ta trưởng kinh như vậy sắc phong tần luyện nhi cũng giao phó nàng tiền trạm hậu tấu vô thượng quyền lực thì nhường ở đây tất cả nam tính quan viên đại não đều đứng máy một nữ nhân chấp trưởng dân sinh luật pháp hoàn thủ nắm quyền sinh sát cái này đây quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy là lật đổ từ xưa đến nay tất cả cương thường luân lý kinh thế hãi tục tiến hành lâm chính nguyên hà to miệng đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải tô mị tiến lên nghe phong tô mị một bộ hỏa hồng sắc váy dài vũ mị bên trong mang theo một tia khí khái hào hùng nàng tràn đầy tự tin đi ra đối với sở thiên vứt ra một cái câu hồn đoạn phách b ị nhãn ta phong ngươi làm thương vụ tư tư đang tổng lĩnh vượng tường quận tất cả thương mẫu tài chính và thuế vụ công xưởng sự tỉnh thiên su thành túi tiền về sau liền từ ngươi đến trưởng quản thẩm lâm lang tiến lên nghe phong khí chất thanh lãnh như là không cấp c ú lan thẩm lâm lang cũng yên lặng đi ra ta phong ngươi làm văn giáo tư tư đang phụ trách tại toàn quận xây dựng học đường biên soạn mới học tài liệu giảng dạy phổ biến toàn dân giáo dục ta muốn để thiên su thành tất cả h ả i tử bất luận nam nữ bất luận giàu nghèo đều có sách có thể đọc ta muốn để bọn hắn đều trở thành ta thời đại mới hữu dụng chi tài á o y kẻ cổ lệ tiến lên nghe phong nhiệt tình như lửa tây vực mỹ nhân một thân chặt chẽ rắt ra tư thế hiên ngang ra khỏi hàng ta phong ngươi làm phượng hoàng vệ chỉ huy sứ thống linh ta nữ tử thân binh hộ vệ thành chủ phủ giám sát toàn thành liên tiếp sắc phong như là quả bom nặng ký đồng dạng liên tiếp tại trong nghị sự đại sảnh n ổ vang bốn tư một phủ ngũ đại hạch tâm bộ môn vậy mà đều bị giao cho nữ nhân trong tay ở đây nam tính đám con trước theo lúc đầu c h ấ n kinh không hiểu tới ngạc nhiên ngốc trệ cuối cùng khi bọn hắn hồi tưởng lại mấy vị này nữ tử diễn phần mình ở quá khứ chỗ cho thấy những cái kia viễn siêu thường nhân phi phạm năng lực lúc tất cả chất vấn cuối cùng đều biến thành đương nhiên tin phục cùng thật sâu kính sợ chúa công quyết định nhìn như kinh thế hai t ụ kỳ thực là đúng nghĩa chỉ cần có tài là nâng không bám vào một khuôn mẫu chúng thần lĩnh năm nữ cùng nhau quỳ lạy thanh âm thanh thúy lại tràn đầy lực lượng sở thiên nhìn xem chính mình một tay chế tạo cái này lấy chúng nữ làm hại tâm hoàn toàn mới chi phối thành viên tổ chức hài lòng gật gật đầu chương hai trăm ba mươi chín thanh giao chi khốn chương hai trăm ba mươi chín thanh giao chi khốn thiên su thành nội vụ p h ụ mới thiết công sở bên trong một phái ngay ngắn trật tự bận rộn cảnh tượng diệp thanh giao một bộ thanh lịch màu xanh b á y dài đang cúi đầu nghiêm túc thẩm tra đối chiếu trong tài khoản từ khi bị sở thiên sắc phong làm nội vụ phủ tổng quản nàng liền đem chính mình tất cả tâm huyết đều trút xuống tại phần này sự nghiệp bên trên nàng vốn là tâm tư cẩn thận tính cách dịu dàng xử lý những này liên quan đến dân sinh hậu cần về v ậ t càng là thuận buồn x ô i gió tại nàng quản lý hạ thiên su thành tất cả vật tư đều được phân loại kiểm kê nhập kho điều hành đến ngay ngắn rõ ràng mỗi một vị bởi vì tổn thương s u ấ t ngũ tướng sĩ đều có thể đúng hạn dẫn tới phong phú tiền trợ cấp mỗi một hộ là thiên su thành hy sinh liệt sĩ gia quyến đều chiếm được nhất thích đáng an trí những cái kia tại trong chiến loạn trôi giạt khắp nơi cô nhi quả mẫu cũng đều bị nàng nối vào mới thành lập từ ấu cục áo c ơ không lo nàng thường xuyên sẽ đích thân đi từ ấu cục là bọn nhỏ may vá quần áo cho các lao nhân đưa đi cá nàng k i u phát ra từ nội tâm thiện lương c u n g dịu dàng chiếu vào thiên su thành mỗi một cái bình thường bách tính trong lòng cũng không lâu lắm toàn bộ thiên su thành bách tính đều xuất phát từ nội tâm bắt đầu xưng hô nàng là bồ tát sống phần này tôn sùng nhường diệp thanh giao cảm thấy vô cùng hài lòng cùng hạnh phúc nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc không còn là cái kia chỉ có thể trốn ở phu quân sau lưng cần hắn bảo hộ bệnh n h ư ợ c nữ tử nàng cũng có thể vì hắn là tòa thành thị này cống hiến ra một phần lực lượng của mình nhưng mà nàng kia chưa t h ấ sự ma luyện thiện lương trung quy là một thanh không có múi nhọn bảo kiếm ngày hôm đó thiên su thành ngoại cửa thành chúng ta là huyện lân cận lương dân quê quán cũng gặp nạn hạn hán chúng ta là một đường từ trong đống người chết bỏ ra tới a lão giả khóc đến tan nát có lỏng sau lưng những cái tia giống nhau quỳ dạp xuống đất lưu dân cũng đi theo phát ra b ị thương tiếng khóc nhất là trong đám người những cái kia gầy trơ cả xương trong mắt tràn đầy sợ hãi hài đồng bọn hắn kia bất lực ánh mắt đủ để cho bất kỳ một cái nào người có tâm địa sắt đá vì đó động dung tin tức rất nhanh liền chuyển đến nội vụ phủ diệp thanh giao nghe được tin tức tâm lập tức liền nắm chặt nàng không chút do dự lập tức mang theo người chạy tới cửa thành làm nàng tận mắt thấy kia như là nhân gian luyện ngục giống như thảm t r ạ n lúc nàng kia hiền lành tâm trong nháy mắt liền bị đau nhói nhanh nhanh mở cửa thành để bọn hắn bảo diệp thanh giao thanh nhân mang theo vẻ run dày tổng quản đại nhân không thể nàng bên cạnh một gã khôn khéo già dặn thuộc hạ lập tức tiến lên khuyên c à n nói những người này không rõ lai lịch dựa theo quy củ chúng ta trước hết đem bọn hắn ngăn cách bởi n g o à i thành cẩn thận thẩm tra xác nhận không có vấn đề sau khả năng thả bọn họ vào thành tên này thuộc hạ là sở thiên cố ý phái tới phụ trợ nàng làm người lao luyện thành thục kinh nghiệm phong phú t h ẩ m tra bọn hắn cũng đã gần chết đói ngươi nhìn những hải t ử kia diệp thanh g i a o vành mắt p h í ế m hỏng chỉ vào trong đám người một cái đói đến té xịu tại mẫu thân trong ngực hài đồng thanh âm mang theo một tia vội vàng lại kéo dài thêm một khác bọn hắn khả năng liền mất mạ còn nói cái gì quy củ thật là tổn quản không cần nói nữa ý ta đã quyết diệp thanh giao trực tiếp cắt ngang xuống thuộc lời nói ngự khí không thể nghi ngờ ra vấn đề gì từ một mình ta gánh chịu nhanh mở kho phát tóc tại thành tây cho bọn họ an bài trụ sở tạm thời lại mời mấy cái đại phu đi qua vì bọn họ trần trị tại sự kiên trì của nàng hạ nhóm này nạn dân được thuận lợi đón vào thiên su thành diệp thanh giao tự mình tọa c h ấ n chỉ huy bọn thủ hạ vì bọn họ chế biến cháo nóng phân phát dược phẩm cùng quần áo sạch sẽ nhìn xem những cái kia nạn dân nhóm ăn như hồ đói cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng diệp thanh giao trong lòng tràn đầy chăm sóc người bị thương cảm giác thỏa mãn nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình một mảnh t địa tâm lại đưa tới một đám hất lên ra người ác lang mấy ngày sau vấn đề bắt đầu liên tiếp bạo lộ ra bọn này nạn dân tại ăn uống no đủ khôi phục nguyên khí về sau chẳng những không có biểu hiện ra chút nào cảm ơn tri tâm ngược lại bắt đầu biến hết ăn lại nằm chọn ba lấy bốn bọn hắn ghét bỏ trụ sở tạm thời quá mức đơn sơ phàn nàn mỗi ngày cơm nước chỉ có cháo cùng d ư a muối không đủ chất béo thậm chí một chút thanh trắng niên nam tử vậy mà tập hợp một chỗ công n h i n đánh bạc uống rượu say liền đùa dỡn đi ngang qua phụ nữ cùng cư dân bản địa năm lần bảy lượt xảy ra xung đột cùng ẩu đả mà cái kia lúc trước khóc đến thảm nhất quỳ trên mặt đất dập đầu như giã tỏi láo giả giờ phút này lại lắc mình biến hóa thành bọn này vô lại người phát ngôn hắn không những không đi ước thúc thủ hạng ngược lại châm ngọi thổi gió khắp nơi tuyên dương nội vụ phủ khắc khe k h e khát rốt cục tại ngày thứ năm mâu thuẫn hoàn toàn bạo phát láo giả kia vậy mà tổ chức trên trăm tên thanh niên trai tráng người tay cầm một cây côn gỗ khua chiên gõ trống đem nội vụ phủ lại môn vây chật như nêm tối diệp tổng quản n ô n mà không tín lúc trước nói xong thu lưu chúng ta bây giờ lại đem chúng ta làm heo chói như thế ng chúng ta muốn ăn thịt chúng ta muốn ở căn phòng lớn không cho chúng ta điểm rộn u g chia phòng chúng ta hôm nay liền không đi lão giả đứng tại đám người phía trước nhất nước miếng văng tung t ó é kích động lấy gương mặt g i à n mua kêu bên trên không còn có lúc trước đau khổ chỉ còn lại tham lam cùng vô lại bọn hắn thậm chí đánh ra một đầu hành vi phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết đưa ta công đạo nếu không chết cho người xem đây quả thực là hậu thế người giả bị đụng cổ đại phiên bản diệp thanh giao chưa từng gặp qua cái loại này không thèm nói đạo lý khóc lóc om sòm lăn lộn vô lại cảnh tượng nàng tức dẫn đến toàn thân phát d u n một gương mặt xinh đẹp chẳng bệnh nàng phái người ra ngoài lòng tốt k ế nàng, nàng, nàng thế nào cũng nghĩ không thông chính mình một mảnh hào tâm vì sao lại đổi lấy kết quả như vậy nàng cảm giác trời đất quay cuồng v n h mắt đỏ lên vớt ức nước mắt cũng nhìn không được nữa tràn mi mà ra nàng hoàn toàn lâm vào tay chân luôn cuống to lớn trong c ố n cảnh cuối cùng nàng lòng tràn đầy ủy khuất chạy trở về phủ thành chủ thì tới đang đang làm việc công sở thiên phu quân nàng mới mở miệng thanh â m liền ngày nào nước mắt như là gãy mất t u y ế n hạt trâu dì dào rơi xuống ta ta đem chuyện làm hư hại ta cho người mất thể diện sở thiên thấy được nàng khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng trong lòng tê dần lập tức b u n g xuống văn kiện trong tay đứng dậy đưa nàng chăm chú ôm vào lòng đồn ốc thế nào từ từ nói diệp thanh giao tựa ở sở thiên kia rộng rãi lồng ngực g ấm áp bên trong đem ấy ngày nay chuyện đã xảy ra một năm một mười khóc lóc kể lể một lần sở thiên l ặ n g lặng nghe trên mặt ôn hòa dần dần rút đi thay vào đó là hoàn toàn lạnh leo thấu xương s ư ớ n g s ư ớ n g hắn nhẹ nhẹ vỗ về diệp thanh giao nhu thuận mái tóc đợi đến nàng cảm xúc hơi hơi bình phục một chút mới dùng một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc ngữ khí nói từng chữ từng câu thanh giao ngươi nhớ kỹ ngươi thị lương là trên thế giới này quý báu nhất đồ vật ta không hy vọng nó bị bất kỳ vật gì ô nhiễm nhưng là thiện lương nhất định phải có phơ mang đối những cái k cần mẫn khổ nhọc bất tính chúng ta muốn so mùa xuân càng thêm ấm áp có thể đối với mấy cái này được đà lần tới như toan dùng ngươi thiện lương đến lửa mang đi ngươi ép khâu ngươi xài làng chúng ta liền phải so nhất lệnh thấu xương trời đông giá rét càng tàn khốc hơn vô tình s ở thiên thanh âm hung hăng gõ tại diệp thanh giao trong lòng nhường nàng trong nháy mắt đình chỉ thốt tít có chút ngơ ngác nhìn phu quân của mình hắn không sai sau đó xoay người đối với ngoài cửa thân vệ ra lệnh truyền lệnh nhường trương tam dẫn đầu thần ma tiểu đội lập tức tiếp quản việc này là chúa công trương tam lĩnh mạnh mà đi vị này đã từng chất p h á t thợ săn bây giờ làm việc sớm đã là lôi lệ phong hành không đến nửa canh giờ một phần điều tra tường tận báo cáo liền bày tại sở thiên bàn bên trên chân tướng làm cho người buồn nôn đám người này căn bản cũng không phải là cái gì quê quán gặp nạn hạn hán nạn dân bọn hắn là huyện lân cận một cái vừa mới bị quan phủ tiêu diệt cỡ lớn ổ thổ phỉ bên trong trốn tới thổ phỉ gia quyến cùng phụ thuộc vào phỉ trại du côn lưu manh mà cái kia dẫn đầu gây chuyện l ã o giả càng là cái k i a phỉ trong trại chuyên môn bảy mưu tinh kế cầu đầu quân sư gian xảo vô cùng am hiểu nhất chính là lợi dụng nhân tính ngược điểm đổi trắng thay đen bọn hắn trốn tới sau nghe nói phượng tường quận thiên su thành giàu có lại thành chủ phu nhân thiện tâm như bồ tát liền động ý đồ xấu đạo diễn một màn như thế nạn dân cầu thu lưu tiết mục ý đồ trà trộn vào thành nội vượt qua không làm mà hưởng ký sinh trùng sinh hoạt sở thiên nghe xong trương tam báo cáo m ặ t không biểu tình trong ánh mắt lại sát cơ nghiêm nghị hắn chỉ đối trương tam nói một câu nói theo quy củ xử lý là chúa công trương tam trong mắt hung quang loại lên trong nháy mắt minh bạch sở thiên ý tứ thiên su thành quy củ là cái gì là đối với bằng hữu như do xuân đối với địch nhân như trời đông giá rét đêm đó gia hát phong cao nội vụ bên ngoài phủ đám kia còn đang kêu gào du côn lưu manh có nằm mơ cũng chẳng ngờ chờ đợi bọn hắn không phải thỏa hiệp cùng càng nhiều lương thực mà là băng lánh vô tình lưới lao trương tam xuất lĩnh lấy thần ma tiểu đội như là một đám theo trong địa ngục đi ra tu la lặng yên không một tiếng động bao vây bọn hắn trụ sở tạm thời không có cảnh cáo không có thẩm phán cái kia còn tại trong lều vải làm lấy điểm rộng chia phòng mộng đẹp phỉ trại sư gia cùng mười cái kêu gào đến hung nhất hạch tâm du côn trong giấc mộng liền bị gọn gàng cắt đứt t i ế t hầu những người còn lại Thì t bị o à ngày bộ buộc chặt, tại rên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, xin bên cương ép đánh lên nô công cầu bị ép l khấn, trong đêm đưa đi ngoài thành khổ nhất mệnh nhất còn mỏ, dùng bọn hắn đời còn lại lao động, đến vị mình tham trong ngoài quản dùng bọn quãng còn động, đến cùng ngu xuẩn n trụ lao g đêm đưa đi đời mỏ, lam lại tội. à vị thứ hai tin tức chuyên r a toàn thành chấn động nhưng mà dân chúng không những không ai chỉ trích s ở thiên tàn khốc vô tình ngược lại từng cái vỗ tay khen hay buôn tẩu b ẩ m báo t h à n h chủ đại nhân anh minh đã sớm nhìn đám kia bạch nhãn lang không vừa mắt liền nên dạng này diệp tổng quản chính là tâm quá thiện mới bị bọn này xúc sinh nhất h i ế t dết đến tốt không phải về sau cái gì a miêu a cậu cũng dám đến chúng ta thiên su thành dương a i dân tâm như là một cây nhất tinh chuẩn cái cân diệp thanh giao đứng tại phủ thành chủ lầu các bên trên nhìn xem trong thành khôi phục trật tự nghe dân chúng đối s ở thiên ủng hộ thanh âm trong lòng chăm mối cảm xúc ngột ngang nàng nhìn xem cái kia vì nàng xử lý tốt tất cả đang đứng chắp tay nhìn về phương xa nam nhân bóng lưng trong lòng đã cảm thấy vô cùng ấm áp cùng an toàn lại cảm thấy một trận hoảng sợ nàng lần thứ nhất sâu sắc như vậy nhận thức đến xem như một gã kẻ thống trị mong muốn bảo hộ tốt chính mình muốn bảo hộ đồ vật chỉ có nhân từ cùng tiện lương là còn thiếu rất nhiều chính mình tiện lương nhất định phải mang lên phu quân ban cho p h o n g mang chương hai trăm bốn mươi dấu vết để lại nội ứng t h â m tàng chương hai trăm bốn mươi dấu vết để lại nội ứng t h â m tàng cùng diệp thanh giao ở bên trong vụ p h ụ gặp phải trưởng thành đau từng cơn hoàn toàn khác biệt tân luyện nhi tại dân sinh tư công tác từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành đến lôi lệ phong hành ngay ngắn rõ ràng vị này đã từng lưu lạc hạnh hoa thôn thần bí phu nhân thực chất bên trong liền dẫn bẩm sinh cao quý cùng như lược nàng xuất thân từ kinh thành hào môn mặc dù gia tộc bị gian nhân làm hại nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất những cái kia quản lý tri thuật cùng quyền mưu thủ đoạn sớm đã sâu khắc ở trong linh hồn của hắn sở thiên cho nàng một cái đủ để thi triển khát vọng rộng lớn sân khấu nàng đ ộ n g lại nhiều năm tài hoa b ắ n ra năng lượng kinh người dân sinh tư chấp trưởng toàn quận hộ tịch đồng ruộng luật pháp giáo hóa cái này tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều là trọng yếu nhất cũng nhất phức tạp bộ môn nhưng mà tân luyện nhi lại đem nó xử lý cẩn thận tỉ mỉ nàng tự mình thiết kế hoàn toàn mới hộ tịch đơn đăng ký ô kỹ càng tới thành viên gia đình tuổi tác chức nghiệp q u ê quán thậm chí là mỗi người hình dáng đặc thù nàng đem toàn bộ phượng tường quận thổ địa lần nữa tiến hành đo đạc cùng phân chia bảo đảm mỗi một phần ruộng đồng đều vật tận kỳ dụng thu thuế công bằng nàng còn căn cứ sở thiên một chút lý niệm ban bố thiên su thành bộ thứ nhất cơ sở luật pháp nghiêm trị làm điều phi pháp tri đ ổ bảo hộ lương thiện bách tính quyền lợi công tác của nàng cẩn thận nhập vi tới một cái làm cho người g i ậ n sôi tình trạng cũng chính là phần này cực hạn cẩn thận n h ư n g nàng đang tiến hành toàn thành nhân khẩu tổng điều tra cùng hộ tịch đăng ký lúc phát hiện một chút cực kỳ nhỏ bé gần như không có khả năng bị người phát giác dị thường kia là tại một sấp thật dày liên quan tới mới rời vào trong thành công tượng hộ tịch trong hồ sơ có mười mấy hộ nhân gia bọn hắn quê quán lý lịch thân tổ quan hệ thậm chí là quê nhà ở giữa lẫn nhau bảo đảm văn thư đều viết thiên y vô phùng hoàn đến mị t ì m k h ô n g đ ế nguyện bất luận cái ì sơ hở. Nhưng mà, Tân mà, nhi nhưng từ bọn hắn thông thường một chút thói quen sinh hoạt cùng tiêu phí trình độ bên trong ngửi được một tia không hợp nhau không hài hòa cảm giác tỉ như trong đó một hộ tự xưng theo tổ tiên đời thứ ba bắt đầu liền rèn sắt mà sống gia đình tần nguyện nhi tại một lần tuần tra công s ư ớ n g lúc ngẫu nhiên thoáng nhìn nhà kia bà chủ ngay tại phơi nắng quần áo phụ nhân kia một đôi tay da mịn thịt mềm trắng non bóng loáng liền một cái vết chai đều không có một cái lâu dài lo liệu việc nhà là thợ rèn trượng p u tương giặt quần áo nữ nhân làm sao có thể nắm giữ dạng này một đôi sống ăn nhàn sung sướng tay lại tỉ như một cái khác hộ đăng ký là thợ mộc gia đình tân luyện nhi mang theo nữ nhi quỳnh quỳnh đi trong thành cửa hàng sách mua sách lúc vừa vặn gặp được cái kia thợ mộc cũng tại trong tiệm hắn vậy mà mắt cũng không chấp cái nào liền hoa m ộ ư ơ i năm lượng bạc giá cao mua một khối sinh ra từ kinh thành huy châu chỉ có quan to hiện quý và văn nhân nhã sĩ mới dùng đến đặt tên quý thỏi mực một cái bình thường thợ mộc coi như tay nghề cho dù tốt thu nhập cũng có hạn làm sao lại xa xỉ như vậy lại hoặc là nói hắn một cái cùng gỗ liên hệ người mua như thế quý báo thỏi mực làm cái gì nàng viên kia bởi vì da cựu hết hận mà biến đến vô cùng mẫn cảm nội tâm nói cho nàng những người này tuyệt đối có vấn đề nàng không có lộ ra càng không có đánh cỏ độc rắn nàng chỉ là bất động thanh sắc đem cái này mười mấy hộ khả nghi người ta hồ sơ Đơn độc r ú trương a tam đối á n g vị này nữ chính trí tuệ con người cùng thủ đoạn là xuất phát từ nội tâm c h n m phục tân uyển nhi không nói nhảm trực tiếp đem hoài nghi của mình cùng nàng quan sát được tất cả chi tiết nói thẳng ra trương tam càng nghe sắc mặt càng là ngưng trọng hắn mặc dù là người chất phác nhưng lâu dài cùng núi rừng bên trong g i ã thú liên hệ lại kinh nghiệm vô số lần máu và lửa t ẩ y lễ trực giác của hắn giống nhau nhạy cảm đến đáng sợ hắn lập tức liền ý thức được tân luyện nhi phát hiện có thể là một cái thiên đại vấn đề phu nhân có ý tứ là những người này là thám tử t r ư ơ n g tam t h ấ p giọng trong mắt l ó e lên một tia h u n g quang ta không có chứng cứ tân luyện nhi tỉnh táo lắc đầu nhưng bọn hắn hiểm nghị phi thường lớn ta cần người của ngươi đối bọn hắn tiến hành bí mật giám thị xem bọn hắn đến cùng đang dợ trỏ quỷ gì phu nhân thật sự là mắt sáng như nuốt mặt sẽ minh、bạch. trương tam đối tần luyện nhi khâm phục sát đất lúc này vỗ b ộ ngực cam đoan ngài yên tâm ta cái này phái ra thần ma tiểu đội bên trong tinh nhuệ nhất chính xác đ ố i cái này mười mấy hộ nhân ra tiến hành hai mươi bốn giờ không gián đoạn bí mật giám thị cam đoan liền bọn hắn ban đêm nói chuyện hoang đường đều có thể cho ngài nhớ kỹ một chương vô hình người lớn như vậy l ạ n g y ê n mở ra mấy ngày sau giám thị rốt cục có trọng đại đột phá một gác phụ trách theo dõi cái k i a giả thợ rèn chính xác truyền về khẩn cấp tình báo hắn phát hiện cái tia thợ rèn vào hôm nay rạng sáng vào lúc cánh ba thừa dịp bóng đêm dùng một loại cực kỳ bí ẩn liên hệ thù pháp cùng thành nội tứ h h n nội t hải thương hội m ộ đây không phải là tô mỹ địa bàn sao nếu như tứ hải thương hội quản sự là nội ứng kia mức độ nghiêm trọng của sự việc liền vượt xa khỏi nàng lúc đầu năm trước điều này nói rõ định nhân thẩm thấu đã xâm nàng h thiên h ậ p tới t su h h không nghiệp cơ cấu. muốn vĩnh viễn chỉ coi một cái bị nam nhân bảo hộ chim hoàng hiến nàng phải dùng năng lực của mình hướng sở thiên chứng minh nàng tân luyện nhi là một cái có thể vì hắn phân hữu giải nạn dọn sạch chướng ngại phụ tá đắc lực để các ngươi người lập tức bí mật khống chế lại tên quản sự kia tân luyện nhi đ ố i đến đây hồi báo trinh sát hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất nhớ kỹ m u ố n sống không cần kinh động bất luận kẻ nào nhất là tứ hải thương hội bên trong người là mặt khác tiếp tục giám thị còn lại những người kia ta muốn đem bọn hắn tất cả mọi người ôn lại、like、cùng họ phờ lìn đều cho ta móc ra hạ đạt xong mệnh lệnh sau tân luyện nhi làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định sáng sớm hôm sau nàng tự mình mang theo nữ nhi quỳnh quỳnh lấy mang hải tử đi ra ngoài dạo phố làm tên thoải mái nhản nhã đi đến tứ hải thương hội ai nha tần tỷ hôm nay là ngọn gió nào đem ngài cùng chúng ta đáng yêu tiểu quỳnh quỳnh cho thổi tới rồi tô mị nhìn thấy tần luyện nhi lập tức nhiệt tình tiến lên đón thân thiết lôi kéo tay của nàng tiếu ỵ hiệp như hoa mỗi m ỗ i nơi này mới đến một nhóm giang nam tớ h lụa ta mang quỳnh quỳnh đến cho ngươi cổ động một chút tần luyện nhi cũng là vẻ mặt dịu dàng nụ cười cùng tô mị chuyện trò vui vẻ dường như thật là đến tự tỷ m ộ i tình nghĩa hai cái tuyệt sắc nữ t ử đứng chung một chỗ trong n g á y mắt liền thành toàn bộ thương hội xinh đẹp nhất phong cảnh nhưng mà tại tô mị kia nhiệt tình chiêu đãi phía sau tần l u y n nhi ánh mắt lại bất động thanh sắc quan sát đến thương hội nội bộ tất cả nhân viên lưu động cùng bố nhìn như tùy ý đảo qua những cái k i a bận rộn h ò a kế cùng trường quỹ kỳ thực đã đem một chương vô hình người lớn chậm rãi nắm chặt chương hai trăm bốn mươi mốt tỉ mỗi liên thủ quần quần sóng ngầm chương hai trăm bốn mươi mốt tỉ mỗi liên thủ quần quần sóng ngầm tứ hải thương hội lịch s ự tao nhã nội sành lư hương bên trong đang đốt đỉnh cấp trầm thủy hương khói xanh l ợ n lờ tô mị tự thân vì tần luyện nhi châm lên một chén mới đến trước khi mưa long tỉnh nàng cặp k i a câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa mang theo một tia l ờ i biếng y cười nhìn như tùy ý mà hỏi thăm tân tị tị hôm nay đến ta cái này sợ không chỉ là mang quỳnh, quỳnh dạo phố đơn giản như vậy à. có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i chúng ta tỉ mội ở giữa làm gì và n g vo. tô mị là bực nào người tinh minh theo t â n luyện nhi bước vào thương hội một khắc kia trở đi nàng liền đã nhận ra không thích hợp t â n luyện nhi mặc dù toàn bộ hành trình đều tại cùng nàng chuyện trò vui vẻ nhưng này song thanh l ệ n h đôi mắt đẹp lại luôn tại trong lúc lơ đãng đảo qua thương hội bên trong hỏa kế cùng bố cục đây không phải là dạo phố ánh mắt kia là xem kỹ là dò xét t â n u y ệ n nhi nâng t u n g trả lên nhẹ nhàng thổi thổi bồng bềnh lá trả không có trả lời ngay nàng biết đối tô mị nữ nhân như vậy bất kỳ thăm dò cùng giấu diếm đều là dư thừa thậm chí sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết phương thức tốt nhất chính là thẳng thắn tô mị muội muội ngươi tứ hải thương hội chỉ sợ là bị người xem như h à n g chuột tân luyện nhi đặt chén trà xuống ngự khí bình tĩnh nhưng nói ra lại làm cho tô mị hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt lương kết tỉ tỉ đây là ý gì tô mị ánh mắt đột nhiên biến sắc bén tứ hải thương hội là tâm huyết của nàng là nàng kiêu ngạo càng là nàng là sở thiên chấp t r ư ở n g tối tiền nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn thanh danh của nó tân u y ệ n nhi không có bị nàng trong nháy mắt buộc phát ra khí thế ảnh hưởng chỉ là đem một cái tên nhẹ nhàng phun ra các ngơi chi nhánh quản sự vương bình người biết ta tô mị trong lòng c h ầ m xuống vương bình nàng đương nhiên nhận biết k i a vương bình là người cơ linh làm việc đắc lực rất được tín nhiệm của nàng hắn thế nào ba ngày trước đêm khuya hắn cùng một cái thân phận khả nghi thợ mộc tại thành tây sau trong ngõ từng có một lần bí mật tiếp xúc tân huyền nhi đem trương tam trinh sát giám thị đến tất cả giản lược nói tóm tắt thuật lại một lần bao quát cái kia thợ mộc đủ loại điểm đáng ngờ cùng hắn đưa cho vương bình cái kia nhỏ của giấy tô mị lẳng nghe sắc mặt càng ngày càng khó coi nàng cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa bên trong giờ phút này đã không có nửa phần ý cười thay vào đó là băng hàn thấu xương cùng lạnh thấu xương sắc cơ nàng h m nhất n chính là phản bội nhất là phản bội nàng cùng s ở thiên người cái này ăn cây táo rào cây sung cầu vật tô m ị một trưởng vỗ lên bàn tốt nhất đỏ bàn trà gỗ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng trầm đục nàng lúc đầu suy nghĩ là lập tức lao ra đem cái k i a gọi vương bình phản đồ chém thành muôn mảnh nhưng nàng nhìn thoáng qua đối diện vẫn như cũ thông rong chấn định tần u y ệ n nhi cỡ ép đẻ xuống lựa dẫn trong lòng nàng biết tần u y ệ n nhi đã lựa chọn tìm đến nàng mà không phải trực tiếp nhường trương tam người động thủ bắt người liền nhất định có càng sâu tầng suy tính tỉ tỉ người muốn làm gì tô mị hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại tân luyện nhi nhìn xem nàng trên khuôn mặt lạnh l é o rốt cục lộ ra một tia tán dương mỉm cười tô mị muội muội chuyện này liên lụy rất rộng cái kia vương mình rất có thể chỉ là một đầu bị đẩy lên bên ngoài cá con tại s a o lưng của hắn thậm chí tại toàn bộ thiên su trong thành rất có thể còn ẩn giấu đi một trường càng lớn mạng tấm lưới này cuối cùng thông hướng nào người ta lòng dạ biết rõ tô mị ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống kinh thành ly võ đế ngoại trừ hắn không có người khác cho nên tân luyện nhi tiếp tục nói chúng ta không thể đánh rắn đ ậ cỏ ta ý nghĩ là tương kế tự kế dẫn xả xuất động dẫn xả xuất động không sai tần luyện nhi trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang chương tăng người đã đem cái kia vương bình bí mật khống chế được hiện tại chúng ta cần lợi dụng hắn hướng thượng cấp của hắn truyền lại một cái chúng ta muốn cho hắn truyền lại tin tức giả một cái đủ để cho mạng phía sau người kia làm ra sai lầm phán đoán tin tức giả tô mị trong nháy mắt liền h i ể u tần luyện nhi ý đồ nàng nhìn trước mắt vị này cao quý trang nhã nhìn như không dính khói lựa trần gian kỳ thực lòng có cản k h ô n nữ tử trong lòng lần thứ nhất sinh ra từ đáy lòng thất p h ụ nàng vẫn cho là tại bảo hộ sở thiên cùng thiên su thành cái này cộng đồng lợi ích trước mặt hai cái giống nhau thông tuệ nữ nhân lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa liên lên tay rất nhanh một vòng mật mà ác độc kế hoạch ngay tại căn này nho nhỏ nội sảnh bên trong lạc yên thành hình đêm đó bị bí mật giam giữ quản sự vô mình tại thần ma tiểu đội các loại h ư u hảo thẩm vấn thủ đoạn hạ tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ đem hắn biết tất cả đều phun ra sạch sẽ hắn quả nhiên là kinh thành huyền quạ tổ chức xếp vào tại tứ hải thương hội quân cờ mà cái kia thợ m ụ c thì là phụ trách cùng hắn một tuyến liên hệ người mang tin tức khi lấy được mong muốn tình báo sau tân uyển nhi cùng tô m ỹ cũng không có lập tức xử tử hắn mà là buộc hắn dùng đặc thù mật viết lách pháp viết một phần hoàn toàn mới tình báo sau đó thông qua cái kia giống nhau bị khống chế lại thợ mộc chuyển ra ngoài làm xong đây hết thảy tân uyển nhi cùng tô mị nhìn nhau cười một tiếng các nam biết mỗi câu đã vung đi xuống trong i liền kia ế p phía lớn, nhìn mạng không thể hay không mắc sau đầu câu cả có ồ i t r phủ thanh chủ sở thiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem cùng nhau mà đến tần luyện nhi cùng tô mị nghe các nàng đem toàn bộ kế hoạch nói thẳng ra trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng chúng nữ nhân của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành các nàng không còn là cần hắn thời điểm c h e trở tại sau lưng mảnh mai đói hoa mà là đã có thể một mình đảm đương một phía vì hắn bảo vệ tốt mảnh này cơ nghiệp phụ tá đắc lực làm rất khá sở thiên nhìn xem hai vị phong hoa tuyệt đại gia nhân chút nào không keo kiệt khen ngợi của mình vung tay đi làm toàn bộ thiên su thành đều là hậu thuẫn của các ngươi một câu lời đơn giản lại cho hai nữ vô tận lòng tin cùng lực lượng Trưng một thương Trưng thương đỉnh đỉnh 242, 242, lôi lôi hội hội đâm máu. 242, lôi đỉnh một kích, thương hội đâm kích, kích, máu. một máu. ba ngày sau đêm khuya n g u y ê n hắc phong cao đêm về khuya tứ hải thương hội hậu viện tòa kia ngày bình thường dùng để chữ hàng hàng hóa lớn kho hàng lớn giờ phút này lại là hoàn toàn tinh mịch không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở dựa theo kế hoạch đêm nay một nhóm gia trị liên thành quỳnh hoa nhượng đem từ nơi này bí mật trang tuyển vận chuyển về gian a m trong kho hàng đèn đốt sang trưng sở thiên lẳng lặng mà ngồi tại một t r ư ơ n g trên ghế b ả n h trong tay vớt vớt một cái tinh xào chén rượu trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc tại bên cạnh hắn một gã quản sự đang hồi báo chuẩn bị cuối cùng công tác chúa công ngài yên tâm mọi thứ đều an bài thỏa đáng thuyền c u n g nhân thủ đều tại cửa sau bến tàu trở lấy chỉ cần giờ vừa đến chúng ta lập tức liền có thể xuất phát ân vất vả sở thiên nhàn nhạt gật gật đầu đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch nhưng vào lúc này siêu siêu siêu nhà kho bột phía bỗng nhiên vang lên mấy chục đạo bệ không thể nghe tiếng xe gió ngay sau đó mấy chục đạo giống như quỷ mị bóng đen l ạ g yên không một tiếng động theo nhà kho trên x à n h à nóc nhà ám n g ó i bên trong nhảy xuống những người này từng cái bản lĩnh mạnh mẽ rơi xuống đất im mắng trong tay cầm lóe da u lam hàn quang ngâm độc dao g ă m thân bên trên tán phát lấy băng lãnh sát khí thấu xương bọn hắn chính là huyền quạ tổ chức phái tới tinh anh thích khách cầm đầu là một g ã trên mặt mang theo thanh đồng mặt quỷ người áo đen đ ộ n g thủ người mặt quỷ q u á t khẽ một tiếng tất cả thích khách áo đen đều hướng phía trong kho hàng bổ nhào mà đi a có thích khách trong kho hàng phụ trách thủ vệ mấy tên thương hội hộ vệ còn chưa kịp phát ra hoàn chỉnh kêu sợ hãi liền bị mấy tên thích khách như thiểm điện xóa gây mất thiết hầu mau tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất chuột đất quản sự thấy thế trên mặt chẳng những không có kinh hoàng ngược lại lộ ra một tia âm mưu được như ý n h a răng cười hắn manh xoay người từ trong ngực móc ra một thanh s ắ c bén dao găm chống đỡ tại sở thiên trên cổ đừng đậu hắn đắc ý cười như đ i ê n nói ngươi không nghĩ tới a ngươi trong thành này thương hội sớm đã bị chúng ta thẩm thấu đến cùng cái sàng như thế t h ứ thời liền oan văn thúc thủ chịu trói h ắ n coi là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng mà hắng hắng lại là sở thiên nguyên bản bình tĩnh trên mặt lộ ra một vệ cực điểm trào phúng cùng khinh bị cười lạnh ngu xuẩn sở thiên môi mỏng môi khé mở phun ra hai chữ cái gì chuột đất xứng sở không có kịp phản ứng nhưng vào lúc này d ị biến nảy sinh hiu hiu hiu hiu ba nhà kho bốn phía bóng ma bên trong đ ỗ n g nhiên bắn ra mấy chục chi ngắn nhỏ mà trí mạng tên n ỏ những ngày tên n ỏ đến đến vô thanh vô thức lại nhanh như thiểm điện góc độ càng là xảo trá tới cực điểm những cái kia vừa mới bổ nhào vào hàng dương trước huyền quạ bọn tích khách căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền nhao nhao kêu thẳm chúng tên ngã xuống đất cổ h ọ người của bọn hắn, t tim, mi tâm, mi đã u không ngoại l người, người sớm biết chuột đất quản sự nhìn trước mắt cái này kinh thiên lịch chuyển một màn đầu góc trống rỗng thanh âm đều bởi vì sợ hai cực độ mà đổi giọng không phải đâu sợ thiên trong mắt hiện lên một tiêu mẹo vờn chuột giống như trêu thức n g ư ơ i thật sự cho rằng kế hoạch của các ngươi thiên ý vô phùng đâu lời còn chưa dứt hắn cổ tay khẽ đ ả o liền lặng yên không tiếng động bẻ gãy tên quản sự k i a cổ giết giết hắn cái kế h mặt quỷ thủ lĩnh mắt thấy kế hoạch bại lộ hoàn toàn lâm vào điền cuồng hắn gào thét tự mình s á c h đao hướng phía sở thiên vọt mạnh mà đến hắn chính là huyền quạ huyền cấp sát thủ một thân v õ c ô n g sớm đã xuất thần nhập hóa nhưng mà hắn nhanh có người nhanh hơn hắn một thân ảnh trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn người mặt quỷ con ngươi đột nhiên dục lại chỉ tới kịp đem trong tay cương đao vượt ở trước ngực mang theo vạn quân lực r ắ n r ắ n chắc chắc đánh vào trên thân đ ao g i a n g d ắ c một tiếng v a n g giòn trôi này từ bách luyện tinh cương chế tạo cương đao lại bị một quyền mạnh mẽ l ệ n đến từ đó bẻ gãy mà k i a cố không thể địch nổi kinh khủng l ự c đạo càng là xuyên thấu qua đau gãy hung hăng đánh vào người mặt quỷ trên lồng ngực phức người mặt quỷ như bị xét đánh xương ngực trong nháy mắt sụp đổ cả người như l à như d i ề u đứt dây bay rứt ra ngoài xa mười mấy mét đem sau lưng v á c tường đều xô ra một cái tự đại lỗ thủng hắn vùng vẫy hai lần liền nghiêng đầu một cái hoàn toàn không một tiếng động một quyền vẹn vẹn một quyền Huyền một gã đủ để trên giang hồ nhắc lên tinh phong huyết vũ địa cấp sát thủ cứ như vậy bị tại chỗ miểu sát còn lại những cái kia thích khách nhìn thấy cái này như là thần ma hàng thế một màn hoàn toàn bị sợ vỡ mật bọn hắn nơi nào còn dám có nửa điểm lòng phản kháng nhao n h a u vứt bỏ bình khí quay người liền muốn chạy trốn một tên cũng không để lại sở thiên băng lanh thanh âm hạ đạt sau cùng thẩm phán một giây sau một trận cực kỳ tàn ác đơn phương đ ổ sát bắt đầu theo ngoài cửa tràn vào tới thần ma tiểu đội thành viên như là hổ vào bể dê trong tay bọn họ m ạ c đao mỗi một lần vung đầy đều sẽ mang theo một hồi gió tanh mưa máu những n à y cái gọi là huyền q u ả tinh anh tại tiêm vào ghen cường hóa dược tề siêu cấp binh sĩ trước mặt yếu ớt tựa như là giấy con nít tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên xương cốt tiếng vỡ vụn liên tục không ngừng không đến thời gian một n é n n h a n g chiến đấu liền đã kết thúc toàn bộ nhà kho máu chạy thành sông thơi ngang khắp đồng tựa như nhân gian địa ngục mà thần ma tiểu đội cùng phượng hoàng vệ không một người thương vong s ở thiên hắn nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất một cái chỉ là nhìn phía kinh thành phương hướng khoe miệng khơi gợi lên một vệ sừng sững cười lạnh liền giờ đến thiên ta cho ngươi đáp lễ chương 243, đánh võ mổm mới học chi uy chương 243, đánh võ mổm mới học chi uy t h ầ m lâm lang văn giáo tư là thiên su thành tất cả mới xây cơ cấu bên trong đặc thù nhất một cái nó không nắm giữ bình không nắm giữ t ả i không nắm giữ dân sinh trưởng quản g là thiên su thành tương lai tư tưởng cùng tri thức tại sở thiên đại lực duy trì dưới t h ầ m lâm lang tại thiên su thành nội thành lập nhóm đầu tiên đúng nghĩa kiểu mới học đường những ngày học đường cùng đại cảnh vương triệu bất kỳ chỗ nào tư t h ụ quan học đều hoàn toàn khác biệt đầu tiên nó hoàn toàn miễn phí bất luận n g ư ơ i là phú thương tri tử vẫn là dân nghèo tri nữ chỉ cần là vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể nhập học tiếp theo nó giáo thụ nội dung có thể xưng kinh thế hai t ủ ngoại trừ cơ sở biết chữ cùng toán thuật trong học đường chủ yếu nhất chương trình học lại là sở thiên tự mình chuyển thụ cho t h ầ m lâm lang cũng từ nàng biên soạn thành sách truy nguyên học cùng hóa học nhập môn truy nguyên học giảng chính là đòn bẩy nguyên lý sức nổi định luật qua tính vận động những cơ sở này vật lý tri thức hóa học nhập môn giáo thì là chua tẩy g i a trung hòa vật chất thiếu đốt nguyên tố cấu thành những này tại cổ nhân xem ra như là thiên thư đồng dạng hóa học thưởng thức len ken tiếng đọc sách không còn là chi hồ d i d ã mà là một cộng một bằng hai chín chín t á m mươi một bọn nhỏ cho chơi không còn là đấu dế mà là tại lao sư chỉ đạo h ạ n dùng thấu kính dưới ánh mặt trời nhóm lửa có khô dùng giản dị tổ hợp dòng dọc treo lên vật nặng loại này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống có tính đột phá giáo dục hình thức như là một cỗ tươi mắt gió thổi vào tòa này mới phát thành thị nhưng mà có ánh sáng địa phương liền tất nhiên có bóng ma cỗ này làn gió mới rất nhanh liền xúc động thành nội những cái tia thế lực cũ thần kinh thiên su thành nội giống nhau cư trú một chút ở tiền triều có chút công danh tự khoe là người đọc sách tanh hôi tú tài bọn hắn dựa vào cho người ta viết thư đoán m ệ n h mà sống ngày bình thường thích nhất chính là tập hợp một chỗ gật gù đắc y lớn đàm luận thánh hiền tri đạo theo bọn hắn nghĩ thẩm lâm lang làm những n à y kiểu mới học đường quả thực chính là đổi phong bại tục khởi nguồn của hỏa loạn còn thể thống gì quả thực là lẽ nào lại như vậy một tên họ vương trên c ầ m giữ lại một túm chòm dâu dê lao tu tài ở trong một quán rượu nhỏ đem chén rượu nặng nghề mà vô lên bàn đầy đỏ mặt lên nổi giận nói nữ tử vi sư đã là làm trái cưng thường húng chi giáo đều là những thứ gì kỳ kỹ dâm xảo không dạy tứ thư ngũ kinh không đọc thánh hiển văn trường c h u y ê n c ô này thợ thợ g、si、lao nhau à y t sinh ợ càng nói càng là lòng đầy căm phẫn bọn hắn liên danh viết một phong vạn ngôn sách lưu loát trích dẫn kinh điển đao nhức trần tân học trí tệ yêu cầu phụ thành chủ lập tức thủ tiêu tất cả t i ể u mới học đường khôi phục tứ thư ngũ kinh truyền thống giáo dục bọn hắn thậm chí còn phát động hơn mười người giống nhau tư tưởng sơ cứng lao học y ế u mỗi ngày đều chạy đến học đường cổng tụ chúng n á o sự bọn hắn chỉ vào học đường đại môn đối với bên trong chuyển g i a sáng sủa tiếng đọc sách chửi ấm lên dạy hư học sinh yêu phi đương đạo không đọc sách thánh hiển v ư ở n g là lớn cảnh người đối mặt đám người này làm khó dễ cùng mộc mạ n trong học đường lao sư cùng bọn nhỏ đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bị khuất thẩm lâm lang biết được việc này một chương thanh lệ trên mặt lồng lên một tầng xương lệnh vị này đã từng bị cầm tù tại nhị hoàng tự phủ như là cá trậu chim lồng đồng dạng cả ngày sầu nao hất nữ tại thiên su thành tìm tới chính mình đợi người giá trị cùng phấn đấu mục tiêu sau nội tâm của nàng sớm đã biến đến vô cùng cựng cọi cùng cường đại lùi bước thỏa hiệp chuyện này thật không có khả năng nàng biết cái này không chỉ là một trận đơn giản n h á o sự đây là một trận mới tư tưởng cùng cũ tư tưởng ở giữa không thể tránh né chính diện v à chạm nàng nếu là lui kia nàng làm tất cả đều đem phí công nhọc sức nhưng là nàng cũng không có lựa chọn biện pháp đơn giản nhất nhường trương tam phái hộ về đội đem bọn này ỷ láo mại lao ra hỏa trực tiếp bắt lại làm như vậy chỉ có thể để người m ư cớ nói nàng ý thế hết người ngăn chặn luôn lộ vị này băng tuyết nữ t ử thông minh nghĩ đến một cái tốt hơn đủ để một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp giải quyết vấn đề nàng không có sử dụng bất kỳ võ lực nào mà là tại phủ thành chủ chức trung ương trên quảng trường tự mình sai người dựng lên một tòa cao cao lôi đài sau đó nàng lấy văn giáo tư tư đang danh nghĩa hướng toàn thành tất cả nho sinh phát ra một phong công khai khiêu chiến thư ba ngày sau nàng sẽ tại tòa này trên lôi đài cùng tất cả đ ố i mới học có dị nghị người đọc sách tiến hành một trận công khai biện luận biện đề chỉ có một cái như thế nào giáo hóa như thế nào cường quốc sự học tin tức vừa ra toàn bộ t i ê n su thành trong nháy mắt xôi t r o biện luận cùng ngày trung ương trên quảng trường người đông n g h ì n n h ỉ bị vây đến chật như n ê m cối bách tính công tượng thương nhân binh sĩ cơ hồ tất cả thiên su thành cư dân đều bông u xuống trong tay công việc chạy đến quan sát trận này trước nay chưa từng có tư tưởng giao phong kiếm mấy tên lấy vương tú tại cầm đầu lao nho sinh càng là từng cái ma quyền sát trưởng lòng tin tràn đầy theo bọn hắn nghĩ cùng một nữ nhân biện luận kinh nghĩa đây còn không phải là dễ như trở bàn tay biện luận bắt đầu vương tú tại cái thứ nhất đi lên lôi đ à i hắn hắng dọn một cái bày làm ra một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng miệng lưỡi lưu loát trích dẫn kinh điển từ nói q u â như tử vụ bản, bản nói n lập mà i s n h thế nào bản? Nhân nghĩa lễ thì r trung í tín, i liêm Giao liền biết nghi, hiểu liêm sỉ, minh chi ế thế, u quốc quân là lễ mắt, hổ thẹn hóa chỗ nhường thần phụ tử chi thường. Như h tử t dũng, căn bản. con vạn dân cương đây ở sỉ, thiên hạ đại đồng quốc thái dân an hắn một phen nói đúng gióng g ạ c gật gù đắc ý dường như chính mình là thánh nhân hóa thân d ư nhưng mà càng nhiều phổ thông bách tính cùng công tượng lại nghe được như lọt vào trong sương mù buồn ngủ ngay sau đó lại có mấy tên nho sinh lên đài k h ô nàng g có chỗ n o mà k h ô phải h lời là n một thai, nói dài nói dài tổn thiên lý. Diệt nhân nói nói nguyên nguồn dài dài lý, lý lớn. Rốt cuộc, đến phiên thẩm lâm diệt dục gốc, truy những tâm mở mịt thẩm hư vô đạo đến bộ thanh lịch cao trắng không thi phấn trang điểm khí chất thanh l ã n h như không c ấ c gulan nàng chậm rãi đi lên lôi đài đối mặt với dưới đ à i hàng ngàn hàng vạn ánh mắt cùng đối diện mấy cái k i a đối nàng trận mắt nhìn lao nho sinh trên mặt của nàng không có có chút nàng chỉ là đứng bình tĩnh lấy đợi đến toàn trường đều an tĩnh lại mới dùng một loại thanh lãnh lại vô cùng rõ ràng thanh âm chậm rãi mở miệng câu hỏi đầu tiên của nàng liền như là một thanh sắc bén nhất cái rùi h ù n g h ă n g đâm về phía đối phương yếu hại xin hỏi vương tiên sinh ngài vừa mới nói nhân nghĩa có thể khiến cho dưới đài dân chúng ăn cơm no sao ách vương tú tại s ứ sở h i ệ n nhiên không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra như thế thô bị vấn đề trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào t h ầ m lâm lang không có chờ hắn trả lời ánh mắt quét về phía toàn trường thanh em đột nhiên để cao mấy phần xin hỏi chư vị tiên sinh trong miệng các ngươi lễ pháp có thể ngăn cản được phương bắt trên thảo nguyên thiên lang bộ lạc đó là máu loan đao cùng gót sát sao cái này hỏi một chút càng l ạ như là kinh lôi trong đám người nổ vang dưới đài đám binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi thầm lâm lang không có dừng lại nàng chữ chữ châu ngọc nói năng có khí phách như là nhất đao sắc b é n kiếm đem đối phương kia nhìn như hoa lệ lý luận áo ngoài t ừ n g t ầ n g t ừ n g t ầ n g vô tình luận ra ta thiên su thành mới học không nói những cái kia hư vô mở mịt lời nói xuông chúng ta chỉ dạy chân thật nhất bản sự chúng ta giao toán thuật là vì để chúng ta b á c h tính đang bán ra lương từ lúc có thể tự mình tính toán rõ ràng chất lượng không bị gian thương dùng quỷ kế mông lừa gạt là vì để chúng ta thương nhân có thể tính toán chi phí lợi nhuận đem chuyện làm ăn làm được đại giang nam bắc chúng ta giao truy nguyên là vì để chúng ta công tượng có thể minh mạch đòn bảy m ư lý tạo ra càng dùng ít sức cần cầu có thể minh bạch thiêu đốt đạo lý giá luyện ra càng kiên cố s ắ c thép chế tạo ra càng bình khí s ắ c bén là vì nhuần binh lính của chúng ta có thể sử dụng càng kiên cố tường thành đi bảo hộ già v i ê n của mình chúng ta giao hóa học là vì để chúng ta công s ư ở n g có thể sử dụng nhất hạt cắt bình thường đốt ra hóng ánh sáng long l a n h thủy tinh có thể sử dụng tanh nồng thú dầu hóa hợp ra có thể đi trừ d ơ bẩn phòng ngừa dịch bệnh xà bông thơm có thể sử dụng nhất bình thường khoáng thạch sửa đá thanh vàng hóa thổ làm gối thanh âm của nàng càng ngày càng sụt sôi tràn đầy lực lượng cùng tự tin ta dạy là n h u n mỗi người đều có thể tự tay nắm giữ cải biến chính mình vận mệnh bản sự ta dạy là để chúng ta thiên su thành có thể trong loạn thế này tạo ra càng nhiều lương thực kiếm lấy càng nhiều tài phú chế tạo ra cường đại hơn quân đội từ đó ngật đứng không ngã bản sự hiện tại ta cũng muốn hỏi lại chư vị tiên sinh một câu thẩm lâm lang ánh mắt như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng đối diện mấy cái kia đã sắc mặt trắng bệnh lao nho sinh trong miệng các ngươi k ê u cao cao tại thượng thánh hiền tri đạo ngoại trừ có thể để các ngươi ở chỗ này nói xuống khót lác mua danh chuộc tiếng bên ngoài còn có thể làm được chúng ta mới học bên trong bên nào một phen nói đúng đinh thái như cóc rung động đến tâm can Tốt、ba. dưới này một gã đầy người tràn dầu thợ rèn kích động mặt đỏ lên cái thứ nhất v ù n g tay hô to nói đến quá tốt rồi thầm tư đang nói đúng có thể để chúng ta ăn cơm no có thể tạo ra đồ tốt học vấn mới thật sự là hiếu học hỏi không sai nhi tử ta ngay tại học đường hắn hiện tại cũng sẽ giúp ta tính sổ so ta cái này người làm cha đều lợi hại một gã thương nhân cũng là mặt mũi tràn đầy tiêu ngạo mà hô to duy trì mới học duy trì thầm tư đang duy trì mới học trong lúc nhất thời làm cái quảng trường mấy vạn m á c tính bất luận nam nữ già trẻ bất luận công nông bình thường tất cả đều tự động hô to lên k i ế như núi kêu b i ể n gầm tiếng gầm tràn đầy một mặt nhất cũng chân thật nhất ủng hộ cùng tình yêu mà trên lôi đài k i ê u mấy tên lão nho sinh bị thẩm lâm lang hỏi được là mặt đỏ tới mang thai cứng họng một chữ đều nói không nên lời bọn hắn cảm giác mình tựa như là không mặc quần áo thằng hề bị lộ sạch tất cả n g ư ờ i trang trần trụi bại lộ tại vạn chúng xem thường mắt dưới ánh sáng cuối cùng vương tú tài xấu hổ giận g ữ gân chết bùa mặt cái thứ nhất chật vật trốn xuống lôi đài những người còn lại cũng như chó nhà có tang tại toàn trường chấn thiên tiếng cười nạo bên trong xấu hổ che mặt mà chạ thẩm lâm lang cùng nàng tiểu mới giáo dục tại thiên su thành hoàn toàn đứng vững bước chân dựng lên không thể lay động tuyệt đối q u y ề n uy chương hai trăm bốn mươi b ố thiên tử c h i nộ xà hạt mỹ nhân chương hai trăm bốn mươi b ố thiên tử c h i nộ xà hạt mỹ nhân từ cấm thành dưỡng tâm điện bên trong không khí ngột ngạt đến dường như đông lại đồng dạng liền không khí lưu động đều biến trì trệ ly võ đế giang nhận lên sắc mặt âm trầm như nước tấm kia luôn luôn t h o n g d o n g tự tin anh tuấn khuôn mặt giờ phút này hiện đầy mây đen trong tay hắn chi kia tốt nhất bút lông xoái bút lại bị hắn trong vô ý thức dùng to lớn l ự n đạo mạnh mẽ bóp thành hai đoạn giang giác. một tiếng v a n giòn tại tĩnh mịch trong điện lộ ra phá lệ trói thai đứt gậy cán bút đâm thủng hắn lòng bàn tay làn g r a ân máu đỏ tơi ư hòa với đen đặc mực nước một giọt mửa i ọ t rơi xuống tại trước mặt kia phần đến từ phượng tường quận tấu trương bên trên chóng nhâm ra như là từng khối xấu xí mà giữ t ậ n vết sẹo b ạ n t r i ệ t t r i ệ t để đ ế bại hắn bố trí tỉ mỉ tự cho là vạn vô nhất thất m ạ n g nhận kế hoạch phái đi thiên s u thành những thám tử kia tất cả đều như là châu đất xuống biển bặt vô âm tín không ai có thể truyền về nửa điểm tin tức hữ dụng loại xem chúng sinh làm quân cờ đế vương cảm nhận được trước nay chưa từng có nôn nóng cùng nhục nhã sở thiên thiên su thành hai cái danh tự này tựa như hai cây ác độc nhất gai nhọn hung hăng đâm vào trái tim của hắn nhường hắn ăn ngủ không yên trước đó sứ đoàn mang về những cái kia liên quan tới sở thiên điểm bùn thành thạch sắt thép cự thú miêu tả hắn thấy vốn là hoang đường tuyệt luân lời nói vô căn cứ là thần tử vì trốn tránh trách nhiệm mà lập hoang nôn nhưng bây giờ tất cả thám tử tập thể mất liên lạc nhưng lại theo khía cạnh ân chứng những cái kia miêu tả chân thực tính hắn không thể không thừa nhận chính mình từ vừa mới bắt đầu liền sai hắn coi là sở thiên chỉ là một phương quật khởi hào cường một cái có chút kỳ ngộ vũ phu cho nên hắn khai thác chiến tranh lạnh sách lược mong muốn dùng hoàn g quyền chính thống cùng thời gian rời đổi chậm dại đem nó vây chết mãi chết có thể hiện tại xem ra cái này căn bản không phải cái gì hào cường hắn cùng hắn tòa kia quỷ dị thành trì đang lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải thậm chí cảm thấy sợ h ã i tốc độ điên cuồng bành t r ư ớ n g lấy tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ không bao lâu lớn cảnh nửa giang sơn đều muốn bị đầu này cự thú một ngộn m ư ớ vào kẻ này chưa trừ diệt chấm ăn ngủ không yên rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn tăng vọt hắn đột nhiên một t r ư ờ n g đem chi kia đứt gây bút lông hung hăng đập vào ngự trên bàn phát ra phanh một tiếng vang thật lớn bậy hạ bất giận thủ ở ngoài điện đại thái dám lộn nhào chạy vào quỳ dạp trên đất thân thể run như run dày nhưng mà ly võ đế lại nhìn cũng không liếc hắn một cái ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m chặp đại điện nơi hẻo lánh chỗ một đoàn thâm thúy bóng ma đi ra văng lanh thanh â m không mang theo một tơ một hào tình cảm đoàn bóng ma kia dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng có chút nhẫn đông n ú c ních ngay sau đó một cái toàn thân đều bao phủ tại đen nhánh bảo phục bên trong thân ảnh, giống như quỷ mị. l ạ n g y ê n không một tiếng động theo trong bóng tối tách ra uy một gối xuống tại băng lãnh gạch vàng trên mặt đất h n t ự a n h ư một đạo chân chính c á i bóng im ắng vô tức vô hình nếu không phải tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin được nơi đó vậy mà cất giấu một người người này chính là lớn cảnh hoàng thất trong tay thần bí nhất cũng kinh khủng nhất gây dao khiến vô số triệu thần nghe tin đã sợ mất mật thích khách tổ chức huyền quạ thống lĩnh vậy hạ thanh em khẳng hẳn nghe được người tê cả ra đầu chất mạng n ệ n tại phượng tường quận đã hoàn toàn mất hiệu lực ly vo đế thanh em băng lãnh thấu xương mỗi một chữ đều giống như theo chín l ư hàn băng bên trong vớt đi ra như thế huyền quạ thống linh thân thể rõ ràng rung động vùi đầu đến thấp hơn thanh â m bên trong mang theo một tia sợ hãi là thuộc hạ vô năng mời bệ hạ gián tội tội hiện tại hàng tội của ngươi thì có ích lợi gì cách võ đế trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào thất vọng cùng l ử a giận hắn chậm rãi dạ bước đi tới huyền quạ thống linh trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trong ánh mắt tràn đầy đế vương huy áp chuyên chấm ý chỉ khởi động huyền quạ sau cùng vương bài danh hiệu hồng trang mệnh nàng lập tức chui vào thiên su thành không tiếc bất cứ giá nào chu sát sở thiên hồng trang hai chữ này vừa ra huyền quả thống l ĩ n h tiết như là giếng cổ giống như không nổi sóng tâm cảnh cũng nhắc lên thao thiên cự lãng thân thể của hắn khống chế không nổi kịch liệt run lên đ ố n g nhiên ngầm đầu thanh â m khàn khàn bên trong tràn đầy c h ấ n kinh cùng không hiểu vậy hạ nghĩ lại a hồng trang là ngài sau cùng át chủ bài là trong tổ chức hao phí vô số tâm huyết mới bồi dưỡng được hoàn mỹ nhất binh khí một khi vận dụng liền lại không quay đầu con đường vì đối phó một cái chỉ là địa phương hào cường phải chăng phải chăng quá chuyện bé xé ra to hắn thấy coi như sở thiên mạnh hơn cũng chỉ là một phạm nhân vận dụng hồng trang quả thực chính là dùng đồ long chi nhận đi giết một con gà Hảo c ư ờ nghe n g được hai chữ này ly võ đế dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười hắn phát ra một tiếng cực điểm cười lạnh trào phúng trong mắt l ó e lên một kia không cách nào ngăn chặn n g o a n lệ cùng điên cuồng ngươi nói cho chấm nhà ai hảo cường có thể sửa đá thành vàng chống g ô n g tạo ra xi、si、mang loại kia thần vật nhà ai vũ phu có thể t r i ệ u hồi ra nuốt mây nhà khói ngày đi nghìn dặm sắt thép cử thú cái này là p h à m nhân có thể làm được sao thanh âm của hắn một câu so một câu cao một câu so một câu sắp bén cuối cùng cơ hội là đang gấm thét kia cố tích răn xuống đáy lòng sợ hãi cùng phẫn nộ tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát huyền quạ thống lĩnh bị hỏi đến cứng miệng không trả lời được mồ hôi lạnh trong n g á y mắt thấm ướt phía sau lưng của hắn đúng vậy a đây không phải p h à m nhân có thể làm được đối phó yêu nghiệt tự nhiên muốn dùng độc nhất xả hạt ly võ đế đột nhiên xoay người một lần nữa đi trở về ngự án về sau hắn đứng chắc tay bóng lưng tại anh đến chiếu rọi lộ ra đến vô cùng cao ngạo cùng quyết tuyệt chấm mặc kệ nàng dùng phương pháp gì m ị thuật cũng tốt kịch độc cũng được m ị nhân kế cũng tốt khổ nhục kế cũng được chấm chỉ cần một kết quả trong một tháng chấm muốn nhìn thấy sở thiên đầu người b à ở t r o n trước mặt không thể nghi ngờ đế vương thanh âm tại đại điện chống trải bên trong q u a n quần không nớt huyền quạ thống linh hít vào một hơi thật dài đem tất cả c h ấ n kinh cùng lo nghĩ đều ép trở về đáy l ò n g h á n biết b ệ hạ quyết tâm đã không thể lay động tuân chỉ bóng đen lần nữa thật sâu túi đầu sau đó như cùng đi lúc như thế lạng yên không một tiếng động một lần nữa dung nhập kia phiến vĩnh hằng h trong t bóng tối dường như chưa hề xuất hiện qua sau ba ngày thiên su thành nam thành cửa một chiếc nhìn không chút nào thu hút xe ngựa xe lẫn trong vào thành trong dòng xe cộ chậm rãi lái về phía cửa thành nhận lấy thủ thành hộ vệ thông lệ kiểm tra trên xe là ai xuống tới tiếp nhận kiểm tra một ga dáng người khôi n ô ánh mắt sắc bén hộ vệ dùng trường thương trong tay gõ gõ toa xe sa phu là một cái tướng mạo đ à n g hoàng anh nông dân hắn liền vội vàng gật đầu còng người nhảy xuống xe cười dạng d ỡ đưa lên một phần lộ dẫn hộ vệ tiếp nhận lộ dẫn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua một tên hộ vệ khác thì đi lên trước một thanh sốc lên lập tức xe màn xe ngay tại màn xe bị xốc lên trong nháy mắt đó t r u n g quanh tất cả mọi người hô hấp dường như đều dừng lại ngay cả cái k i a nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc an nói có ý tứ hộ vệ trong ánh mắt cũng lóe lên một tia khó mà che giấu k í n diễm chỉ thấy toa xe bên trong ngồi ngay thẳng một nữ tử kia là một chương như thế nào mà、ta? da trắng non nạ mày như xa lông mày mắt như thu thủy môi giường như anh cánh dường như thượng thiên đem thế gian tất cả mỹ hảo cùng tính xảo đều chút nào không keo kiệt g i a o phó một mình nàng vẹn vẹn chỉ là ngồi ở c h ỗ đó liền đủ để khiến trăm hoa thất sắc khiến nhật n g u y ệ t vô quang giờ phút này nàng thân mang một bộ tắm đến trắng bậy cáo tơ trắng mái tóc đen nhánh chỉ là dùng một cây đơn giản m ộ t châm kéo có vẻ hơi hơi loạn cặp kia đẹp đến mức khiến lòng run sợ trong con người tràn đầy điểm đạm đáng yêu hoảng sợ cùng bất lực phản p h t là một cái bị hoảng sợ mai còn lại giống là một đoá ở trong mưa gió phiêu diệu kiều hoa để cho người ta liền sẽ theo đáy lòng sinh ra vô hạn chịu mến cùng ý muốn bảo hộ nàng chính là huyền quạ tổ chức nhất đao sắp bén hoàn mỹ nhất vương bài thích khách hồng trang nàng ngụy trang thân phận là một gã gia đạo xa sút theo giang nam ngàn dặm xa x ô i đổi tới nhờ và thân thích lại phát hiện thân thích sớm đã rời đi đáng thương tài nữ nàng mỗi một ánh mắt mỗi một cái động tác tinh tế đều trải qua thiên truy b á c h luyện hoàn mỹ đến thiên y vô phùng tìm không ra bất kỳ một chút kẽ hở nhưng mà tại cái kia ta thấy mà yêu sở sở động lòng người đôi mắt chỗ sâu nhất lại ẩn giấu đi như rắn độc băng lánh cùng tính mịch tòa này trong truyền thuyết từ yêu nhiệt sở thiên thành lập thành thị cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy để phòng xâm nghiêm như gặp đại địch vừa văn tư phản nơi này tất cả đều lộ ra một cỗ nhường nàng cảm thấy xa lạ phồn hoa cùng sức sống rộng lớn bằng phẳng đường xi măng mặt sạch sẽ gọt g à n g đủ để dung nạp bốn cỗ xe ngựa song hành hai bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau tiếng giao hàng tiếng cười vui hai đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh bên thai không dứt dót thành một khúc tràn đầy khói lửa hòa âm dân chúng trong thành bất luận nam nữ già trẻ trên mặt đều tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm hài lòng mà an bình nụ cười loại nụ cười này nàng ở kinh thành thậm chí tại đại cảnh vương triều bất kỳ chỗ nào đều chưa bao giờ thấy qua hồng trang trong lòng hiện lên một tia nhỏ vẻ không thể nhận ra dị dạng nhưng nàng không có nóng lòng hành động mà là cho thấy một gã đỉnh tiêm thích khách chỗ vừa có làm cho người sợ hai than chuyên nghiệp tố dưỡng nàng tựa như một dòng nước lạng yên không một tiếng động dung nhập thiên su thành mảnh này hồng dương đại hải bên trong nàng dùng trên thân chỉ có mấy đồng tiền ở trong thành hẻo lấy nhất nhất dòng rắn lẫn lộn khu dân nghèo thuê lại một gian cũ nát nhà tranh nơi này ấm ức, ấm ưu, tràn đầy các loại khó người khí vị cùng trong thành kia phồn hoa cảnh tượng tạo thành tranh lệch rõ ràng nhưng đ ố i hồng trang mà nói nơi này lại là tốt nhất chỗ ẩn thân bởi vì chỗ nguy hiểm nhất thường thường cũng an toàn nhất tiếp xuống dòng g ã ba ngày nàng hoàn toàn đem chính mình biến thành một cái chân chính vì sinh kế mà buôn ba chán nạn nữ tử nàng mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường đi ra cửa tìm kiếm một chút gia đình giàu có thay giặt quần áo hoặc là đi quán rượu bếp sau làm rút kiếm lấy kia ít ỏi thu nhập miễn cưỡng sống qua ngày nàng lại bởi vì mấy văn tiền cùng chợ bán thức ăn bán hàng rong tranh đến mặt đỏ tới mang thai nàng lại bởi vì dẫn tới một phần giặt hồ công việc mà lộ ra nụ cười mừng rỡ nàng lại bởi vì ban đêm r ấ t lạnh mà co u ắ p tại nhà tranh nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy nàng đem một cái không chỗ nương tựa dây rủa cầu sinh n h c nữ tử hình tượng đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế ngay cả nhất bắt vẻ người quan sát cũng tìm không ra ch làm nàng túi đầu xoa g i ặ t quần áo hoặc là tại ổ n ào bếp sau bận rỗi lúc cặp kia nhìn như hèn m ọ n hèn nhát đôi mắt lại giống nhạy bén nhất lực ứng bất động thanh sắc quan sát đến t i ê n su thành tất cả thu t ậ p tất cả nàng cần tình báo tòa thành thị này vận hành hình thức phụ thành chủ vệ đội thay quân quy luật thậm chí là những cái kia nhân vật cao tầng đôi câu vài lời nàng nghe được nhiều nhất chính là dân chúng trong thành đối vị kia thành chủ đại nhân nghị luận nếu không phải thành chủ đại nhân chúng ta một nhà l ã o tiểu đã sớm chết đói đang chạy nạn trên đường đúng vậy a thành chủ đại nhân thiệt tâm không chỉ có cho chúng ta chia rỗ đất còn xây học đường để cho ta nhà tiểu tử thú i kia cũng có thể miễn phí học chữ các người nghe nói không thanh chủ đại nhân lại làm ra mới đồ vật tiêu cái gì xà bông thơm tẩy s o n g trên thân có thể hương còn có thể phòng sinh bệnh đâu thanh chủ đại nhân chính là thần tiên trên trời hạ phạm đến cứu vớt chúng ta những ngày khổ các cáp dân chúng tại nhấc lên sở thiên hai chữ này lúc loại kia phát ra từ nội tâm gần như cùng nhiệt sùng bái cùng kinh yêu nhường hồng trang cảm nhận được thật sâu chấn kinh cùng k i ê n kỵ cái này cùng nàng ở kinh thành nghe được liên quan tới sở thiên là cất cứ một phương ý đồ mưu phản phản tặc xào huyệt miêu tả hoàn toàn khác biệt ngày đêm khác biệt một người hy vọng làm sao có thể tại dân gian đạt tới mức kinh khủng như thế đây cũng không phải là đơn giản thu mua lòng người đây quả thực là tại sáng tạo tín ngưỡng hồng trang tâm một chút xíu chìm xuống dưới nhưng cũng chính vì vậy trong nội tâm nàng kia quyết tâm phải g i ế t biến càng thêm kiên định người này mê hoặc nhân tâm năng lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể giữ lại nếu không đợi một thời gian toàn bộ lớn cảnh dân tâm đều sẽ bị hắn một người s ở đ o ạ n thông qua ba ngày quan sát cùng tin tức thu thập nàng rất nhanh liền thăm dò mục tiêu sở thiên bộ phận hành động quy luật h ã n cơ hồ xế chiều mỗi ngày đều sẽ rời đi thủ vệ xâm nghiêm phủ thành chủ tự mình tiến về thành đông từng cái công xưởng thị sắt những cái kia hắc khoa kỹ sản xuất tiến độ đây là một cái cơ hội một cái hoà n mỹ nhất kích tất sát cơ hội một vòng mật tám sát kế hoạch trong lòng của nàng lạng yên hình thành một ngày này buổi chiều dương quang vội vặn s ở thiên như là thường ngày như thế tại trương tam cùng mấy tên hộ vệ cùng đi theo sắt thép công xưởng trở về phủ thành chủ liền tại bọn hắn đi đến một đầu đối lập viên lạng đường đi lúc ngoài uy mớn đã xảy ra a một tiếng mảnh mai kinh hô chỉ thấy phía trước cách đó không xa một cái thân hình đơn bạc nữ tử đã ôm một cái bùn lớn vừa mới r ử a sạch quần áo đi lại tập tễm đi tới đ ỗ n g nhiên nàng giống như là bị dưới chân cục đá đẩy ta một chút vừa lúc dưới chân trượt đi toàn bộ thân thể đã mất đi cân bằng yếu đuối không xương hướng phía s ở thiên phương hướng thẳng tắp q u ò n tới nữ tử này dĩ nhiên chính là hồng trang nàng thời cơ nắm chắc đến k ỳ diệu tới đỉnh cao tư thế của nàng thoạt nhìn lại như vậy tự nhiên như vậy bất lực mục tiêu của nàng rõ ràng mà rõ ràng chỉ cần sợ thiên ra ngoài bản năng đưa tay đưa nàng đỡ lấy nàng liền có thể tại đỡ trong nháy mắt dùng dấu ở móng tay trong khe loại kia vô sắc vô vị chỉ cần thông qua làn da tiếp xúc liền có thể l ạ n g y ê n không một tiếng động thấm vào mãn tính kỳ độc thực tâm tán hoàn thành hạ độc loại độc này không sẽ lập tức phát tác nó sẽ giống như d ò i trong xương đồng dạng c h ậ m dại ăn mòn c h ú n g độc người ngũ tạng lục phủ nhường tại sau mấy tháng tại không người phát giác dưới tình huống suy tim mà chết toàn bộ quá trình tự nhiên đến không có chút nào sơ hở kế hoạch h o à n mỹ mắt thấy nàng n u nhược kia thân thể liền phải quản g tiến sở thiên trong n ự c hồng trang trong lòng thậm chí đã bắt đầu diễn thử sau khi thành công rút lui lộ tuyến nhưng mà ngay tại cái này điện quang hòa thạch mù sân dị biến nảy sinh s ở thiên dường như phía sau mọc thêm con mắt ngay cả đầu cũng không quay chỉ là tại đi về phía trước đi quá trình bên trong cực kỳ tùy ý, hướng bên cạnh bên cạnh nửa bước chính là cái này nửa bước vẹn vẹn cái này nửa bước khoảng cách hồng trang kia tính được tinh chuẩn vô cùng thân thể cùng góc cáo của hắn gặp t h o á n g qua phanh cả người nàng rán răn chắc chắc trung điệp ngã ở cứng rắn mặt đất xi măng bên trên chậu g ô vỡ vụn vừa mới tẩy quần áo sạch sẽ rơi là tà trên đất dính đẩy cho bụi tui trò của nàng cùng đầu gối cũng trên mặt đất cọ sát ra từng đạo vết máu nhìn chật vẫn không chịu nổi càng l làm sao lại hồng trang đại não chống giống c á ngã trên đất trong nháy mắt nàng hoàn toàn động cái này cùng kế hoạch hoàn toàn không giống t h a n h chủ đại nhân thứ tội dân nữ không phải cố ý dân nữ đang chết nhưng đỉnh tiêm tô dưỡng nhường nàng tại không chấm một g i â y bên trong liền phản ứng lại nàng lập tức dãy rủi lấy ngầm đầu ngước nhìn cái kia như là thần linh giống như nam nhân cao lớn trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt trong suốt âm thanh run r u y một bộ sắc bị dọa ngất đi dáng vẻ sợ thiên n h mày nói thật hắn vừa rồi xác thực không có phát hiện cái gì sắc khí chỉ là lâu dài chiến đấu cùng bị hệ thống c ư ờ n g hóa sau thân thể dưỡng thành một loại gần như bản năng cảnh giác nhường hắn vô ý thức tránh đi bất kỳ đột nhiên xuất hiện tới gần hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái này đẹp đến mức có chút không tưởng nổi nữ nhân nữ nhân ánh mắt thanh tịnh hoảng sợ bất lực tìm không ra một tơ một hào ngụy trang s ở thiên trong lòng cũng không nhắc lên bất kỳ gợn s ó n g nào đối với thường thấy tuyệt sắc hắn mà nói loại này cấp bậc dung mạo đã rất khó nhường hắn động dung hắn chỉ là nhàn nhạt đối bên người trương tam dặn g i nói mang nàng đi ý quán nhìn xem bị thương không nhẹ tất cả tiền thuốc men đều theo trong phủ da nói xong hắn liền nhìn cũng không nhìn nữa trên đất hồng trang một cái cất bước rời đi dường như đây chỉ là một không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn là chỗ công t r ư ơ n g t a m lên tiếng liền vội vàng tiến lên cùng một tên hộ vệ khác đem còn tại run lẩy bẩy hồng trang đỡ lên cô đ ư ơ n g ngươi không sao chứ ta đưa ngươi đi y quán hồng trang bị hộ vệ đỡ lấy túi đầu thân thể còn tại run nhẹ nhẹ nhưng trong lòng của nàng lại sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng là trùng hợp sao nhất định nhất định là trùng hợp hắn không có khả năng phát hiện được thật là loại kia dường như có thể dự báo tất cả tùy ý một bước lại làm sao có thể là t r ù n g hợp nàng lần thứ nhất đối với mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kế hoạch cùng nguy trang sinh ra như vậy một tia giao rộng nam nhân này cái này gọi s ở thiên nam nhân hắn tính cảnh giác xa so với trong tình báo miêu tả muốn kinh khủng hơn nhiều hồng trang n g n g đầu nhìn xem s ở thiên kia từ từ đi xa chờ m ổ n như núi bóng lưng đôi mắt chỗ sâu kia điểm đạm đáng yêu yếu đ u ố i trong nháy mắt rút đi thay vào đó là một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng càng thêm băng lãnh văn lệ thứ một lần dò xét thất bại nhưng nàng cũng bởi vì này bị phủ thành chủ hộ vệ、đội. nhớ kỹ chương này yếu đuối đáng thương mặt cái này có lẽ sẽ trở thành nàng bước kế tiếp kế hoạch một cái tuyệt hảo văn cầu chương hai trăm bốn mươi sáu linh tuyển chi bí bách độc bất sâm chương hai trăm bốn mươi sáu linh tuyển chi bí bách độc bất sâm lần đầu tiên cận thân hạ độc kế hoạch thất bại nhường hồng trang biến càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận nàng không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ mà là lợi dụng sở thiên ban thưởng tiền thuốc men hoàn toàn đem chính mình yếu đuối đáng thương người thiết lập đóng vai tới cực hạ nàng kéo lấy thụ thương thân thể mỗi ngày vẫn như c ũ khó khăn tương giặt quần áo bộ kia quật cường mà cứng cọi bộ dáng đưa tới chung quanh quê nhà v vài ngày sau một cái cơ hội thuận lý thành trương giáng lâm một gác phụ trách phủ thành chủ chọn mua quản sự lúc nghe nàng tao nộ cùng phẩm tính sau động lòng chắc cẩn lại thấy nàng dung mạo thanh tú tay chân coi như nhanh nhẹn liền làm chủ đưa nàng chiêu tiến vào phủ thành chủ ở phía sau chủ hỗ trợ đánh một chút tạp kết quả này hoàn toàn ở hồng trang trong dự liệu thậm chí có thể nói là nàng một tay chủ hạch o cùng dẫn đạo tiến vào phủ thành chủ liền mang ý nghĩa nàng có tuyệt hảo lần t h ứ hai hạ độc cơ hội lần này nàng ẩn nút dòng g ã năm ngày năm ngày bên trong nàng đem một cái tay chân p ụ về nhưng cần cụ chịu làm bởi vì có thể đi và o phủ thành chủ công tác mà cảm ơn đái đức nha hoàn nhân vật đóng vai đến rất sống động nàng lại bởi vì đánh nát một cái chén mà dọa đến sắc mặt trắng bệnh vì trên mặt đất cuốn quýt g i ậ t đầu nàng lại bởi vì đạt được đầu bếp nữ một câu khích lệ mà cao hứng đỏ bừng cả khuôn mặt nàng luôn luôn c ư ớ p làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất theo không quán giận thời gian dần qua bếp sau hết thể mọi người đều đúng cái này người tướng mạo xinh đẹp lại thân thế đáng thương lại phá lệ chịu khó tiểu nha hoàn hoàn toàn bông xuống cảnh giác không có người sẽ hoài nghi dạng này một cái nhìn nhát như chuột nữ tử sẽ là đến từ kinh thành trí mạng nhất thích khách Ngày thứ 6, không trang biết thời cơ rốt cục thành t h ủ một ngày này là phụ thành chủ gia hiến trong phòng bếp phá lệ bận rộn nàng rốt cục chờ đến một cái cơ hội tuyệt hảo đang làm chủ c h ụ trợ thủ chuẩn bị sở thiên chuyên môn kia phần canh canh lúc nàng t h a dịp chủ bếp xoay người đi cầm gia vị một máy mắt nó g n tay nhỏ bé không thể nhận ra bắn ra một nắm đã sớm bị nàng giấu ở móng tay trong khe vô s ắ c vô vị danh sưng một khi nhập khẩu chính là thần tiên kho cứu trung cực kích động bảy n à y mất hồn tán tựa như cùng bay phất sơ đồng dạng lạng yên không một tiếng động phiêu rơi vào chén kia nóng hôi hồi canh, canh bên trong, trong nháy mắt hò tan không thấy tăm hơi làm xong đây hết thảy tim đập của nàng nhanh đến mức như là nổi trống nhưng trên mặt của nàng vẫn như cũng là bộ kia cung kính mà hèn nhát biểu lộ dường như không có cái gì xảy ra nàng tự tin vô cùng cái này bảy ngày mất hồn tán chính là huyền quạ tổ chức hao phí vô số chân quý đ ộ n vật mới luyện chế ra cơ mật tối cao nó không màu vô vị thậm chí liền ngân châm đều thử không ra chúng độc người tại sơ kỳ không có bất kỳ cảm giác gì nhưng độc tố sẽ theo hết dịch chậm rãi xâm nhập tâm mạch thẳng đến sau bảy ngày tâm mạch bị triệt để đoạt tuyệt trong giấc mộng vô thanh vô tức chết bất đắc kỳ từ mà chết đến lúc đó liền xem như cao minh nhất n ộ tác cũng chỉ sẽ làm thành là bình thường nội tử ai cũng t r a không ra nguyên nhân chân chính cái này là hoàn mỹ ám sát nàng nhìn xem chén tiệng ngưng tụ nàng chỗ có hy vọng canh canh từng bước một bị đưa ra phòng bếp p h ủ thanh chủ phòng ăn ấm áp đ è n bước hạ bầu không khí một mảnh tường hòa sở thiên đang cùng diệp thanh giao tân việt nhi a y c ổ lệ tỷ bội mấy vị giai nhân cùng nhau dùng cơm hoan thanh thiếu ngữ vui vẻ hòa thuận phu quân đây là vương đại nương đặc biệt vì ngươi hầm gà rừng canh ngươi gần nhất vì trong thành sự tỉnh đều gầy gò muốn bao nhiêu bồi bổ, bổ. diệp thanh giao dịu dàng đem chén kia mùi thơm nước mũi canh canh bưng đến s ở thiên trước mặt đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng tốt vẫn là thanh giao h i ể u rõ t á nhất s ở thiên cười tiếp nhận chén canh kia mùi thơm nồng nặc nhường hắn thèm ăn nhỏ d ã i hắn bưng lên chén canh dùng t i ệ n nhẹ nhàng múc một uống đang muốn đưa trong cửa vào phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong ngụy trang thành thị nữ đứng xuôi tay h h n g trang nín thở một đôi mắt nhìn chằm chặp sợ thiên trong tay tỉa trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng nhảy ra uống hết nhanh uống hết chỉ cần ngươi uống hạ cái này một ngụm tất cả liền đều kết thúc. Nhưng mà... ngay tại canh k i a thìa sắp chạm đến sở thiên mở môi sắt na nga ô một tiếng tràn đầy nôn nóng cùng cảnh cáo ý vị s ó i tru đông nhiên theo phòng ăn bên ngoài rõ ràng vang lên là tiểu bạch đầu kia bị sở thiên n u ô i tại hậu viện toàn thân trắng như tuyết rất có linh tính cự lang sở thiên động tác tại âm thanh em vang lên trong nháy mắt đột nhiên đình trệ h ắ n tự nhiên có thể nghe ra tiểu bạch đây là tại cảnh cáo trên mặt hắn ôn hòa nụ cười giống như nước thủy chiều chậm rãi thu liễm thay vào đó là một mảnh thấu xương vắng lãnh hắn bất động thanh sắc đem chén tiêu canh một lần nữa thả lại trên bàn phu quân thế nào diệp thanh giao có chút không hiểu hỏi tân huyền nhi cùng a y thì cổ lệ bọn người cũng căng tới ánh mắt nghi hoặc các nàng cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào cái này canh hôm nay hương vị tựa hồ có chút đặc biệt sở thiên nhàn nhạt mở miệng ngữ khí bình tĩnh nghe không ra bất kỳ h ỉ nộ nhưng hắn cặp tia thâm thúy đôi mắt cũng đã như là chi m ư n g đồng dạng s ắ c bén quét qua trong nhà ăn mỗi người đặc biệt không có a vẫn là giống như trước đây hương vị đầu bếp nữ có chút khẩn trương nói sở thiên không để ý đến nàng chỉ là gọi giữ ở ngoài cửa trường tam hắn chỉ vào trên bàn chén kia nhìn không có bất cứ vấn đề gì canh canh dùng một loại không thể nghi ngờ ngự khí ra lệnh trương tam đi tìm con chó đến để nó nếm thử một câu làm cho cả phòng n g ăn bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người trương tam mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng hắn đối sở thiên mệnh lệnh từ trước đến nay là vô điều kiện chấp hành là chúa công hắn lập tức may người rời đi sau một lát một đầu bị hộ vệ đội nuôi đến phiêu phì thể tráng uy phong lấm lấm cho săn bị g i á vào kia chó săn hiển nhiên là đói bụng nhìn thấy thơm nào ngạt canh thịt lập tức hưng phấn dao lên cái đôi một gã hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí đem chén kia canh đẩy lên chó săn trước mặt chó săn không kịp chờ đợi lẽ lưỡi chỉ là tại chén bên cạnh nước canh bên trên nhẹ nhàng liếm lấy một chút một giây sau kinh dị tới cực điểm một màn đã xảy ra đầu kia nguyên bản còn nhảy n h ó t tưng bừng tráng kiện chó săn thân thể đột nhiên cứng đở lập tức bắt đầu kịch liệt có gáp trong miệng của nó tuôn ra đại cổ đại cổ dòng máu màu đen tứ chi loạn xạ đạp phát ra từng đợn thống khổ gà ghét toàn bộ quách nó liền nghiêng đầu một cái thân thể ướn một cái trong n g á y mắt mất mạng từ trạng thê thảm mà kinh khủng t trong nhà ăn vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm yên tĩnh như chết diệp thanh giao tần n g u y ể n nhi thẩm lâm lang tất cả nữ nhân tất cả đều hãi nhiên thất sắc các nàng dùng tay gắt gao che miệng mới không có để cho mình nhọn kêu ra tiếng tường đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cách nào nói do nghĩ mà sợ cùng sợ hãi ai cũng không nghĩ ra tại thủ vệ này s ô n nghiêm bị các nàng coi là an toàn nhất cảng trong phụ thành chủ lại có người dám dùng như thế ác độc khủng bố như thế kịch độc đến mưu hại phu quân của các nàng nếu như nếu như vừa rồi phu quân uống xong chiếc tia canh vừa nghĩ tới hậu quả kia các nàng liền không rét mà run khắp cả người phát lệnh nơi hẻo lánh bên trong hồng trang túi đầu sắc mặt của nàng sớm đã trắng bệnh như tờ giấy không có một tia huyết s á c nhưng nội tâm của nàng lại không phải đang sợ mà là đang điên cuồng gào thét làm sao có thể cái này sao có thể hắn đến cùng là thế nào phát hiện cái này bảy ngày mất hồn tán vô sắc vô vị là huyền quạ tổ chức cơ mật tối cao là liền thái y viện ngự ý đều thúc thủ vô s á c tuyệt mệnh tri độc hắn đến tột cùng là người hay quỷ vì cái gì vì cái gì mỗi một lần đều có thể bị hắn dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức hóa giải một loại sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác lần thứ nhất gắt gao chiếm lấy trái tim của nàng nhường nàng cảm thấy ngạt thở sợ thiên ánh mắt như là hai đạo vô hình lợi kiếm chấm dãi lần nữa quét qua đám người cuối cùng tại hắn ánh mắt trong góc cái kia sắp mặt tái nhuận mới nha hoàn hồng trang trên mặt khẽ quét mà qua ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động nhưng hắn kia bình tĩnh ánh mắt rơi vào hồng trang trong mắt lại so nhất dao găm sắp bén còn, còn đáng sợ hơn phong tỏa phủ thanh chủ sợ thiên đột nhiên vô bàn một cái ẩm vang đứng dậy trà rõ việc này tất cả tiếp xúc qua chén canh này người một cái đều không thể bỏ qua sát ý n g ậ p trời như là như thực chất phong bạo trong n g á y mắt quét sạch toàn bộ p h ò n g ăn tất cả mọi người bị c ố này khí thế kinh khủng ép tới không thở nổi nhưng mà hắn lại không có ngay tại chỗ xác nhận hồng trang hắn càng muốn nhìn sau lưng của nàng đến cùng còn dính rất hay một trận y i mắng nghèo vờn chuột giống như săn rết trò chơi tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu chương hai trăm bốn mươi bảy tín ngưỡng sụp đổ bạo lực cải tạo chương hai trăm bốn mươi bảy tín ngưỡng sụp đổ bạo lực cải tạo hạ độc sự kiện về sau làm vị thành chủ phủ bầu không khí đều biến thần hồn nát thần tính t r ư ơ n g tam tự mình dẫn đội đối trong phủ tất cả nhân viên tiến hành một trận hoàn toàn loại bỏ nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì cái kêu gọi tiểu liên mới nha hoàn cũng chính là hồng trang bởi vì lá gan nhỏ nhất cái thứ nhất liền bị loại bỏ hiểm nghi không có người sẽ tin tưởng một cái bị chó chết dọa đến tại c h â ngất đi nhược nữ tử sẽ là tâm loan thủ lạt đầu độc người hồng trang ngụy trang lại một lần nữa hoàn mỹ lừa qua tất cả mọi người ngoại trừ sở thiên mấy ngày kế tiếp hồng trang một kế không thành lại sinh lòng số kế nàng thử đủ loại không thể tưởng tượng ám sát thủ đoạn nàng ý đồ tại sở thiên tắm rửa mùi thơm hoa cỏ bên trong lẫn vào có thể khiến người ta trong giấc ngộng tê liệt tử vong mê hương kết quả sở thiên đêm đó tâm huyết dâng trào căn bản không có điểm hương mà là trực tiếp dùng thanh thủy cỏ rửa nàng ý đồ tại sở thiên phải qua đường trên x à n h à thiết trí tinh xảo cơ quan phóng ra ngâm độc lông trâu châm nhỏ kết quả ngay tại nàng khởi động cơ quan trước một giây sở thiên giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên dừng bước ngẩm đầu nhìn một cái nàng g n thân vị trí do a đến nàng hồn phi p h á c h tán vội vàng bỏ dở hành động nàng thậm chí nghĩ tới thu mua sở thiên người bên cạnh nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện bất luận là trương tam dạng này tâm phúc thống lĩnh vẫn là những cái kêu bình thường hộ vệ thị nữ mỗi người đối sở thiên trung thành đều đạt đến một cái gần như sùng bái mù q u á n g tình trạng căn bản không có kẽ hở lần lượt thất bại lần lượt trùng hợp nhường hồng trang tự tin bị một tấc một tấc vô tình đánh tan tinh thần của nàng đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nàng bắt đầu hoài nghi lời người cái này gọi sở thiên nam nhân ở trong mắt nàng đã không còn là một nhân loại mà là một cái một cái có thể dự báo tương lai nhìn rõ lòng người chính cống yêu nhiệt g sợ hãi nhường nàng đêm không thể say giấc nhưng hoàng đế mệnh lệnh là nàng không cách nào chống lại thiên điều nhiệm vụ thất bại chờ đợi nàng chỉ có so tử vong càng đáng sợ trừng phạt cuối cùng hồng trang quyết định đi hiểm đánh c ử c một lần nàng phải vận dụng chính mình nguyên thủy nhất cũng là am hiểu nhất tiền vốn mỹ thuật cùng thiếp thân ám sát thuật tại trong đêm chui vào s ở thiên gian phòng tiến hành một kích cuối cùng thành thì một bước lên trời bại thì vạn kiếp bất phục nguyên hát phong cao đêm về khuya giết người đêm h nàng g Trang đổi lại một thân có thể nhất nổi bật nổi n đổi lại có d á như g người người đen màu bó sát y p ụ c chính thích dạ hành, đem chính mình linh lung đem đ tú ờ n cong, đến phát huy vô cùng tinh、thế. Nàng như g phát phát họa huy tế. vô là mềm mại nhất c o n báo lạng yên không một tiếng động tránh đi tất cả c h ạ m gác công khai c h ạ m gác n ẩ m tiềm nhập phủ thành chủ chỗ sâu nhất sở thiên phòng ngủ toàn bộ quá trình hành vân nước chạy không làm kinh động bất luận kẻ nào nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lách mình mà vào nhưng mà ngay tại nàng đi vào phòng một phút này thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ một cố ý lạnh đến tận sư thủy theo lòng bản chân của nàng bay thẳng đỉnh đầu trong phòng không có điểm đèn nhưng ở kia trong bóng tối vô tận nàng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một ánh mắt một đạo băng lanh đến không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt đang gắt gao tập trung vào nàng m ư a n g o à i cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt ánh trăng nàng nhìn thấy trong phòng trên ghế một thân ảnh cao lớn đang l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó là sở thiên hắn không có ngủ hắn đang chờ nàng người rốt cuộc đã đến ta đợi ngươi thật lâu sở thiên kia bình tĩnh thanh âm đ ạ m mạc tại tĩnh mịch trong phòng chậm rãi vang lên mỗi một chữ đều giống một thanh vô hình trọng truy hung hăng nện ở hồng trang trong lỏng nhường nàng như rơi vào hầm băng toàn thân lông tơ đứng đấy. bại lộ chính mình đã hoàn toàn bại lộ tất cả nguy trang tất cả kế hoạch tại trước mặt người đàn ông này cũng giống như một cái buồn cười trò cười đến một bước này đã không có bất kỳ đường lui nào đỏ trang không còn nguy trang nàng k i a t r ư ơ n g sở sở đáng thương trên mặt trong nháy mắt bị sát ý lạnh như băng thay thế nàng xoay tay phải lại một thanh tôi lấy h làm kịch đ ộ c đ o ậ p kiếm xuất hiện trong tay cả người nàng hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn bị ảnh mang theo lấy vô tận đoán độc cùng quyết tuyệt nào về phía trong bóng tối sở tiên đây là nàng đánh cược tất cả công kích là nàng suốt đời sở học tinh hoa nhưng mà Đối mặt cái mặt phía phía ngay à y thạch thiên phá i n k sau đó sở thiên cổ tay khai đảo một cỗ không thể địch nổi cự lực chuyển đến hồng trang chỉ cảm thấy cổ tay tê dần đoàn kiếm liền rời khỏi tay một giây sau cổ tay của nàng bị một cái như là kìm sắt giống như đại tủ h gắt gao nắm a hồng trang kêu đau một tiếng ý đồ dãy rùa nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào vận khởi nội lực như thế nào vỡ mèo thân thể cái tay kia đều như là hàng chết đồng dạng không nhúc nhích tí nào tại tuyệt đối lực lượng t r ê n lệch trước mặt nàng tất cả kỹ xảo tất cả dãy rùa đều lộ ra như vậy tái nhận bất lực một cỗ tên là tuyệt vọng cảm xúc lần thứ nhất bao phủ hoàn toàn lòng của nàng huyền quạ vương bài ly võ đế trung quyền sợ thiên một tay lấy nàng từ dưới đất lôi dậy thô bạo kéo tới trước mặt mình cái kia trương trong bóng đêm lộ ra hình dáng rõ ràng mặt xích lại gần hồng trang khoe miệng khơi gợi lên một vệ cực điểm cười lạnh c h à o phúng ngươi vì hắn không xa ngàn dặm trước đi tìm cái chết có thể ngươi biết tại ngươi vị k i u cao cao tại thượng chủ tử trong mắt ngươi lại là cái thá gì s ở thiên một cái tay khác từ trong ngực lấy ra một phần đã có chút nếp ốm mật tín phong thư bên trên si ấn chính là huyền quạ đặc thủ tiêu ký đây là hắn theo trước đó cái kia bị x ú i dục tứ hải thương hội quản sự vương bình trên thân chặn được mật tín hắn t i ệ n tay đem mật tín ném tới hồng trang trước mặt xem một chút đi đây chính là ngươi liều chết hiệu trung hoàng đế là như thế nào đối đãi ngươi cái này mai vương bài sở thiên thanh âm không mang theo một chút tình cảm lại giống ác độc nhất người đền r ù a tại hồng trang bên thai tiếng vọng hồng trang thân thể tại run rẩy kịch liệt nàng không biết do đó là cái gì nhưng một loại dự cảm bất t ư ở n g bao phủ toàn thân của nàng nàng run rẩy dội ra một cái tay khác nhặt lên lá thư này nhờ ánh trăng nàng thấy rõ trên thư chữ viết k i a quen thuộc bút tích chính là nàng ngày đem kính ngưỡng ly võ đế giang thừa huyền tự tay viết tin là viết cho tiềm phục tại thiên s u thành huyền quả quân sự nội dung phía trên rất ngắn nhưng mỗi một chữ đều giống một thanh nung đỏ đao hung hăng đâm vào trái tim của nàng hồng trang chuyến này chính là con rơi như thành thì làm c h ấ m trừ b ỏ một họa lớn trong lòng như bại cũng có thể thăm dò ra sợ thiên kẻ này chi hư thực bất luận thành bại các ngươi không cần tiếp ứng mặc kệ tự sinh tự d i ệ t con rơi con rơi mặc kệ tự sinh tự d i ệ t mấy người này băng lanh vô tình chữ như là từng đạo cựu thiên kinh lôi tại hồng trang trong đầu ẩm vang nổ vang nàng vì đó phấn đấu vì đó hy sinh vì đó có thể kính dân g ra bản thân tất cả bao quát thân thể cùng linh hồn tín ngưỡng tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ nát đến liền một mảnh hoàn trình gạch ngói vụn cũng không tìm tới thì ra thì ra từ vừa mới bắt đầu chính mình cũng không phải là cái gì hoàng đế trong tay nhất đao sắp bén chính mình chẳng qua là một cái tùy thời có thể bị vứt dùng đến sò xét địch nhân quân cờ một cái sử dụng hết liền ném con rơi to lớn hoang đường cảm giác cùng bị tín nhiệm nhất người phản bội thống khổ trong nháy mắt phá hủy náng tất cả lý trí h a ha ha ha ha ha ha ha ha ha hồng trang đ ỗ n g nhiên cười to lên trong tiếng cười tràn đầy vô tận thê lương bi vẫn cùng tuyệt vọng tín ngưỡng sụp đổ còn sống còn có ý nghĩa gì nàng trong mắt l ó e lên một tia quyết tuyệt đột nhiên cắn răng một cái chuẩn bị cắn nát giấu ở r ă n g danh trúng độc túi chấm dứt cái này b ồ n cười cả đời nhưng sở thiên động tác nhanh hơn nàng chỉ thấy ngón tay hắn tại c ầ m của nàng chỗ nhanh như thiểm điện giống như bóp bắn ra một quả trừng hạt gạo màu đen túi độc liền bị một cỗ x ả o kình vô cùng t i n h chuẩn theo nàng r ă n g danh bên trong bắn ra rớt xuống đất ở trước mặt ta ngươi muốn chết cũng khó khăn sở thiên lời nói như cùng đi tự địa mục ma quỷ nói nhỏ hoàn toàn đánh nát hồng trang sau cùng một tia tâm thần nàng tâm thần đều đức chương hai trăm bốn mươi tám tín ngưỡng sụp đổ s a mặt gián、điệp. chương hai trăm bốn mươi tám tín ngưỡng sụp đổ s o n g mặt gián điệp n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng muốn làm gì hồng trang sủi lơ trên mặt đất hoàn toàn từ bỏ chống cự nàng hoảng sợ nhìn qua nam nhân trước mắt này giết người bất quá đầu trạm đất có thể nam nhân này không chỉ có muốn giết nàng càng phải chu lòng của nàng hắn phá hủy nàng duy nhất tín ngưỡng lại đoạn tuyệt nàng muốn chết suy nghĩ loại này tra tấn so bất kỳ cực hình đều để nàng cảm thấy thống khổ làm gì s ở thiên cười lạnh một tiếng hắn không có trả lời mà là đưa nàng lôi vào phòng ngủ phía sau một gian mật thất trong mật thất trưng bày một chương tạo hình kỳ lạ kim loại cái、ghế. sở thiên thô bạo mà đưa nàng theo trên đế dùng những cái kia đai lưng đem tứ chi của nàng cùng thân thể vững vàng trói trói lại nhường nàng không thể động đậy máy may làm xong đây hết thảy hắn từ trong ngực lấy ra một chi hóng ánh sáng long lanh ống trích ống trích bên trong t h ị n h phóng lấy một loại tản da y ê u ớt lang quang thần bí chất lỏng chính là chi k i a hắn theo trong hệ thống rút thưởng có được ghen cường hóa dược tề yếu hóa bản người người muốn làm gì thả ta ra người cái này mã quỷ nhìn thấy chi k i a lóe da quỷ dị quang mang ống tiêm hồng trang lần thứ nhất cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi chi tiêu trong ống tiêm chất lỏng nhường nàng cảm thấy một loại bản năng run dậy cùng bất an sở thiên vẫn không có trả lời vấn đề của nàng hắn chỉ là n ắ m cánh tay của nàng đem k i ê u băng l ê n kim tiêm không chút do dự đâm vào nàng chân bóng ra thịt bên trong sau đó đem k i ê u quản màu lam nhạt dược tề chậm rãi toàn bộ đẩy vào nàng tính mạch a ba ngay tại dược tề nhập thể trong nháy mắt một tiếng tan nát có lỏng không giống tiếng người kêu thê lương t h ẳ n g thiết đột nhiên theo hồng trang trong m i ệ n g b ộ phát ra một cỗ khó mà dùng lời nói diễn tả được tự hạn kịch liệt đau nhức như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt quét sạch toàn thân của nàng nàng cảm giác chính mình xương cốt dường như bị từng t ấ c từng t ấ c đập nát cơ thể của mình dường như bị từng cây xe rách kinh mạch của mình dường như bị vô số căn nung đỏ cương trầm qua lại đâm xuyên nàng thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng những cái k i a màu làm r ự c t h hóa thành nước vạn con phát sáng con k i ế n đang, đang điên a n g đ cuồng g ắ m nuốt cải tạo trong cơ thể nàng mỗi một tế bào X-A-A-A-A-3 thân thể của nàng tại kim loại trên ghế run dày kịch liệt co rút dưới da vô số màu xanh đen gân mạch như là vặn vẹo con run giống như g ữ tợn nhô lên mồ hôi như là dòng suối nhỏ đồng dạng trong nháy mắt liền đất đâm toàn thân của nàng quần áo đưa nàng kia luyện chuyển đường cong phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế loại này không phải người thống khổ xa so với nàng từng tại huyền quạ trong trại huấn luyện chịu qua bất kỳ cực hình đều khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần ý thức của nàng đang đau nhức trong hải dương mấy chuyến chỉ nổi gần như hôn mê nhưng một cỗ năng lượng kỳ dị nhưng lại gắt gao treo tinh thần của nàng nhường nàng không cách nào ngất đi chỉ có thể thanh tỉnh thừa nhận cái này luyện ngục giống như trả tấn không biết qua bao lâu có lẽ là một canh giờ có lẽ chỉ là trong n h y mắt kia cỗ phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn xé nát kịch liệt đau nhức rốt cục giống như nước thủy triều chậm dãi tối lui thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có khó nói lên lời cường đại cảm một c ỗ minh mông lực lượng theo tứ chi của nàng b á c hải h theo nàng mỗi một tế bào c h ỗ sâu liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra hồng trang có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực lượng của mình tốc độ ngũ rác thậm chí là tư duy nhạy cảm độ đều tại lấy một loại bạo tạc tính chất phương thức tăng lên điên cuồng nàng thậm chí có thể nghe được mật thất bên ngoài một cái tuần tra hộ vệ kia t r ầ m ổn tiếng tim đập nàng có thể ngửi được trong không khí nỗi lơ lửng khác biệt hoa cỏ mùi thấm ác nàng có thể nhìn thấy trong bóng tối những cái kêu bay múa bùi bặm quy tích loại này thay ra đ dường như theo p h à m nhân nhảy lên trở thành thần minh cảm giác hoàn toàn lật đổ nàng nhận biết nàng nhìn trước mắt cái kia từ đầu đến cuối đều mây trôi nước chảy dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ nam nhân trong ánh mắt chỉ còn lại vô tận kính sợ sợ hãi cái này đây cũng không phải là phà m người thủ đoạn sợ thiên đợi đến tâm tình của nàng thoáng bình phục một chút mới chậm rãi từ trên cao nhìn xuống mở miệng thanh âm của hắn vẫn như cũng là bình thản như vậy lại mang theo một loại trưởng không tất cả không thể nghi ngờ ma lực ta cho ngươi thêm một lựa chọn s ở thiên ánh mắt thâm thúy như vực sâu dường như có thể nhìn thấu linh hồn của nàng lựa chọn một trở lại bên cạnh hắn làm ta xếp vào tại trái tim của hắn một cây cái đinh làm con mắt của ta cùng lỗ thai của ta tương lai ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội để ngươi tự tay hướng cái kia phản bội nam nhân của ngươi đòi lại tất cả lựa chọn hai hiện tại liền chết ở chỗ này một phen nhường vừa mới bình phục lại hồng trang tâm thần lần nữa cực t ấ n trở lại kinh thành trở lại cái kia nhường nàng cảm thấy buồn nôn lồng giam trở lại cái kia xem nàng là con rơi nam bên người thân nàng vô ý thức liền muốn cự tuyệt nhưng tự tay báo thù bốn chữ này lại giống một đạo thiểm điện bổ ra trong nội tâm nàng tất cả mê man g cùng hạ cám đúng vậy a nam nhân kia cái kia cao cao tại thượng hoàng đế hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì đùa bỡn chính mình trung thành dựa vào cái gì đem chính mình xem như một cái sử dụng hết liền ném quân cờ dựa vào cái gì bị tín ngưỡng bứt bỏ to lớn thống khổ tại thời khắc này toàn bộ chuyển hóa làm ngập trời khắc cốt h ậ n ý nàng muốn báo thù nàng muốn để nam nhân kia là những gì hắn làm nỗ lực thê thảm nhất một cái giá lớn nàng muốn để hắn cũng nếm thử nàng hạ đã, đã to n miệng thanh âm bởi vì vừa mới kịch liệt đau nhức cùng kích động mà lộ ra đến vô cùng khả khản ta bằng lòng vì ngươi hiệu lực nàng rốt cục túi xuống viên kia đã từng vô cùng cao não g đầu đâu nói ra câu nói này dường như đã dùng hết nàng khí lực toàn thân nhưng cùng lúc cũng làm cho nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có d ã khỏi gông xiềng nhẹ nhõm một cái đã từng là hoàng quyền bán mạng vương bài thích khách tại một đêm này hoàn toàn chết đi đốt kiểm tra tới nhân vật đặc biệt hồng trang độ thiện cảm xảy ra kịch liệt biến hóa trước mắt độ thiện cảm năm mươi sợ hãi cùng tính sợ n g h e trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm sợ thiên khoẻ miệng khơi gợi lên một vệ hài lòng độ cong ly v õ đế n g ư ơ i đưa ta phần này đại lễ ta nhận lần tiếp theo liền giờ đến phía ta cho ngươi đáp lễ mà phần này đáp lễ nhất định sẽ làm cho ngươi cả đời khó quên chương hai trăm bốn mươi chín biện khách bên ngoài kỹ thuật công nhân chương hai trăm bốn mươi chín biện khách bên ngoài kỹ thuật công nhân ngay tại sở thiên trong lòng đang tính toán bước kế tiếp cờ nên hạ như thế nào từ thời điểm khoảng cách tiên h su thành ngoài mấy trăm dặm phượng tường quận bến cảng nên đón một c h i cực kỳ kỳ lạ đội tàu chi này đội tàu không lớn chỉ có ba chiếc thuyền nhưng tạo hình lại cùng đại cảnh vương t r i ề u tất cả nội hạ hoặc gần bể i n thuyền đều hoàn toàn khác biệt thân thuyền càng thêm phong dài m ũ i tàu bén nhọn làm người khác chú ý nhất là kêu cao cao đứng vững cột bồn bên trên treo cũng không phải là thường gặp cứng rắn bưởm mà là một loại phức tạp hơn mềm bưởm kết cấu tại vô số đạo hiếu kỳ ánh mắt giò xét bên trong một khối thật dài tầm ván gỗ theo chủ trên thuyền đáp xuống dưới ngay sau đó một cái vóc người thân ảnh tiểu tiểu theo trên thuyền chậm rãi đi xuống kia là một cái nhìn bất quá m t mươi sáu một mươi bảy tuổi thiếu nữ nàng mặc một thân lớn cảnh con dân chưa từng thấy qua dị vực phúc sức thân trên là thu heo áo đôi ngắn hạ thân là thuận tiện hoạt động vạch ngắn lộ ra một đôi trắng non con non dài bị ủng ra bao khỏa bắp chân lộ r a đã già d ặ n lại tràn đầy khắc phong tình thiếu nữ làn da trắng non như tuyết một đầu biển tóc dài màu lam dưới ánh mặt trời dập mê mọi người con chạch bị nàng dùng một sợi tơ mang cao cao v ự c thành đuôi ngựa theo nàng đi lại mà hoạt bắt vung vầy lấy làm người khác chú ý nhất là nàng cặp kia đồng dạng là biển t r o n g mắt màu xanh lam thanh tịnh đến như là tinh khiết nhất bảo thạch giờ phút này đang lóe ra đôi cái này lạ l ắ m quốc gia tò mò mãnh liệt cùng hưng phấn nàng chính là tới từ xa xôi hải ngoại đ ả o quốc một cái lấy tinh thông cơ quan thuật cùng hàng hải thuật nghe tiếng thương nghiệp gia tộc người thừa kế thần nhạc lư ly một cái đối kỹ thuật hai chữ có gần như cố chấp cùng nóng dân kỹ thuật hoa đây chính là đại cảnh vương triều sao nhìn tốt cổ lao a thần nhạc lưu ly li một chút thuyền liền k ỳ k ỳ cha cha mở miệng nàng trung nguyên lời nói được mặc dù có chút cứng nhắc nhưng lại dị thường lưu loát nàng mang tới hộ vệ cùng tôi tớ cũng đều là thuần một sắc dị vừa gương mặt bọn hắn cảnh giác hộ vệ tại thiếu nữ t r u n g quanh ngăn cách những người vây xem kia nhóm đối với vượng tường quận bến cảng cái kia còn tính phồn hoa cảnh tượng thần nhạc lưu ly li chỉ là tùy ý liếc mấy cái liền n ế c miệng con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia không còn che giấu thất v nàng nhọn giọng nói thầm lấy có chút hoài nghi mình lần này vượt qua trọng dương quyết định có phải hay không một sai lầm nàng sở dĩ không xa vạn dặm lại tới đây là bởi vì một cái vô tình nàng theo một cái qua lại đông tây phương hành thương trong miệng nghe được một cái gần như thần thoại giống như truyền thuyết nói là tại đại cảnh vương triệu đất liền có một tòa tên là thiên xu thành thị t r o n thành thị kia tường thành không phải dùng đất đá đắp lên mà là một loại tên là xi、si、măng thần kỳ vật liệu đổ bê tông mà thành hướng r ắ n thắng qua sắt thép bóng loáng còn như mặt gương trong thành con đường đồng dạng là dùng loại này xi、si、măng l á t thành bằng thẳng rộng lớn ngày mưa không bùn trời nắng không bụi trong thành máy tính từng nhà đều dùng đến một loại tên là thủy tinh trong suốt tinh thạch làm cửa sổ quang minh trong suốt thậm chí thành chủ có một loại sửa đá thành vàng thần lực có thể chống g ô n g tạo vật là một đem cơ quan thuật cùng luyện kim thuật coi là suốt đời theo đội kỹ thuật của nhân thần nhạc lưu ly đang nghe những này miêu tả trong n á y mắt liền hoàn toàn điên cu thủy tinh những vật này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ nàng lập tức kết luận cái này phía sau nhất định nhận giấu đi một loại nàng chưa bao giờ nghe siêu cấp kỹ thuật thế là nàng không cố gia tộc tất cả mọi người phản đối dứt khoát quyết nhiên tổ chức chi này đội tàu tự mình đến đây chỉ vì tìm tòi hư thực tiểu thư chúng ta là đi trước quận thủ phủ đệ chính quốc thư vẫn là một gã lao quản g i a cung kính hỏi không đi thần nhạc lưu ly li nhỏ vung tay lên chém đinh tràn sát nói những cái kia nhàm chán quan lại có cái gì tốt gặp trực tiếp đi thiên xu thành ta muốn tận mắt nhìn xem cái kia truyền thuyết đến cùng phải hay không thật trong giọng nói của nàng tràn đầy chấp nhất tại trọng kim mở ra dưới đường thần nhạc lưu ly li một đoàn người rất nhanh liền thuê đầy đủ xe ngựa cùng dẫn đường không nhìn p h ư ợ n g tường quận quan viên giữ lại thẳng đến trong truyền thuyết thiên su thành mà đi dọc đường phong t h ổ nhường thần nhạc lưu ly li đối đại cảnh vương triều lạc hậu có khắc sâu hơn nhận biết mấp mô quan đạo hiệu suất thấp xuống dịch t r ạ n g đều để nàng vị này hưởng thụ đã quen kỹ thuật tiện lợi đại tiểu thư cảm thấy vô cùng dày vỏ trong nội tâm nàng chờ mong cũng một chút xíu bị làm ham mòn có lẽ kia thật chỉ là một cái bị các thương nhân nói ngoan ngôn a nhưng mà ngay tại nàng sắp hoàn toàn thất vọng thời điểm thiên su thành, nhanh đến. làng tòa kia sừng sững tại bình nguyên phía trên tựa như viễn cổ cự thú giống như chiếm cư hùng thành lần thứ n h ấ t ánh vào thần nhạc lưu ly li tầm mắt thời điểm cả người nàng hoàn toàn hòa đá ông trời của ta nàng ngơ ngác ngồi ở trong xe ngựa cách cửa sổ xe nhìn tòa kia dưới ánh mặt trời phản xạ sừng sững xám trắng quang trạch thành thị trong mắt màu xanh lam trong nháy mắt chừng tròn xoe miệng cũng không tự giác mở ra đủ để nhét vào một quả trứng gà. đó là cái gì kia thật là tường thành sao chỉ thấy phương xa cái kia đạo tường thành cao đến hơn mười triệu toàn thân bày biện ra một loại liền thành một khối màu xám trắng bề mặt sáng bóng chân trượt tìm không thấy một tơ một hào khe hở bức tường phía trên không có lỗ châu mai thay vào đó là nguyên một đám đen ngòm xạ kích lỗ kia nguy nga hùng vĩ khí thế kia x ả o đoạt thiên công dáng vẻ nhường nàng cảm giác chính mình nhìn thấy căn bản không phải phạm nhân có thể kiến tạo ra được đồ vật kia rõ ràng là t h â n minh dùng nguyên một khối đàn ú i điêu khắc thành t h ầ n tích nhanh mau qua tới thần nhạc lưu li rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động nàng đột nhiên theo trong xe ngựa nhảy ra ngoài không để ý chính mình thân phận cao quý mở ra hai chân liền hướng phía cửa thành phương hướng điên cùng vào tới tiểu thư tiểu thư ngài chậm một chút sau lưng hộ vệ cùng những người làm b ị nàng bất thình lình cử động giật n ả y mình liền vội vàng đuổi theo thần nhạc lưu ly một đường vọt tới dưới tường thành nàng rỗi ra run dày hai tay giống như là đang luốt ve một cái chân quý nhất tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng chạm đến lấy kia băng lánh m à cứng rắn bức tường kia bóng loáng xúc cảm kia không thể phá vỡ tính chất nhường nàng huyết dịch cả người đều trong nháy mắt sôi trào là thật c h u y ề n t u y ế t lại là thật nàng giống một cái lần thứ nhất nhìn thấy âu ế m đồ chơi hải tử dọc theo tường thành một đường chạy chậm trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tới cực điểm quan mang nàng nhìn thấy kia rộ không cần nhân lực cùng xúc vật kéo liền có thể tự hành chuyển động đem nước sông thao thao bất tuyệt nâng lên bên bờ tưới tiêu đồng ruộng xương dòng đủ nước chơi ạ động cơ vĩnh cửu quan đây là động cơ vĩnh cửu quan nó nó là làm sao làm được nàng nhìn thấy kia nặng nề g h vô cùng sắt thép trên cửa thành những cái kia to lớn mà tinh vi tổ hợp dòng dọc cùng phối kết lại cấu vẹn vẹn chỉ cần mấy tên lính liền có thể thoải mái mà đem nó kéo ra hoàn mỹ đòn bẩy nguyên lý còn có cái này bánh răng cái này bánh răng cắn vào độ quá thật bất khả tư nghị trong miệm nàng càng không ngừng lẩm bẩm những cái kia chuyên nghiệp thuật ngữ nhường chung quanh hộ vệ cùng đám dẫn đường nghe được không hiểu ra sao nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng vị này đến từ hải ngoại quý tộc thiếu nữ giờ phút này cảm xúc đến cỡ nào kích động thân tích đây tuyệt đối là thân tích là cơ quan thuật tối cao kiệt k ỳ tác ta muốn gặp hắn ta nhất định muốn gặp tới hắn thần nhạc lưu ly đột nhiên xoay người bắt lấy bên người lão quản ra cánh tay con mắt màu xanh lam bên trong t h i ê u đốt lên ngọn lửa rừng rực không tiếc bất cứ giá nào dùng chúng ta mang tới tất cả hoàng kim tất cả châu máu ta nhất định muốn gặp tới tòa thành thị này chủ nhân cái tia sáng tạo ra đây hết thầy thân nhân nàng chấp nhất cùng nàng kia cùng người khác thân phận khác nhau cùng nàng mang tới những cái kia mới lạ hàng hóa rất nhanh liền thông qua thủ thành hộ vệ tầng tầng báo cáo cuối cùng truyền đến phủ thành chủ sở thiên trong hai a h ả i ngoại tới kỹ thuật của nhân sở thiên nghe trương tam báo cáo nhất miệng lên một vệ có chút hăng hái độ cong một cái tinh thông hàng hải kỹ thuật cùng nguyên thủy súng đạn kỹ thuật dân kỹ thuật đây chẳng phải là hắn hiện giai đoạn cần nhất nhân tại sao để cho nàng đi vào sở thiên nhàn nhạt dặn dò nói chương hai trăm năm mươi dân kỹ thuật r u n động chương hai trăm năm mươi dân kỹ thuật r u n động trương tam lĩnh mệnh mà đi cũng không lâu lắm hắn liền dẫn cái kia mặt mũi tràn đầy đều viết hưng phân thiếu nữ tóc lam đi tới phủ thành chủ phòng tiếp khách trên đường đi thần nhạc lưu ly miệng liền không ngừng qua nàng giống người hiếu kỳ bà bảo lôi kéo vẻ mặt bất đắc dĩ trương tam hỏi lung tung này kia vị đại ca này xin hỏi cái này trên đất đường đến cùng là dùng tài liệu gì xếp thành vì cái gì có thể làm được như thế vương mức cứng rắn nó p h ố i phương là cái gì nung nhiệt độ cần bao nhiêu còn có các ngươi trên cửa sổ cái kia trong suốt đồ vật kia thật là thiên nhiên thủy tinh rèn luyện sao không có khả năng lớn như thế kích thước cao như vậy độ tinh khiết chi phí quá cao cái này nhất định là nhân tạo các ngươi là làm sao làm được còn có cái tia giường sưởi ta vừa mới nhìn đến từng nhà ống khói đều bốc hơi nóng thật sự là quá xào rượu thiết kế nó nội bộ khói nói kết cấu nhất định vô cùng phức tạp a tia liên tiếp tràn đầy chuyên nghiệp thuật ngữ vấn đề giống như pháo liên châu đánh cho cao lớn t h u k ệ n h chỉ hiểu được đánh trận cùng huấn luyện t r ư ơ n g tam đau cả đầu hắn chỗ nào hiểu những vật này hắn thấy những này không đều là chúa công tiện tay làm ra sao có cái gì tốt ngạc nhiên cái này cô đương ngươi vẫn là chờ gặp chúa công nhà ta tự mình hỏi hắn a trương tam xoa xoa mồ hôi chán cảm giác ứng phó tiểu cô nương này so cùng một con mánh hổ vật lộn còn mệt mỏi hơn tiến vào phủ thành t r ủ sau thần nhạc lưu ly càng là như là lưu mộ m ộ tiến vào đại quan viên một đôi con mắt màu xanh lam cơ hồ đều nhanh không đủ dùng nơi này mỗi một kiện đồ dùng trong nhà mỗi một cái bài trí đều lộ ra một loại giản lược mà không đơn giản thiết kế cảm giác nhất là những cái t i a dùng thủy tinh chế thành chụp đèn đem ánh đến quang mang tụ lại khiến cho làm cái đại sảnh đều sáng như ban ngày loại này xa xỉ chiếu sáng phương thức n h ư n g nàng vị này phú giác một phương thương hội đại tiểu thư đều cảm thấy líu lư không thôi trong nội tâm nàng đối vị kia thần bí thiên su thành chủ kính ngưỡng cùng hiếu kỳ đã nhảy lên tới đỉnh điểm tại nàng nghĩ đến có thể sáng tạo ra nhiều như vậy thần tích cũng có như thế nhiều kỳ tư diệu từng ư ờ i nhất định là một vị dâu tóc bạc trắng tràn đầy trí tuệ đắm chìm trong kỹ thuật lĩnh vực mấy chục năm thậm chí trên trăm năm láo giả một cái chân chính cơ quan thuật đại tông sư nhưng mà làm nàng đi vào phòng tiếp khách nhìn thấy chủ vị ngồi người kia lúc nàng lại một lần nữa ngây mẩn cả người kia là một thanh niên một cái nhìn so với nàng cũng không lớn hơn mấy tuổi vai hùng tuấn lãng khí vũ hiên ngang thanh niên hắn tóc đen như mực mày kiếm mắt sáng mũi cao thẳng khỏe miệng mang theo một vệ dường như có thể nhìn thấu lòng người mỉm cười hắn cứ như vậy tùy ý ngồi ở chỗ đó trên thân lại tản ra một loại huyên đỉnh núi cao s ư ớ n g s ư ớ n g trưởng không tất cả mạnh đại khí tràng đây chính là cái kia sáng tạo ra xi、si、măng cùng thủy tinh thần nhân làm sao lại còn trẻ như vậy thần nhạc lưu ly đại não trong nháy mắt đường máy cái này hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của nàng một cái như thế nam nhân trẻ tuổi làm sao có thể nắm giữ như vậy huyên bắc như biện tri thức chẳng lẽ hắm thật là thần tiên trên trời hạ phạm không thành ngay tại thần nhạc lưu ly ngơ ngác đánh giá sở thiên thời điểm sở thiên trong đầu c ũ n thần nhạc lưu ly, ly, ly cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nàng thăm dò tính mà họ tham trong giọng nói mang theo một tia không xác định đang là tại hạng sở thiên mỉm cười gật đầu ra hiệu nàng ngồi xuống nghe văn cô nương không xa vạn rằng mà đến chỉ vì thấy ta một mặt không biết có gì trị giáo chỉ giáo không dám nhận xác nhận thân phận của đối phương sau thần nhạc lưu ly li cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong trong nháy mắt bắn ra càng thêm ánh sáng nóng bỏ n g mang tuổi con trẻ liền có như thế thủ đoạn thần quỷ khó lường đây không phải thiên tài là cái gì không cái này đã không thể dùng thiên tài để hình dung đây rõ ràng liền là yêu nghiệt nàng không có chút nào khách sáo cũng quên cái gọi là lễ nghi quý tộc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề dùng một loại nhân viên kỹ thuật đặc hữu ngay thẳng phương thức biểu đạt chính mình đối thiên xu thành những cái tia tạo vật của n h i ệ t sùng bái sở thanh chủ xin thư cho ta mạng vội ngài ngài quả thực chính là một vị tại thế thần minh nàng đứng người lên kích động cơ tay nhỏ ngài si mang giải quyết triệt để công trình bằng gỗ bên trong chất keo dính cường độ không đủ ngàn năm năn đề ngài có thể nói cho ta hạch tâm của nó vật liệu phối trộn có phải hay không cùng b u i núi lửa có quan hệ còn có ngài thủy tinh loại kia độ trong suốt tuyệt không phải đơn giản thạch anh cắt dung luyện liền có thể đạt tới ngài nhất định là ở trong đó gia nhập đặc thù nào đó t r ợ dung môi cùng làm sáng tỏ tể đúng hay không còn có cái kia có thể tự hành sách nước xương rồng đúng nước nó vi phạm với năng lượng bảo toàn định luật trừ phi trừ phi nó nội bộ Có cái một nhưng ta k mà đối mặt nàng lần này có thể xưng chuyên nghiệp đặt câu hỏi sở thiên chỉ là cười nhạt một tiếng hắn dùng một loại siêu việt thời đại này gần ngàn năm hiện đại vật lý học cùng công trình học tri thức hời hợt trả lời vấn đề của nàng xi、si、măng hạch tâm cũng không phải là bụi núi lửa mà là đá vôi cùng đất xét tại nhiệt độ cao d ư ớ i phản ứng hóa học chúng ta xưng là silicat về phân phối phương vậy phải xem ngươi là cần cao cấp vẫn là thấp cấp thủy tinh làm sáng tỏ dựa vào là khống chế hầm lò bên trong nhiệt độ cùng ổ xỉ hóa trở lại như cũ bầu không khí chợ dung môi chỉ là phụ trợ muốn muốn đạt tới cao hơn độ trong suốt mấu chốt ở c h â u nguyên liệu độ tinh khiết cùng đối sát ẩn loại bỏ về phần cái kia gồm nước sở thiên khoe miệng có chút dương lên lộ ra một vệ thần bí nụ cười ai nói cho ngươi nó không có năng lượng nguyên ngươi thấy chỉ là nó lộ ra mặt nước một bộ phận mà thôi tại dưới nước ta lợi dụng dòng nước lực trùng kích khu động nội bộ tua b i n xoay tròn từ đó kéo theo toàn bộ máy móc vận chuyển cái này gọi sức nước thế năng chuyển đổi một phen nói đến mây trôi nước chảy nhưng nghe tại thần nhạc lưu ly li trong lỗ thai lại không thua gì từng đạo cựu thiên kinh lôi hung hăng bổ vào nàng trên đỉnh đầu Xì l i c ạ t oxy hóa trở lại như cũ bầu không khí sức nước thế năng tua b i n những này nàng chưa từng nghe thấy nhưng lại dường như trực chỉ sự vật bản nguyên từ ngữ n h ư n g nàng có loại bắt vân kiến nhật giống như thông tấu cảm giác nhưng ngay sau đó là càng thêm thâm trầm tính sợ cùng rung động hóa ra là dạng này thì ra trên thế giới này còn có cao thâm như vậy như thế hệ thống tri thức hệ thống mà chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo những cơ quan k i a thuật tại nam nhân này tri thức hải dương trước mặt quả thực tựa như là con nít danh đồng dạng ngây thơ b ầ n cười lập tức phân cao thấp không cái này căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian tồn tại đây là thần tại nhìn xuống p h à m nhân đốt kiểm tra tới thần nhạc lưu ly li độ thiện cảm mười lăm trước mắt độ thiện cảm hai mươi lăm phù phù một tiếng thần nhạc lưu ly li cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo nàng eo khẽ công lại trực tiếp đối với sở thiên là một đại lễ nàng đem tư thái của mình bỏ vào điểm thấp nhất thanh âm bởi vì quá độ kích động mà run dày kịch liệt s ở thanh chủ không s ở đại sư ngài trí tuệ như là tinh thần đại hải đồng dạng mênh mông v ô n g ẩn lưu ly lưu ly hoàn toàn phục lưu ly nguyện dùng ta nắm giữ tất cả đến trao đổi ngài si mang phối phương c ầ u đại sư t h à n h toàn a s ở thiên có chút hăng hái mà nhìn xem nàng biết mà còn hỏi ngươi có cái gì có thể lấy ra trao đổi đâu thần nhạc lưu ly bỗng nhiên ngầm đầu trên mặt viết đầy tự tin chúng ta thần nhạc gia tộc thế hệ nghiên cứu hàng hải Ta n ắ m giữ đương thời tân tiến nhất đủ để trèo c h ố n g vượt qua vô tận hải viễn dương hàng hải kỹ thuật bản vẽ bao quát nhiều cột b u ồ m thuyền buồn thiết kế đối gió mùa cùng hải lưu lợi dụng cùng tinh bản định vị pháp nói nàng theo tùy thân trong bóc da cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một quyển dùng bao vải dầu bao lấy bản vẽ trừ cái đó ra để tỏ lòng thành ý của ta ta còn mang đến cái này nàng lại dâng lên một cái khác quyển càng thêm nặng nghề tấm da dê làm tấm da dê triển khai một phút này phía trên vẽ lấy rõ ràng là một môn kết cấu mặc dù nguyên thủy nhưng đã có hiện đại hỏa pháo hình thức ban đầu vũ khí sơ cấp hỏ Cho dù là s đối n trong ánh mặt thần nhạc lưu ly dâng lên trong bảo sở tiên trong lòng sớm đã trong bụng nợ hoa nhưng mặt ngoài nhưng như cũng là một bộ mây trôi nước chạy thậm chí có chút không hứng làm bộ dáng hắn ra vẻ t h ầ m ngâm một lát ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập phản phất tại cân nhắc hai thứ độ này giá trị tư thế này rơi vào thần nhạc lưu ly li trong mắt càng làm cho nàng cảm thấy hai hùng khiếp vía chẳng lẽ chẳng lẽ liền viễn dương hàng hải kỹ thuật cùng hòa pháo đều không vào được vị đại sư này pháp nhãn sao trong tay của hắn đến cùng còn nắm giữ lấy như thế nào kinh thế hai tục kỹ thuật ngay tại thần nhạc lưu ly li thấp thỏm bất an trong lòng sợ sợ thiên cự tuyệt thời điểm sợ thiên mới miễn cưỡng gật gật đầu ân hai thứ đồ này mặc dù thô r i á p chút nhưng cũng coi như có chút ý tứ xem ở ngươi một mảnh thành tâm phân thượng cái này trao đổi ta cho phép nghe nói như thế thần nhạc lưu ly li lập tức như được đại xá kích động đến kém chút ngày dựng lên nhiều tạ đại sư nhiều tạ đại sư sở thiên khoát tay áo hắn biết rõ mong muốn hoàn toàn đem cái này đỉnh cấp kỹ thuật nhân tài vững vàng khóa lại tại chính mình trên t h i ế n xa chỉ là dựa vào một lần giao dịch là còn thiếu rất nhiều đi theo ta sở thiên đứng người lên mang theo thần nhạc lưu ly xuyên qua mấy đạo đ ể phòng xâm nghiêm c ử a ải đi tới phủ thành chủ hậu viện một gian b ề ngoài nhìn thường thường không có gì lạ nội bộ lại có động tiên khác bí mật công xưởng làm công xưởng lớn cựa bị đẩy ra một phút này thần nhạc lưu ly hô hấp lại một lần nữa dừng lại chỉ thấy công xưởng bên trong trưng bày các loại nàng chưa từng thấy qua loại ra kim loại sáng bóng máy móc cùng linh kiện thần nhạc lưu ly theo một cái bàn làm việc bên trên cầm lấy một cái chỉ lớn chừng quả đấm từ nội ngoại hai thép vòng cùng một loạt bi tạo thành vòng tròn cái này gọi ổ trục có nó có thể nhường bánh xe chuyển động biến đến vô cùng thuận hoạt lực ma sát có thể giảm xuống hơn chín thành một bên sở thiên gặp nàng cảm thấy hứng thú thuận miệng giới thiệu nói thần nhạc mảnh quan sát kỹ một phen lại cầm lấy một cây hình dạng xoắn ốc kim loại đầu dùng tay nhấn một cái kim loại đầu liền bị áp xúc vung tay ra lại trong nháy mắt bắn về nguyên trạc cái này gọi lò so là chế tạo giảm sốc cùng tích xúc năng lượng trang bị thần nhạc nghe xong sở thiên giải thích lại chỉ hướng bên tường một cái từ vô số lớn nhỏ không đều bánh răng tinh vi cắn hợp lại cùng nhau phức tạp máy móc cái này cái này lại là cái gì cái này gọi xoa tốc khí là nhiều vòng khu động cỗ xe chuyển hướng lúc át không thể thiếu đồ vật t ổ trục lò x o、so. xoa tốc khí sở thiên n m ô i giới thiệu một vật thần nhạc lưu ly li sắc mặt liền tái nhận một phần nàng cặp k i ê u b i ể n trong mắt màu xanh l a m bên trong tràn đầy rung động mê man những vật này những này ở trong mắt nàng quả thực xảo đoạt thi công kết cấu tinh diệu tới có thể xưng ơ thần tạo vật hoàn toàn đánh tan trong nội tâm nàng sau cùng kia vẻ t i ê u ngạo nàng rốt cuộc hiểu rõ chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo hỏa pháo cùng hàng hải thuật tại nam nhân này kỹ thuật hệ thống trước mặt căn bản cũng không chỉ nhấc lên thậm chí có thể nói là nguyên thủy thô lậu không chịu nổi trên lệnh của song phương đã không phải là một chút điểm mà là cách cả một cái thời đại đốt kiểm tra tới thần nhạc lưu ly li độ thiện cảm hai mươi trước mắt độ thiện cảm bốn mươi lăm ta ta thần nhạc lưu ly li miệng mở rộng lại một chữ đều nói không nên lời đầu óc của nàng đã bị trước mắt những n à y siêu việt thời đại tạo vật s o n g đã bị đánh trống rỗng cuối cùng tất cả cảm xúc đều hóa thành nhất kiên định quyết tâm nàng phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất thanh em vô cùng thành kính đại sư mời thu ta làm đồ đệ a ta không muốn cái gì trao đổi ta chỉ cầu có thể lưu tại bên cạnh ngài học tập những n à y thần tri công tượng kỹ nghệ dù chỉ là là ngài trợ thủ bưng trà đổ nước lưu ly li cũng cam tâm tình nguyện nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn luân vì chính mình kỹ thuật tín đồ thiếu nữ sở thiên thỏa mát cười hắn muốn chính là cái này hiệu quả hắn tự thân lên trước đem thần nhạc lưu ly li đỡ lên ôn hòa nói muốn lưu lại học tập có thể bất quá bái sư thì không cần về sau ngươi chính là ta thiên su thành công s ư ở n g thủ tịch kỹ sư s ở thiên nói từ trong ngực lấy ra một bản sớm đã chuẩn bị xong viết đầy các loại hóa học công thức cùng công nghệ lưu trình sách nhỏ tiện tay đưa cho nàng đây là ngươi muốn xi、si、măng phối phương theo thấp cấp kiến trúc xi、si、măng tới cao cấp đặc trùng xi、si、măng bên trong đều có xem như ta thu đ ổ lễ gặp mặt ta cái gì thần nhạc lưu ly hoàn toàn động nàng quả thực không thể tin vào thai của mình chính mình tha thiết ước mơ coi là thân vận xi、si、măng phối phương đối phương vậy mà cứ như vậy tiện tay đưa cho mình cái này là bực nào lòng dạ khí p h á c h bực nào nàng hai tay run run tiếp nhận quyển kiên sách nhỏ thật mỏng giờ phút này nàng đối sở thiên tín nhiệm cùng sùng bái trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong trong lòng nàng sở thiên đã không phải là cái gì đại sư hán chính là k h ẳ n g khái nhân t ừ thần đốt kiểm tra tới thần nhạc lưu ly độ thiện cảm tăng lên đến sáu mươi chúc mừng tốc chủ độ thiện cảm đột phá thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội ngay tại rút thưởng bên trong đốt chúc mừng tốc chủ rút chúng đặc thù b a n t h ư ở n g lớn cương nông nghiệp máy bay không người lái t 4 1 n g u y ê n bộ điều khiển tâm phần một sẵn tin năng lượng mặt trời cái của một chuyên dụng gieo hạt vẩy thuốc thiết bị một bộ n g h e trong đầu liên tiếp hệ thống nhắc n h ỏ âm sở thiên tâm t ì n h một mảnh tốt đẹp không chỉ có thành công thu phục một cái đỉnh cấp kỹ thuật nhân tài còn trắng chơi gái một lần rút thưởng lớn cương máy bay không người lái cái đồ chơi này tại cổ đại có thể cũng không phải là cái gì nông nghiệp công cụ cái này là chân chính thần khí đúng lúc này chúng ta bước chân vội vàng từ bên ngoài đi vào sắc mặt có chút ngưng trọng chúa công chúng ta theo các nơi mời cháo thu nhận kia mấy vạn lưu dân đã toàn bộ an trí thỏa đáng chỉ là, mắt thấy là phải cày bừa vụ xuân nhiều như vậy thổ địa còn có mới mở khẩn đất hoang chỉ dựa vào chúng ta hiện hữu nông cụ cùng nhân lực chỉ sợ sợ rằng sẽ bỏ lỡ vụ mùa a trương tam lo lắng không phải không có lý mấy vạn tấm miệng chờ lấy ăn cơm nếu như năm nay cày bừa vụ xuân xảy ra vấn đề vậy đối với vừa mới cất bước thiên su thành mà nói sẽ là một trận thai họa thật lớn nhưng mà sở thiên nghe xong trên mặt lại không có chút nào lo lắng hắn nhìn thoáng qua vừa mới tới tay hệ thống bát thường khoe miệng có chút dâng lên câu lên một vệ tự tin mà thần bí đừng quong không sao ta tự có biện pháp ngày thứ hai sáng sớm thiên su cửa thành đông bên ngoài tia phiến bị quy hoạch đến chỉnh trình chỉnh tể tề tề vạn mẫu ruộng tốt trước người đông nghỉ n h t mấy vạn tên vừa mới tại thiên su thành dàn xếp lại lưu dân tại hộ vệ đội tổ chức hạng toàn bộ bị triệu tập đến nơi này trong bọn họ đại đa số người trên mặt cũng còn mang theo lặn lội đường xa lưu lại món ăn ánh mắt chết lặng trống rỗng tràn đầy đối tương lai mê mang cùng bất an mặc dù thiên su thành cho bọn hắn trụ sở cho bọn hắn đồ ăn miễn trừ bọn hắn lang bạt kỳ hồ nỗi khổ nhưng cố t h ủ khó rời con đường phía trước chưa biết vẻ lo lắng vẫn như cũ bao phủ tại trái tim của mỗi người bọn hắn không biết rõ vị này trong truyền thuyết giống như thần tiên thành chủ đại nhân hôm nay đem bọn hắn tất cả mọi người triệu tập nơi này đến tột cùng muốn làm gì trong đám người tiếng nghị luận tiếng bàn luận xôn xao liên tục không ngừng đây là muốn làm gì nha sáng sớm đem chúng ta đều kêu đến ai biết được nghe nói là thành chủ đại nhân có lệ ta nghe nói là muốn cày bừa vụ xuân có thể chúng ta nhiều người như vậy còn không có dàn xếp lại cũng nhiều cái nào giải quyết được à? a i là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nhìn xem a ngay tại mảnh này ồn ào cùng bất an bầu không khí bên trong sở thiên tại một đám hộ vệ trên trúc h ạ chậm rãi đi lên một tòa sớm đã dựng tốt đ à i cao sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt nhường hiện trường yên tĩnh trở lại mấy vạn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái k i a sừng sững tại trên đài cao trên thân nam nhân chỉ thấy sở thiên sau lưng trên đất trống còn có một cái cự đại mà kỳ lạ vật tia là một cái mọi người chưa từng thấy qua đồ vật nó toàn thân đ e n nhánh tạo hình cổ quái giống như là một cái to lớn giáp trùng lại giống là một cái thu nạp cánh quái điệu tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận đó là đồ chơi gì nhi nhìn thật kỳ quái a là lớn cục sát các lưu dân ruôi cổ hiếu kỳ đánh giá cái kia bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải lớn thiết điều tiếng nghị luận vang lên lần nữa nhưng mà sở tiên h cũng không để ý tới đám người nghị luận hắn tại vạn chúng c h ú mục phía dưới khí định thân nhàn từ trong ngực lấy ra một cái càng thêm vật kỳ quái kia là một cái thật mỏng biết phát sáng đánh vậy chính là máy bay không người lái nguyên bộ điều khiển tấm thẳng tất cả mọi người nhìn n g â y người bọn hắn chưa từng gặp qua loại vật này quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sở thiên không nhìn tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ ngón tay tho non dài đang phát sáng đánh gậy bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một giây sau ông ông ông ba một hồi kỳ lạ mà nổ thật to âm thanh đột nhiên theo trên đài cao chuyển đến chỉ thấy cái kia nguyên bản đứng im bất động lớn thiết điệu nó kia tám như là cánh giống như cánh quạt trong cùng một lúc bắt đầu nhanh chóng chuyển động vận tốc quay càng lúc càng nhanh cuối cùng nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn từng đoàn mơ hồ hữ ảnh một cỗ mạnh mẽ quân phong lấy đài cao làm trung tâm đột nhiên hướng bốn phía quét sạch mà đi thổi đến dưới đài hàng t r ư ớ c các lưu dân quần áo bay phất phới thậm chí có chút mắt mở không ra ngay sau đó tại mấy v ạ n người kia kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói kia cái cự đại nặng nề thiết điệu vậy mà vậy mà trái với thế gian tất cả lẽ t h ư ờ n g cứ như vậy trầm rãi thẳng đứng theo trên đài cao bay lên bay bay lên ba trong đám người không biết là ai phát ra rít lên một tiếng cái này rít lên một tiếng dường như đốt lên thùng thuốc nổ kích nổ vanh ba toàn bộ hiện trường mấy vạn người cảm xúc tại thời khắc này trong nháy mắt bị dẫn nổ trời ạ trong đám người bắt đầu có người k h ô n g chế không nổi quỳ xuống một cái hai cái mười cái trăm cái cuối cùng như là đẩy ngã quân bài đố mị nô đồng dạng đen nghịt đám người liên miên liên miên tất cả đều té quỵ trên đất bọn hắn đem cái chán gắt gao g á n tại trên bùn đất thân thể bởi vì sợ hãi cực độ cùng kích động mà run dày kịch liệt lấy nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu ngay sau đó càng để bọn hắn tam quan vỡ vụ n một màn đã xảy ra chỉ thấy bầu trời bên trong cái tia thiết điệu tại sở thiên điều khiển hạ bắt đầu dọc theo kế hoạch s o n g lộ tuyến lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị tại rộng lớn đồng ruộng trên không xuyên tới xuyên lui phi hành nương theo lấy no phi hành vô số sung mãn h ẳ n giống tựa như là trên trời rơi xuống cam lâm đồng dạng theo nó, phần nó bụng đ ề u đặn mà tinh chuẩn, xuống đến. Rắc độ rộng, tuyệt i n h h c ẩ n vai x u đối n Kêu là thần c cả c nghe rợn người. Đi tiết n ca o là thành chủ đại nhân là thành chủ đại nhân đang thi triển tiên pháp cho chúng ta gieo hà ta thành chủ đại nhân chính là thần tiên trên trời hạ phạm là đến cứu vớt chúng ta những ngày khổ cáp cáp nếu như nói vừa rồi bọn hắn quỳ xuống là từ đối với không biết sự vật sợ hãi như vậy hiện tại bọn hắn quỳ l ạ i thì là phát ra từ nội tâm thành tín nhất cùng nhiệt nhất sùng bái một cái có thể khiến cho thiết đ i ề u tự hành trên trời rơi xuống cam lâm nam nhân hắn không phải thần lại là cái gì giờ phút này chỗ có quan hệ với tương lai bất an tất cả đối cố thổ thử nghiệm tất cả đều tại cái này thần tích giống như cảnh tượng trước mặt tan thành mây khói thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có cùng nhiệt lòng cảm mến cùng cảm giác an toàn có thể đi theo dạng này một vị tại thế chân thần là bọn hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận bái kiến thần tiên láo gia thần tiên láo gia và t u ế vạn t u ế vạn và t u ế không biết là ai dẫn đầu gào to một tiếng ngay sau đó như núi kêu biển gầm tiếng hò hét vang tận mây xanh mấy vạn lưu dân bao quát những cái kia bị quận trưởng lầm chính nguyên phải tới hiệp trợ quản lý lưu dân qua lại tất cả đều đầu dạp xuống đất quỳ lệ trên mặt đất đối với trên đài cao cái kia thao túng thần điệu nam nhân điên cùng dập đầu dương quang chiếu xuống sở thiên trên thân vì hắn dắt lên một tầng kim sắc q u a n huy quan sát phía dưới k i a m ộ t mảnh đen kịt đối với mình quỷ bái đám người nghe tia đinh thai nhức góc gieo họ s ở thiên ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy chương hai trăm năm mươi ba liệt mã quy tâm kỹ thuật tâm sư chương hai trăm năm mươi ba liệt mã quy tâm kỹ thuật t ô n g sư trên tường thành một đạo thân ảnh màu đỏ rực giống nhau mắt thấy cái này thiết điệu gieo hạt toàn bộ quá trình ai toa đứng tại cao cao trên c ổ n g thành một đôi như là h ắ c d i ệ u thạch giống như sáng tỏ đôi mắt bên trong viết đầy tột đỉnh rung động cùng hãi nhiên xem như trên thảo nguyên lớn lên nữ nhi nàng tôn trọng lực lượng sùng bái cờ giả hôm nay sợ thiên triển hiện ra lực lượng đã hoàn toàn triệt triệt để để vượt ra khỏi nàng có thể hiểu được phạm chủ nhờ một cái cự đại cục s á t không dựa vào bất luận ngoại lực gì t ự hành bay lên không trung đồng thời còn có thể giống như mọc ra mắt dựa theo người ý chí tinh chuẩn gieo rác hạt giống đây là cái gì lực lượng là các nàng trên thảo nguyên những cái k i a t ắ t mãn v u sư trong miệng sáng thế thần dọn ô bên trong mới có lực lượng nàng nguyên bản thực chất bên trong còn có một tia nguồn gốc từ thực chất bên trong thuộc về thảo nguyên liệt mã kiệt ngạo bất tuần nhưng bây giờ cái này một tia kiệt ngạo bị trước mắt cái này thần t í c h giống như một màn xung kích đến nắp ấy nàng rốt cuộc minh bạch tỉ tỉ vì sao lại như vậy khăng khăng một mực bởi vì vì người đàn ông này hắn căn bản cũng không phải là phạm nhân theo hắn có lẽ không chỉ là chính mình kết cục tốt nhất càng là một loại vinh quang một loại đi theo thần minh bước chân vô thượng vinh quang áo y ỉa toa tâm loạn nàng nhìn xem dưới đài cao kia mấy vạn lưu dân cùng nhiệt sùng bái bộ dáng nhìn lại một chút trên đài cao cái kia đứng chắp tay dường như nắm trong tay thiên địa vạn vật nam nhân một loại tên là hâm mộ tình tố trong lòng nàng điên cùng phát sinh vào lúc ban đêm á y ỉ toa chủ động tìm tới sở thiên nàng đổi lại một thân nhất có thể đại biểu các nàng bộ lạc phong tình lửa quần dài màu đỏ một đầu tóc dài đen nhánh tập kết mấy chục cây bípóc mang trên mặt một tia đỏ hửng cùng một tia trước nay chưa từng có thuộc về tiểu nữ nhân thẻ thùng nàng không nói gì chỉ là đi đến sở thiên trước mặt quỳ một chân trên đất hai tay đem một cây bệnh xinh đẹp tinh xảo khảm nạm lấy ngân sức doi ngựa cao cao nâng quá đỉnh đầu đây là các nàng thảo nguyên nữ tử tại gặp phải chính mình nhận nhất định có thể phó thác cả đời nam nhân lúc có khả năng biểu đạt tối cao cũng là trực tiếp nhất thần phục cùng quy tâm tri lễ dâng lên doi ngựa mang ý nghĩa nàng cái này thất trên thảo nguyên bằng lòng tùy ý hắn ra roi lại không hài lòng sở thiên nhìn trước mắt cái này thất rốt cục bị triệt để thuần phục liệt mã trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng hắn đưa tay nhận lấy cây kia roi ngựa đốt kiểm tra tới ai thì toa h ì t độ thiện cảm xảy ra kịch liệt biến hóa trước mắt độ thiện cảm 90. chúc mừng tốt chủ độ thiện cảm đột phá thu hoạch được đặc thù b a n thường thần cấp kỹ thuật cao cấp tuần thu thuật theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống một cỗ vô cùng to lớn tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào sở thiên náo hải vô số liên quan tới cưỡi ngựa kỹ xảo theo cơ sở nhất khống ngựa tới cao thâm nhất mã chiến công kích lại đến nhân mã hợp nhất cảnh giới dường như bẩm sinh đồng d ạ n g thật sâu in dấu khắc ở trong linh hồn hắn trong n g á y mắt này hắn dường như đã tại trên lưng ngựa sinh sống mấy trăm năm hắn trở thành chân chính kỹ thuật tông sư cùng lúc đó một cỗ k h ắ c càng thêm huyền diệu tin tức lưu cũng dung nhập ý thức của hắn cao cấp tuần t h ủ thuật loại năng lực này nhường hắn không còn cực hạn tại cùng t i ể u bạch loại kia cao linh trí động vật tiến hành đơn giản khai thông hắn có thể c à n g rộng khắp hơn càng thông minh động vật tiến hành độ sâu phức tạp tư tưởng giao lưu thậm chí, có thể bằng vào trên người mình kia cố bị hệ thống từng cường hóa viễn siêu p h à m nhân tinh thần lực trực tiếp hướng đàn thú hạ đạt chỉ lệnh thống ngự bọc chúng để bản thân sử dụng tốt tới quá tốt rồi sở thiên trong lòng đại định cái này hai hạng kỹ năng quả thực chính là vì hắn kế hoạch tiếp theo đo thân mà làm hắn đỡ này trước mắt thẹn t ù n g vô hạn a y kể toa một cái kế hoạch hoà n mỹ đã tại trong đầu hắn l ạ g yên thành hình đạt được cao cấp tuần thú thuật về sau sở thiên không có một lát trì hoãn trước tiên liền đi tới phủ thành chủ phía sau núi hắn đứng trên đỉnh núi hít sâu một hơi sau đó phát ra một tiếng đặc biệt mà kéo dài hô lên cái này âm thanh hô lên cũng không vang dội nhưng lại dường như mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên đ ấ u xa xa truyền ra ngoài rất nhanh trong núi rừng vang lên từng đợt sổ sổ soạt soạt thanh âm từng đạo mạnh mẽ thân ảnh màu xám giống như quỷ mị theo rừng cây bụi cỏ nham thạch trong b ó n g tối l ạ g yên không một tiếng động trôi ra cầm đầu chính là đầu kia bị sở thiên dùng nước linh tuyển nuôi nấm vừa vạn hình b i ễ n siêu đồng loại toàn thân trắng như tuyết rất có linh tính cử lang tiểu bạch tại phía sau của nó làm ấy trăm con ánh mắt hung hãn tràn đầy ra tính thảo nguyên lang bọn chúng lấy tiểu bạch cầm đầu hợp thành một cái khổng lồ đàn sói tại sở thiên trước mặt d ừ n g bước q u a n tới kính sợ mà thần phục ánh mắt tại cao cấp tuần thú thuật gia chỉ phía dưới sở thiên nhìn về phía tiểu bạch ánh mắt biến hoàn toàn khác biệt tại cao cấp tuần thú thuật gia chỉ phía dưới sở thiên cùng tiểu bạch ở giữa tinh thần kết nối biến trước nay chưa từng có rõ ràng cùng vững chắc hắn thậm chí không cần mở miệng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem chính mình ý tứ tinh chuẩn truyền lại tới tiểu bạch trong óc tiểu bạch sợ thiên ý niệm tại tiểu bạch trong đầu vang lên từ hôm nay trở đi ngươi cùng ngươi đàn sói chính là ta giải trên phiến đại địa này ánh mắt cùng lỗ th đ nga ô tiểu bạch ngẩng đầu lên phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn đầy lực lượng gà ghét phảng phất là tại linh mệnh lại giống là tại tuyên thệ hiệu chung lập tức nó đột nhiên xoay người đối với sau lưng đàn sói phát ra liên tiếp cao thấp chập trùng sói chu nga ô mấy trăm con sói hoang đồng thời đáp lại một giây sau chi này khổng lồ đàn sói hóa thành từng đạo tia chớp màu xám hướng về bốn phương tạm hướng ẩn nút mà đi một chương lấy thiên su thành làm trung tâm từ vô số chỉ đứng đầu nhất rừng cây thợ săn tạo thành sinh vật mạng lưới tình báo ngay tại cái này yên tinh trong đêm lạng yên không một tiếng động cấp tốc thành lập nó phạm vi bao trùng rộng điều tra hiệu suất chi cao tính bí mật mạnh viễn siêu lịch sử loài người lên bất luận cái gì một chi trinh sát bộ đội cái này tâm lưới lớn hiệu suất cao tới vượt quá tưởng tượng vẹn vẹn hai ngày sau đó toàn thân mang theo gian nan mất và chi sắc tiểu bạch liền độc từ trở lại phía sau núi nó mang về cái thứ nhất cũng là khẩn cấp nhất tình báo tại thiên su thành phía bắc ước ba trăm dặm bên ngoài một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên một cái quy mô khổng lồ tinh kỷ phía trên thêu lên giữ tận màu đen đầu sói du mục bộ lạc thiên lang bộ lạc đang tiến hành đại quy mô tập kết mấy vạn liều vải kéo dài không dứt che khuất bầu trời vô số kỵ binh đang đang thao luyện mài đao xoèn x o è n bọn hắn tiên phong trinh sát đã vượt qua lớn cảnh cùng thảo nguyên truyền thống bên liên giới ngay tại hướng về thiên su thành phương hướng không ngừng m à nhìn trộn phủ thanh vô c ù n n g t i h c h u ẩ n tiêu ký g hai nhân trăm í cùng á năm mươi bốn lánh mà i xua hồ nước ơ n g t sói quốc vận đánh cược chương hai trăm năm mươi bốn xua hồ nước sói quốc vận đánh cược phủ thanh chủ phòng nghị sự trong không khí tràn ngập một cỗ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa khẩn trương khí tức lâm chính nguyên trương tam tần nguyện nhi tô mị tất cả thiên su thành hạch tâm cao tầng giờ phút này toàn bộ hội tụ ở này trên mặt của mỗi một người đều viết đầy không cách nào che giấu ngưng trọng cùng sầu lo ngay tại vừa rồi từ sở thiên một cái đủ để cho bất luận kẻ nào sợ vỡ mật kinh khủng tin tức phương bác thảo nguyên bá chủ thiên lang bộ lạc đang tiến hành xưa nay chưa từng có đại quy mô tập kết công chúa lâm chính nguyên vị này đã từng chấp trưởng một quận thường thấy sóng to gió lớn trước quần trường giờ phút này thanh â m cũng mang theo một tia khó mà ức chế r ú n g d y sắc mặt của hắn tái nhợt trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh hắn chỉ vào xa bàn bên trên vậy đại biểu thiên su thành bắc phương bị cắm lên một mặt dữ tợn màu đen đầu sói cờ xí rộng lớn khu vực khó khăn mở miệng nói theo Theo ngài nói tới thiên lang bộ lạc lần này là dốc toàn bộ lực lượng vậy bọn hắn tập kết khống dây cung chi sĩ chỉ sợ không dưới m ộ ư ơ i vạn m ộ ư ơ i vạn thiết kỷ a ba bốn chữ này hung hăng đập vào trong đại s ả n h tim của mỗi người bên trên nhường trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên cò dục lại hung tàn thành tính tới lui như gió thảo nguyên thế kỵ đây là một cỗ đủ để quét ngang đại cảnh vương t r i ề u bất kỳ một cái nào c u ậ n thậm chí có thể uy hiếp kinh sư lực lượng kinh khủng mà bây giờ cỗ lực lượng này b i n h phong trực chỉ bọn hắn vừa mới thành lập căn cơ chưa ổn thiên xu thành chúa công t r ư ơ n g t a m đột nhiên tiến về phía trước một bước cái thiên chương thật thà trên mặt giờ phút này tràn đầy lo lắng cùng quyết tuyệt thiên lang bộ lạc kỵ binh hung hãn vô cùng chiến pháp g á man chúng ta bây giờ tính toán đâu ra đấy có thể chiến chi binh mất quá năm ngàn trong đó kỵ binh càng là chỉ có ba ngàn binh lực c h ê n lệch quá cách xa chúng ta duy nhất ưu thế chính là thiên su thành t ư ờ n g thành kiên cố vô cùng mặt tướng cho rằng chúng ta ứng nên lập tức từ bỏ n g o à i thành tất cả cứ điểm đem tất cả binh lực co vào về thành bên trong toàn dân giai binh theo thành thủ vững chờ đợi thời cơ trương tam lời nói lập tức đạt được ở đây tất cả tướng lĩnh nhất trí đồng ý trương thống linh nói đúng địch nhiều ta ít chủ động xuất kích không khác muốn chết chúng ta tưởng thành là thành chủ đại nhân dùng thần vật sở kiến không thể phá vỡ chỉ cần chúng ta lương thảo sung túc thủ hắn một năm nửa năm đều không là vấn đề không sai cùng bọn hắn đánh phòng thủ chiến may chết bọn hắn tất cả mọi người ý kiến đều một cách lạ kỳ nhất trí phòng thủ đây là ổn thỏa nhất cũng là theo bọn hắn nghĩ duy nhất có thể đi phương pháp xử lý dùng ba ngàn tân binh đi đối kháng mười vạn thảo nguyên tinh nhuệ thiết kỵ loại ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy hoang đường tuyệt luân trong lúc nhất thời toàn bộ trong nghị sự đại sảnh tràn đầy sợ hãi bất an cùng một c ố liều đánh một trận tử chiến b i trắng nhưng mà tại mảnh này ồn ào cùng sợ hãi bên trong chỉ có một người lộ ra không hợp nhau sợ thiên hắn đứng bình tĩnh tại to lớn xa bàn địa đồ trước ngón tay tại trên địa đồ này đó lang bộ lạc tập kết vị trí bên trên có một chút không có một chút nhẹ nhàng đập x o ạ t x o ạ t x o ạ t tia dầu có tiết tấu t i ế n g đánh dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị nhường nguyên bản ồn ào đại s ả n h dần dần yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều vô ý thức hội tụ đến trên người người nam nhân kia bọn hắn nhìn thấy sở thiên trên mặt không có chút nào bối rối không có nửa điểm sợ hãi thậm chí tại khoe miệng của hắn còn mang theo một vệ như có như không giọng điểm ai theo thành mặt h ủ sở thiên rốt cục ngõ hắn ngầm đầu ánh mắt thâm thúy đảo qua ở đây mỗi người chậm rãi phun ra bốn chữ tia là cho chết cái gì lời vừa nói ra cả sảnh đường đều im lặng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hoàn toàn không rõ s ở thiên ý tứ chúng ta nắm giữ kiên cố như vậy thành phỏng thế nào lại là chờ chết s ở thiên cười lạnh một tiếng cái t i a ánh mắt lạnh như băng dường như có thể xuyên thấu lòng người xem thấu kia ngoài mấy trăm dặm từ cấm thành chỗ sâu âm mưu các ngươi coi là thiên lang bộ lạc vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này dốc toàn bộ lực lượng đến công đánh chúng ta cái này không có danh tiếng gì thiên su thành bọn hắn là kẻ ngu sao đặt vào đại cảnh vương triệu nhiều như vậy giàu có châu quận không đi cướp hết lần này tới lần khác muốn tới gặm chúng ta khối này cứng rắn nhất xương cốt vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư đúng vậy a cái này không hợp với lẽ thường bởi vì ở sau lưng của bọn họ có một cái tay tại đẩy lấy bọn hà án s ở thiên thanh âm đột nhiên biến lăng lệ chúng ta vị k ê u cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ ly võ đế giang thừa thiên hắn đây là tại dùng một chiêu xua hổ nốt u sói độc kế trong mắt hắn thiên lang bộ lạc là chiếm cứ tại bắc cảnh uy hiếp hắn hoàng quyền một cái hồ đói mà chúng ta thiên su thành là quật khởi tại phượng tường quận không nhận hắn trừng khống giống nhau uy hiếp hắn chi phối một đầu mới hổ cho nên hắn dứt khoát mở ra biên giới hứa lấy lợi lớn d ẫ một một vang vang. lâm chính nguyên tân luyện nhi những n à y người tâm tư kỳ não trong nháy mắt sắc mặt kịch biến ánh mắt lộ ra hãi nhiên cùng mình nộ chi sắc thì ra là thế cái này phía sau lại còn lẩn giấu đi như thế ác độc đế vương tâm thuật bất luận trận chiến này chúng ta là thắng hay thua chỉ cần bị mười vạn đại quân vây khốn thiên xu thành tất nhiên nguyên khí đại thương chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy vô liếng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn lại cũng vô lực phát triển đừng nói gì đến tranh bá thiên hạ đến lúc đó ly võ đế chỉ cần phái một chi quân nhậm trợ liền có thể đem chúng ta tùy tiện xóa đi ngay đến đó tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đúng vậy a bọn hắn đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản cái này căn bản cũng không phải là một trận đơn giản thủ thành chiến đây là một trận liên quan đến thiên su thành sinh tử tồn vong liên quan đến tương lai vận mệnh quốc vận đánh cược thủ là mãn tính tử vong không phải thủ lại có thể thế nào chẳng lẽ thật phải dùng ba ngàn kỵ binh đi đối cứng mười vạn thiết kỵ sao mọi người ở đây tâm thần q u ấ y động không biết làm sao lúc sợ thiên đột nhiên một quyển đập ầm ầm tại xa bàn phía trên、Mời、anh một tiếng vang thật lớn chấn động đến làm cái đại s ả n h cũng vì đó run lên hắn chậm rãi đứng thẳng người kia không tính đặc biệt thân thể khôi nô g tại thời khắc này lại dường như đỉnh thiên lập địa đồng dạng tàn mắt ra một cố bệ nghệ thiên hạ ngoài ta còn a i vô thượng khí phách trong mắt của hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng trói trói mắt tinh quang cùng hào hùng cho nên chúng ta không thể thủ chúng ta không chỉ có không tuân thủ còn muốn sở thiên từng chữ nói ra thanh â m không lớn lại như là kinh lôi quần quận v a n vọng tại mỗi người bên hai chủ động xuất kích lời vừa nói ra cả sảnh đường đều giật mình toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người cương tại nguyên chỗ dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn chằm c h ậ p sở thiên chủ động xuất kích dùng ba ngàn tân binh đi chủ động công kích mười vạn hung danh hiện hách thảo nguyên thiết kỵ cái này đây cũng không phải là cái gì đánh cược cái này căn bản là tự tìm đường chết chương hai trăm năm mươi lăm kỵ binh thần khí đi xuất đêm chế chương hai trăm năm mươi lăm kỵ binh thần khí đi xuất đêm chế tính mịt c yến tĩnh như chết tại sở thiên câu kia chủ động xuất kích nói ra miệng sau toàn bộ phòng nghị sự tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người bị hắn cái này điên cùng đến cực hạn ý nghĩ cho hoàn toàn chấn động c h ọ n vẹn qua mười mấy giây chúng ta mới cái thứ nhất theo kia to lớn trong lúc khiếp sợ k i ể m phản ứng hắn phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất thần tình kích động tới cơ điểm cơ h ộ i là gào thét hô chúa công tuyệt đối không thể a cái này không khác lấy chứng t r ọ i đá là bắt chúng ta ba ngàn tính mạng của huynh đệ đi không công chịu chết ta mời chúa công nghĩ lại chúng ta đ ố i s ở thiên trung thành tuyệt đối có thể chính là bởi vì trung tâm hắn mới không thể trơ mắt nhìn chúa công mang theo mọi người cùng nhau nhảy và hố lửa ba ngàn đôi mười vạn vẫn là tại đối phương am hiểu nhất g ã chiến kỵ binh trong quyết đấu cuộc chiến này đánh như thế nào căn bản cũng không có bất kỳ một tơ một hào phần thắng đúng vậy a sợ thiên lâm chính nguyên cũng vội vàng đứng dậy vị này đ a mưu túc trí trước quân trường giờ phút này cũng không nói hoài tới cái gì quân thần lễ nghi một gương mặt mo đỏ bừng lên ta biết ngươi thần uy cái thế võ công thiên hạ vô song có thể lực lượng một người lại như thế nào có thể đối kháng mười vạn đại quân c ổ đại bá vương hà vũ dũng quan tam quân cuối cùng không phải cũng binh bại cái hạ tự vẫn ô g i a n sao còn mời thành chủ đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a mời chúa công nghĩ lại mời chúa công nghĩ lại trong lúc nhất thời bên trong đại sảnh tất cả tướng lĩnh văn thần tất cả đều quỳ xuống chăm miệng một lời khuyên cắn nói bọn hắn không phải sợ chết có thể đi theo sở thiên đi cho tới hôm nay người không có một cái nào là thứ h è n nhát nhưng bọn hắn không muốn chết đến không có chút ý nghĩa nào nhìn xem quỳ đ ấ y đất mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng cùng không hiểu đám người sở thiên nhưng như cũng là bộ kia chấn định tự nhiên bộ dáng hắn không có nổi giận cũng không có trách móc hắn chỉ là chậm rãi đi đến trước mặt mọi người ánh mắt theo trường tam lâm chính nguyên đám người trên mặt từng cái đạo qua bình tĩnh mở miệng hỏi ta hỏi các ngươi kỵ binh của chúng ta so với thiên lang bộ lạc thiết k��ch ở nơi nào vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều s ư ớ n g sốt một chút t r ư ơ n g tam không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời bẩm chúa công tự nhiên là t r ê n lệch tại kỹ thuật cùng sức chịu đựng bên trên người trong thảo nguyên t h ở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên kỹ thuật sớm đã dung nhập bọn hắn cốt nục bên trong có thể làm được chân chính nhân mã hợp nhất tại trên lưng ngựa dọn chuyển na z i mở cung bắn tên như dẫm trên đất bằng binh lính của chúng ta mặc dù huấn luyện khắc k hổ nhưng cuối cùng thời gian ngắn ngủi tại kỹ thuật bên trên cùng bọn hắn có thiên nhiên t r a n lệ thứ hai chính là sức chịu đựng thảo nguyên chiến mã sức chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Một khi chiến tuyến kéo dài, chúng ta thế yếu sẽ càng thêm rõ ràng t r ư ơ n g tam phân tích có thể nói là nói chúng tim đen nói ra tất cả mọi người lòng biết rõ sự thật nói đúng s ở thiên gật đầu tán thành lập tức hắn lời nói xoay chuyển nhét miệng lên một vệ tự tin tới cực điểm độ cong nhưng nếu như ta có thể khiến cho binh lính của chúng ta trong một đêm nắm giữ không thua tại bọn hắn kỹ thuật thậm chí tại trang bị bên trên đối bọn hắn hình thành bằng diện giảm chiều không gian đả kích giống như nghiền ép đâu cái gì đám người nghe vậy lần nữa hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy mở mịt cùng không hiểu trong vòng một đêm nắm giữ không thua tại người trong thảo nguyên kỹ thuật Tại trang bị bên trên, toàn nghiệt diện người ép. Cái bên này bị ép. sự thật thắng hùng biện hắn đột nhiên vung tay lên dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh truyền mệnh lệnh của ta lập tức triệu tập trong thành tất cả thợ rèn mang ta lên nhóm tồn kho bên trong tất cả bách luyện thép toàn bộ tới bí mật của ta công xưởng tập hợp tối nay ta muốn tự tay cho chúng ta ba ngàn kỵ binh chế tạo ra ba loại đủ để phá vỡ thời đại này kỵ binh chiến tranh cách cục thân khí màn đêm buông xuống phủ thành chủ hậu viện gian tiêu ngày bình thường để phòng xâm nghiêm bí mật công s ư ở n g lần thứ nhất biến náo nhiệt như vậy công s ư ở n g bên trong mấy chục tòa to lớn lò luyện bị đốt đến bỏ bừng l i ệ t h ỏ a hưng hực đem toàn bộ công s ư ở n g chiếu g ọ i đến giống như ban ngày cực nóng thủy triều t ừ n g cơn sóng liên tiếp trên trăm tên thiên su thành đứng đầu nhất thợ rèn tất cả đều hội tụ ở này bọn hắn nguyên một đám mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc c ũ n g không hiểu không biết do thành chủ đại nhân đêm khuya đem bọn hắn triệu tập nơi này rốt cuộc muốn làm gì đúng lúc này công xưởng lớn cửa bị đầy ra sợ thiên một thân trang phục long hành hắn không có một câu nói nhảm trực tiếp đi tới chính giữa tòa kia lớn nhất rèn đúc trước sân khấu bắt đầu ra lệnh một tiếng một khối bị đốt đến đỏ bừng nặng đến trăm cân bách luyện thép khối bị mấy tên thợ rèn hợp lực n h ấ t đi qua nặng nghề mà đặt ở rèn đúc trên đ à i sau một khắc tại tất cả thợ rèn kia trợn mắt hốc m ồ m n h ì n soi mói sơ tiên h động hắn không có một câu nói nhảm trực tiếp đi tới kia to lớn rèn sắt trước lò cơ lấy một thanh nặng đến trăm cân cự truy đối với một khối bị đốt đến đỏ bừng thép khối hung hăng đập xuống làm ba một tiếng biết hai nhức ó p tiếng vang kia lửa tung tóe k i a cứng rắn vô cùng cần mấy tên tráng hắn thay phiên dùng trọng truy rèn hơn ngàn lần khả năng miễn cưỡng cải biến hình dạng bách luyện thép k h ố i tại hắn đánh phía dưới vậy mà vậy mà như làm mì vắt đầu dạng trong nháy mắt bị đè ép biến hình cái này cái này sao có thể một gã lao thợ rèn trong tay kìm sắt bịch một tiếng rơi trên mặt đất hắn v ố t v ố t ánh mắt của mình cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy đây là người có thể làm được chuyện sao đây rõ ràng là trong truyền thuyết hỏa thần trúc dung mới có thủ đoạn a nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu sở thiên động tác hóa thành vô số đạo nhanh đến cực hạn tan ảnh khối tiêu cứng rắn bách luyện thép ở trong tay của hắn dường như đã có được sinh mạng đồng dạng bị hắn tùy tâm sử dụng tạo thành bất kỳ hắn mong muốn hình dạng t h ầ n cấp công tượng kỹ nghệ tại thời khắc này bị hắn thôi động tới cực hạn tất cả thợ rèn tất cả đều thấy c h ó n g bọn hắn nguyên một đám ánh mắt gốc trệ đầu góc c h ố n g giống hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ bọn hắn cảm giác cả đời mình tạo dựng lên liên quan tới rèn đúc nhận biết cùng tiêu ngạo ở trước mắt cái này thần tích giống như một màn trước mặt bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ không còn sót lại chút gì phù phù không biết là ai cái thứ nhất quý xuống đối với sở tiên đầu g i m xuống đất điên cồn dập、đầu. thần tiên hạ phàm đây là thần tiên hạ phàm a ngay sau đó phù phù phù phù thanh â m liên tục không ngừng công xưởng bên trong trên trăm tên thợ rèn đều không ngoại lệ tất cả đều quỳ dạp trên đất dùng thành tín nhất cùng n h i ệ t nhất ánh mắt ngước nhìn cái kia ngay tại sáng tạo thần dấu vết nam nhân ngay tại mảnh này cùng nhiệt trong sùng bái từng kiện tạo hình kỳ lạ nhưng lại tản ra tinh vi cùng lực lượng mỹ cảm kim loại vật bị sở thiên lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng chế tạo đi ra nắm giữ cao cao nhô ra trước yên cầu cùng sau yên cầu có thể đem người cưới một mực cố định tại trên lưng ngựa hoàn toàn giải phóng hai tay tạ cả hạ xỉ yên ngự một đôi treo ở yên ngựa hai bên có thể nhường người cưới hai chân mượn lực bất luận là chạy thật nhanh một đoạn đường dài vẫn là lập tức chém vào đều có thể vững như thái sơn cực lớn tiết kiệm thể lực hai bên bàn đạp còn có b ầ y biện r a ưu mỹ h u hình đường cong có thể rất hoàn mỹ dán vào móng ngựa bảo hộ móng ngựa tại các loại địa hình phức tạp hạ khỏi bị mài mòn cực tăng lên nhiều chiến mã bắn vọt khoảng cách cùng năng lực bay liên tục sắt móng ngựa tạ cả hạ x i -si、yên ngựa hai bên bàn đạp sắt móng ngựa cái này ba món đồ ở đ ờ i sau được xưng là vũ khí lạnh thời đại k � binh chiến lực trung cực mật bây giờ bị sở thiên dù n g một buổi tối thời gian liền dẫn tới trên thế giới này ngắn ngủi hai ngày tại toàn thành công tượng không ngủ không nghỉ nỗ lực dưới công xưởng trên mặt đất đã chất đầy ba ngàn bộ tản ra băng lanh kim loại sáng bóng kỵ binh thần khí chương hai trăm năm mươi sáu hát giáp miền cưới lợi kiếm ra khỏi vỏ chương hai trăm năm mươi sáu hát giáp miền cưới lợi kiếm ra khỏi vỏ sau ba ngày thiên su thành tây ngoại ô to lớn trên g i á o trường sắc khí ngút trời ba ngàn tên trải qua tầng tầng tiền bạc theo mấy vạn lưu dân bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ kỵ binh giờ phút này chính bản thân khoác màu đen thiết giáp trang nghiêm mà đ trên mặt của bọn hắn còn mang theo một tia thuộc về tân binh non n ớ t nhưng ánh mắt bên trong dĩ nhiên đã có mấy phần bách chiến lao binh kiên nghị cùng c h n g ổn tại d ư ớ i háng của bọn hắn là ba ngàn thất theo thảo nguyên thương trong tay người dùng giá trên trời đổi lấy ngựa cao to mỗi một thớt đều thần tuấn phi phạm nhưng cùng trước kia khác biệt chính là hôm nay cái này ba ngàn tên kỵ binh cùng bọn hắn ba ngàn con chiến mã tất cả đều rực rỡ hẳn lên mỗi một tên binh lính trên chiến mã đều trang bị bên trên nguyên bộ từ sở thiên tự tay chế tạo kỵ binh ba thần khí kia loại da kim loại sáng bóng tạ cả hạ xỉ ngựa treo ở hai、bên. trên ạ o giao n trường tất cả binh sĩ tại diên phần mình đội trưởng chỉ huy hạ bắt đầu nếm thử sử dụng những này hoàn toàn mới trang bị vẹn vẹn hơi chút dùng thử một giây sau toàn bộ võ đài trong nháy mắt liền sôi trào vô số đạo tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ rung động khó có thể tin tiếng kinh hô liên tục không ngừng chơi ạ cái này đây là cái gì thần vật một gác kỵ binh tại trang bị tạ cả hạ xỉ yên ngựa cùng bàn đạp về sau chỉ là tại trên lưng ngựa nhẹ nhàng nhảy lên liền cảm giác chính mình dường như giống như là bị vững vàng dính tại trên lưng ngựa bất luận hắn thế nào lắc lư thân thể đều vững như thái sơn hắn thử nghiệm đem trường thương trong tay vứt bỏ hoàn toàn giải phóng hai tay của mình dù vậy hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi trên lưng ngựa thậm chí có thể tại trên lưng ngựa làm ra xoay người quay người chờ độ khó cao động tác ta, ta cảm giác chính mình giống như là sinh trưởng ở trên lưng ngựa cái này cái này thật bất khả tư nghị có cái này yên ngựa cùng bàn đạp Ta cảm giác m ì n hắn coi như là tại tốc độ cao nhất công kích thời điểm, cũng có cung chuẩn kéo tại thời điểm, hai tiễn, tinh như nhất dùng thể là tay độ ra bán. phát hiện hai chân của mình tại dẫm ở bàn đạp về sau có thể dễ dàng mượn nhờ bàn đạp lực lượng để cho mình tại lưng ngựa đứng lên ý vị này tại chém vào thời điểm hắn có thể buộc phát ra lực lượng mạnh hơn tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài lúc hắn có thể đứng thẳng kỵ hành tự đại làm dịu mệt nhọc còn có cái này sắt móng ngựa ngựa của ta đinh cái đồ chơi này chạy cảm giác so trước kia ổn định nhiều lắm mỗi một bước đều tràn đầy lực lượng rốt cuộc không cần lo lắng tại đường đá bên trên đem móng n g ự a chạy hỏng thần khí đây tuyệt đối là thần khí a có cái này ba loại thần khí ta cảm giác chính mình kỹ thuật trong nháy mắt liền tăng lên mấy cái cấp bậc hiện tại lại để cho ta đối đầu những cái kia thảo nguyên mọi d ợ ta một cái có thể đánh ba người bọn hắn một cỗ trước nay chưa từng có vô cùng cường đại lòng tự tin tại ba ngàn kỵ binh trong lòng điên cuồng b ú t lên bọn hắn nhìn xem trên đ à i cao cái kia đứng chắp tay nam nhân ánh mắt bên trong chỉ còn lại vô tận cùng nhiệt đến cực hạn sùng bái trong mắt bọn hắn vị này không gì làm không được thành chủ đại nhân đã không phải là phạm nhân mà sở thiên động hắn một thân đo thân mà làm màu đen vẩy rồng bảo giáp dạng chân tại một thất toàn thân đen như mực thần tuấn phi phảm màu đen trên chiến mã chậm rãi đi hướng đài cao một người một ngựa đều như thần ma bang sở thiên chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông nuôi kiếm tại dương quang chiếu dọi xuống phản xạ ra sừng sững hàn quang hắn đem trường kiếm xa xa chỉ hướng vương bắc minh mông thảo nguyên các tướng sĩ thanh âm của hắn không lớn lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ tại chúng ta phương bắc ở mảnh này rộng lớn thảo nguyên phía trên có mười vạn đầu hùng tàn xài lang đang nhìn chằm chằm mơ ước gia viên của chúng ta bọn hắn mong muốn phá hủy chúng ta vất vả thành lập thành thị mong muốn cướp đi chúng ta lương thực cùng tài phú mong muốn nô dịch cha mẹ của chúng ta lăng nhục vợ của chúng ta nhi một phen trong n g á y mắt đốt lên tất cả binh sĩ l ử a dẫn trong lòng ánh mắt của bọn hắn lập tức liền đỏ lên sợ thiên thanh âm đột nhiên tất cao như là quần quận kinh lôi vang tận mây xanh bọn hắn coi là chúng ta là nuôi n ố t ở tường thành bên trong dê lợi làm thịt nhưng hôm nay chúng ta liền phải dùng đao kiếm trong tay dùng máu tươi của đ ị c h nhân đến nói cho bọn hắn chúng ta không phải cứu non chúng ta là đủ để xé rách bầu trời hùng lương chúng ta là có thể dẹp thiên thảo nguyên màu đen phong bạo trận chiến này s ở thiên dơ cao trường kiếm dùng hết khí lực toàn thân phát ra c h ấ n thiên gà o thét theo ta xuất t r i n h đập phá thiên lang vương đ ỉ n h dương ta thiên su thần uy giống. giống giống giống ba ngàn tên nhiệt huyết sôi trào kỵ binh cao cao dơ lên trong tay vũ khí đã dùng hết khí lực toàn thân phát ra k i thành, thành ngay sau đó một chi từ ba ngàn tên võ trang đầy đủ hắc giáp kỵ binh hạng nặng tạo thành màu đen hồng lưu giống như quỷ mị lạng yên không một tiếng động theo trong cửa thành nối đuôi nhau mà ra tất cả móng ngựa đều dùng thật dày bông vải trong bao chứa đấy không có phát ra một thanh nhâm nào tất cả binh sĩ đều ngậm tâm đi nhanh mang trên mặt túc sắt cùng quyết tuyệt tại bọn hắn phía trước nhất là cái kia đạo như là ma thần thân ảnh sợ thiên tự mình l ã n h binh chi này gánh chịu lấy thiên su thành chỗ có hy vọng một mình không làm kinh động bất luận kẻ nào cứ như vậy như là một đạo đâm rách hắc màu đen của bóng đêm lợi kiếm lặng yên im lặng rời đi bọn hắn bảo hộ thành thị hướng về kia phiến nguy cơ t ứ phía tràn đầy bất ngờ cùng tử vong minh mông bắc cảnh thảo nguyên lịch thế xuất trinh một trận ba ngàn đôi mười vạn xử thi cấp đánh c ư c chi chiến như vậy kéo lên màn mở đầu chương hai trăm năm mươi bảy vạn thú chi vương thảo nguyên chi nhãn t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy vạn thú c h i vương thảo nguyên c h i nhãn bóng đêm như mực đem toàn bộ bắc cảnh thảo nguyên bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ tại mảnh này tĩnh mịch h ắ t trong bóng tối một chi ba ngàn người kỵ binh đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị vô thanh vô tức hướng về phía trước phi nhanh đây cũng là sở thiên tự tay sáng lập h ắ t giáp u y ề n cưới bọn hắn nhân mã như một hành động ở giữa cơ hồ không có phát ra cái gì dư thừa tạ c â m trên móng ngựa bao quanh thật dày và đông đem cái kia vốn nên là như sấm xét tiếng vó ngựa hấp thu sạch sẽ chỉ còn lại một ngạt mà giàu có tiết tấu phốc phốc cấm thanh t r ư ơ n g tam theo thật sát sở thiên sau lưng ngồi xuống chiến mã bình ổn đến như là ở trên đất bằng trượt trong lòng của hắn rung động cho tới giờ k h ắ c này vẫn như cũ như là rời sông lấp biển đồng dạng thật lâu không cách nào l ắ n g lại thật bất khả tư nghị chúa công tự tay chế tạo kêu ba loại thần khí quả thực nắm dự hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng kinh khủng tạ cả hạ s ỉ yên ngựa đem hắn vững vàng cố định tại trên lưng ngựa dường như cùng chiến mã hòa thành một thể hai chân giẫm tại bàn đạp bên trên thân thể trọng tâm vững như bàn thạch n h ư n hắn cảm giác mình coi như là tại tốc độ cao nhất công kích bên trong cũng có thể dễ dàng dương cung cái tên thậm chí vung cái này trước kia là căn bản không cách nào tưởng tượng chuyện hắn cảm giác chính mình cái này ngắn ngủi ba ngày luyện thành kỹ thuật vậy mà so ra mà vượt những cái kia tại trên lưng ngựa lớn lên người trong thảo nguyên khổ luyện mười năm ngay tại trương tam tâm thần k h u ấ y động lúc phía trước cái kia đạo như là ma thần thân ảnh đ ố n g nhiên chậm rãi giơ lên tay phải ô s ở thiên đ ì m chặt dây cương dưới hông thần tuấn màu đen c h i ế n mã trong nháy mắt đứng thẳng người lên lập tức vững vàng rơi xuống đất toàn quân đình chỉ tiến lên ngay tại chỗ ẩn nấp chỉnh đốn mệnh lệnh lệnh như băng thông qua phất cờ hiệu cùng thủ thế cấp tốc chuyển khắp cả tri đội ngũ ba ngũ ba ngàn h động tác đều nhịp l ạ n g lẽ y mắng hơi thở phân tán ra đến lợi dụng bóng đêm cùng thấp bé đ ổ i núi hoàn mỹ đem chính mình giấu ở hát trong bóng tối hành quân không hơn t r ă m bên trong vì sao đông nhiên dừng lại trương tam trên mặt viết đầy hoang mang không hiểu dựa theo chúa công kế hoạch bọn hắn không phải hẳn là trong đêm buôn tập đánh địch nhân một trở tay không kịp sao nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn nhường hắn hoàn toàn ngậm miệng lại thậm chí liền hô hấp đều vô ý thức ngừng lại chỉ thấy sở thiên tung người xuống ngựa đem dây cương tùy ý ném ở một bên một thân một mình chậm rãi đi lên một chỗ địa thế hơi cao dốc núi ô ngao Đông nhiên, m ộ tại h chấm c thấp, bọn hắn phía trước kia phiến đen nhánh thảo nguyên chỗ sâu một đôi hai cặp một mươi đôi trên trăm sông u con mắt màu xanh lục không có dấu hiệu nào bỗng nhiên sáng lên những cái kia xanh mơn mận điểm sáng như là quỷ như lửa trong bóng đêm chập trờn tản ra làm người sợ hãi sừng sững cùng hung tản lang là thảo nguyên đàn sói t r ư ơ n g tam trái tim đột nhiên co rụt lại tay vô ý thức liền cầm bên hông trôi đ a o có thể ngay sau đó động tác của hắn liền cứng đờ bởi vì hắn nhìn thấy ở đằng k i a t r ê n trăm s o n g u mắt lục con ngươi phía trước nhất một đầu hình thể viễn siêu bình thường cựu lang đang nện bức ưu nhãm mà mạnh mẽ bộ pháp chậm rãi đi ra hát đám là tiểu bạch chỉ thấy tiểu bạch dẫn theo sau lưng nó trên trăm đầu hung tản vô cùng thảo nguyên đắt lang lạng yên không một tiếng động đi tới sở thiên chô dưới sườn núi không có gạo thét không có gạo thét bọn này nhường trên thảo nguyên chỗ có sinh vật đều nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp l o à i săn mồi khi nhìn đến trên sườn núi nam nhân kia lúc vậy mà vậy mà đồng loạt túi xuống bọn chúng cao nạo g đầu lâu nằm rạp trên mặt đất tư thái kia cung kính thuận theo như là hèn bọn nhất thần tử tại triều bái bọn họ trí cao vô thượng quân vương một màn này hoàn toàn lật đổ trương tam nhận biết hắn cảm giác đầu góc của mình trống giống cơ h ồ không cách nào suy nghĩ trong truyền thuyết thượng cổ nhân hoàng có thể hiệu lệnh bắt t ú thúc đẩy thần ma hắn vẫn cho là đây chẳng qua là chuyện thần thoại xưa nhưng trước mắt này không thể tưởng tượng cảnh tượng lại nên giải thích như thế nào chẳng l chúa công hắn thật là thiên thần hạ phàm tại trương tam cùng vô số binh sĩ kia rung động tới tột đỉnh trong ánh mắt sở thiên chậm rãi đi xuống dốc núi đi tới đầu kia to lớn ngân lang trước mặt hắn vươn tay nhẹ nhàng v ớ t ve tiểu bạch kia mềm mại mà lạnh b ú t tuyết trắng đầu l â u một máy mắt một cỗ bệ bộn vô cùng tin tức lưu thông qua tiểu bạch cái này thú vương tràn vào sở thiên não hải toàn bộ bắc cảnh thảo nguyên gió thổi cỏ lay trong vòng phương viên trăm dặm tất cả phi cầm tàu thú chứng kiến hết thạy tại thời khắc này đều hóa thành một bức vô cùng rõ ràng động thái tình báo địa đồ hiện ra tại ý thức của hắn bên trong thi đang tại phía trước ngoài năm mươi dặm qua lại tuần tra lộ tuyến của bọn hắn nhân số trang bị thậm chí là giờ phút này đang đang làm cái gì hết thảy tất cả đều không sai chút nào bị sở thiên thu hết vào mắt rất tốt thật lâu sở thiên thu tay về trong mắt của hắn lóe lên một tia băng lánh đến cực hạn s ắ c ý hắn xoay người trở về tới trong quân tại trương tam cùng mấy tên hạch tâm đội trưởng t i ế n như là ngưỡng vọng thần minh giống như ánh mắt nhìn soi mói sở thiên rút ra bội kiếm trên mặt đất nhanh chóng vẽ ra một bức giản dị địa đồ hắn dùng núi kiếm tại trên địa đồ vô cùng tinh chuẩn điểm ra nguyên một đạm vị trí nơi này có một chi trăm người trinh sát đội ngay tại đống lửa bên cạnh nghỉ ngơi nơi này có hai chi năm mươi người tiểu đội trinh sát ngay tại giao nhau tuần tra bọn hắn tuần tra lộ tuyến là như thế này cách mỗi một canh giờ lại ở chỗ này giao hội một lần s ở thiên vừa nói một bên tại trên địa đồ vẽ ra địch quân tất cả trinh sát tuần tra lộ tuyến nhân số trang bị tình huống thậm chí liền bọn hắn phụ trách khu vực cùng nghỉ ngơi địa điểm đều đánh dấu đến do rõ rõ r à n g ràng cái này cái này sao có thể chúng ta nhìn trên mặt đất bộ kia tường tận tới làm cho người dận sôi địa đồ thanh em ức chế không nổi run dày lên hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị nam nhân trước mắt này một lần lại một lần hoàn toàn phá vỡ chúa công ngài ngài l à như thế nào biết được hắn hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng cái này đã vượt ra khỏi nhân loại có thể lý giải phạm trù đây rõ ràng là thần linh mới có toàn trí toàn năng nghe được trương tam t r a hỏi sở thiên khoe miệng có chút dâng lên câu lên một vệ thần bí mà cường đại đường cong hắn xoay người ánh mắt thâm thúy đảo qua trước mắt những này đã bị triệt để rung động thuộc hạ chậm rãi mở miệng tại mảnh này trên thảo nguyên ta chính là thiên ý vạn vật đều là ta nhãn tuyến câu này tràn ngập thần tính tuyên ngôn tại tất cả nghe được câu này binh sĩ trong đầu ẩm vang nổ vang thiên ý chủ công của bọn hắn là hành t ẩ u ở nhân gian thần minh có thể đi theo dạng này thần minh chinh chiến xa t r ư ờ n g là bọn hắn đời này lớn nhất vinh quang chết cũng không tiếc chương hai trăm năm mươi tám tiêu hành trinh sát tử vong khúc nhạc dạo chương hai trăm năm mươi tám tiêu hành trinh sát tử vong khúc nhạc dạo cùng lúc đó khoảng cách sở thiên đại quân doanh địa ước t r ư ờ n g bên ngoài năm mươi d ặ m một chỗ tránh gió lòng trào sông bên cạnh một đống to lớn đống lửa đang cháy mạnh đem chung quanh bầu trời đêm đều chiếu dọi đến một mảnh vào bừng Đống lần ử a này phụng tân nhiệm m a hôi ba đồ chi mệnh sôi nam chinh phạt cái tia không biết trời cao đất rộng dám c sữa n đảm khiêu khích hoàng quyền thiên su thành theo bọn hắn nghĩ căn bản cũng không phải là một cuộc chiến tranh mà là một trận thư giãn thích gí vũ trang du hành ha ha ha Đầu nhi. ngươi nói kia cái gì thiên su thành thành chủ có phải hay không cái tên ốc một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn chẳng hạn một bên dùng loan đao cắt lấy một khối lớn thịt dê nhét vào miệng bên trong một bên mơ hồ không rõ đối bọn hắn bách phu trưởng adan nói rằng quan tâm đến nó làm gì là cái gì bị chúng ta mồ hôi để mắt tới cái kia chính là nhà xí bên trong nút đèn muốn chết hán lập tức đưa tới chung quanh trinh sát nhóm một mảnh cười vang còn không phải sao nghe nói kia cái gì thành chủ vẫn là cái m a u đầu t i ể u tử dựa vào nữ nhân thợ vị nam người chính là như vậy nguyên một đám mềm đến cùng đàn bà dường như trở lại quân của chúng ta vừa đến san bằng tòa kia phá thành bên trong vàng bạc tài bảo cùng nữ nhân còn không phải tùy ý chúng ta đánh cướp ta đã đã đợi không kịp nghe nói nam triều nữ nhân làn da so sữa dê còn muốn trắng nón lần này nhất định phải bắt mấy cái trở về thật tốt đ ế m thử tươi ông nôn huế ngữ cùng tiếng cười càn rỡ tại cái lồng cùng nhau v ă n g lên trong lời nói tràn đầy đối sở tiên h đối thiên su thành thậm chí đối toàn bộ đại cảnh vương triều xem thường cùng kinh nghiệt tại bọn hắn những n à y tự khoe là thảo nguyên lang vương chiến sĩ trong mắt sinh hoạt tại tưởng thành bên trong năm người bất quá là một đám bị nuôi n ố t lên dê lợi làm thịt mà thôi căn bản không đáng giá nhắc tới a đan rót một miệng lớn rượu sữa ngựa trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến đừng chỉ cố lấy ăn uống hắn lao đi khỏe miệng mỡ đông giống to mồ hôi có lệnh ai có thể cái thứ nhất tìm tới chi k i a nam người quân đội tung tích trọng thưởng bách kim m ị nữ mười tên ngao ngao ngao nghe được cái này phong phú ban t h ư ở n g tất cả trinh sát đều phát ra giống như là con sói đói hưng phấn chú lên trong mắt lóe ra tham lam cùng khát m á u qua mang bọn hắn hoàn toàn không có coi ý thức tới liền đại bọn hắn doanh địa chúng quanh hát trong bóng tối ở đằng kia, trong bụi cỏ, ở đằng kia núi la sau t nhưng g đôi i ệ n quang ánh mắt, chính n ra yếu ớt mắt, lục h c băng là n nhất h ca mê r đề dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nhất, cử nhất động binh người, trang bị tinh lương, trang bị phòng thư giãn tự đại khinh địch liền cơ bản nhất trạm gác ngầm đều không có bố trí sở thiên nhắm mắt lại lẳng lặng tiếp thu theo sinh vật mạng lưới tình báo bên trong truyền về tin tức khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ t băng lánh mà tàn khốc sát ý quả thực liền là một đám di động quân công trường a chúa công chúng ta khi nào độc thủ trương tam ở một bên ma quyền sát trưởng đã có chút không thể chờ đợi lấy h ắ c giáp huyền cưỡi chiến l ự c lại thêm chúa công cung, cung cấp tinh chuẩn tình báo giạ tập đột kích ban đêm chi này bách nhân đội quả thực chính là dễ như t r ở bàn tay không cần tốn nhiều sức nhưng mà sở thiên từ từ mở mắt đứng dậy đối chương tam hạ đạt một cái nhường hắn không thể tưởng tượng mệnh lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên nguyên địa chỉnh đốn truyền mệnh lệnh của ta t r ô n n ồ i nấu cơm cái gì t r ô n n ồ i nấu cơm chương tam tại chỗ liền ngây ngẩn cả người hắn mở to hai mắt nhìn cơ h ộ i cho là mình nghe lầm nơi này chính là địch nhân lục xoát phạm vi bên trong a tại xâm nhập địch cảnh d ư ớ i tình huống không nghĩ như thế nào ẩn giấu hành t u n g ngược lại dòng chống thu a chiêng nhóm lửa nấu cơm k ị a dâng lên khói bếp tại trên thảo nguyên mấy chục dặm bên ngoài đều có thể thấy rõ rõ ràng, ràng cái này không khác là trong đêm tối đốt lên một ngọn đèn sáng chủ động nói cho địch nhân ta ở chỗ này mau tới đánh ta a cái này tại binh pháp bên trên quả thực chính là đường đến chỗ chết chúa công tuyệt đối không thể a trương tam vội vàng khuyên căn nói kể từ đó chúng ta chẳng phải là hoàn toàn bại lộ t r u n g b u n h mấy tên đội trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy không giảng hòa lo lắng nhưng mà đối mặt đám người lo nghĩ sở thiên chỉ là nhàn nhạt lường bọn hắn một cái ánh mắt kia bình tĩnh t h â m thúy lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tuyệt đối với nghiêm thi hành mệnh lệnh vẹn vẹn bốn chữ liền để trương tam đem tất cả lời muốn nói tất cả đều nuốt trở vào đúng vậy a chủ công là thiên ý là t h ầ n minh t h ầ n minh ý chỉ, như thế nào bọn hắn những phạm nhân này có thể phỏng đoán chúa công làm như vậy nhất định có hắn tâm h ý là mặt tướng tuân mệnh cứ việc trong lòng tràn đầy mười vạn câu hỏi vì sao nhưng từ đối với sở thiên kia gần như mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái trương tam vẫn không do dự chút nào lập tức xoay người đi thi hành mệnh lệnh rất nhanh tại hắc giáp h u y ề n cưới doanh điệu tạm thời bên trong mấy chục c h ồ n g đống lửa bị nhanh lửa khói bếp lượn lờ dâng lên tại bầu trời đ ê m yên t ĩ n h bên trong lộ ra phá lệ bắt mắt Các binh sau ĩ mặc dù giống n h không hiểu, nhưng quân lệnh như núi, bọn hắn vẫn như cũ cẩn thận thi hành mệnh lệnh, quân một một núi, xa xa bọn vẫn cẩn bắt cũ đó ầ u dùng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trận tiêu diệt đem bọn hắn cái kia buồn cười kiêu ngạo cùng tự tin nghiền nắp ấy hắn muốn làm cho cả thiên lang bộ lạc đều biết bọn hắn đối mặt đến t ộ n cùng là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại chi này hắc giáp lên cưới theo nó đạn sinh một khắc kia trở đi liền không phải là vì phòng thủ mà tồn tại nó là vì giết chóc vì chinh phục chương 259, lần đầu va chạm giảm chiều không gian đạ kích chương 259, lần đầu va chạm giảm chiều không gian đạ kích khó i biết như là lan g yên đồng dạng thẳng tắp tăng lên đêm đen như mực không tại cái này bằng thẳng bắt ngát trên thảo nguyên lộ ra phá lệ bắt mắt vẹn vẹn sau một nén ngang cái này dị thường cảnh tượng liền bị một chi phụ trách bên ngoài tới lui thiên lang tiểu đội trinh sát phát hiện tin tức rất nhanh chuyển về a đan trong t h a i cái gì uống đến mắt say lờ đờ nhập nhèm a đan mạnh đứng lên trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia cảnh giác nhưng lập tức liền bị vui mừng như điên thay thế ha ha ha tìm tới rốt cuộc tìm được hắn hưng phấn vô đ u ổ i trong mắt bắn ra tham lam quan mang ta còn tưởng rằng đám này nam triều nhuyễn đản sẽ làm cả đời rùa đen rút đầu không nghĩ tới bọn hắn lại còn có lá gan ra khỏi thành hơn nữa còn ở loại địa phương này nhóm lửa nấu cơm con mẹ nó không phải xuẩn là ngu quá mờ ga a đan cười như điên hắn thấy chi này gan to bằng trời nam triều quân đội quả thực liền là một đám ngu xuẩn tới cực điểm chủ động đem c ổ ngả vào hắn vết đao dưới dây béo đây là đưa tới cửa công lao là thiên đại công lao a chỉ cần ăn hết tri bộ đội này hắn a đan chính là phát hiện cũng tiêu diệt quân địch chủ lực công đầu tri thần đến lúc đó mồ hôi ban thượng bộ lạc vinh quang đều đem theo nhau mà tới các h i n h đệ a đan rút ra bên hông lonao xa xa chỉ hướng khói bếp dâng lên phương hướng phát ra hưng phấn tới cực điểm c h u lên lên ngựa đều lên cho tang ự a công lao đang ở trước mắt xé nát những cái tia ngu xuẩn nam triệu n h u n đàn d u n g đầu của bọn hắn đem đổi lấy rượu ngon cùng nữ nhân nga ô trong tên thiên lang trinh sát trong nháy mắt bị nhen lửa khát máu dục vọng bọn hắn phát ra hưng phấn mà tàn nhẫn chu lên nhao nhao nắm lên binh khí chở mình lên ngựa tại a đ a n dẫn đầu hạ chi n à y trăm người đội kỵ binh như là mũi tên đồng dạng thúc giục dưới hông chiến mã hướng về kia phiến ánh lửa ngút trời doanh địa quét sạch mà đi bọn hắn tự khoe là trên thảo nguyên mạnh nhất thợ săn mỗi người trong ánh mắt đều tràn đầy đôi con mồi khinh miệt cùng tàn nhẫn bọn hắn dường như đã thấy những cái kia nam triệu binh sĩ tại bọn hắn khi bọn hắn khí thế hung hăng v ọ t tới phụ cận lúc nhìn thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ tập thể sửng sốt một chút đối mặt với bọn hắn g á i này trăm người thiết kỷ lôi đ ỉ n h công kích đối diện trong doanh địa vậy mà không có chút nào bối rối không có thất kinh la lên không có chạy từ phía hỗn loạn những cái kia thân mặc màu đen giáp trụ binh sĩ thậm chí còn có không ít người đang chầm rãi đem một n g ụ m cuối cùng thịt nướng nhét vào miệng bên trong sau đó mới không nhanh không chầm đứng dậy đó là một loại triệt triệt để để phát ra từ thực chất bên trong coi thường loại này quỷ dị bình tĩnh nhường a đan trong lỏng không hiểu lộn bột một chút dâng lên một cỗ dự cảm bất tường nhưng hắn giờ phút này đã là tên đã trên dây không phát không được giả thần giả quỷ cho ta x ô n g giết sạch bọn hắn a đan giống giận ý đồ dùng thanh â m để che giấu nội tâm tiêu một chút b ấ tan thẳng đến thiên lang trinh sát sông vào năm trăm bước phạm vi trên đài cao cái kia từ đầu đến cuối đều đứng chắp tay như là thần ma giống như thân ảnh mới chậm rãi giơ tay lên bảy trận hai chữ hời hợt vanh ba một giây sau ba ngàn h ắ c giáp huyền c ư ớ i trong nháy mắt mà động đó là một loại a đan chưa từng thấy qua hành vân như nước chạy trôi chạy cùng tinh vi ba ngàn tên kỵ binh ba ngàn con chiến mã phản phất một là chỉnh á i giữ nắm độc c lập ý í tề h túc i ngủi ngắn trong khoảnh liên hợp thành một cái sắc bén vô sóng, tản ra băng một sát trợ. ra khắc, hợp lánh khí hình đinh cái sắc cây công vô thể.、Túc、sát một cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách đập vào mặt a đan tâm đột nhiên chầm xuống hắn chinh chiến nửa đời chưa bao giờ thấy qua như thế chỉnh t h ể đáng sợ như vậy kỵ binh trật liệt b á n tên cho ta b á n tên a đan kinh hãi giống to thiên lang trinh sát nhóm n h a u nhao lấy xuống trường cúng tại lác lư trên lưng ngựa cho thấy bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh xảo kỹ s ạ ông trên trăm tri vũ tiễn mang theo bén nhọn tiếng xe gió Vạch phá bầu trời đêm như cùng một mảnh mây đen thẳng vào mặt hướng lấy h ắ c giáp huyền cưới t r ậ n liệt phụ tới nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn nhường tất cả thiên lan g trinh sát trong mắt đều k é m c h ú t theo trong hốc mắt bay ra ngoài đốt đốt làm làm tia giày đặt mưa tên rơi vào h ắ c giáp huyền cưới trong trận vậy mà chỉ phát ra một hồi t h a n h thúy giày đặt kim loại tiếng v a chạm liền phá phất l a h ạ một trận mưa đá đập vào một mảnh phòng l ợ p tôn trên đỉnh tiến hết mưa hát giáp huyền cưới trợ liệt không n ú c n í c h tí nào không một người thù thương không một cưới bị hao tôn trên người bọn họ kia đen nhánh giáp trụ tại ánh lửa chiếu rọi lóe ra băng lãnh mà giữ tợn q u a n t r ạ c h phảng phất là không thể phá hủy ma thần thân thể cái này cái này sao có thể a đan trên mặt huyết sắc bá một chút hởi đến sạch sẽ bọn hắn mùi tên liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi thế thì còn đánh như thế nào ngay tại tất cả thiên lang trinh sát tập thể lâm vào thất thần cùng sợ hãi trong n g á y mắt sợ thiên kia băng lãnh đến không mang theo một chút tình cảm thanh âm vang vọng bầu trời đêm công kích vâng, ba. Ra lệnh một tiếng. Ba ngàn đại địa tại thời khắc này vì đó kịch liệt rung động trang bị u hình sắt móng ngựa gót sắt như là chống trận đồng dạng phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vững vàng ngồi tạ cả hạ s ỉ trên yên ngựa hai chân gắt gao dâm ở hai bên bàn đạp huyền kỵ sĩ binh cùng dưới hông chiến mã đặt đến đúng nghĩa nhân mã hợp nhất bọn hắn thậm chí không cần dùng tay đi bắt dây cường chỉ dựa vào hai chân lực lượng liền có thể tinh chuẩn điều khiển chiến mã phương hướng bọn thân từ bách luyện tinh cương chế tạo sắc bén kị thường mũi thương hướng phía trước hội tụ thành một mảnh làm cho người ra đầu tê dại tử vong rừng sắt é p hai cái kỵ binh tại tất cả mọi người nhìn soi mói ẩm vang chạm vào nhau không như trong tưởng tượng thảm thiết máu tanh chém giết có chỉ lặn như bẻ cánh khô có chỉ có một cách giảm chiều không gian đả kích giống như nghiền ép hát giáp huyền cưới kia sắc bén hình cây đinh trận như cùng một trôi đốt đến đỏ bừng thép thiết lợi lưỡi lao dễ như t r ở bàn tay liền c ắ t ra một khối ấm áp mỡ bò phốc phốc phốc p huyết c h mục bị xé nước thanh âm bên hai không dứt thiên lang trinh sát vẫn lấy làm k ê u n g o kỹ thuật tại trang bị kỵ binh ba thần khí hát giáp huyền cưới trước mặt yếu ớt tựa như một chuyện cười bọn hắn chiến mã bị cao lớn cường tráng long tr dễ dàng đâm đến người ngã ngựa đổ xương cốt đứt gãy trong tay bọn họ luôn ao ra sức chém vào hát giáp huyền cưới hợp kim giáp bên trên ngoại trừ t ó é lên một chuỗi h ỏ a tinh băng liệt vết đao của mình bên ngoài lại không bất cứ tác dụng gì mà hát giáp huyền cưới trong tay thép tinh kỳ thương thì là tại nhân mã hợp nhất kinh khủng gia trì hạ tinh chuẩn mà trí mạng một lần lại một lần xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn một cái qua lại công kích theo tiếp xúc đến đ ụ c xuyên toàn bộ quá trình thậm chí kéo dài không đến thời gian một n g n nhang làm hát giáp huyền cưới tại trận địa địch phía sau một lần nữa g h m ngựa chuyển hướng lúc phía sau bọn hắn lưu lại một chỗ thi thể cùng chân cụt tay đức một trăm l i tên hung danh h i ể n hách thiên lang tinh nhuệ trinh sát bỏ mình hơn tám mươi người còn lại hơn hai mươi người cũng từng cái mang thương chiến mạng ngã lăn như là bị sợ vỡ mật giống như trí cút ném đi vũ khí quỷ trên mặt đất run l y bẫy mà trái lại h ắ c giáp u y ệ n cưới ba người à n n g ba ngàn cưới trận hình vẫn như cũ chỉ n h tề khi thế vẫn như cũ như h ồ n g số không thương vong chương hai trăm sáu mươi thần chi thị giác tâm lý s ụ đổ chương hai trăm sáu mươi thần chi thị giác tâm lý s ụ đổ băng lanh gió đêm thổi qua máu tanh chiến trường cuốn lên một c ố làm cho người buồn nôn dị sát vị tạm thời dựng giản dị trong danh o trướng đống l ử a thiêu đến đôm đốp rung động đem bóng người bắn ra tại trên lều vặn vẹo kéo dài giống như quỷ mị bị bắt trinh sát đội trưởng adan bị hai tên h ắ c giáp binh sĩ gắt gao đẻ xuống đất nhưng hắn vẫn như cũng n g đầu dùng một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao chừng mắt ngồi chủ vị nam nhân kia cứ việc trong lòng đã sớm bị vô tận sợ hãi trố lấp đầy nhưng thuộc về thiên lang dũng sĩ một điểm cuối cùng tôn nghiêm nhường hắn giáng chống đỡ lấy không có sụp đổ muốn giết cứ giết muốn róc thịt liền róc thịt adan gắt một cái mang máu nước bọt m đừng nghĩ theo lão tử miệng bên trong hỏi ra bất kỳ vật gì thiên lang dũng sĩ không có thứ hèn nhát hắn đã làm tốt bị nghiêm hình tra tấn cuối cùng thảm chết ở chỗ này chuẩn bị nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là chủ vị cái k i a như thần ma giống như nam nhân cũng không hề tức giận thậm chí liền một tia thẩm vấn hưng thú đều không có s ở thiên bưng lên một chén ấm áp nước trà nhẹ nhàng thổi thổi khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vện có chút hăng hái cười khẽ hắn chầm rãi mở miệng thanh em bình thản lại như là kinh lôi tại adan bên t a i ẩm vàng nổ vang adan lệ thuộc vào thiên lang bộ lạc cánh trái vạn người đội cấp trên tr trong nhà người có một cái thê tử hai đứa con trai lớn nhất cái kia năm nay vừa đầy tám tuổi hôm qua tại các ngươi trong doanh địa ngươi cũng bởi vì một túi rượu sữa ngựa cùng bộ hạ của ngươi bặt lệ ra tay đánh nhau đúng không Và này hoàn toàn thành mà hoàn toàn anh ba, A-Đan của trên mặt kiệt ngạo cùng húng ác, tại nghe đến mấy câu này trong ngáy cứng、đở. Con ngươi hắn, đột nhiên có rút lại thành nguy hiểm nhất cây kim trạng, trên mặt huyết sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng biến trắng bệnh. hiểm huyết thể thấy đở. đột độ được, mặt kiệt tại mắt, rút mặt tốc mắt tốc rút mấy kim lại đi, ác, câu có cây sắc, có cấp lấy hắn làm sao lại biết những này những chuyện này tất cả đều là của hắn cá nhân tư ẩn thậm chí là bộ lạc nội bộ mới biết bí mật cái này nam người thông soái hắn đến cùng là ai nhìn xem a đan bộ kia gặp quỷ biểu lộ s ở thiên khỏe miệng ý cười càng đậm hắn đặt chén t r a xuống tiếp tục dùng loại kia bình thản tới làm cho người giận x ô i n g ư ỡ khí chậm rãi nói rằng các ngươi lần này xuôi nam từ các ngươi tân nhiệm mồ hôi ba đ ổ cùng hắn cái kia so với hắn thông minh được nhiều tỷ tỷ đồ nhã công chúa cộng đồng xuất lĩnh đại quân danh sưng mười vạn kỳ thực tám vạn chia ra ba đường ba đồ tự mình dẫn chủ xoái năm vạn lấy là chủ lực hai cánh trái phải cắt một vạn năm ngàn người mà các ngươi sở thuộc cánh trái một chi năm ngàn người tiên phong quân nhiệm trợ từ ba đồ cái kia hữu dũng vô mưu thân thúc thúc ạ g ạ o dạ thông x o á i giờ phút này bọn hắn hiện đang phía đông tám mươi dặm bên ngoài một chỗ tên là trang khuyết lòng trào sông địa phương xây dựng cơ sở tạm thời sở thiên mỗi nói nhiều một câu á đan sắc mặt thì càng bạch một phần tới cuối cùng cả người hắn đều sủi lơ xuống dưới rốt cuộc gặp cả người cán trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh dường như vừa trong nước mới vớt ra như thế hỏng mất tâm lý của hắn phòng tuyến tại sở thiên cái này có thể xưng toàn c h i thần chi dưới góc nhìn bị như b ẻ cành khô giống như hoàn toàn đánh tan nếu như nói trước đó trận kia thiên về một bên đồ sát nhường hắn cảm nhận được song phương tại vũ lực bên trên t r ê n lệch thật lớn như vậy giờ phút này sở thiên chỗ cho thấy loại này đối nội bộ bọn họ tình báo rõ như lòng bàn tay tin tức nghiên ép thì nhường hắn cảm nhận được phát ra từ sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất sợ hãi đây cũng không phải là chiến tranh rồi đây là một trận đơn phương trong suốt thần minh đối phản nhân thẩm phán người người người đến cùng là ai adan thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà biến bén nhọn vàn、bèo. ta là ai không quan trọng sở thiên chậm rãi đứng người lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn ánh mắt băng lánh mà hờ hững trọng yếu là ta cho các ngươi một cái sống s ó t cơ hội trở về nói cho công chúa của các ngươi còn có cái kia cái gọi là mồ hôi sở thiên khoe miệng câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong ta sở thiên ngay ở chỗ này chờ lấy bọn hắn để bọn hắn mang lấy bọn hắn tất cả quân đội cùng đi ta cùng nhau đón lấy nói xong sở thiên tùy ý phất phất tay phản phất tại xua đổi mấy con rồi thả bọn họ đi c h ú công chúng ta nghe vậy lập tức khẩn trương liền vội vàng tiến lên một bước mặt mũi tràn đầy không hiểu nói rằng vì sao muốn thả hổ về rừng cái này đây không phải cho bọn họ mật báo sao binh lính chung quanh cũng là vẻ mặt hoang mang s ở thiên xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng chương tam cười lạnh một tiếng mật báo không đây không phải thả hổ về rừng đây là đang cho bọn hắn đưa đi một phần c h i ế n báo một phần đủ để tại bọn hắn mười vạn đại quân trái tim bên trong trôn thật sâu tiếp theo khỏa sợ h ã i hạt giống c h i ế n báo hắn muốn không chỉ là trên lục thể thắng lợi hắn muốn là tại khai chiến trước đó liền theo trên tâm lý hoàn toàn đánh địch nhân của hắn n h ư n g sợ hãi giống ôn dịch như thế tại thiên lang bộ lạc trong đại quân điên cuồng lan tràn trương tam cái hiểu cái không gật gật đầu mặc dù hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn lý giải chúa công cái này quỷ thần khó lường bố cục nhưng hắn biết nghe chúa công chuẩn không sai rất nhanh a đan cùng cái khác mấy cái bị bắt c h í n h sát bị giải khai dây thừng lộn n h à o trốn ra doanh địa như là chó nhà có tang đồng dạng biến mất tại trong màn đêm mịt mờ bọn hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút bởi vì bọn hắn cảm giác ở đằng kia h á cám trong doanh địa có một đôi thuộc về thần minh ánh mắt ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn chúa sở thiên không có trả lời chỉ là cười thần bí chớ nóng đội tại đối phó kia năm ngàn người tiên phong trước đó ta còn có một cái càng chuyện thú vị muốn làm hắn nhìn xem trương tam cùng chung quanh mấy tên hạch tâm đội trưởng kia hiếu kỳ mà ánh mắt kính sợ chậm rãi mở miệng kế tiếp ta muốn để các ngươi tận mắt chứng kiến một cái chân chính t h ầ n tích một cái đủ để cho các ngươi minh bạch chúng ta vì sao tất thắng t h ầ n tích chương hai trăm sáu mươi một thiên thần chi nhãn thượng đế địa đồ chương hai trăm sáu mươi một thiên thần chi nhãn thượng đế địa đồ nghe được sở thiên lời nói trương tam cùng chung quanh mấy tên hạch tâm đội trưởng hô hấp trong nháy mắt biến rồn dập lên trong mắt của bọn hắn tràn đầy vô cùng hiếu kỳ cùng cùng nhiệt c h ầ m mong mỗi một lần đương chủ công nói ra thần tích hai chữ này thời điểm đều mang ý nghĩa bọn hắn kia đã sớm bị lặp đi lặp lại xung kích thế giới quan lại sắp sửa lại một lần nữa bị triệt để phá vỡ theo điểm bùn thành thạch xi măng lại đến vừa rồi hiệu lệnh vạn lang thiên ý tuyên ngôn chủ công của bọn hắn đến tội cùng còn tận tàng nhiều ít quỷ thần khó lường thủ đoạn thông thiên tại mọi người kia hiếu kỳ lại k í n h ý nhìn soi mói sở thiên không tiếp tục thừa nước đục thả câu hắn dẫn theo trương tam mấy vị hạch tâm tướng lĩnh đi tới một c h ỗ địa thế tương đối cao lại mười ph sau đó tại tất cả mọi người k í c ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn theo một mực mang theo người một cái thần bí trong bao lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ toàn thân đen nhánh tràn đầy bất ngờ khoa học kỹ thuật cảm giác hộp cơ q u a n tử cái này hộp chính là hệ thống ban thưởng lớn cương máy bay không người lái loại sách tay dương c h ơ n g ta mở to hai mắt nhìn hiếu kỳ đánh giá cái này kỳ lạ tạo vật cái hộp này không phải vàng không phải sát vào tay lạnh bướt mặt trên còn có một chút hắn hoàn toàn xem không h i ể u kỳ lạ ký hiệu tràn đầy cảm giác thần bí sợ thiên không có trực tiếp trả lời mà là từ từ mở ra hộp một khung trồng chất lấy x o a y cánh tràn đầy tinh vi cùng lực lượng m ị cảm màu đen máy móc tạo vật lẳng lặng nằm ở trong đó v ậ t này tên là thiên thần chi nhãn s ở thiên vừa nói một bên thuần thục triển khai máy bay không người lái x o a y cánh lắp đặt tốt tin dùng một loại tràn đầy thần côn khí tức ngựa khí chậm rãi giới thiệu nói nó có thể lên đạt cựu thiên hóa thân thần ngừng thay ta quan sát cái này vạn dặm s â n h ạ thấy rõ tất cả hư hảo vừa dứt tiếng tại trương tam bọn người cơ hồ muốn theo trong hốc mắt chừng ra ngoài trong mắt nhìn soi mói sợ thiên nhấn xuống điều khiển từ xa bên trên khởi động cái nút ông một hồi rất nhỏ mà đặc biệt phong minh thanh vang lên bộ kia được xưng là thiên thần chi nhãn máy móc tạo vật bốn chi xoay cánh bắt đầu cao tốc xoay tròn mang theo một hồi mạnh mẽ khí lưu thổi đến trên đất vụn c ỏ bay tán loạn một giây sau tại tất cả mọi người kia trợn mắt hốc mồm bên trong cái kia máy móc diều hâu cứ như vậy thẳng đứng chậm rãi bay lên trời cao nó càng bay càng cao càng bay càng nhanh cuối cùng hóa thành một cái cơ hồ cùng bầu trời đêm hòa làm một thể màu đen điểm nhỏ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người đối với đám người kia khoa trương phản ứng sở thiên chỉ là cười nhạt một tiếng sớm đã thành thói quen hắn cú ánh mắt chuyên chú nhìn trong tay cái kia bị hắn ngụy trang thành bắt q u á i kính bộ dáng máy tính bảng trên màn hình đang thời gian thực chuyển về lấy máy bay không người lái từ trên cao quay chụp xuống tới vô cùng rõ ràng h d hình tượng địch quân doanh địa toàn bộ diện mạo như là xem vân tay trên bàn tay đồng dạng rõ ràng hiện ra ở trước mắt của hắn doanh địa bố cục binh lực phân bố đội tuần tra lộ tuyến lính gác vị trí chiến mã tập trung khu vực thậm chí là cái nào lều vải lớn nhất cái góc nào bên trong chất đống lấy lương thảo đầu bếp doanh công nhân đốt lò nhóm đang, đang làm cái gì cơm hết thầy tất cả đều rõ, rõ ràng, ràng không chỗ t r á thân đây chính là khoa học kỹ thuật nghiên Đây chính là... Thượng đế chính giác. Thượng thị là. Tìm tới. sau ở thiên quẹt miệng, câu lên một vệt lên khốc đường đó n g o hắn thu hồi máy bay không người lái tại một các tướng lĩnh cái tiết như cũ ở vào trạm thái đờ đất nhìn soi mói nhưng không có việc gì đem nó một lần nữa trang trở về hộp cơ quan tử bên trong hắn trở lại bên người mọi người tiện tay bẻ gãy một cái nhanh cây ngồi sổn người xuống tại trống trải đất cắt bên trên nhanh chóng câu lạc rất nhanh. một bộ vô cùng t i n h chuẩn chi tiết tường tận tới làm cho người g i ậ n x ô i trại địch địa đồ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này chương t a m bọn người nhìn trên mặt đất này tâm thần bàn cho địa đồ cảm giác hô hấp của mình tại thời khắc này đều đình chỉ bọn hắn đều là mang binh đánh giặc người tự nhiên minh bạch dạng này một bức tường tận tới liền địch nhân có bao nhiêu nhà sĩ đều đánh dấu đi ra địa đồ trong chiến tranh ý vị như thế nào mang ý nghĩa địch nhân đối bọn hắn mà nói đã không có bất kỳ bí mật có thể nói mang ý nghĩa bọn hắn có thể tùy tâm sử dụng lựa chọn tại bất luận cái gì thời gian bất kỳ địa điểm lấy bất kỳ phương thức đối với địch nhân khởi s ư ớ n g nhất đả kích trí mạng cổ đại chiến tranh đánh là cái gì đánh chính là tin tức t r ê n l ệ n h ai có thể nắm giữ càng nhiều tình báo ai liền chiếm cứ quyền chủ động mà bây giờ chủ công của bọn hắn đã không phải là chiếm cứ quyền chủ động đơn giản như vậy hắn là trực tiếp đứng ở thượng đế thị giác đang chơi một trận tất thắng trò chơi hiện tại sở thiên đứng người lên dùng trong tay nhanh cây chỉ lấy địa đồ bên trên cái kia bị hắn đánh dấu đi ra ở vào góc tây nam phòng ngự lỗ thủng nếp miệng lên một vệ tản nhẫn đường cong các ngươi còn cảm thấy ạ gạo dạ kia năm người rất nhiều sao đám người nghe vậy thân thể cùng nhau rung động bọn hắn nhìn lấy địa đồ bên trên cái kia trí mạng lỗ hồng lại nhớ tới phía bên mình kia đau thương bất nhập áo giáp vô kiên bất tổi kị thường cùng kia tài năng như thần kỵ binh ba thần khí một cỗ trước nay chưa từng có cường đại đến cực hạn tất thắng tín nhiệm trong lòng bọn họ điên cồn u g bốc lên năm n g h n người tại nắm giữ thiên thần chi nhãn cùng thượng đế địa đồ chúa công trước mặt đừng nói năm nghìn liền xem như năm vạn người lại có thể thế nào bất quá là một đám dê lợi làm thịt mà thôi đám người không hẹn mà cùng cùng nhau lắc đầu ánh mắt bên trong chỉ còn lại đối với tức sắp đến thắng lợi vô tận cùng nhiệt s ở thiên hải lòng gật gật đầu hắn muốn chính là cái này hiệu quả hắn muốn để hắn hạch tâm các bộ hạ theo trong đ ấ y lòng thành lập được một loại chúng ta t ấ t thắng địch nhân t ấ t bại niềm tin vô địch hắn ngầm đầu nhìn về phía thâm thúy bầu trời đêm băng lánh mà quả quyết mệnh lệnh theo trong miệng của hắn hạ đạn toàn quân chuẩn bị tối nay chúng ta không nghỉ ngơi chúng ta muốn cho vị k i a đường xa mà đến hạ gạo ra tướng quân đưa lên một phần cả đời khó quên gặp mặt đại lễ n h ư n g hắn cùng hắn năm ngàn tinh nhuệ đều tin tưởng minh bạch một sự kiện tại mảnh này trên thảo nguyên đêm tối là thuộc về chúng ta chương hai trăm sáu mươi hai công chúa chi lo mồ hôi chi cuồng chương hai trăm sáu mươi hai công chúa chi lo mồ hôi chi cuồng thiên lang bộ lạc chủ soái đại trướng c ù n g tiến tuyến trinh sát doanh địa kia ồn ào náo động nhiệt liệt bầu không khí khác biệt nơi này giờ phút này lại tràn ngập một cổ áp lực đến cực hạn một n g ạ n xinh đẹp mà tràn đầy vai hùng chi khí đ ồ nhã công chúa đang gắt gao nhữ lại nàng kia đẹp mắt lông mày không nói một lời nhìn trước mắt mấy cái theo trinh sát đội may mắn trốn về đến binh sĩ giờ phút này lại nguyên một đám vẻ mắt h ố o ả n g ánh mắt tăng dã dường như mất h n đồng dạng thân thể còn tại không bị khống chế run dày kịch liệt trong miệng của bọn hắn nói năng lộn xộn lặp đi lặp lại lẩm bẩm một chút làm cho người khó hiểu từ ngữ ma quỷ bọn hắn là ma quỷ sắt thép ma quỷ đào thương bất nhập đao của chúng ta chặt trên người bọn hắn tựa như chém vào trên tảng đá như thế quá nhanh nhanh như thiểm điện chúng ta thậm chí không thấy rõ bọn hắn là thế nào xông tới liền liền toàn kết thúc đồ nhã tâm một chút xíu chìm xuống dưới trực giác của nàng nói cho nàng chuyện tuyệt không giống như là một trận đơn giản tao nội chiến thất bại đơn giản như vậy nàng phất phất tay nhường thân binh đem mấy người này đã tinh thần thất thường binh sĩ dẫn đi hào hào trong giữ sau đó nàng bước nhanh đi đến một bên theo một gã tướng linh trong tay nhận lấy một chi theo trên chiến trường mang về bị chém đứt mũi tên kia là một chi thuộc về hát giáp huyền cưới chế t h ứ c mũi tên đồ nhã đem mũi tên gãy cầm tới trước mắt cẩn thận ngâm n h ĩ a chỉ nhìn thoáng qua con ngươi của nàng liền đột nhiên co r ụ t lại mũi tên này đầu chất liệu thật là tinh thuần thép nó toàn thân đen nhánh lại hiện ra ư u lanh quang trạch rèn đúc công nghệ cùng chất liệu v ừ ợ xa nàng đã thấy bất kỳ một chi lớn cảnh quan quang trạch rèn đúc công nghệ cùng chất liệu vượt xa nàng đã thấy so với bọn hán tiên làng bộ lạc là hoàn mỹ nhất phá giáp tiễn còn như là băng lanh thủy triều trong nháy mắt xông lên trong lòng của nàng có thể sử dụng lên như thế tinh lương trang bị quân đội tuyệt không có khả năng là bình thường nam người quân đội cái này tiên su thành cái này s ở tiên đến cùng là lai lịch thế nào không được nhất định phải lập tức nói cho ba đồ đồ nhã tâm bên trong xích chặt nàng cầm chi k i a mũi tiên gãy lại cũng không nói hoài tới cái khác bước nhanh đi ra doanh trướng của mình hướng về đèn b ư ớ c sáng trưng chuyển đến trận trận tiếng ồn ào chủ trướng đi đến lúc này chủ trướng bên trong mùi rượu trùng tiên tân nhiệm tiên lang mồ hôi ba đồ đang ngồi cao tại chủ vị phía trên mặt đỏ lên cùng dưới t r ư ớ n g các tướng lĩnh nâng ly cặt chén uống rượu làm vui hắn rất trẻ trung bất quá t r ừ n g hai mươi trên mặt còn mang theo một tia chưa thoát ngây tơ h nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cùng tuổi tắc không hợp ngạo mạn cùng tự phụ từ khi l á o khả hãn qua đời hắn tại tỷ tỷ đ ổ nhã trợ giúp hạ leo lên mồ hôi chi vị toàn bộ tâm thái của người ta liền cực độ bành t r ứ n g lên lần này nam trinh hắn thấy chính là hắn hướng toàn bộ thảo nguyên chứng minh chính mình đi danh thành lập bất thế chi công tuyệt hảo cơ hội nhìn thấy tỷ tỷ của mình đỗ nhã vẻ mặt ngưng trọng bước n h n đến ba đổ kia mang theo mèn say trên mặt rõ ràng lõ ràng lõ h á n cao mày ngữ khí bất t i ệ n nói rằng đồ nhã h ả o tỷ tỷ của ta là cái gì chuyện lớn bằng trời để ngữ như thế hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g không thấy được ta đang cùng chư vị tướng quân chúc mừng chúng ta tức sắp đến thắng lợi vĩ đại sao h á n đưa tới chung quanh các tướng lĩnh một hồi phụ họa cười vang ba đồ đồ nhã không để ý đến những tướng lãnh kia nàng cao giọng cắt ngang đệ đệ mình lời nói đi thẳng tới trước mặt hắn đem chi kia mùi tên gãy nặng nghề mà đập vào b à n trà phía trên trinh sát đội a đan bách nhân đội tại phía trước tao nộ định nhân ngoại trừ mấy cái trốn về đến tên yên cơ hồ toàn quân bị diệt ngươi xem một chút cái này ba đồ hiện ra nụ cười trên mặt đang nghe toàn quân bị diệt bốn chữ này lúc trong nháy mắt đông lại hắn đầu tiên là xứng sở lập tức một cỗ bị đương chúng phật mặt mũi xấu hổ trong nháy mắt xông lên đầu g ó t của hắn thay thế tất cả lý trí hắn đột nhiên đứng người lên bởi vì phẫn nộ khuôn mặt trẻ tuổi đỏ bừng lên hắn cảm thấy tỉ tỉ của mình căn bản không phải đang nhắc nhở hắn mà là tại cố ý hủy đi hắn đại là tại ngay trước tất cả tướng lĩnh mặt chất vấn quyền uy của hắn dài người khác trí khí d i ệ t uy phong mình cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn vì một đội nho nhỏ trinh sát thất bại ngươi liền phải ta mười vạn đại quân toàn quân dừng bước ba đ ổ chỉ vào đồ nhã cái mũi phát ra mỉa mai cười to dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười đồ nhã tỉ tỉ của ta lá gan của ngươi là nhường trên thảo nguyên gió cho thổi đi rồi sao vẫn là nói ngươi bị những cái kia nam người cho sợ vỡ mật chung q u n các tướng lĩnh thấy mồ hôi nổi giận cũng nao n a o đi theo phụ hoạ đệ đệ đây không phải trò đùa đây là chiến tranh nàng nhìn xem ba đồ tấm kia bởi vì cồn cùng phẫn nộ mà vằn vào mặt lo lắng tranh luận nói trực giác của ta nói cho ta tên địch như này n vô cùng nguy hiểm hắn tuyệt không phải chúng ta trước kia gặp phải những cái kia lớn cảnh quan quân đủ ba đồ đột nhiên một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn phát ra một tiếng vang thật lớn chấn động đến toàn bộ đại trướng cũng vì đó yên tĩnh hắn hoàn toàn bạo nộ rồi hắn hai mắt xích hồng chừng mắt đồ nhã cơ hồ là gầm t h é t quát ta mới là mồ hôi ta mới là thiên lang bộ lạc vương mệnh lệnh của ta chính là toàn quân tăng tốc đi tới ngày mai trước hừng đông sáng ạ gạo dạ tiên phong nhất định phải cho ta đến thiên s u dưới thành ta phải dùng tốc độ nhanh nhất san bằng tòa kia đáng chết thạch đầu thành ta muốn đem cái kia gọi sở thiên đầu vạn xuống tới làm chén rượu làm cho tất cả mọi người đều biết ta ba đồ y danh đỗ sợ sợ nhã nhìn trước mắt cái này bảo thủ cùng vọng tới không thể nói lý đại đệ, đệ trong mắt sau cùng một tia kỳ vọng cũng hoàn toàn dập tắt ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến băng lãnh tràn đầy thất vọng nàng biết chính mình lại nói cái gì cũng không cách nào tỉnh lại cái này đã bị quyền lực cùng ngạo mạn làm choáng váng đầu góc ngu xuẩn tốt rất tốt đỗ nhã lạnh lùng nhìn hắn một cái không tiếp tục nhiều lời một chữ nàng xoay người Quyết tuyệt đại i ra đ trướng Đứng tại bên lanh trong g ba đồ m n gào xa xa nhìn về phía phương phía phiến bóng nam, kia tối thét ổ điện. m còn đang vang vọng rất nhanh lại bị một vòng mới thổi phồng cùng quần tiếu bao phủ những cái kia liệt tử cùng cái gọi là thắng lợi vĩ đại đã sớm đem trong trướng tất cả mọi người lý chi tiêu thành cho tàn đồ nhã đứng tại ngoài trướng thảo nguyên gió đ ê m băng lanh thấu xương thổi tới trên mặt nàng lại làm cho nàng cảm thấy một loại thanh tỉnh trước nay chưa từng có nàng không tiếp tục đi xem kia đỉnh đèn đ u ố c sáng trưng ánh mắt của nàng xuyên thấu vô biên h ắ cám nhìn phía phương nam đồ nhã trong đầu không tự chủ được bắt đầu phát họa cái này người chưa từng gặp mặt đối thủ hắn thấy do trinh sát đội lộ tuyến thiết hạ hoàn mỹ vòng phúc kích ý vị này hắn chẳng những tinh thông tính toán càng đúng thảo nguyên chiến pháp rõ như lòng bàn tay đây là một cái thợ săn một cái tinh chuẩn kiên nhẫn mười phần lại đối con mồi thói quen như lòng bàn tay đỉnh cấp thợ săn mà đệ đệ của nàng cái k i a tự phong thiên lang vương ba đ ổ lại đối với cái này không có chút nào phòng bị nghĩ tới đây đỗ nhã trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt từng đợt z run nàng thậm chí sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ nàng thưởng thức cái này gọi sở thiên định nhân đúng vậy thưởng thức đó là một loại chiến sĩ đối một cái khác càng mạnh chiến sĩ thuần túy tán thành không quan hệ lập trường không quan hệ k i ể hận nàng thưởng thức thủ đoạn của hắn kiên vị tâm trí của hắn nếu như nếu như thiên lang bộ lạc lãnh tụ là nhân vật như vậy Lo bá ngoài h không thành, chương nghiệm i vui ệ p n ý mớn, man chiến cổ xấu trăm h Chương nghiệm u ậ t thuật. man dặm sở thiên trong đại doanh sở thiên đang dùng một cái n h á n h cây hướng chương tam trở một đám hạch tâm tướng lĩnh tiến hành ra tập đột kích ban đêm trước sau cùng chi tiết bố trí hắn đem mỗi một cái đột kích điểm mỗi một cái sen kẽ lộ tuyến mỗi một cái khả năng gặp phải b i ế n số đều giảng giải đến rõ rõ rằng rằng chương tam bọn người nghe được l ạ như si như say cảm xúc bành trướng bọn hắn chưa hề nghĩ tới cầm thế mà còn có thể đánh như vậy tại chúa công cái này quỷ thần khó lường bố cục phía dưới địch nhân kia năm ngàn người tiên phong đại quân trong mắt bọn hắn đã không còn là đáng sợ thảo nguyên lang mà là một đám bị đào cởi hết quần áo chói tay chói chân không mảnh vải c h e thân nằm tại cái thất gỗ bên trên tùy ý bọn hắn làm thịt dê béo loại cảm giác này thật sự là quá mỹ d i ệ u nhưng vào lúc này một cái chỉ có sở thiên chính mình mới có thể nghe được máy móc thanh âm nhắc nhở không có dấu hiệu nào tại trong đầu của hắn ẩm vang vang lên đang nước miếng văng tung tóe giảng g i ả i chiến thuật s ở tiên h tiếng nói đột nhiên dừng lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đồ nhã công chúa chính là cái kia tân nhiệm mồ hôi ba đồ tỷ tỷ căn cứ trước đó theo tiểu bạch kia lấy được thú vương mạng lưới tình báo tin tức nữ nhân này có thể so sánh nàng cái kia trí lớn nhưng t à i m ọ n đệ đ ệ muốn thông minh c ũ n g khó chơi được nhiều không nghĩ tới phía bên mình mới vừa vặn giải quyết hết một t r i trăm người trinh sát đội chính mình uy danh liền đã đi đầu một bước chuyển đến vị công chúa này trong lỗ thai hơn nữa xem ra chính mình cho nàng mang đến ngạc nhiên mừng rỡ thật đúng là không nhỏ vậy mà trực tiếp phát động hệ thống khóa lại cơ chế đây thật là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n khóa lại s ở thiên không chút do dự ở trong lòng mặc n i ệ m nói đốt chúc mừng t ú c chủ thành công khóa lại nhân vật đồ nhã trước mắt độ thiện cảm sáu mươi cảnh giác thưởng thức kiểm tra tới người trên vật độ thiện cảm lần đầu đạt tới sáu mươi điểm chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đặc thù rút thưởng cơ hội một lần phải trang lập tức rút thưởng sáu mươi điểm s ở thiên nhữ mày trong lòng càng là ngạc nhiên mừng rỡ đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n vị này chưa từng gặp mặt địch quốc công chúa vẹn vẹn chỉ là nghe nói sự tích của mình thế mà liền trực tiếp cống hiến sáu mươi điểm độ thiện cảm xem ra vị này đ ồ nhã công chúa cùng nàng tên ngu xuẩn kia đệ đệ ba đồ hoàn toàn không phải một loại người a nàng là một cái chân chính người thông minh mà người thông minh thường thường càng có thể thấy do thời thế càng có thể hiểu được cái gì gọi là không thể ngăn cản thiên uy rút thưởng sợ thiên đệ xuống trong lòng suy nghĩ không chút do dự lựa chọn rút thưởng đốt rút thưởng bên trong chúc mừng túc chủ rút chúng chiến trường túi cấp cứu ít một trăm chiến trường túi cấp cứu ở trong chứa trừ độc cồn cầm máu b ă n vải khâu lại kim câu cường hiệu thuốc giảm đau cùng một chi sơ cấp g e n chữa trị dịch có thể tại chiến trường hoàn cảnh hạ đối không phải trí mệnh thương thế tiến hành nhanh trong xử lý cực lớn giảm xuống binh sĩ tỷ số thương vong tăng lên quân đội sĩ khí cùng lực hưng tụ đồ tốt nhìn thấy cái thứ nhất ban thưởng s ở thiên ánh mắt chính là sáng lên cái đồ chơi này quả thực chính là cổ đại trong chiến tranh thần cứu mạng khí ở thời đại này trên chiến trường binh sĩ tử vong nhiều khi đều không phải là bởi vì bị mất mạng tại chỗ mà là bởi vì vết thương lây nhiễm mất máu quá nhiều trở đến tiếp sau vấn đề có cái này một trăm túi cấp cứu liền mang ý nghĩa hạn chí ít có thể theo tử thần trong tay đoạt lại trên trăm trung thành binh sĩ tính mệnh Đây đối với thu nạp quân tâm, với thu thành nạp lập chúc á c b i n sĩ lỏng lường lớn. lên. mến cùng vinh không thể đo lường tác dụng cực lớn. Hệ thống thanh âm, không có đình chỉ, tiếp tục văng giác, cảm cảm có tác cực có chỉ, âm, tiếp thể Hệ h dự tục Đốt. đo mừng tốc chủ giúp chúng a cấp kỵ binh chiến thuật mang cổ xấu chiến thuật tinh thông mang cổ xấu chiến thuật lại xưng chiến thuật con d i ề u giả vờ bại chiến thuật chính là thảo nguyên dân tộc du mục kỵ binh chiến thuật tối cao tinh thúy tốc chủ đem hoàn toàn nắm giữ cũng tinh thông trận chiến này thuật bao quát nhưng không giới hạt tròng giả vờ bại du lịch hồi mã tiễn thay phiên quấy dối chia ra bao vây tập trung tiêu diệt chờ một hệ liệt cao dài kỵ binh chỉ h u kỹ xạo nhường tốc chủ trở thành trên thảo nguyên cấp cao nhất chiến thuật đại sư vanh ba khi thấy cái thứ hai ban thưởng trong nháy mắt sở thiên ánh mắt trong nháy mắt bạo phát ra một hồi vô cùng sáng chói chói mắt tinh quang nếu như nói chiến trường túi cấp cứu là đồ tốt như vậy cái này m a n cổ xấu chiến thuật tinh thông đối với giờ phút này sở thiên mà nói liền la chân chính đưa than s ở i ấ m trong ngày tuyết rơi ngủ gật đưa gối đầu trên trời rơi xuống trí bảo là chân chính niềm vui ngoài ý muốn một giây sau một cỗ vô cùng to lớn phức tạp mà tinh diệu tuyệt luân tin tức h ư n g lưu điên cùng mà tràn vào sở thiên trong óc kia là vô số thảo nguyên dân tộc tại mấy ngàn năm trinh chiến cùng diễn hóa bên trong tổng kết ra liên quan tới kỵ binh vận dụng cùng chỉ huy chiến thuật tối cao trí tuệ kết tinh như thế nào lợi dụng kỵ binh tính cơ động đi lôi kéo địch nhân t r ậ n hình như thế nào thông qua tinh chuẩn giả vợ bại đem địch nhân dẫn vào dự thiết vòng vây như thế nào tại cao tốc vận động bên trong tiến hành tinh chuẩn hồi mã tiễn s xa kích đối với địch nhân tiến hành duy trì tính quấy dối cùng suy yếu như thế nào lợi dụng nhiều chi tiểu bộ đội thay phiên để cho địch nhân mệt mỏi cuối cùng tinh thần sụp đổ hết hệ tất cả đều hóa thành khắc sâu nhất bản năng in dấu khắc ở sở thiên sâu trong linh hồ hắn nhắm mắt lại cảm thụ được trong đầu những cái kia tinh diệu tuyệt luân chiến thuật tư tưởng khoe miệng cong lên càng dương càng cao cuối cùng hóa thành một vệ tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng vô tận giã tâm nụ cười nguyên bản kế hoạch của hắn chỉ là lợi dụng nắm trong tay của mình thượng đế địa đồ cùng trang bị ưu thế đối hạ gào dạ năm ngàn côn nhậm trợ tiến hành một trận đơn giản thô bạo giảm chiều không gian đả kích thức giả thờ đột kích ban đêm được là nhất định có thể thắng nhưng bây giờ có man cổ sấu chiến thuật tinh thông mục tiêu của hắn liền tuyệt không chỉ, chỉ là được đơn giản như vậy hắn muốn là một trận hoà mỹ số không thương vong tác phẩm nghệ thuật đồng d hắn muốn để những cái kia tự khoe là thảo nguyên lang vương thiên lang kỵ binh nhóm tại bọn hắn đáng tự hào nhất kỵ binh chiến thuật lĩnh vực bị chính mình triệt triệt để để, nghiền ép đến thương tích đầy mình để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là kỵ binh c h i thần cái này không chỉ là vì thắng lợi càng là vì chiến hậu hắn sở thiên mục tiêu xưa nay cũng không phải là một cái nho nhỏ thiên su thành thậm chí không phải đại cảnh vương triều mà là cái này toàn bộ thiên hạ phương bắc thảo nguyên là hắn nhất định phải chinh phục địa phương mà muốn chinh phục thảo nguyên nhất định phải nắm giữ một chi chân chính cường đại kỵ binh vẹn vẹn dựa vào chính hắn bồi dưỡng cái này ba nghìn hát giáp h u y ề n cưới là còn thiếu rất nhiều phương pháp tốt nhất chính là hợp nhất cùng thống ngự những này kiệt ngạo bất tuần nhưng sức chiến đấu xác thực cường h ã n thảo nguyên kỵ binh để bọn hắn để bản thân sử dụng mà mong muốn khiến cái này lũ sói con nhóm cam tâm tình nguyện tân phục nhất định phải tại bọn hắn kiêu ngạo nhất lĩnh vực đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại cắt ngang sống lưng của bọn họ s ư ơ n g phá hủy bọn hắn tất cả kiêu ngạo cái này m a n cổ sấu chiến thuật tinh thông tới thật sự là quá k ị t h ờ chúa công chúa công chúng ta nhìn xem bỗng nhiên lâm vào trời sợ thiên nhịn không được nhỏ giọng kêu một câu. chung quanh các tướng lĩnh cũng là vẻ mặt hoang mang chúa công đây là nghĩ đến cái gì thế nào cảm giác chúa công trên người cố khí thế kia giống như lại trở nên càng thêm sâu không lường được càng thêm làm cho người kính sợ s ở thiên thu hồi suy nghĩ nhìn thoáng qua trước mặt những n à y đối với mình tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái hạch tâm thủ hạng cười thần bí hắn không có giải thích cái gì mà là q u e n người chuyển ra một cái đen nhánh dương kim loại t r ư ơ n g tam lại từ trong toàn quân chọn lựa ra bốn mươi chín tên bản lĩnh nhất nhanh ẹ tiện thuật tốt nhất tâm lý tố chất nhất quá cứng binh sĩ sợ thiên một bên đánh mở dương một bên cũng không q a y đầu lại ra lệnh là trương tam mặc dù không hiểu nhưng vẫn là lập tức lính mệnh xoay người đi chọn tuyển nhân thủ rất nhanh tính cả trương tam ở bên trong năm mươi tên h ắ c giáp huyền cưỡi bên trong tinh nhuệ nhất binh sĩ liền đều nhịp đứng ở sở thiên trước mặt mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong bọn hắn không biết rõ chúa công muốn làm gì nhưng bọn hắn biết chúa công lấy ra đồ vật tuyệt đối là thần vật tại năm mươi xong nóng rực ánh mắt nhìn soi mói sở thiên chậm rãi mở ra cái kia màu đèn cái dương mở dương ra trong n h y mắt một cô băng lãnh tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hà khí đập vào mặt chỉ thấy trong dương trình trình tề, tề. trưng bày năm mươi cái tạo hình vô cùng q u ỷ dị toàn thân đen nhánh phản phất là một loại nào đó hung thú mặt nạ đồng dạng bịt mắt cái này chính là hệ thống xuất phẩm lính đặc trùng đơn binh nhìn ban đêm nghi kế tiếp tại tổng tiến công trước khi bắt đầu ta cần một chi kỷ binh thay ta sẽ mở địch nhân phòng tuyến gây ra hỗn loạn ta đem tự thân v ì các ngươi g i a trì thần lực để các ngươi trở thành trong đêm tối thu hoạch sinh mệnh từ thần hắn cầm lấy một cái màu đen bịt mắt tại tất cả mọi người kia tràn đầy cuồng nhiệt cùng ánh mắt mong chờ nhìn soi mói chậm rãi mở miệng vật này tên là dạ thần chi đồng đeo nó lên đêm tối đem cũng không còn cách nào thành cho các ngươi trở ngại chương 264, âm hồn tiểu đội dạ mạc tử thần chương 264, âm hồn tiểu đội dạ mạc tử thần dạ thần chi đồng t r ư ơ n g ta mở to hai mắt nhìn cùng chung quanh tất cả bị chọn lựa r a tinh anh binh sĩ như thế mặt mũi tràn đầy hoang mang mà nhìn xem sợ thiên trong tay cái kia tạo hình kỳ lạ màu đen bị mắt thứ này đến cùng là cái gì không phải vàng không phải sắt vào tay lạnh bướt mặt trên còn có lấy bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phức tạp kết cấu chúa công nói đeo nó lên liền có thể trong đêm tối thấy vật cái này cái này sao có thể từ h xưa đến nay đêm tối chính là tất cả quân đội cấm khu cho dù là to gan nhất tướng quân cũng chỉ dám ở ánh trăng sáng tỏ ban đêm tiến hành một chút tiểu quy mô hành động bởi vì một khi đã mất đi q u o n mình lại tinh nhuệ binh sĩ cũng lại biến thành mắt mù, nửa bước khó đi chúa công trong tay cái này nho nhỏ bịt mắt thật có thể ủng có như thế người tiên có thể xương thần tích lực lượng sao trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy tò mò mãnh liệt cùng một tia tia hoài nghi đây không phải bọn hắn không tin chúa công mà là chúa công miêu tả cảnh tượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mấy chục năm đời người kinh nghiệm vượt ra khỏi bọn hắn với cái thế giới này cơ bả nhìn xem đám người kia đã khát vọng lại không thể tin được phức tạp ánh mắt sở thiên chỉ là cười nhạt một tiếng hắn biết lại nhiều ngôn ngữ giải thích cũng không sánh nổi một lần tự thể nghiệm tới rung động trương tam người qua đây là chúa công trương tam liền vội vàng tiến lên một bước thần sắc cung kính sở thiên không có nhiều lời cầm lấy một cái lính đặc trùng nhìn ban đêm nghi tự thân vì trương tam đeo ở trên đầu đồng thời đơn giản dạy hắn như thế nào đẻ xuống khía cạnh cái kia khởi động c h ó t mở trương tam tâm không bị khống chế thẳng thắn của luật lên hắn có thể cảm giác được chung quanh tất cả huynh đệ ánh mắt đều tập trung tại trên người mình hắn hít sâu một hơi mang một loại chiều thánh giống như thành t í n h cùng thất t h ỏ g dựa theo chúa công chỉ thị dỗi r a run nhẹ nhẹ ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống cái kia c h ớ t mở ông một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ văng lên một giây sau chương tam cả người toàn thân kịch chấn trong miệng hắn vô ý thức phát ra một tiếng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh hô tại trước mắt của hắn cái kia nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt một màu tĩnh mịch thế giới biến mất thay vào đó là một cái tản da yếu ớt lục quang lại lại cực kỳ rõ ràng toàn bộ thế giới mới nơi xa trên sườn núi mỗi một bụi cỏ nhỏ trên mặt đất cục đá mỗi một đường vân bên người đồng bạn trên mặt kia bởi vì chấn kinh m à v ạ n vẻo ngũ quan cùng trong mồm t h ở r a nhàn nhạt bạc h khí hết thầy tất cả đều tại cái này thế giới màu xanh lục bên trong rõ ràng rành mạch vô cùng rõ ràng đây là một loại gì cảm giác thật giống như giống như là thần minh tự thân vì hắn mở ra đêm tối mạng che mặt giao phó hắn một đôi có thể trong bóng đêm thấy rõ tất cả ánh mắt thần thần t í c h đây mới thực là thần t í c h a trương tam thanh â m bởi vì cực độ kích động cùng rung động đã kinh biến đến mức hàn g ọ n g cùng run dày hắn kích động đến nói năng lộn sột, giống đứa bé như thế không ngừng mà chuyển động đầu tham lam nhìn xem cái này hắn chưa hề tưởng tượng qua thuộc về ban đêm rõ ràng thế giới ta ta có thể trong đêm tối trông thấy đồ vật ta thật có thể trong đêm tối trông thấy đồ vật hắn đột nhiên quỷ dạp xuống đất hướng phía sở thiên nặng nề g h mà dập đầu một cái khấu đầu chúa công ngài ngài liền là chân chính thần minh hạ phạm a chung quanh k i a bốn mươi chín tên tinh anh binh sĩ nhìn thấy trương tam bộ này thất thố bộ dáng trong lòng hiếu kỳ cùng khát vọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm bọn hắn nguyên một đám trông mong nhìn qua sở thiên trong ánh mắt nóng bỏng cơ hổ muốn đem không khí đều nhóm lửa đều tới chính minh cầm mình mang bên trên sở thiên hài lòng gật gật đầu lạnh n gật nói là chúa công các binh sĩ rốt cuộc kìm nén không được giống như nước thủy triều dâng lên cẩn thận từng ly từng tí theo trong d ư ơ n g lấy đi thuộc về mình cái kia dạ thần c h i động tại sở thiên đơn giản chỉ đạo hạ bọn hắn ngao n g a o mở ra nhìn ban đêm nghi một máy mắt liên tục không ngừng tiếng kinh hô khích khí lạnh thanh âm không đệ nén được bởi vì quá độ chấn kinh mà phát ra tiếng n ẹ n nào tại toàn bộ cao điểm bên trên bên thai không dứt những n à y theo trong núi thây biển máu bỏ ra tới hán tử thiết huyết giờ phút này cả đám đều giống là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới hải nhi Trên mặt ặ biểu lộ, đ chơi sắc cực tới điểm. Vui động. mừng Dung n ư ạ con mắt của ta con mắt của ta thật có thể ở buổi tối trông thấy đồ vật đây không phải phàm người thủ đoạn đây tuyệt đối là thần tiên ban thưởng pháp bảo chúa công hắn hắn thật có thể khai thông thần minh bọn hắn nhìn xem sợ thiên ánh mắt đã không còn là đơn thuần sùng bái cùng kính sợ đó là một loại có thể vì trước mắt thần minh không chút do dự đi chết đồng thời đem xem là cao nhất vinh quang ánh mắt sợ thiên lẳng lặng chờ lấy bọn hắn theo cái này có tính đột phá thể nghiệm bên trong hơi hơi tỉnh táo lại sau đó cái k i a băng lánh m à tràn đầy thanh â m huy nghiêm rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người thứ hôm nay trở đi ta mệnh danh các ngươi là thần ma tiểu đội các ngươi chính là trong tay của ta sắc bén nhất đ a u nhọn là hành tàu ở trong bóng tối khiến tất cả địch nhân nghe tin đã sợ mất mật từ thần thần ma tiểu đội nghe được cái tên này lấy trương tam cầm đầu năm mươi tên lính toàn thân r u lên trong mắt buộc phát ra vô tận c ù n nhiệt cùng vinh quang bọn hắn đồng loạt quỳ một chân trên đất tay phải xoa ngực dùng hết khí lực toàn thân phát ra một tiếng đệ nén cực hạn hương phấn gầm nhẹ nguyện vì c h ú a công thể sống chết hiệu mệnh rất tốt s ở thiên nhẹ gật đầu bắt đầu hạ đạt cụ thể nhiệm vụ t h a n h âm của hắn băng lánh m à tràn đầy không thể nghi ngờ túc s á t chi khí nhiệm vụ của các ngươi không phải sông pha chiến đấu không phải cùng địch nhân chính diện chém giết nhiệm vụ của các ngươi là chui vào là phá hư là gây ra hối loạn chui vào hạ gạo ra đại doanh chúng ta sau đó sẽ phát cho các ngươi đặc chế cách â m nỏ vô thanh vô tức tiêu diện bọn hắn tất cả trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm sau đó một bộ phận người đi chuẩn của bọn họ cắt đứt tất cả cưng ơ ngựa nhớ kỹ là cắt đứt dây cương không cần kinh động nữa một nhóm người khác từ trương tam ngươi tự mình dẫn đội đi nhóm lửa bọn hắn trồng chất như núi lương thảo đại doanh các ngươi phải làm chính là dùng nhỏ nhất đ ộ n tĩnh chế tạo ra lớn nhất khủng hoảng cùng hỗn loạn sau đó lẳng lặng chờ đợi chờ đợi ta khởi xướng tổng tiến công tín hiệu nghe rõ chưa minh bạch năm mươi tên thần ma tiểu đội thành viên đủ tiếng gầm nhẹ thanh em của bọn hắn bên trong tràn đầy không có gì sánh kịp c u n g nhiệt cùng tự tin vốn có dạ thần chi đồng loại này thần tích về sau bọn hắn cảm giác chính mình. đã trở thành đêm tối chúa tể chỉ là thiên lang người doanh địa trong mắt bọn hắn bất quá là một cái không để phòng sân tập bắn mà thôi chúa công lời nhắn nhủ nhiệm vụ nghe khó khăn chủ điệp nhưng đối với bọn hắn giờ phút này mà nói quả thực là dễ như t r ở bàn tay rất nhanh năm mươi tên thần ma tiểu đội thành viên ngoại trừ nhìn ban đêm nghi bên ngoài còn ngoài định mức trang bị một thanh tầm bắn năm mươi bước đồng thời gắn thêm cách â m trang bị đặc chế thủ n ỏ cùng một thanh v ô cùng sắc bén hợp kim d a o gam võ trang đầy đủ về sau cái này năm mươi cái đầu đội nhìn ban đêm nghi ma thần tại trương tam dẫn đầu h ạ n không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm bọn hắn chỉ là hướng về phía sở tiên h lần nữa nặng nề mà chào theo kiểu nhà binh sau đó tựa như cùng năm mươi giọt dung nhập biển cả mực nước đồng dạng lạng yên không một tiếng động biến mất tại trong màn đêm mịt mở tại phía sau bọn họ sở thiên xuất lĩnh gần ba nghìn hát giáp bên cưới vẫn như cũ như là ẩn nút cự thú đồng dạng lạng lạng giấu ở gò núi về sau tất cả binh sĩ miệng mầm mai ngựa k h ỏ a vó lạng yêu như núi chương hai trăm sáu mươi lăm dưới ánh trăng lâm hồn im ắng tàn sát chương hai trăm sáu mươi lăm dưới ánh trăng â m hồn im ắng tàn sát bóng đêm như mực thảo nguyên gió mang theo lệnh leo thấu xương cùng một cốt như có như không t ố c s á t chi k h í tại trong mắt người bình thường đây là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón tử tịch chi địa tràn đầy bất ngờ nguy hiểm nhưng ở trương tam cùng hắn thần ma tiểu đội trong mắt cái này mảnh hắc á m thảo nguyên lại sáng như ban ngày năm mươi tên thần ma tiểu đội thành viên tại trương tam dẫn đầu hạ như là chân chính â m hồn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cùng t ĩ n h mịch lặng yên không một tiếng động tiếp cận thiên lang quân nhiệm trợ đại doanh thông qua nhìn ban đêm nghi kia đặc biệt lục sắt tầm nhìn toàn bộ thiên lang đại doanh bố cục trong mắt bọn hắn nhìn một cái không sót gì không có chút nào bí mật có thể nói bọn hắn có thể thấy rõ doanh điệu bên ngoài những cái kia tự cho là ẩn dấu rất khá chạm các ngầm đang dựa vào một khối đá đầu từng chút từng chút n g ủ g ầ n bọn hắn có thể thấy rõ những cái kia qua lại tuần tra lính gác trên mặt bộ kia buồn bực ngắn ngầm b i ể u lộ cùng bọn hắn bởi vì r é t lạnh mà không ngừng theo trong miệng m ũ i thở ra nhàn nhạt, nhạt bạc khí bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy đối phương kia dầu mơ bím tóc bên trên bởi vì mấy ngày không có tẩy mà nổi lên b ó n g loáng loại cảm giác này quá kỳ diệu chúng ta ghé vào một bụi cỏ bên trong tỉnh táo quan sát một lát xác nhận tất cả lính gác vị trí cùng tuần tra lộ tuyến về sau. Hắn đối với sau lưng các đội viên đánh ra một cái đơn giản mà trí mạng tiến công thủ thế trong máy mắt năm mươi người tiểu đội lập tức chia làm hai mươi năm hai người tiểu tổ bọn hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng lại phối hợp đến thiên ý vô phùng như là hai mươi năm đạo k i a chớp màu đen nào về phía riêng phần mình sớm đã tuyển định mục tiêu một trận im ắng tàn sát chính thức bắt đầu doanh địa phía đông một ga thiên lang bộ lạc lính gác đang dựa lưng vào một cây đơn sơ làm bằng gỗ h à n g rào miệng bên trong hử phát trên thảo nguyên điệu hát dân gian tưởng tượng lấy chờ công phá thiên xu thành có thể cướp được bao nhiêu nữ nhân cùng tài bảo hắn cảm giác cổ của mình chỗ chuyến đến một hồi lạnh bớt xúc cảm con ngươi của hắn đột nhiên co r ụ t lại vừa định há mồm la lên một cái cường t r ắ n g hữu lực đại t h ủ liền gắt gao bưng kín miệng của hắn ô ô ô hắn hoảng sợ dãy rồi lấy nhưng một giây sau tiếp lạnh bớt xúc cảm liền hóa thành một đạo vô cùng sắc bén đường cong theo cổ họng của hắn chỗ chật lóe lên hắn liền hô một tiếng hoàn chỉnh rên rỉ đều không thể phát ra tới thân thể liền trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực mềm mềm co cắp nga xuống tại phía sau hắn hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh nhẹ nhàng đem thi thể của hắn thả ngã xuống hàng rào bóng ma bên trong. toàn bộ quá trình hành vân nước chảy không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang liên p h ẳ n g phất chỉ là gió thổi qua thảo nguyên thanh â m doanh điệu phía nam hai tên phụ trách tuần tra thiên lang binh sĩ đang hùng hùng hổ hổ á n trách cái này đáng chết quỷ thời tiết bọn hắn vừa mới tại một cái lối rẽ t h á t thân mà qua liền tại bọn hắn lẫn nhau tựa lưng vào nhau ánh mắt xuất hiện điểm mù nháy mắt kia hiu hiu hai chi toàn thân đen nhánh tên n ỏ mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiếng x é gió theo mấy chục bước bên ngoài trong bóng tối bắn ra tên nọ vô cùng tinh chuẩn thật sâu chui vào bọn hắn không có chút nào phòng bị hậu tâm p hai, hùng hùng hổ hổ Bịch. Bịch. hai bộ thi thể nặng nề mà té ngã trên đất văng lên một tia bụi đất cùng loại dạng này y mắng tàn sát tại toàn bộ thiên lang đại doanh bên ngoài không ngừng mà hiệu suất cao diễn ra thân ma tiểu đội các thành viên nương tựa theo viễn siêu thường nhân thể chất cường hãn cùng nhìn ban đêm nghi loại này có thể sưng giảm chiều không gian đà kích thần khí đem vốn n ê n n ê n kinh tâm động phách ám sát hành động biến thành từng tràng hiệu suất cao tinh chuẩn im ắng biểu diễn vẹn vẹn không đến thời gian một n é n n h a n g thiên lang đại doanh bên ngoài kia mấy chục cái c h ạ m gác công khai c h ạ m gác n g ầ m cũng đã bị thần ma tiểu đội cho thanh lý đến sạch sẽ toàn bộ quá trình giọt nước không lọt lạng yên không một tiếng động doanh địa bên trong những ngày kia lang bộ lạc đám binh sĩ đối với cái này vẫn như cũng là hoàn toàn không biết gì cả bọn hắn còn tại vây quanh đống lửa miệng lớn uống vào rượu sữa ngựa suy hư chính mình quá khứ anh dũng sự tích cười nhạo nam người mềm yếu vô năng huyên nào tiếng gạo cùng càn rỡ tiếng cười to thông i qua nhìn ban đêm nghi bọn hắn thậm chí có thể thấy rõ cái tia tên là ạ gạo giả quân địch chủ tướng đang uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt ôm hai cái không biết từ nơi nào giành được nữ nhân tại làm cản cười to mắt, chúng ta khoe miệng khơi gợi lên một vệ băng lãnh đội cong cười a thỏa thích cười a bởi vì cái này sẽ là các người đợi này sau cùng tiếng cười trương tam lần nữa giơ tay lên đối với sau lưng các đội viên đánh ra một cái rõ ràng thủ thế tiểu đội lần nữa chia binh hai đường một đường từ một gã kinh nghiệm phong phú phó đội trưởng dẫn đầu tổng cộng hai mươi người mục tiêu doanh địa phía tây chuồng ngựa mà một đường khác thì từ trương tam tự mình dẫn đầu tổng cộng ba mươi người mục tiêu doanh địa đông nam sừng đống kia tích như núi lương thảo đại doanh chương hai trăm sáu mươi sáu cắt đứt cơ ngựa hỏa thiêu liên doanh chương hai trăm sáu mươi sáu cắt đứt cơ ngựa hỏa thiêu liên doanh dưới bóng đêm t hai i ê n l mươi tên thần ma tiểu đội thành viên tại phó đội trưởng dẫn đầu hạng như là con báo đồng dạng lạc yên không một tiếng động tiềm nhập chuồng ngựa bên trong trước mắt những ngày thần tuân chiến mã bất kỳ một cái nào tướng lĩnh gặp chỉ sợ đều sẽ mắt bốc lục oang sinh ra mãnh liệt lòng tham lam nhưng thần ma tiểu đội thành viên trong mắt lại không có bất kỳ cái gì tham lam chỉ có một mảnh tuyệt đối tỉnh táo cùng h ờ h ữ n g chúa công mệnh lệnh là bọn hắn hành động duy nhất chuẩn tắc bọn hắn từ bên hông rút ra sở thiên đặc chế vô cùng sắc bén hợp kim d a o găm không có đi tổn thương bất kỳ một con chiến mã mà là tinh chuẩn mài nhanh chóng hoặc hướng về phía những cái kia kết nối lấy ngựa dây cường cùng buộc tại cọc buộc ngựa bên trên dây thường bộ b á b á b á d a o găm xẹt qua cứng cỏi ra c h â u dây cương thanh âm tại yên t ĩ n h c h u ồ n ngựa bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng từng thất rồi từng thất chiến mã đã mất đi trói buộc bọn chúng bắt đầu có chút bật an tại nguyên c h â đi tới đi lui phát ra tr nhưng những n à y nhỏ xíu động tĩnh rất nhanh liền bị trong danh o địa kia v i ê n náo tiệc rượu âm thanh cho hoàn toàn che giấu đi ai ở nơi đó xào xào nhào nháo còn có để hay không cho ngựa nghỉ ngơi đúng lúc này một cái phụ trách ban đêm nuôi ngựa thiên lang tộc mã phu xách theo một chiếc mở nhạt đ è n lồng hùng hùng hổ hổ theo cỏ khô t r ồ n g đằng sau đi tới hắn vừa mới chuyển qua cỏ khô t r ồ n g còn không thấy rõ tình huống trước mắt một cái cường tráng hữu lực đại thủ tựa như cùng theo trong hư không d ố i ra đồng dạng gác gao bưng kín miệ của hắn ô mã phu ánh mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong tay kia cái kia thanh băng l á n h hợp kim d a o găm trong nháy mắt xẹt qua cổ họng của hắn phốc phốc một cỗ ấm áp máu tươi cồn bắn ra mã phu thân thể kịch liệt co quắp hai lần liền hoàn toàn đã mất đi sinh cơ một g ã thần ma tiểu đội thành viên mà không thay đổi đem thi thể của hắn lôi vào càng sâu hắt trong bóng tối cùng lúc đó một bên khác từ trương tam tự mình dẫn đầu ba mươi tên đội viên cũng đã thành công mỏ tới ở vào doanh địa đông nam sừng đống kia tích như núi lương thảo đại doanh bên cạnh trong không khí tràn ngập có khô cùng ngũ cấp hỗn hợp lại cùng nhau đặc biệt hương vị trước mắt tòa này giống như núi nhỏ lương thảo chồng là chi này năm ngàn người quân n i ệ m trợ mệnh mạch chỗ một khi nơi này bị hủy chi quân đội này đem không chiến tự tan đây chính là chúa công trong kế hoạch trí mạng nhất một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi t r ư ơ n g t a m tỉnh táo trốn ở một chỗ bóng ma bên trong thông qua nhìn ban đêm nghi cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh hắn phát hiện nơi này thủ vệ rõ ràng s o địa phương khác muốn sầm nghiêm một chút có một chi mười người tạo thành đội tuần tra đang tới về ở chỗ này tuần sát Chờ. t r ư ơ n g t a m đánh ra một thủ thế tất cả đội viên lập tức như là điêu như bình thường ẩn nút trong bóng đêm không n ú c ních bọn hắn đang chờ đợi một cái cơ hội một cái đội tuần tra chuyển hướng xuất hiện tầm mắt điểm mù cơ hội rất nhanh cơ hội tới động thủ theo trương tam q u ắ t khẽ một tiếng ba mươi đạo bóng đen như là mũi tên lặng yên không một tiếng động nào h về phía kia to lớn lương thảo trồng bọn hắn từ trong ngực lấy ra nguyên một đám thấm đầy lửa mạnh dầu đặc chế miếng bông bọn hắn đem những ngày miếng bông nhanh chóng mà tinh chuẩn nhét vào lương thảo trồng từng cái thông gió nơi hẻo lánh theo trương tam ra lệnh một tiếng tất cả mọi người từ trong n ự c móc ra một chi cây châm lửa thổi sáng về sau hung hăng ném vào kia chất đầy nhóm lửa vật thảo trong đống hô một nhỏ đám ngọn lửa trong nháy mắt một giây sau oanh ba tại lửa mạnh dầu chất dẫn cháy hạ kia nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt nổ tung lên cả tòa giống như núi nhỏ lương thảo trồng bị oanh nhiên nóng lửa trung thiên á n h lửa như là trong đêm tối dâng lên một vòng huyết sắc mặt trời trong nháy mắt xé rách dạ mạc đem nửa cái bầu trời đều nhụn thành một mảnh quỷ dị mà yêu diễm màu đỏ hòa hoạn l ư ơ người thảo doanh hòa hoạn. đại n g tới đ â y mau một tiếng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tiếng hô hoán như là bình mà sấm xét rốt c u c hoàn toàn phá vỡ thiên lang trong đại doanh kia ồn ào náo động cùng sống mơ mảng mảng không khí vô số đang vây quanh đống lửa uống rượu làm vui. hoặc là đã tiến vào lều vải nằm ngáy ho ho thiên lang binh sĩ bị cái này âm thanh la lên bừng tỉnh bọn hắn xông ra lều vải khi thấy doanh địa đông nam sừng kia phóng lên tận trời cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đ ê m đều đốt xuyên kinh khủng ánh lửa lúc trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc một mảnh xôn xao chuyện gì xảy ra lương thảo đại doanh làm sao lại cháy nhanh nhanh đi cứu hỏa tất cả mọi người đều đi cứu hỏa nước nước ở nơi nào mới đầu bọn hắn còn chỉ cho là đây chỉ là một trận ngoại ý mua cháy vô số thiên lang binh sĩ tại các quân quan trách móc hạ k ê loạn sách theo t h ù nước hoặc là cầm ở mất lông c ừ u xông về kia phiến to lớn đám cháy nhưng tất cả đều là vô ích k i a lửa thiêu đến quá vượng l ử a mượn gió thổi gió t r ợ l ử a uy h ư n g hực liệt diễm dường như một đầu nhắm người mà phệ to lớn hỏa lòng điên cùng thôn phệ lấy tất cả đừng nói là dùng thùng nước đi dội cho coi như đem một con sông nước đều dẫn tới chỉ sợ cũng không cách nào dập tắt cái này ngập trời đại hỏa toàn bộ thiên lang đại doanh trong nháy mắt bị trùng thiên ánh lửa cùng quần quần khói đặc quay đến lòng trời lở đất hỗn loạn tới cực điểm ngay tại mảnh này trong hỗn loạn bên ngoài mấy dặng một tòa không đang chú ý nhỏ gò núi bên trên. sợ thiên từ từ đặt xuống trong tay cái k i a bị hắn ngụy trang thành thiên lý kính bội số lớn quân dụng kính viết vọng khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vệ băng lánh m à tàn khốc đường cong tín hiệu đã tới hắn nhàn nhạt mở miệng thanh â m không lớn lại như là rõ ràng nhất kèn lệnh đồng dạng truyền vào sau lưng kia sớm đã chờ đợi đã lâu ba ngàn tinh nhuệ đột cưới trong hai ba á b ngàn tên hắc giáp v i ê n cưới sớm đã nhân mã hợp nhất l ạ g im như núi nghe được mệnh lệnh bọn hắn không có phát ra một tơ một hào tạc âm chỉ là đều nhịp chậm rãi đã kéo xuống chính mình kia che phủ lên toàn mặt giữ tợn sắt t é p mặt nạ mặt nạ phía dưới chỉ lộ ra ba ngàn s o n g tràn đầy nghiêm nghị sát ý ánh mắt sở thiên chậm rãi rút ra bên hông trôi này chém sắt như chém bùn bách luyện chiến đao hắn đem chiến đao xa xa chỉ hướng kia phiến ánh lửa ngút trời hôn loạn không chịu nổi thiên lang đại doanh toàn quân đột kích làm đột kích hai chữ rơi xuống trong n h á n mắt đại đ ị a bắt đầu kịch liệt điên cuồng rung động ba ngàn tên hắc giáp lên cưới ba ngàn thất cải tiến qua long trùng chiến mã tại thời khắc này đồng thời khởi động mang theo một cỗ đủ để nghiền nát thế gian tất cả khí thế khủng bố hướng về kia phiên ánh l ử a ngút tr kia trang bị u hình sắt móng ngựa góc sắt điên cùng trà đạp lấy đại điện tiếng v õ ngựa theo lúc đầu ngột ngạt tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền cấp tốc hội tụ thành như bài sơn đảo hải lôi minh thiên lang trong đại doanh những cái kia còn tại luôn cuống tay chân ý đồ cứu hỏa đám binh sĩ rốt cục cũng nghe tới cái này đáng sợ tiếng vang bọn hắn nguyên một đám hoảng sợ muốn dạng ngừng động tắc trong tay m ở mịt nhìn về phía doanh địa bên ngoài ngoài doanh trại là một mảnh thâm thúy tới làm người tuyệt vọng hạ đám nhưng là t i ế n như là chống trận đồng dạng hung hăng lôi tại bọn hắn trên trái tim kinh khủng tiếng vó ngựa càng một gã kinh nghiệm phong phú tham gia qua vô số lần chiến đấu thiên lang lá binh rốt cục phản ứng lại trên mặt của hắn trong nháy mắt hết u y sắc mất hết trong miệng phát ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng gào thét là kỵ binh là địch nhân kỵ binh công kích nhưng mà thanh âm của hắn là như thế tái nhận bất lực cơ hội là đang phát ra trong nháy mắt liền bị tiết như sấm xét tiếng vó ngựa cho bao phủ hoàn toàn khủng hoảng như là đáng sợ nhất ôn dịch tại toàn bộ thiên lang trong đại doanh điên cùng lan tràn vô số binh sĩ ném xuống trong tay t h ủ nước muốn chạy trở về cầm vũ khí của mình tìm kiếm chiến mã của mình thật là đã chậm tại ấ t Một t cả, đều quá muộn. Một giây sau. giây vô số song hoảng sợ gần chết ánh mắt nhìn soi mói doanh địa đại môn ở đằng kia nói hủy thiên diệt địa dòng lũ sắt thép chính diện va chạm phía dưới l i ê n như là giấy đồng d ạ n g ẩm vang vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay tán loạn cái kia đạo dòng lũ sắt thép không có bị bất kỳ trở ngại nào lấy một loại không thể ngăn cản cồn g bạo dáng vẻ hung hăng va và vào hỗn loạn không chịu nổi thiên lang trong đại doanh chương hai t r ư cửa doanh vỡ vụn nhân gian luyện ngục chương hai cửa doanh vỡ vụn nhân gian luyện ngục tại vô số song hoảng sợ gần chết ánh mắt nhìn soi mói cái kêu đạo từ ba ngàn thiết kỵ hội tụ m à thành hủy thiên diệt đ ị a dòng lũ s á t thép rốt cục phá vỡ hắc cá màn m tre xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt hàng trước nhất mười mấy tên thiên lang binh sĩ thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị kêu kinh khủng tới không cách nào tưởng tượng to lớn động năng trong nháy mắt đâm đến đứt gân nước xương huyết nhục văng tung tóe cả người liền cùng bọn hắn binh khí trong tay cùng trên người d ắ p ra đều tại tiếp xúc sana biến thành một bãi mơ hồ thịt nát dòng lũ sắt é p không có bị bất kỳ trở ngại nào nó lấy một loại không thể ngăn cản côn bạo d á vẻ hung hăng va và v à hỗn loạn không chịu nổi thiên lang trong đại doanh. dọc đường tất cả lêu vải đống lửa đơn sơ cự ngựa còn có những cái kia đến không kịp trốn tránh thiên lang binh sĩ đều bị cỗ này h ư n g lưu vô tình ép lạ bờ m i ệ n a cứu mạng ma quỷ bọn hắn là ma quỷ tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng kêu rên tiếng la khóc vàng tận mấy sai anh nhưng mà chân chính ác ngộng vừa mới bắt đầu trong bóng tối những cái kia mang theo dạ thần chi đồng thần ma tiểu đội thành viên hóa thân thành kinh khủng nhất từ thần một gã bách phu trưởng vừa mới giơ lên trong tay loa a o ý đồ tổ chức lên hữu hiệu chống cự một dây sau một chi đen nhánh tên nọ liền tình chuẩn xuyên thấu mi tâm của hắn đem hắn tất cả chỉ lệnh đều chắn trở về trong cổ họng một gã người thổi kèn đang muốn đem như giác hào đặt vào bên miệng thổi lên tập kết hiệu lệnh một mũi tên liền từ trong bóng tối kích x ạ mà đến trực tiếp quán xuyên cổ của hắn bất kỳ ý đồ cầm lấy kèn lệnh giơ lên lệnh kỳ sĩ quan đều sẽ tại một giây sau bị trong bóng tối phóng tới t ử v o n g chi tiễn tinh chuẩn nổ đầu thiên lang quân hệ thống chỉ huy tại công kích bắt đầu ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa liền đã bị triệt để tê liệt còn lại chỉ có vô tận hôn loạn cùng đồ sát vô số thiên lang binh sĩ theo trong lều vải quần áo không chỉnh tề lao ra trước mắt chỉ có chá cùng một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón h tám bên hai là bọn chiến hưu trước khi chết kêu thê lương t h ẳ n g thiết cùng thiết như là bừa đòi mạng đồng dạng kinh khủng tiếng vó ngựa bọn hắn hoàn toàn n ộ n g bọn hắn căn bản không biết rõ địch người ở nơi nào số lượng có bao nhiêu bọn hắn chỉ biết là thử vong liền ở bên người ngựa của ta ngựa của ta đâu nhanh đi tìm chiến mã chúng ta là kỵ binh lên ngựa chúng ta liền không sợ một chút binh sĩ nhớ tới chính mình dựa vào sinh tồn chiến mã giống như nổi điên phóng tới chùa n g a nhưng mà khi bọn hắn vọn tới chùa n g a lúc nhìn thấy một màn nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng trong chuồng ngựa mấy ngàn con chiến mã dây cương đã sớm bị toàn bộ cắt đứt những này bị hoảng sợ chiến mã tại ánh lửa cùng như sấm xét tiếng vó ngựa kích thích hạ sớm đã lâm vào điên cuồng bọn chúng tại nhỏ hẹp trong danh o địa điên cuồng tán loạn đỏ h n g mắt đem tất cả ngăn khuất trước mặt đồ vật tất cả đều đụng bay dầm nát trong đó cũng bao quát bọn chúng chủ nhân của mình À, một cái thiên lang dũng sĩ vừa mới lên nào, một mới một thiên thấy thất theo cái còn địch cái cạnh mã, không liền không nhân khía lên lang dũng bóng, lo vừa sĩ vọ rơ rõ bị không đợi hắn d r y rủa lấy đứng lên đến tiếp sau kia như sấm xét gót sắt h ư n g lưu liền nghiền một cái mà qua phốc phốc một tiếng v a n g nhỏ cả người hắn tính cả trên người áo giáp đều bị trong nháy mắt dấm thành một bãi không phân do hình dạng thịt nát một màn này tại trong doanh địa không ngừng trình diễn tự cùng nhau trả đạp quỷ khóc s ó i gạo toàn bộ thiên lang đại doanh tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành một tòa huyết tinh hỗn loạn tràn đầy tuyệt vọng nhân gian luyện ngục chuyện gì xảy ra bên ngoài đến cùng thế nào ngay tại mảnh này luyện ngục trung ương nhất tòa kia lớn nhất doanh chướng bên trong quân yểm t r ợ chủ tướng ba đồ thân thúc t h u c g ạ gạo g ạ l hắn đẩy ra thấy r n t n kia hai cái loạn loạn g được vô số như là không có đầu con dồi đồng dạng tại trong danh điệu tán loạn binh sĩ hắn thấy được tia trùng thiên ánh lửa cùng bị máu tươi nhiễm đỏ đại điện nhưng hắn chính là không nhìn thấy địch nhân cái bóng địch người ở đâu nhi người đâu ạ gạo dạ hai mắt xích hỏng tức giận rít gào lên lấy phế vật đều là một đám phế vật giết cho ta cầm lấy đao của các ngươi giết sạch cho ta bọn hắn à gào dạ gào thét đang vang rền giống như tiếng vó ngựa cùng liên tục không ngừng giữa tiếng têu gào thê thảm lộ ra là như vậy tái nhận bất lực thậm chí có chút buồn cười buồn cười hắn tựa như một đầu bị vây ở trong lồng giam lại tìm không thấy địch nhân chó dại chỉ có thể vô ích cực khổ mà đối với không khí sổ loạn người đâu địch ngươi ở đâu nhi đi ra cho ta hắn nổ ra bản thân chuôi này tượng trưng cho thân phận cùng địa vị hoàng kim luôn đ o hắn ý đồ tìm tới chủ lực của địch nhân phương hướng ý đồ một lần nữa tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự thật là hắn thất、bại. trước mắt của hắn ngoại trừ hỗn loạn vẫn là hỗn loạn khắp nơi đều là người một nhà dẫm đạp người một nhà thảm kịch khắp nơi đều là không có đầu con rồi như thế đi loạn binh sĩ cùng chiến mã hắn căn bản không phân rõ kia như sấm xét tiếng vó ngựa đến tột cùng là từ cái nào phương hướng chuyển đến bởi vì toàn bộ doanh địa bốn phương tạm hướng tất cả đều là kia kinh khủng gót sắt trà đạp thanh âm s ở thiên giới chướng ba h ắ t giáp m i ê n cưới tại trong doanh đ ị a tiến hành tinh chuẩn mà lại hiệu suất cao sen kẽ chia cắt đem cái này năm người lại doanh cắt chém thành mấy chục cái không cách nào lẫn nhau trợ giút hỗn loạn khối nhỏ sau đó lại dần dần tiến hành cái này căn bản cũng không phải là một trận thế lực ngang nhau chiến tranh đây là một trận có dự mưu giảm chiều không gian đã kích thước đồ tể Á á á. a gáo dạ giống một đầu thú bị nhốt giống như tại chính mình chủ r ư ớ c trướng nhìn chung quanh phí công cơ trong tay kim nao hắn thế nào cũng nghĩ không thông rõ ràng là vững như thành đồng đại doanh rõ ràng là năm ngàn tinh nhuệ thiên lang dũng sĩ làm sao lại tại ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền biến thành bộ này nhân gian luyện ngục bộ dáng đ ị c h nhân đến cùng là vào bằng cách nào bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người ngay tại hắn nôn nóng cùng độ tâm thần lớn lúc dối loạn hắn không có phát hiện tại mấy chục bước bên ngoài một chỗ lều vải trong bóng tối một đạo băng lãnh như như lưới đao ánh mắt đã qua gắt gao đem hắn khóa chặt trương tam thông qua nhìn ban đêm nghi kia u lục sắc tầm nhìn vô cùng rõ ràng thấy được cái này m à hoa lại xé lụa cầm trong tay hoàng kim l o nao ngay tại vô năng cuồng nộ quân địch chủ tướng tìm tới ngươi trương tam khoe miệng khơi gợi lên một tia băng lãnh mà tàn nhẫn mỉm cười hắn đối với bên người mấy tên thần ma tiểu đội đội viên nhẹ nhàng đánh ra một cái vây kín thủ thế trong máy mắt mấy đạo màu đen cày bóng lạc yên không một tiếng động hứng lấy ánh lửa dưới À g à o giả thân làm thiên lang bộ lạc bên trong đều nổi danh hào dũng sĩ thân kinh bạch chiến đối nguy hiểm có như g i ã thú trực giác ngay tại trương t a m bọn người vây kín trong nháy mắt sau lưng của hắn lông tơ đột nhiên đứng đấy lên một cỗ cực hạ nguy hiểm trí mạng cảm giác như là nước đá giống như theo đỉnh đầu của hắn r ộ i xuống nhường hắn toàn thân run lên ai hắn đột nhiên q u a y người hướng phía cảm giác nguy hiểm nhất phương hướng nhìn lại nhưng mà nơi đó ngoại trừ một mảnh thâm thúy h ắ c á m cùng nơi xa hôn loạn bóng người không có cái gì đi ra c ú ngay cho ta đi ra hắn cơ trong tay kim nào ngoài mạnh trong yếu gạo thét lớn ý đồ dùng tạo h hạ đến gao dạ trong mắt hắn chỉ thấy một đạo hát ảnh từ trong bóng tôi lõe lên mà tới quá nhanh nhanh đến hắn căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu né tránh động tác xem như một gã dũng sĩ bản năng nhường hắn vô ý thức đem trong tay hoàng kim luôn ao nàm ngang ở trước ngực của mình làm một tiếng biết hay nhức góp tiếng kim loại va chạm ẩm vang nổ vang Trưng t a một trong tay cái kia thanh thường đao, gào hoàng đao, vào nhìn như bình thường bách luyện chiến đào, cùng gào dạ hoàng kim luôn đào, hung hăng đụng vào nhau. kia cái bách kim ạ dạ m giây sau ạ gạo dạ chỉ cảm thấy một c ố căn bản là không có cách kháng cự như là trời long đất lợ kinh khủng cự lực theo trên thân đ a o chuyển đến g i a n g g i á t một tiếng v a n g dọn cái kia cứng rắn h ổ khẩu lại bị cái này cố cự lực tại chỗ chấn động đến nước toát ra máu tươi tuôn ra trong tay hoàng kim lona o rốt cuộc n ắ m n ắ m không được phát ra một tiếng g à o thét tuột tay bay ra ngoài ở giữa không trùng xẹt qua một đường vòng cung cắm vào xa xa trên mặt đất bên trong cái này、Đây、không có khả năng ạ gạo dạ trong mắt tràn đầy hãi nhiên gần chết hoảng sợ cùng không dám tin cái này căn bản cũng không phải là nhân loại hẳn là có lực lượng trong lòng của hắn kiêu ngạo cùng chiến ý tại thời khắc này bị triệt để đánh trúng n á t b ấ y hắn ý niệm duy nhất chính là trốn nhưng mà hắn vừa muốn lui về phía sau lại phát hiện mình đã không động được t r ư n g ta một cái tay khác đã như là kìm sắt đồng dạng gắt gao đẻ xuống đầu của hắn cái tay kia có lực lượng truyền đến từ trên đó nhường hắn cảm giác đầu của mình dường như bị một tòa núi lớn cho đẻ lại căn bản là không có cách động đậy mảy may hắn ngửi thấy một cỗ khí tức tử vong hắn hạ to miệm dường như mong muốn cầu xin tha thứ hoặc là phát ra sau cùng gầm thét nhưng t r ư ơ n g ta m không tiếp tục cho hắn bất cứ cơ hội nào phốc phốc một đạo hàn quang lạnh lẽo nhanh như thiểm điện tại cổ của hắn chỗ ngang ngồi về cái kia thanh chém sắt như chém bùn hợp kim dao găm dễ như t r ở bàn tay cắt đứt thiết hầu của hắn cổ cùng tất cả huyết đủ. ấm áp máu tươi như là suối phung đồng dạng theo hạ gạo dạ kia không đầu trong lỗ cổ cùng bắn ra đem dưới người hắn thổ địa n h u thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sợm cỗ kia không đầu thi thể tại nguyên chỗ lung lay hai lần liền ẩm vang một tiếng nặng nghề mà ngã xuống vũng máu bên trong chúng ta ánh mắt băng lãnh không có chút nào gần sóng. Hán theo i n thủ tướng ạ gạo ra bị tại chỗ bêu đầu thiên lang bộ lạc chi này năm ngàn người quân nhậm trợ vốn là lào đảo mấn ngã sĩ khí rốt cục hoàn toàn sụp đổ chủ tướng bị chết lương thảo bị đốt doanh địa bị phá hệ thống chỉ huy hoàn toàn tê liệt bọn hắn đã đã mất đi bất kỳ một tia có thể lật bàn hy vọng tướng côn chết ạ gạo dạ tướng côn chết chúng ta bại chạy mau a không biết là ai thấy được gạo g dạ thi thể không đầu ngã xuống một màn g kia phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên tiếng thét trói thai này như là đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọp r ơ m trở thành thiên lang các binh sĩ tinh thần sụp đổ dây dẫn nổ chống cự tại thời khắc này hoàn toàn biến mất còn lại chỉ có khủng hoảng vô tận cùng chạy tán loạn nhưng mà tại tòa này đã bị h ắ c giáp h u y ề n cưới hoàn toàn vây quanh phong tỏa lồng giam bên trong bọn hắn lại có thể chạy trốn tới lâu đây sợ thiên mệnh lệnh lệnh như băng sớm đã hạ đạn thu lưới theo tín hiệu phát ra n g hướng, hướng một, một trận nguyên bản kinh tâm động phách ban đêm tập kích chiến tại thời khắc này hoàn toàn biến thành một trận đơn phương đổ sát hát giáp huyền cưới nhóm sắp xếp chỉnh tề đội ngũ từng bước một giáp xúc vào ngây trong tay bọn họ mã đao cùng chấn thương máy móc mà lại hiệu suất cao thu gặt lấy một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh đừng có giết ta ta đầu hàng ta đầu hàng một gã thiên lang binh sĩ ném xuống vũ khí trong tay quỳ dạp xuống đất d ơ cao lên hai tay khắp khuôn mặt là nước mũi cùng nước mắt têu khóc cầu xin tha thứ ma quỷ các người là ma quỷ một tên khác thiên lang dũng sĩ bị dồn đến t u y ệ t lộ hắn phát ra một tiếng như dã thu gào thét cơ lonao y độ làm sao cùng chó cùng dứt dậu nhưng nên đón hắn là ba thanh đồng thời từ khác nhau góc độ đâm tới trường thương trong nét mắt liền đem thân thể của hắn đâm thành máu thịt bé bét cải sản giết chóc một mực duy trì liên tục tới sắc trời t ả n sáng làm phương đông chân trời luôn thứ nhất màu xám trắng nắng sớm chiếu sáng mảnh này từng trải trà đạp thảo nguyên lúc tất cả người còn sống bất luận là sở thiên bộ hạ vẫn là những cái k i a may mắn còn sống sót thiên lang tù binh đều bị cảnh tượng trước mắt thật sâu rung động toàn bộ đại doanh đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết sắc phế tích khắp nơi đều là sụp đổ lều vải b ẻ gây binh khí c ũ n g bị máu tươi thẩm thấu tiêu hát thổ điện thi thể trồng chất như núi huyết thủy hội tụ thành sông trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi máu tươi mùi khét lẹt năm người thiên lang quân n i ệ m trợ hơn ba người tại đêm qua hôn chiến cùng đồ sát bên trong bị tại chỗ chém giết. mà còn lại còn có gần hai người thì bị tập trung đuổi chạy tới trong danh địa một mảnh trên đất trống bọn hắn ném xuống tất cả vũ khí như là đợi làm thị t xúc vật đồng dạng vì trên mặt đất toàn thân run lầy bẫy trên mặt của mỗi một người đều viết đầy chết lặng sợ hãi cùng sống sót sau tai nạn m ở mịt ánh mắt của bọn hắn là trống rỗng đêm qua trận kia đơn phương không hề có lực hoàn thủ đ ổ sát đã hoàn toàn phá hủy bọn hắn xem như thảo nguyên dũng sĩ tất cả kiêu ngạo cùng tô nghiêm mà trái lại sở thiên bên này ba ngàn tên hát giáp về cưới tại kinh nghiệm một đêm huyết chiến về sau vẫn như cũ quân dung trình tề lặng im như núi ngoại trừ khôi r i á c bên trên lây dính vô số máu tươi của địch nhân bên ngoài cơ hội nhìn không đến bất luận cái gì vẻ mệt mỏi thương vong báo cáo rất nhanh liền thống kê đi ra bỏ mình số không trọng thương số không chỉ có vài chục t i ề n lính tại sông pha chiến đấu quá trình bên trong chịu một chút không ảnh hưởng toàn cục da thịt vết thương nhẹ mà tại hệ thống xuất phẩm chiến trường túi cấp cứu kia thần kỳ công hiệu phía dưới c h ị độc khâu lại giảm đau chữa trị một mạch mà thành những n à y vết thương nhẹ thậm chí liền một đạo vết sẹo cũng sẽ không lưu lại gần như là không chiến tồn so lấy ba chi chúng gia tập đột kích ban đêm năm ngàn quân địch đại doanh toàn diện bộ mà tự thân lông tóc không tổn thao gì cái này cái này là bực nào chiến tích kinh khủng đây cũng không phải là chiến tranh rồi đây là thần thoại trong lúc nhất thời tất cả sở thiên bộ hạ nhìn về phía cái kia đạo ngồi trên lưng ngựa đón nắng sớm thân ả n h lúc trong ánh mắt sùng bái đã hoàn toàn biến thành cùng nhiệt tín ngưỡng đi theo dạng này chúa công lo gì thiên hạ không chừng đối với thủy hạ kia cùng nhiệt ánh mắt sở thiên chỉ là bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt của hắn lãnh đạo đạo qua chiến trường kiểm điểm trận chiến này thu hoạch mấy ngàn t h t phiêu phì thể tráng thảo nguyên chiến mã trồng chất như núi dây、bò. cũng mặc dù bị tiêu hủy hơn phân nửa nhưng vẫn như c ũ còn thừa không ít lương thảo những này đều là cực kỳ quý giá chiến tranh tài nguyên cực đại bổ sung hắn tiềm lực chiến tranh ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào những cái k i a ánh mắt chết lặng quỳ xuống đất đầu hàng thiên làng tù binh trên thân trong lòng của hắn không có chút nào thương hại cùng vợ sóng đối với đ ị c h nhân hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay đem bọn hắn bách phú trưởng mang mấy cái tới s ở thiên thanh â m tại sáng sớm lạnh lùng trong không khí vang lên bình tĩnh mà lại lạnh lùng ta có phong thư muốn bọn hắn tự mình đưa cho ba đồ chương hai trăm sáu mươi chín nhục nhã chiến báo điên dạy ba đ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín nhục nhã chiến báo điên dại ba đ ổ rất nhanh ba tên may mắn sống sót thiên lang bách phú trưởng bị các binh sĩ thô bạo theo tù binh trồng bên trong kéo đi ra xô đẩy tới sở thiên trước ngựa phù phù ba người hai chân mềm l ũ n g đồng loạt quỳ dạp xuống đất thân thể run như run r u dậy liền đầu cũng không dám ngẩng lên bọn hắn không dám nhìn thẳng trên lưng n g ư ờ i ánh mắt của người đàn ông kia tại kinh nghiệm đêm qua cơn ác mộng kia giống như đồ sát về sau tại trong lòng của bọn hắn sở thiên sớm đã không phải một cái người mà là một tôn nắm trong tay quyền sinh sắt trong tay kinh khủng thần ma vẹn vẹn cảm nhận được cái tiêu bình tĩnh ánh mắt cũng đủ để cho những n à y cái gọi là thảo nguyên dũng sĩ sợ vỡ mật thẻ ra q u ầ n sở thiên không có xem bọn hắn chỉ là nhàn nhạt đối với bên cạnh thân binh nói rằng cầm giấy bút đến rất nhanh bút mực giấy nghiên bị hiện lên tới sở thiên cũng không có tự mình đi viết mà là vẫn như cũng ngồi trên lưng ngựa một bên chậm rãi d ạ n bước một bên dùng một loại bình thản tới gần như lanh k h ố c ngữ khí khẩu thuật lấy một phong sắc mang đến thiên lang bộ lạc bên trong quân đại t ư ớ n g c h i báo gây nên thiên lang mồ hôi ba đồ thanh âm của hắn không lớn nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào chung quanh trong thai của mọi người. nghe quân chi thuốc cạ gặp dạ danh xưng ơ thảo nguyên h ù n g ứng dũng quan tam quân bản trong lòng mong mỏi cho nên ta bản muốn cùng đó đường đường chính chính công bằng một trận chiến làm sao bộ không chịu nổi một k ích như heo dê giống như bị quân ta tại ban đêm giết sạch thật sự là khiến ta thất vọng vừa dứt tiếng chung quanh trương tam b ọ n người đều hít sâu m ộ t hơi chúa công thật là quá tàn nhẫn để người ta năm ngàn tinh nhuệ tiêu diệt hết còn nói người ta giống heo dê như thế không chịu nổi một k ích đây quả thực là đem ba đồ mặt để dưới đất dùng vó ngựa qua lại f a nhưng mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu sợ thiên thanh âm không có chút nào dừng lại tiếp tục vang lên năm ngàn tinh n g u ệ tại ba ngàn thiết kỵ trước mặt sụp đổ một đêm m à d i ệ t người thiên lang bộ lạc cái gọi là vũ dũng bất quá là hết ngồi đại giếng chưa từng gặp phải cường giả chân chính mà thôi v ừ a t cười đến cực điểm nay đưa lên ngươi thuốc gạo gạo dạ thủ cấp một quả làm đ ă p lễ nhìn mồ hôi nén bi thương khắc ngươi nếu có gan muốn vì ngươi thuốc báo thủ ta liền tại phía trước chờ ngươi ba ngày như không dám tới liền nhanh chóng chạy trở về ngươi thảo nguyên hướng ta xưng thần tiến tống dâng lên dê bỏ mỹ nữ có thể bảo toàn ngươi t ộ huyết mạch miễn bị t a i hỏa ngập đầu lưỡng cảnh thiên su thành chủ sở thiên sách làm một chữ cuối cùng rơi xuống toàn bộ hiện trường hoàn toàn tích mịch bất luận là trương tam vẫn là chung quanh những thân binh kia n g h e xong cái này phong nội dung bức thư cũng cảm giác mình ra đầu từng đợt run lên thế này sao lại là chiến báo đây rõ ràng chính là một phong tràn đầy cực hạn miệt thị cùng trần c h ủ i mục nhã tuyên chiến sách mỗi một chữ đều giống như một cái vang r ộ i cái tát hung hăng quất vào thiên lang mồ hôi ba đồ trên mặt mỗi một cái tử đều tàn nhân k h é t lấy toàn bộ thiên lang bộ l ạ tâm trương tam cơ hồ có thể tưởng tượng được, được làm cái kia trí lớn nhưng tài mọn lại cực thích sĩ diện ba đồ mồ hôi nhìn thấy phong thư này thời điểm sẽ là bực nào nổi trận lôi đình tức hổn hển bộ dáng phong thư này đưa qua cái kêu ba đồ mồ hôi không bị tại chỗ tức điên mới là lạ cao thật sự là cao chúa công đây cũng không phải là đang chiến tranh mà là tại t r u tâm hắn muốn không chỉ là trên n ụ c thể thắng lợi càng là trên tinh thần hoàn toàn nghiền ép một gã thân binh đem sở thiên khẩu thuật nội dung một chữ không kém sao chép tại trên giấy sở thiên tiếp nhận giấy viết thư nhìn cũng chưa từng nhìn liền tùy ý xếp lại sau đó hắn theo trương tam bên hông k ở i xuống cái sách tay kê lấy hạ gạo ra đầu lâu bao vải liền cùng một cái sớm đã chuẩn bị xong h ộ t gỗ cùng nhau ném tới kêu ba tên bách phu trưởng trước mặt đem cái này còn có phong thư này tự tay giao cho các ngươi m ổ hôi ba đồ s ở thiên túi người trên mặt lộ ra một vệ tấm áp tới làm cho người như gió xuân ấm áp nụ cười hắn vung tay nhẹ nhàng vô vô cầm đầu cái kia bách phu trưởng gương mặt k i u bách phu trưởng toàn thân r u lên chỉ cảm thấy cái tay kia so băng l n h lao i còn muốn cho hắn cảm thấy sợ hãi trở về nói cho hắn biết ta chờ lấy hắn đến là thúc thúc hắn báo thù sợ thiên nụ cười là như vậy ấm áp nhưng áp của hắn lại băng lấy đến như là vạn nằm không thay đổi huyền băng tràn đầy lạnh leo t ấ u xương cúc đi kia ba tên bách phú trưởng như được đại xá bọn hắn thậm chí không để ý tới đi xem kia trong hộp gỗ đến cùng là cái gì chỉ là dùng cả tay chân đem tin cùng hộp gỗ ôm vào trong ngực lộn n h à o đứng lên các binh sĩ dắt qua đến ba thất gầy yếu ngựa tồi ba người điên dường như bỏ lên lưng ngựa cũng không bay đầu lại dùng hết khí lực toàn thân quật lấy m ô n g ngựa hướng về ba đồ chủ xoáy đại trướng phương hướng bỏ mạng chạy trốn sở thiên nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng khỏe miệng con lên càng dương càng cao cuối cùng hóa thành một tia cười lạnh chúa công ngài đây là trương tam tiến tới g phẫn nộ sẽ cho người mất lý trí sở thiên lạnh n h ạ t nói thanh âm bên trong tràn đầy thấy rõ tất cả trí tuệ mà một cái mất lý trí định nhân là dễ đối phó nhất hắn muốn chính là chọc giận ba đồ n h u n g ba đồ tại nổi giận cùng nhục nhã phía dưới từ bỏ tất cả ổn thỏa kế sách liều lĩnh mang theo hắn chủ lực đại quân tìm đến mình quyết nhất t ử chiến như thế mới có thể đem bọn hắn một mẹ hốt gọn cái này mới là sở thiên mục đích thực sự dẫn quân vào cuộc chương hai trăm bảy mươi huyết xác chi lễ vương đình tức giận chương hai trăm bảy mươi huyết xác chi lễ vương đình tức giận thiên lang bộ lạc chủ xoái đại t ư ớ n g giờ phút này trong trướng bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm tân nhiệm mồ hôi ba đồ đang ngồi cao tại chủ vị phía trên hồng quang đầy mặt h a n g hái hắn phía dưới mười mấy tên đến từ thủ lĩnh của các bộ lạc vạn phu trưởng đang vây quanh đống lửa miệng lớn uống vào rượu sữa ngựa khối lớn sẽ rách lấy dê nướng nguyên con làm càn nói khoác cùng vui cười lấy ha ha ha ha mồ hôi anh minh lần này xuôi nam nhất định có thể một lần hành động công phá kia thiên su thành đem kia sở thiên đồ lâu xem như chúng ta đổ uống rượu không sai chỉ là một cái nam còn nhỏ thành bất quá mấy ngàn binh mã cũng dám cùng ta thiên lang ấ y vạn đại quân chống lại quả thực là châu chấu đa xe không biết tự lượng sức mình ta nghe nói ạ gạo giả tướng quân năm ngàn tiên p h ò n g đã nhanh muốn binh lâm thành hạ theo ta thấy căn bản không cần đến chúng ta chủ lực ra tay chỉ là ạ gạo giả tướng quân cũng đủ để đem kia thiên su thành đạp là đất bằng ha ha ha nói đúng vậy a đến lúc đó trong thành vàng bạc tài bảo về mồ hôi những cái kia nũng nịu nam người nữ tử đám h i n h đệ chúng ta coi như thật có phúc côn vọng tiếng cười tại to lớn trong lều vua quanh q u ầ n theo bọn hắn nghĩ trận chiến tranh này đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì thắng lợi dễ như chở bàn tay sở thiên kia chỉ là mấy ngàn người Đối mặt ba ọ n hắn vạn ngẻ nhót không được mấy ngày. thiết thu châu chấu, mấy mấy bất về kỵ, b quá là được được đồ nghe bọn thuộc hạ thổi phồng trên mặt vẻ đắc ý càng thêm nồng đậm hắn dường như đã thấy chính mình công phá thiên su thành đem tiêu i á m can đảm khiêu khích chính mình sợ thiên g dẫm tại dưới chân tùy ý nhục nhã cảnh tượng hắn bưng chén rượu lên đang muốn nói cái gì nhưng vào lúc này báo một gã vệ binh thần sắc kích động vọt vào đại trướng uy một chân trên đất lớn tiếng b ầ m báo nói khởi bẩm mồ hôi a gào dạ tướng quân phái người đưa tới cấp báo a ba đồ lông mày dương lên cười to lên trên mặt đắc ý cũng không còn cách nào che giấu ha ha ha ha tốt đến hay lắm nhanh như vậy đã có tin tức tốt, tốt xem ra thúc thúc ta đã thắng ngay từ trận đầu hắn vung tay lên h à o khí vượt mây nói nhường hắn tiến đến bạn mồ hôi muốn ở trước mặt tất cả mọi người nghe một chút thúc thúc ta tin chiến thắng là rất nhanh cái kia phụ trách đưa tin t i ê n lang bách phu trưởng lảo đảo bị vệ binh dẫn vào nhưng mà hình dạng của hắn lại làm cho cả trong đại trướng nhiệt liệt bầu không khí vì đó trì trệ chỉ thấy hắn quần áo tà tơi toàn thân đấm máu trên mặt càng là không có một tia h ế t sắc mặt á m như cho hắn xông vào đại trướng về sau liền phù phù một tiếng vì giảm xuống đất hắn đem trong ngực cái k i a dính đầy vết máu và gỗ cùng lá thư này kiện dùng run dày hai tay cao cao nâng quá mức đỉnh sau đó liền không nói một lời chỉ là đem đầu nặng nghề mà đập trên mặt đất toàn bộ thân thể đều tại run dày kịch liệt lấy trong đại trướng tiếng cười im bặt mà dừng tất cả bộ lạc thủ lĩnh cũng c a o mày lên hai mặt nhìn nhau cảm giác bầu không khí có chút không đúng cái này đây là đánh thắng trận dáng v ậ sao làm sao nhìn giống như là mới từ trong địa ngục leo ra như thế ba đồ hiện ra nụ cười trên mặt cũng cứng nở hắn yêu n h ư mày một c ố dự cảm bất tưởng theo đáy lòng dâng lên nhưng hắn vẫn như c ũ không muốn tin tưởng sẽ có chuyện gì xấu xảy ra hắn thấy đây có lẽ là người mang tin tức đi đường quá mau mới làm cho chật vật như thế hừ hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g còn thể thống gì ba đồ lạnh hư một tiếng che giấu nội tâm bất an nạo mạn đi xuống chủ vị một thanh theo kia bách phu trưởng trong tay đoạt lấy lá thư này kiện thâu bạo sẽ mở phong thư mà tại bên cạnh hắn một mực ngồi l ặ n g lặng đồ nhã công chúa giờ phút này cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong lại lóe lên một tia nồng đậm sầu lo nàng xa như vậy siêu thường nhân nhẹ cảm trực giác nói cho nàng có cực kỳ chuyện không tốt đã xảy ra trong đại trướng ánh mắt mọi người đều tập trung tại ba đồ trên thân ba đồ đọc nhanh như gió nhanh chóng đảo qua nội dung trong thư một giây sau nụ c ư ờ i trên mặt hắn hoàn toàn đông lại sau đó t i ê u ngưng kết biểu lộ cấp tốc chuyển thành xanh xám lại sau đó từ xanh xám chuyển thành gan heo đồng dạng màu đỏ tím hô hấp của hắn biến đến vô cùng t ô trọng lồng ngực kịch liệt phật phòng hôn chướng thằng n g ạ danh an dám như thế lẫn ta một tiếng tràn đầy vô tận nổi giận gào thét theo ba đồ trong cổ họng gào thét mà ra hắn đột nhiên đem trong tay giấy viết thư hung hăng vỏ thành một đoàn tập mắt kia trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh tức sủi bọt mép phanh hắn một cước đạp lật người cái khác rượu án phía trên rượu ngon món ngon v a i đầy mặt đất trong đại trướng tất cả thủ lĩnh đều bị hắn bất thình lình nổi giận do a đến toàn thân run lên thở mạnh cũng không dám bọn hắn không biết nhất định là đã xảy ra chuyện lớn bằng trời ba đồ thở hồn hển huyết hồng ánh mắt gác gao tập trung vào trên mặt đất kia cái h ộ gỗ hắn giống là nghĩ đến cái gì đoạt lấy kia cái hộp gỗ bởi vì ngón tay run r à y kịch liệt thử nhiều lần mới dùng một loại gần như dã man phương thức đem nắp hộp thô bạo s ố c lên làm hộp gỗ mở ra làm ạ gạo dạ viên kia hai mắt trở lên trên mặt còn ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi cùng không dám tin biểu lộ đầu lâu ánh vào hắn tầm mắt trong n g y mắt ba đồ thân thể như là bị một đạo cựu thiên kinh lôi hung hăng bổ chúng hắn kịch liệt điên cuồng run r à y lên thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại thúc thúc thúc một tiếng tràn đầy vô tận bi thống cùng gạo thét thảm thiết theo ba đồ trong miệm bán ra toàn bộ vương t ư ớ n g trong n g á y mắt lâm vào yên tĩnh như chết tây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả nguyên bản còn tại cùng tiếu khoác lác bộ lạc thủ lĩnh giờ phút này tất cả đều như là bị làm định thân chú đồng dạng trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này một cỗ tên là sợ hãi băng lanh hàn lưu trong n g á y mắt này như là vỡ đê hồng thủy quét sạch ở đây trái tim tất cả mọi người niềm tin của bọn họ sự kiêu ngạo của bọn họ bọn hắn c u ầ n vọng tại thời khắc này bị viên kia đấm máu đầu đâu đánh trúng nát bẫy Cái này sợ a chúa o có công nước thể? Trường mắt, ư đấm đ máu và c cả ăn ngã không? về thiên r ư n g công c ú a đấm được máu mắt, và về nước ăn ngã không? cả t h Sở ba ba đồ hai mắt trong n g á y mắt trở nên đỏ như máu một mảnh hắn nhìn c h ầ m chặp trong hộp gỗ viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu thân thể run dày kịch lì lấy ta muốn đem người nắt thi vạ đoạn ba hắn gần từng chữ g à o thét mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa sát ý ngọc trời toàn bộ trong lều đua tất cả bộ lạc thủ lĩnh tất cả đều bị hắn giờ phút này bộ giống như phong ma bộ g á n g dọa đến câm như hến liền không dám thở mạnh một cái bọn hắn nhìn xem cái đầu kia nhìn lại một chút lá thư này trong lòng kia cố tên là sợ hai hàn lưu đã bao phủ hoàn toàn bọn hắn tất cả kiêu ngạo cùng cùng vọng Bại! À, gào dạ, tướng quân. bại! Tiên lang tinh nguyện, tại bọn bị bị dạ tại tiên tinh thời điểm, liền người liền coi chiến lợi À gào ngàn tướng lang nguyện, đang uống trong không tướng khoác ta, một sát Thậm rượu như như quân, Năm hắn còn còn. hầu đầu lâu, đều đêm, lác chí, chủ ph đã đồ Ba đồ đ ộ toàn nhiên người, quay c n ngầu đáo qua trong trướng mỗi một thủ lĩnh, ánh mắt kia điên cùng cúng năng ngược, nhường tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, vùng mình dường như mắt mỗi một mắt mắt cảm tim một thủ tất tiếp đỏ đáo đều giác qua kia của của cả xúc bị b tay Toàn lấy. vô hình cho nắm quân xuất kích từ bỏ tất cả đồ quân l u tất cả lều i vải dư thừa lương thảo toàn bộ v ứ t bỏ toàn quân quần áo nhẹ truy kích cho ta ta muốn tại mặt trời lặng ngày mai trước đó nhìn thấy sở thiên đầu người d u n g đầu của hắn để tế điện thúc thúc ta trên trời có linh thiêng lời vừa nói ra toàn bộ đại t ư ớ n g trong n g á y mắt xôn xao mồ hôi không thể a một gã lớn tuổi vạn phu trưởng sắc mặt đại biến kiên trì đứng dậy địch tối ta sáng thực lực đối phương sâu không lường được như thế khinh s u ấ t truy kích sợ rằng sẽ trúng gian kế của địch nhân đúng vậy a mồ hôi quân ta tuy nhiều nhưng quần áo nhẹ truy kích một khi lương thảo không tốt hoặc là tao nộ g mai phục hậu quả khó mà lường được a mời mồ hôi nghĩ lại nhưng mà những n à y lý trí thanh âm tại ba đồ nghe tới lại là trói thay như vậy nghĩ lại gian kế ba đồ giống như điên dại cười ha hả trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng bán động thúc thúc ta chết ta năm ngàn thiên lang dũng sĩ giống heo dê như thế bị tàn sát các ngươi hiện tại lại làm cho bản mồ hôi nghĩ lại hắn đột nhiên một bước tiến lên một thanh nắm chặt cái kia vạn phu trưởng cổ áo đem cả người hắn đều nhấc lên con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn hắn chằm chằm ngươi nói cho ta cái này vô cùng nhục nhã làm sao có thể nhẫn cái này huyết h ả i thâm cựu làm sao có thể chờ đúng lúc này một bóng người xinh đẹp lao đến gắt gao kéo lại ba đồ cánh tay ba đồ không thể đồ nhã công chúa gương mặt xinh đẹp sát trắng như tờ giấy con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng đây tuyệt đối là nam nhân kia kế sách lá thư này mỗi một chữ đều tại t r u tâm mỗi một cái t ừ đều đang tận lực t r e o chọc lấy ba đồ l ử a giận chính là muốn nhường hắn mất lý trí chính là muốn nhường hắn tự loạn trợ c ư ớ c người tỉnh táo một chút cái này là địch nhân gian kế a hắn cố ý khích giận ngươi chính là đoán chắc ngươi sẽ liều lĩnh đuổi theo giết hắn phía trước nhất định có càng đáng sợ c ả m bẫy đang chờ chúng ta chúng ta không thể đi a lan đi ba đồ giờ phút này chỗ nào còn nghe vào nửa câu khuyên cáo hắn bị phẫn độ hoàn toàn làm choáng váng đâu ó c chỉ cảm thấy đổ nhã ngăn cản là đối hắn lớn nhất phản bội hắn đột nhiên một thành đem đổ nhã hung hăng đẩy ngã xuống đất phanh đổ nhã nặng nề mà ngã ở băng lánh trên mặt đất phát ra một tiếng văng trầm nàng khó có thể tin ngầm đầu nhìn thấy lại là ba đồ cặp kia tràn đầy điên cuồng hận ý cùng tràn ghép ánh mắt n g ư ơ i biết cái gì Ta dũng sĩ bị tàn sát. Thu ta mặt tay tay thiên thủ mật. lang ra hay kia năm ngàn dụng này không báo, ta còn có mặt mũi nào, làm ngày này Ngươi này cánh tay tay ra bên ngoài ngoặc nữ nhân. Có phải hay không cũng bị kia sở thiên thủ đoạn mũi làm mồ sĩ sở sợ bị báo, bị cái hôi. khuyệu phải cho có Có vỡ đã hoàn toàn xa lạ đệ đệ chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh tấu xương theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu kết thúc mọi thứ đều kết thúc nam nhân kia không chỉ có dùng vũ lực chu diện tiên lang dũng sĩ càng dùng một phong thư hoàn toàn phá hủy thiên lang vương ai dám không theo ba đồ không tiếp tục để ý có cắp ngã xuống đất đồ nhã hắn đột nhiên rút ra bên hông trôi này tượng trưng cho mồ hôi vương quyền lực hoàng kim loa lao mũi đ a o xa xa chỉ hướng trong trướng tất cả trên mặt do dự thủ lĩnh đang sát khí gầm lên ai dám lại nói nửa cái không chữ đừng trách bản mồ hôi lao không nhận thể diện quân pháp xử trí xác ý lạnh như băng như lại như núi h h ư t ự kêu biển gầm đáp lời âm thanh tại trong lều vua vang lên tuyên cáo thiên lang bộ lạc đầu này trên thảo nguyên hùng sư sắp đạp vào một đầu từ bọn hàn vương tự tay vì bọn họ lát thành thông hướng địa ngục hủy diện con đường rất nhanh toàn bộ khổng lồ thiên lang bộ lạc doanh địa đều hoàn toàn bắt đầu chuyển động vô số binh sĩ tại hỗn loạn tương bừng bên trong bị các quân quan dùng roi cùng tiếng gầm g ự thúc giục sông ra lều vải nhanh nhanh đều đ ộ n g mồ hôi có lệnh vứt bỏ tất cả đồ quân lu chỉ đem ba ngày lương khô cùng bình khí toàn quân truy kích lều vải từ bỏ song trào chum vải đều đập nhanh toàn bộ doanh địa, lâm vào một mảnh xưa nay chưa từng có hỗn loạn cùng ồn ào bên trong mấy vạn đại quân cứ như vậy tại hỗn loạn tương bừng bên trong vội vàng nổ trại bọn hắn từ bỏ đại lượng lều vải qua mùa đông g a lông trân quý lương thảo cùng tất cả cổng cảnh khí giới công thành hướng phía sở thiên lưu lại phương hướng điên cuồng truy kích mà đi bụi m ù c u ầ n quận che khuất bầu trời k i a c h ấ n thiên tiếng vó ngựa phản phất muốn đem c h ọ n phiến thảo nguyên đều đạp đến nắp ấy đỗ nhã công chúa ngồi liệt tại băng lanh trên mặt đất thất hồn lạc phách nhìn xem chi k i a đã hoàn toàn mất lý trí chạy về phía tử vong đại quân l o n g của nàng trong nháy mắt này biến băng lanh thấu xương nàng lần thứ nhất nhìn thiên lang bộ lạc tương lai đối mảnh này sinh nàng nuôi nàng thảo nguyên cảm nhận được thấu xương tuyệt vọng nam nhân kia cái tia tên là sở thiên ma thần hán thật muốn lấy lực lượng một người hủy diện toàn bộ thi chương 272, h ệ thống thanh âm thiên thời tại chương 272, h ệ thống thanh âm thiên thời tại cùng thiên lang bộ lạc kia hỗn loạn nóng nảy chạy về phía hủy diệt bầu không khí hoàn toàn khác biệt sở thiên tạm thời trong doanh địa, giờ phút này lại là một mảnh t ư ờ n g hòa cùng an bình ánh n ă n g s a n g sớm mang theo một tia ấm áp vẩy vào vừa mới kinh nghiệm một trận huyết chiến trên thảo nguyên các binh sĩ trên mặt tràn đầy đại thắng sau vui sướng cùng tự hào đang đều đâu vào đấy bận rộn một bộ phận người tại kiểm điểm đêm qua tịch thu được chiến lợi phẩm mấy ngàn tất phiêu phỉ thể tráng thảo nguyên chiến mã bị tập trung nhìn quản thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng hưng phấn tê minh trồng chất như núi binh khí áo giáp còn có những cái kia mặc dù bị tiêu hủy hơn phân nửa nhưng vẫn như cũ còn thừa không ít dê bỏ cùng lương thảo đều bị một vừa ghi chép tạo sách những này đều là cực kỳ quý giá chiến tranh tài nguyên một nhóm người khác thì tại cẩn thận lau sạch lấy binh khí của mình nôi u nấng lấy âu yếm chiến mã động tác nhu hỏa trong ánh mắt tràn đầy quý trọng h à n đầy quý trọng đêm qua một trận chiến bọn hắn lấy gần như số không thương vòng một cái giá lớn tiêu diệt hết năm ngàn thiên làng tinh nhuệ dạc này thần thoại giống như chi cùng trọng yếu nhất đối vị kia đang nhàn nhã ngồi trong danh o địa chúa công c h à n đầy trước nay chưa từng có lòng tin sở thiên ngồi một chương tạm thời trải ra hổ trên ghế dựa lớn trong tay đang vớt vớt một cái theo ạ gạo dạ trong đại trướng tịch thu được khảm nạm lấy bảo thạch hoàng kim chén rượu hắn thần thái nhàn nhã ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này vui vẻ phồn bình một màn dường như đêm qua cái kia chỉ huy một trận kinh thiên đ ộ sát đem năm ngàn người đánh vào địa ngục lãnh khốc t h ố n g xoái căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng đối với thủ hạ quân tới loại kia gần như cùng nhẹ sùng bãi ánh mắt hắn chỉ là bình tĩnh tiếp nhận đây hết thầy đều tại trong dự liệu của hắn. mong muốn trong cái loạn thế này thành lập được một chi chiến vô bất thắng thiết quân ngoại trừ tinh lương trang bị cùng kỷ luật nghiêm minh càng quan trọng hơn là thành lập được tuyệt đối người sùng bái cùng vô địch tín nhiệm hắn muốn để mỗi một cái đi theo hắn người đều tin tưởng vững chắc chỉ muốn đi theo hắn sở tiên h liền không có đánh không thắng cầm chỉ muốn đi theo hắn liền có thể khai sáng một cái trước nay chưa từng có huy hoàng k ỳ nguyên mà đêm qua một trận chiến chỉ là vừa mới bắt đầu đúng lúc này cái tiêu bình tĩnh chỉ là vừa mới bắt đầu đúng lúc này cái tiêu bình tĩnh trong thất hải vang lên một đạo thanh thúy hêm h i hệ thống nhắc nhở âm trước mắt độ t h i ệ n cảm mười kính sợ chúc mừng tốt chủ thu hoạch được đặc thù rút thưởng cơ hội một a s ở thiên khoe miệng khơi gợi lên một vệ có chút h a n g hái độ cong cái kia thiên lang công chúa a thú vị bất quá cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là lại có ban thưởng có thể cầm hệ thống rút thưởng s ở thiên ở trong lòng mặc niệm một tiếng đốt rút thưởng bắt đầu chúc mừng tốt chủ thu hoạch được đặc thù khoa học kỹ thuật loại ban thưởng cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật một giây sau một cỗ khổng lộ mà tinh thông tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật bao hàm xúc vật chủng loại tạp giao ưu hóa cao sản chịu rét cỏ nuôi xúc vật từ hoa cỏ linh lăng lúa mì đến thảo trồng t r ọ n cùng bồi dưỡng phương pháp hiện đại hóa dịch bệnh chống hệ thống vaccine chất kháng sinh sơ cấp ứng dụng chuẩn hóa sản phẩm về sữa tươi g i a công quá trình sữa bột f o r m a t mỡ bỏ chờ một hệ liệt siêu việt thời đại siêu cấp kỹ thuật gói quá lớn cảm thụ được trong đầu những cái kia vô cùng rõ ràng tri thức sở thiên khoe miệng có chút dưng lên lộ ra một vệ nụ cười hài lòng thật sự là ngủ gật liền có người đưa gối đầu đánh xuống t h ả nguyên với hắn mà nói xưa nay đều không phải là Chân chính khó khăn, là như là từ h chắc chi phối mảnh thổ địa, những chóc chỉ thể vô vô phản kháng hận. ế nào vững này rộng lớn cùng này ngạo tuần dân Đơn tuần cùng cùng tận cùng dài, cao lâu lấy du cựu kiệt đổi vô vô tộc ác, có mụ. bất dết t địa, xưa đến nay trung nguyên vương t r i ề u đối thảo nguyên sách lược không ở n g o à i hòa thân sắc phong lấy gì chế gì nhưng chưa hề chân chính đem mảnh đất này hoàn toàn đặt vào bản đồ nhưng bây giờ có phần này cao cấp chăn nuôi cải tiến kỹ thuật mọi thứ đều trở nên khác biệt hắn có thể bồi dưỡng da càng chịu rét sinh thịt lượng cao hơn d â bò hắn có thể trồng trọt da càng cao sản hơn càng có thể trợ giúp xúc vật qua mùa đ ô n g cỏ nuôi xúc vật hắn có thể chống những cái kia đối với cổ đại dân chăn nuôi mà nói như là thiên thai đồng dạng ôn dịch khi hắn có thể khiến cho chỗ có thảo nguyên dân chăn nuôi đều có thể ăn no mà cấm không còn cần vì một mảnh đồng cỏ mà l i ề u mạng chết chém giết không còn cần nhìn lao thiên ra sắc mặt quyết định sinh thời điểm chết ai sẽ còn nhớ kỹ cái kia bị hắn g i ế t rơi ba đ ổ ai sẽ còn đi phản kháng một cái có thể cho bọn họ mang đến giàu có cùng yên ổn thần còn càng muốn tới trọng yếu hơn. Nó yếu tới là sở thiên hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi t h ậ m dại đứng người lên ngầm đầu nhìn về phía phương xa đường chân trời ở đằng kia đường chân trời cuối cùng đã có thể mơ hồ nhìn được một vết đen cùng kia bị vô số móng n g ự a nâng lên như là như cự long quần c u ộ n bùi mù xem ra ta đưa cho ba đồ kia phần lễ vật hắn rất ưa thích t r ư ơ n g ta m nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nào chỉ là ưa thích sợ là đã giận đi ê n lên hắn từ đ ấ y lòng đội p h ụ c nói chúa công thần cơ diệu toán k i a ba đồ quả nhiên bị chọc giận liều lĩnh đuổi theo lần này hắn hoàn toàn đã rơi vào chúng ta tính toán bên trong mắt lóe lên một tia ai cũng xem không hiểu sâu xa khó hiểu con mang còn chưa đủ nhanh cái gì chúng ta xứng sở có chút không hiểu sở thiên không có giải thích hắn chậm rãi giơ tay lên phản phất tại cảm thụ được trong không khí gió lưu động ý niệm của hắn chìm vào hệ thống giao diện bên trong ánh mắt rơi vào cái kia đạo sớm đã thu hoạch được nhưng vẫn không có cơ hội năng lực phía trên sơ cấp khí tượng điều khiển năng lực giải thích rõ túc t r ụ t nhưng tại chỉ định khu vực bên trong d ẫ n đạo cũng thôi hóa một trận phạm vi nhỏ phù hợp trước mắt mùa ăn khớp cực đoan thời tiết trước mắt có thể điều khiển loại hình mưa to n ồ n g vụ phong tuyết ba đồ là thúc thúc của hắn chuẩn bị một trận thịnh đại lễ truy điệu như vậy xem như nắp lễ ta quyết định là toàn bộ thiên lang bộ lạc đưa lên một trận xưa nay chưa từng có hùng vĩ tăng lễ hắn n mầm đầu nhìn xem kia vạn g i ả m không mê bích lam tinh không nếp miệng lên một vệ băng lãnh đổ cong liền dùng một trận phong tuyết đến r ử a sạch mảnh này thảo nguyên tội ác k a